đại chu tiên lại không bảy trương bảy cầu hôn ngươi bất công bạc thính tâm hai tay chống nảnh. đối với lý mộ biểu thì ra cực độ bất mãn nhớ tới bạc thính tâm đêm qua mãnh liệt rót hắn chàng cảnh lý mộ lắc đầu nói nếu như ngươi có tỷ tỉ ngươi một nửa nghe lời liền tốt hắn mới quen bạc ngâm tâm thời điểm nàng còn mạnh hơn bạc thính tâm không có bao nhiêu trong khoảng thời gian này cho lý mộ cảm giác. Giống như là từ đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương. Lập tức biến thành hiểu chuyện nghe lời đại cô nương. Hai tướng so sánh, không phải do lý mộ không bất công. Một khắc đồng hồ về sau. Tại bạch thính tâm trong ánh mắt xen tỉ hâm mộ. Lý mộ thu tay về. Bạch ngâm tâm khí sắc cũng khá rất nhiều. Lấy yêu tục thể chất còn sót lại thương thế. Chính nàng tính dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Ăn xong điểm tâm, lý mộ cùng huyền độ liền đưa ra cáo từ. Bạch ngâm tâm tỉ mũi một nhà vừa mới đoàn tụ, hai người bọn họ ngoại nhân, hay là không nên quấy giày tốt. Bạch yêu vương từ hổ yêu trong tay lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho huyền độ. Nói ra, cái này tặng cho nhị đệ, đáp tả các ngươi để cho ta vợ chồng đoàn tụ ăn tình. Huyền độ cũng không đưa tay đón, lắc đầu nói bạch đại ca khách khí. Huyền để đệ ở giữa, đây là hẳn là. Bạc yêu vương nói. Đây là một vị đệ thất phẩm bàn nhược cảnh cao tăng sau khi tỏa hóa lưu lại xá lợi. Chúng ta tu chính là yêu đạo. để ở chỗ này. Cũng không có tác dụng gì. Huyền đổ sườn sốt một chút đưa tay tiếp nhận, nói ra, như vậy tiểu đệ liền nhận. Để thất cảnh cao tăng xá lợi. Không chỉ có thể xem như pháp bảo. Cũng có thể dùng để cảm ngộ Phật môn cảnh giới. Nếu là ở trong tay phù lục phái. Sẽ là thượng đẳng chế phù vật liệu. Có thể rất dễ dàng chế tạo ra thiên giai phù lục. Lý mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại vật này. Tại Phật môn thế nhưng là trọng bảo. Xem ra hắn vị đại ca này thân ra. Xa so với lý mộ tưởng tượng phong phú. Lúc này. bạc yêu vương lại từ trong tay thanh ngưu tinh lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo thả ở trong tay lý mộ nói ra trong này một cặp pháp bảo tặng cho tam để cùng để muội lý mộ mở hộp ngọc ra nhìn thấy trong hộp là một đôi nhẫn bạc ngọc hai chiếc nhẫn điêu khắc thiết kế tạo hình đẹp đẽ chi tiết chỗ lại hơi có khác biệt trên một chiếc nhẫn phù điêu chính là một con kim long Trên một viên khác thì quấn quanh lấy một con thải phượng. Xem xét chính là một đôi tình lư pháp bảo. Bạc Bà Yêu Vương giải thích nói. Đây là một đôi hồ thiên pháp bảo. Trong đó không gian. Ước chừng một gian phòng ốt lớn nhỏ. Ngày thường có thể làm chứ vật chi dụng. Lý mộ lấy làm kinh hãi, vội vàng nói cách này quá quý giá. Hồ thiên chi thuật. Là siêu thoát cường giả mới có thể tu hành thần thông. Có thể thu nạp vạn vật Cũng có thể mở không gian hoạt động phủ Siêu thoát đỉnh phong cường giả Mới có thể dùng thuật này chế tạo pháp bảo Hồ thiên pháp bảo Mỗi một cách đều là thiên giai Lễ vật này quý giá đến Lý mộ không có cách nào yên tâm thoải mái nhận lấy Bạc yêu vương cười nói Thu cất đi chỉ là pháp bảo Không tính là cái gì Dưới sự kiên trì của hắn Lý mộ rốt cuộc nhận hộp ngọc cùng Huyền Độ trên đường rời đi, Lý Mộ nhìn không được cảm khái nói: Bạch đại ca thân gia thật sự là phong phú á. Trong ba Huyền đệ, Huyền Độ một cây thiền trưởng, một cách bình bát đi thiên hạ. Lý Mộ phi thuyền là quận nha thưởng Bạch ấp là Lý Thanh tặng. Toàn thân cao thấp trước đó đồ vật, không phải dựa vào tặng, chính là dựa vào cỏ. Trái lại Bạch yêu vương, Phật môn thánh vật nói đưa liền đưa. Thiên giai pháp bảo đưa tới chính là một đôi. So với hắn. Lý mộ cùng huyền độ thật là đệ đệ. Huyền độ cũng có chút cảm khái. Nói ra đều nói long tục bảo vật đông đảo. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Bạch ngâm tâm tỉ mũi có phụ thân là rắn. mẫu thân là rồng. Một con rắn. Thế mà tán đến một con rồng. Này làm sao nhìn đều không phải là vị này bạch đại ca có thể làm được tới sự tỉnh. Nói đến các nàng tỉ muội cũng có được một nửa long tục huyết mạch không biết về sau có hay không hóa rồng cơ hội. Trở lại quận thành đằng sau. Huyền độ liền dẫn Tiểu Ngọc trở về Kim Sơn Tử. Tiếp tục dùng phật pháp độ hóa trong cơ thể nàng sát khí. Lý mộ lúc đầu có thể mượn dưỡng thương. Tu một cái nghỉ dài hạn. Nhưng triệu bộ đầu nói. Quận thủ đại nhân để hắn đi quận nha lính thường. Lý mộ trước tiên đã đến quận nha. Hai ngày không thấy thẩm quận ấy Cả người hắn cho lý mộ cảm giác Hoàn toàn khác biệt Trước kia thẩm quận ấy Trên thân luôn luôn mang theo một cỗ mùi rượu Khí chất cũng hầu như là chán trường Hắn lúc này Tinh thần tỏa sáng Như là một thanh lời kiếm ra khỏi vỏ Phong mang bức người Lý mộ thử thăm dò Đại nhân tấn cấp tạo hóa rồi thẩm quận ấy cũng không phủ nhận Cười cười Nói ra Đi thôi Lần này là quận nha đối với ngươi ban thưởng Trừ cái đó ra Triều đình ban thưởng Rất nhanh hẳn là cũng sau đó tới Lý mộ đi theo thẩm quận ấy Lần nữa tới đến các chữ địa Lấy suy đoán của hắn Lần này hắn cứu vứt toàn thành bách tính Nhưng so sánh tiêu diệt mấy cái ruột tướng công lao lớn hơn Quận nha không để cho hắn tại các chứ địa chọn lựa 10 dạng 8 dạng đồ vật, đều có lỗi với hắn bỏ ra. Thẩm quận ấy quét mắt các chứ địa mấy hàng giá gỗ một chút, nói ra, quận thủ đại nhân nói, trong 10 hơi, những thứ kia, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu? Liền coi như bao nhiêu? Lý Mộ sườn sốt một chút, hỏi, lời ấy thật chứ thẩm quận ấy nói? Quận thủ đại nhân nếu nói như vậy. Ngươi cứ yên tâm cầm đi. Quận thủ đại nhân không trực tiếp chỉ định hắn kiện số. Chắc là cân nhắc đến hắn cống hiến quá lớn. Nếu là nói ít. Lộ ra hắn hẹp hỏi. Nếu là nói nhiều. Quận Nha tổn thất lại quá lớn. Cho lý mộ mười hơi thời gian. Hắn có thể cầm bao nhiêu. Liền xem bản thân hắn bản sự. Lý mộ cuối cùng hỏi. Quận thủ đại nhân ý tứ là, trong mười hơi, ta có thể cầm tới đồ vật, đều là ta sao thẩm quận ấy nhẹ gật đầu. Nói ra, ta để nghĩ ngươi lại nhìn kỹ một chút, chọn tốt thứ ngươi muốn lại bắt đầu. Lý mộ lắc đầu nói, không cần, hiện tại liền có thể bắt đầu. Thẩm quận ấy nói, tốt, từ giờ trở đi. Trong mười hơi, trong các chữ địa này, ngươi có thể cầm tới đồ vật. đều là ngươi. Lý Mộ sờ lên trên tay chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn bạch quang lóe lên. Sau một khắc, các chữ địa liền biến trống sống. Những phù lục kia, đan dược, pháp bào, cùng trồng chất như núi linh ngọc đều không thấy. liền ngay cả bày ra bọn chúng giá gỗ đều cùng một chỗ biến mất. Thẩm quận ấy tả hữu tứ phương, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ. Lý mộ xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói quận thủ đại nhân thật là quá khách khí. Quận thủ đại nhân mặc dù khách khí, nhưng lý mộ cũng không thể lòng tham không đấy. Hắn cuối cùng vẫn trả lại một chút đồ vật. Tỷ như hắn không cần đến pháp bảo, Đan dượng Mấy tấm lôi phù. Cùng để đặt những thứ này giá đỡ. Về phần những linh ngọc phẩm cấp cao kia, hắn một khối đều không có còn lại. Không bao lâu. Nghe hỏi chạy tới lâm quận thủ. Nhìn xem giống tuyết các chữ điệp. Khó có thể tin nói. mười hơi. Hắn cầm nhiều như vậy kỳ thật hắn chỉ dùng một hơi. Thẩm quận ấy nói ta cũng không nghĩ tới hắn có hồ thiên pháp bảo. Lâm quận thủ vỗ vỗ đùi hối hận nói chủ quan chủ quan. Được rồi đi. Thẩm quận ấy lắc đầu. Nói ra. Những vật này không có. Lại tìm triều đình lấy chút chính là Nếu không có hắn Quận thành mấy vạn cái nhân mạng Đều sẽ chết bởi sở giang vương chi thủ Muốn những tử vật này thì có ít lời gì lý mộ về đến nhà Ngay trước liễu hàm yên vãn vãn tiểu bạc trước mặt Dầm dầm đổ ra một đống lớn linh ngọc Liễu hàm yên giật mình nói Ngươi không phải đi quận nha sao ngươi đánh cướp quận nha các chứ địa không sai biệt lắm bị lý mộ rời trống nói là ăn cướp cũng được bất quá lại là quận thủ đại nhân ngầm thừa nhận đem đống này linh ngọc phân cho vãn vãn cùng tiểu bạch liễu hàm yên đem lý mộ kéo vào gian phòng do dự một chút đằng sau ngẩng đầu nhìn về phía lý mộ con mắt nói ra ta muốn đi bạch vân sơn lý mộ ngoài ý muốn nhìn xem nàng Hỏi, vì cái gì liễu hàm yên quỳ đầu xuống? Nói ra, ta không muốn mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm. Đều chỉ có thể đứng ở phía sau của ngươi. Đêm hôm đó, ta cỡ nào muốn đi ra ngoài giúp ngươi, nhưng ta cái gì đều không làm được. Rõ ràng ta mới là ngươi tương lai thay tử, lại chỉ có thể nhìn bạch cô nương đi cứu ngươi. Ta không muốn trở thành ngươi liên lụy. Mặc kệ gặp được nguy hiểm gì Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt Lý mộ nhìn xem liễu hàm yên Lại nói không ra cái gì khuyên lơn Giờ khắc này Hắn từ trên người nàng cảm nhận được nồng đậm yêu thương Lý mộ cũng không có thừa cơ hấp thụ tình yêu của nàng Mà là đưa nàng ôm vào trong ngực ôn nhu hỏi Thế nhưng là dạng này Chúng ta liền không thể thường xuyên gặp mặt Liễu hàm yên ngẩng đầu Nói ra Một năm Ta chỉ đi theo Ngọc chân tử đạo trưởng tu hành một năm Một năm sau Chờ ta học xong thuần âm chi thể phương pháp tu hành Ta liền sẽ xuống núi tìm ngươi Lúc kia Ngươi cưới ta Lý mộ nói Thế nhưng là một năm này Chúng ta cũng không thể mỗi lúc trời tối xong tu Liễu Hàm Yên đem đầu gối lên lồng ngực của hắn Nói khẽ Một năm mà thôi Nhìn một chút Không có gì Lý mộ trong lòng rõ ràng. Muốn nói đối với song tu khát vọng. Liễu hàm yên kỳ thật so với hắn càng khó có thể hơn cầm giữ. Nhưng chủ động đưa ra đi bạch vân sơn tu hành. Nhưng cũng là nàng. Trên người nàng yêu thương tràn ngập. Giờ khắc này. Lý mộ rốt cuộc minh bạch. Lý tứ câu nói kia. Rốt cuộc là ý gì? Ra thích là ra thích. Yêu là yêu. Ra thích là chiếm hữu. Yêu là bỏ ra Ra thích là làm càn cùng tùy hứng Yêu là khắc chế cùng bao dung Lý Tứ đã từng nói Lý mộ cần cùng liễu hàm yên thành hôn đằng sau Lại ở chung mấy năm Mới có thể minh bạch tình yêu chân lý Sở Giang Vương mang đến nguy cơ sinh tử Đem thời gian này trước thời hạn mấy năm Lý mộ cúi đầu xuống Cười hỏi Ngươi không sợ ngươi không tại một năm này Ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thích khắc hổ ly tinh sao liễu hàm yên nước mắt trên mặt còn chưa làm. Tại lý mổ bên hung hung hăng nhéo một cái. Cả giận nói. Ngươi dám lý mổ lật tay một cái. Nơi lòng. Bàn tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc. Tại liễu hàm yên ngạc nhiên trong ánh mắt. Hắn đem hộp ngọc mở ra. Lấy ra bên trong chiếc nhẫn thải phượng. Quỳ một chân trên đất. ngẩng đầu nhìn nàng Hỏi Liệu hàm yên cô nương Ngươi nguyện ý gả cho ta sao bê Sơ, Viết đến nơi đây Nếu như còn có người cảm thấy Đoạn này tình tiết Là tại cho các ngươi cho ăn phân phóng độc Như vậy thật không cần nhìn tiếp nữa Làm tác giả Ta phát ra từ nội tâm đề nghị Thật xuất phát từ nội tâm Không có một chút trào phúng hoặc là ý tứ gì khác Đừng lại xem tiếp đi. Đừng lại xem tiếp đi. Đừng lại xem tiếp đi. Quyển sách này không thích hợp các ngươi. Mọi người tiền không phải gió lớn thổi tới. Đi đặt mua không cho ăn phân không phóng đọc sách. Nó chẳng lẽ không thơm sao về phần những cái kia chính mình đi phòng đoán phía sau tình tiết cùng thiết lập. Trái lại chào phụ tác giả. Yên tĩnh chút đi. Lớn nhất ngô xuẩn. cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đại chu tiên lại không bảy chương tám mươi đạo chung là minh chủ liễu hàm yên kinh ngạc nhìn lý mộ nàng còn chưa bao giờ thấy qua có người dùng loại phương thức này cầu thân lý mộ quỳ một chân trên đất thúc sụp nói mau nói ngươi nguyện ý a liễu hàm yên đỏ mặt nhỏ giọng nói nào có ngươi dạng này thúc nếu như ngươi không nguyện ý ta lại đi hỏi một chút người khác muốn chết à ngươi một lát sau Liễu Hàm Yên dựa sát vào nhau trong ngực Lý Mộ Lý Mộ nắm cả nàng eo thon Hỏi Không đi được hay không à Tình cảm của hai người mới vừa vặn thăng cấp Lý Mộ thật sự là không bỏ được tách rời Ta cũng không muốn đi Liễu Hàm Yên khẽ thở dài Nói ra Động huyền đỉnh phong cường giả Không phải rất lợi hại rất lợi hại phải không Nếu như có thể cùng với nàng tu hành một năm Nhất định có thể học được rất nhiều ở bên ngoài không học được đồ vật Đến lúc đó Nói không chừng chính là ta bảo hộ ngươi Câu nói này ngược lại là không sai Phù lục phái là đạo môn sáu tông một trong truyền thừa nội tình thân hậu Có rất nhiều không truyền chi thần thông Đều là chỉ có đệ tử trong môn phái mới có thể tu tập Lý mộ cùng hắn âm dương song tu Tốc độ tu hành mặc dù không chậm Nhưng chỉ có tại danh môn đại phái, mới có thể có đến hệ thống tu hành chỉ đạo. Lý mộ trước mắt, cũng chỉ bất quá là giá lộ người tu hành mà thôi. Chỉ bất quá hắn con đường cực kỳ ngang tàng. giá đến luôn luôn bị thiên khiển. giá đến danh môn đại phái để tử gặp. Cũng muốn đi vòng qua. Còn có một chút, là lý mộ tương đối lo lắng. Liễu hàm yên tốc độ tu hành. So lý mộ nhanh hơn một chút. Nếu là có một cách đồng huyền đỉnh phong người tu hành Mỗi ngày ở bên người chỉ đạo nàng tu hành Một năm sau Nàng siêu việt Lý Mộ là chuyện tất nhiên Có lẽ một năm sau nàng đã bước vào thần thông Lý Mộ còn tại tù thần quanh quẩn một chỗ Khi đó địa vị gia đình của hắn có thể sẽ hạ xuống một vị Hắn không nỡ liếu hàm yên Nhưng cũng biết không cải biến được quyết định này của nàng Nàng vốn cũng không phải là cam nguyện trốn ở nam nhân phía sau bị người bảo vệ tính tình Sở Giang Vương một chuyện Thật sâu kích thích đến nàng Thậm chí không để cho nàng tiếc làm ra tạm thời cùng Lý Mộ Tách rời quyết định Thời gian một năm Nói dài cũng không dài Nói ngắn cũng không ngắn Nếu không cách nào cải biến Lý Mộ nghĩ nghĩ Nói ra Vậy ta mỗi tháng đi Bạch Vân Sơn nhìn ngươi một lần Quận thành khoảng cách Bạch Vân Sơn không tính quá xa Đến một lần một lần Tại tính cả vuốt ve an ủi thời gian Nhiều nhất 3 năm ngày Mỗi tháng 3 năm ngày nghỉ ngơi Quận thừa đại nhân là sẽ không không nhóm phê Liễu Hàm Yên bóp nát Ngọc Phù Sau trước mắt Ngọc chân Tử liền xuất hiện ở trong viện Nàng nhìn xem Liễu Hàm Yên Hỏi Nghĩ được chưa Liễu Hàm Yên hỏi trở thành phù lục phái đệ tử có thể thành thân sao ngọc chân tử nhẹ gật đầu nhìn xem lý mộ nói ra có thể ngươi thậm chí có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tông môn đáng tiếc đại chu triều đình hẳn là sẽ không đồng ý trước kia huyền chân tử đã từng mời qua lý mộ nhưng lý mộ cự tuyệt lúc kia hắn nếu là từ đi công chức bái nhập phù lục phái vẫn là không có trở lực gì Xưa đâu bằng nay Trải qua tiểu Ngọc một chuyện đằng sau Hiện tại lý mộ Là triều đình hình tượng tuyên truyền đại sứ Không có khả năng lại như thế Tùy tiện gia nhập tông môn Hiểu rõ đến những ngày đằng sau Liễu Hàm Yên lại đối Ngọc Trân Tử nói Ta có thể lại lưu mấy ngày sao Ngọc Trân Tử nói ngươi muốn khi nào thì đi liền lúc đó đi Ngọc Trân Tử đối với Liễu Hàm Yên mười phần tha thứ Chính nàng cũng là thuần âm chi thể. Đối với loại thể chất này quen thuộc nhất. Liễu Hàm Yên đi theo nàng tu hành. Tự nhiên là tốt nhất. Nàng mấy chục năm kinh nghiệm. Có thể cho Liễu Hàm Yên thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đi theo nàng tu hành thậm chí so cùng Lý Mộ Song tu càng thích hợp nàng. Đương nhiên. Tốt nhất tình huống hay là. Nàng cùng Ngọc chân Tử tu hành một năm. Đánh tốt cơ sở đằng sau. Trở lại cùng Lý Mộ xong tu. Ngắn ngủi ly biệt chỉ là vì tốt hơn gặp nhau một năm mà thôi. Lý Mộ chỉ có thể dùng lý do như vậy tới số dành chính mình. Ngọc Trân tử rời đi về sau. Liễu Hàm Yên nắm Lý Mộ tay. Nói ra. Mấy ngày nay. Ngươi tận khả năng hấp thu tâm tình của ta. Ngưng tụ ra cuối cùng một phách. Lý Mộ thế mới biết nàng ép ở lại mấy ngày mục đích. Hắn ôm Liễu Hàm Yên thở dài, ngươi làm sao ngốc như vậy? Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, một mình ngươi đối mặt sở Giang Vương thời điểm, không phải cũng rất ngu ngốc sao ba ngày sau đó? Liễu Hàm Yên liền muốn cùng Ngọc chân tử đi Bạch Vân Sơn. Liễu Hàm Yên cho vãn vãn hai lựa chọn. Vãn vãn do dự thật lâu, vẫn là có ý định cùng với nàng cùng đi. Liễu Hàm Yên cũng cho Tiểu Bạch lựa chọn Nàng lựa chọn lưu ở bên người Lý Mộ Lý Mộ ôm Tiểu Bạch Sờ lên đầu của nàng Nói ra Sau này một năm Cũng chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau Tiểu Bạch dùng đầu tại Lý Mộ ngực ủi ủi Nói ra ta sẽ một mực bồi tiếp an tông Tiểu Bạch trừ làm bạn Lý Mộ bên ngoài Còn có một cách nhiệm vụ Chính là cam đoan Lý Mộ bên người Trừ chính nàng bên ngoài Không thể có hổ ly tinh khác. Đây là Liễu Hàm Yên cho nàng nhiệm vụ. Liễu Hàm Yên rời đi về sau. Vân Yên các sự tình. liền muốn do Trương Sơn một tay phụ trách. Những ngày này đến. Hắn đã triệt để dung nhập trưởng quỹ nhân vật. Theo Liễu Hàm Yên nói. Trương Sơn rất có buôn bán thiên phú. Đối với khoản. Càng là đặc biệt mẫn cảm. Rõ ràng không có đọc qua sách. Ở phương diện này khấu giác. Lại so cao minh nhất tiên sinh kế toán còn muốn nhạy cảm. Cùng Trương Sơn Lý Tứ uống rượu với nhau thời điểm. Lý Mộ Tử Lý Tứ trong miệng ngoài ý muốn biết được. Trần Diệu Diệu cũng muốn đi phù lục phái tu hành. Nàng bằng vào là Trần Quận Thủ quan hệ. Nghe nói Trần Quận Thủ cùng mạch thứ ba một tên trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp. Lý Mộ kinh ngạc nói. Nàng bỏ được rời đi ngươi ngày bình thường Trần Diệu Diệu bất cứ lúc nào thế nhưng là đều dính lấy Lý Tứ. Nghe được tin tức này, Lý Mộ thậm chí so nghe được Liễu Hàm Yên muốn đi Bạch Vân Sơn còn ngoài ý muốn. Lý Tứ lắc đầu, nói ra, đêm hôm đó, ở trước mặt sở Giang Vương, chúng ta không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Diệu Diệu nói, nàng phải thật tốt tu hành. trở về sau bảo hộ ta. Trương Sơn gặm chân giò heo, lắc đầu nói, cô nương này thật ngốc a, ăn ngươi dò đi. Lý Mộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi biết cái gì, cái này gọi lưỡng tình. Lý Tứ đáng thương nhìn Trương Sơn một chút, lắc đầu nói, cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Hắn đời này hẳn là sẽ không đắc hiểu. Sau 4 ngày, Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Phong Bạch Vân Phong là phù lục phái tổ đình mạch thứ nhất Cũng là thực lực mạnh nhất nhất mạch Bạch Vân Phong thủ tọa Ngọc Trân Tử Tu Vi đã tới đồng huyền đỉnh Phong Trong cùng thế hệ Chỉ là hơi thua kém tại trưởng giáo chân nhân Lý mộ lần này cũng đi theo Ngọc Trân Tử cùng nhau tới Đây là hắn lần đầu tiên tới phù lục phái tổ đình Nhận rõ Sơn Môn đằng sau Ngày sau lại đến liền xe nhẹ đường quen gặp qua thủ tọa sư bá Bạch Vân Phong đỉnh trong một tòa đạo cung, mấy tên lão giả lão ở nhau nhau hướng Ngọc Chân Tử hành lễ. Lý Mộ đứng trong điện, nhìn xem những này tảo hóa cao thủ, lại nhìn về phía Ngọc Chân Tử lúc, cơ hồ có thể xác định tuổi của nàng, tuyệt đối tại trăm tuổi trở lên. ngọc Trân tử nắm tay liễu hàm yên hướng mọi người nói đây là bản tỏa lần xuống núi này để tử mới thu nói xong nàng lại đối liễu hàm yên nói đây đều là sư huyên sư tỷ của ngươi liễu hàm yên nhìn xem tóc trắng xóa mấy người hành lễ nói liễu hàm yên gặp qua mấy vị sư huyên sư tỷ mấy người sưởng sốt một cái chớp mắt đằng sau lập tức nói liễu sư muội không cần đa lễ không cần đa lễ Lý mộ trước khi đến cũng không có ý thức được điểm này. Ngọc Trân Tử tại phù lục phái bối phận cực cao. Cùng trưởng giáo ngang hàng. Còn tại tất cả đỉnh núi táo hóa cảnh trưởng lão phía trên. Trở thành Ngọc Trân Tử đệ tử. Mang ý nghĩa nàng cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão ngang hàng. So Lý Thanh cùng hàn triết những đệ tử trẻ tuổi này. Cao dòng giá bối phận. Nếu là hàn triết cùng Lý Thanh về sau gặp được nàng. Còn phải xưng hô một tiếng sư thúc. Lẫn nhau giới thiệu một phen đằng sau. Ngọc Trân Tử nói. Hàm Yên mới tới Bạch Vân Phong. Các ngươi ai có thời gian. Mang theo nàng trên núi làm quen một chút. Một tên lão ẩu nói. Để tử vừa vặn nhàn hạ. Liệu Hàm Yên cùng những này so với nàng lớn không biết bao nhiêu tuổi sư huyên sư tỷ cùng một chỗ. Hiển nhiên rất không quen. Vội vã lôi kéo lý mộ đi ra đảo cung. Một tên đệ tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới. Thấy được nàng lúc. Sườn sốt một chút. Nghi hoạt hỏi. Vị sư muội này là mới tới sao? Nhìn xem có chút lạ lẫm Làm càn một đảo nghiêm khắc A từ bên trong truyền đến. Trẻ tuổi đệ tử nhìn xem một lão giả. Run giọng nói. Sư. Sư phụ. Lão giả trầm mặt. Nhanh chân đi ra đến. Nói ra. Không được vô lễ Đây là liễu sư thúc Còn không mau mau hành lễ Đệ tử trẻ tuổi ngạc nhiên một cách trước mắt Liền lập tức cúi đầu nói Gặp qua liễu sư thúc Miễn lễ miễn lễ Liễu hàm yên phất phất tay Cũng như chạy trốn cùng lôi kéo lý mổ đi ra ngoài Lưu lại trẻ tuổi đệ tử tại nguyên chỗ Biểu lộ Mờ mịt lại khiếp sợ Hai người bị lão ở kia dẫn Tại Bạch Vân Phong dạo qua một vòng Quen thuộc ngọn núi này đằng sau Lão ẩn lại chỉ về đằng trước một tóa cao vút trong mây ngọn núi Nói ra Đó là ta phù lục phái chủ phong Liễu sư muội muốn hay không đi chủ phong nhìn xem trên Bạch Vân Phong Bị đông đảo cùng nàng cùng tuổi Có thể là so với nàng còn lớn hơn để tử gọi sư thúc Liễu hàm yên toàn thân không được tự nhiên Nghe vậy nhẹ gật đầu Nói ra, vậy liền đi chủ phong xem một chút đi. Lão ẩu đưa tới một mảnh tường vân, Lý mộ cùng liễu hàm yên đạp vào tường vân chậm rãi bay lên chủ phong. Lý mộ sau khi rơi xuống đất, ngẩng đầu một cái, liền thấy được một cái lơ lửng giữa không trung chun lớn. chun lớn kia phía trên, có phong cách cổ xưa hoa văn. Xem xét chính là có chút năm tháng vật cũ. Một đạo thật sâu vết giản, vắt ngang thân chun. Lý Mộ trong nháy mắt liền ý thức được, cái này chỉ sợ sẽ là phù lục phái đạo Trung kia, hắn đang muốn đi theo lão ẩn kia cùng Liễu Hàm Yên đi trước mặt đại điện, vừa mới phóng ra một bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ vang lên. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn thấy đạo Trung kia bắt đầu lay động kịch liệt, tựa hồ là đang run rẩy trước đại điện trên quảng trường, rất nhanh có đệ tử phát hiện một màn này. Đạo Trung thì thế nào làm sao sáng rõ lợi hại như vậy ta thế nào cảm giác? Đạo Trung là đang run rẩy Nó đang sợ cái gì ạ Không thể nào thứ gì có thể làm cho đạo Trung sợ sệt. Lý mộ trong lòng có chút trột dạ, hắn luôn cảm thấy đạo Trung này lắc lư, giống như cùng hắn có quan hệ. Hắn thăm dò tính dơ chân lên còn không có bước ra, liền thấy được để hắn kinh ngạc vạn phần một màn. Đạo trung lơ lửng giữa không trung này, tại lý mộ nhất chân trong nháy mắt, run rẩy càng thêm kịch liệt, bỗng nhiên tránh thoát trung đỡ, trực tiếp bay về phía mây mù chỗ sâu. Chúng để tử ngơ ngác nhìn một màn này, hồi lâu mới có người ngạc nhiên mở miệng. "Đạo trung!" Chạy đại chu tiên lại không bảy chương 81 lễ vật bạch vân sơn trên chủ phong. Đạo trung run rẩy một phen, thẳng cắt bay vào mây mù chỗ sâu. Lý mộ cả người đều thấy choáng Quảng trường trước phù lục phái đệ tử cũng choáng váng Bọn hắn nhập phái mấy năm Mấy chục năm đều không có thấy qua tràng cảnh Tại gần đây trong vòng nửa năm Tất cả đều thấy qua Đạo Trung chạy trốn trong nháy mắt Phù lục phái trên tất cả đỉnh núi Liền có lưu quang phóng lên tận trời ẩn vào mây mù Lý mộ vội vàng đi đến liễu hàm yên cùng lão ẩn kia bên người Chấn Kinh nói, chuyện gì phát sinh? Chiếc chun kia chạy thế nào rồi lão ẩu sắc mặt nghiêm nghị? Nói ra, đạo Trung có linh. Không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra gì tưởng. Nhất định là gặp cái gì để nó sợ sệt đồ vật. Yêu nghiệt phương nào? Gan to bằng trời. Dám xâm nhập bạch vân sơn. Nàng thoải âm rơi xuống trong mây mù quay cuồng một hồi đạo Trung kia xuất hiện lần nữa. Mấy đạo nhân ảnh bảo hộ ở bên cạnh của nó Trong đó có lý mộ gặp một lần huyền chân tử Cùng ngọc chân tử Mấy người còn lại Trên thân khí tức tối nghĩa Hiển nhiên cũng là tổ đình trí cường giả Một vị lão giả tiên phong đạo cốt Từ chủ phong trong đạo cung bay ra Bay tới đạo trung bên cạnh Khẽ vút đạo trung Tựa hồ đang nhỏ giọng nói gì đó Loại cảm giác này giống như là tiểu bối bị khi dễ tìm tới nhà mình trưởng bối chỗ dựa một dạng. Lý mộ trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, lặng lẽ núp ở lão ẩu sau lưng. Lão giả tiên phong đạo cốt cùng đạo trung nói vài câu đằng sau, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phía dưới. Cuối tầm mắt chính là Lý mộ. Cái kia mấy tên đồng huyền cường giả ánh mắt cũng trên người Lý mộ hội tụ. Ngọc Trân tử nhìn một chút Lý mộ. lại nhìn một chút đạo trung tựa hồ ý thức được cái gì đối với lão giả tiên phong đạo cốt kia truyền âm vài câu lão giả trong mắt nổi lên nhưng chi sắc gật đầu nói đạo trung bởi vì hắn mà nứt chắc là trung linh đã nhận ra khí tức của hắn trong lòng sinh ra sợ hãi lý mộ bị những người này chằm chằm toàn thân run rẩy trong lòng âm thầm lo lắng đến phù lục phái địa bàn Bọn hắn có thể hay không ép mình bồi chung. Nơi này cũng không phải quận nha. Không có người tại sau lưng của hắn chỗ dựa. Đám người từ trên bầu trời rơi xuống. Lão ở kia lập tức khom người nói. Gặp qua trưởng giáo sư bá. Gặp qua mấy vị sư thúc. Ngọc chân Tử nhìn xem Liễu Hàm Yên đối với đám người giới thiệu nói đây là ta lần xuống núi này mới thu độ nhi. Liễu Hàm Yên liền vội vàng hành lễ. Liễu Hàm Yên gặp qua trưởng giáo sư bá, gặp qua mấy vị sư thúc. Lão già Tiên Phong đạo cốt nhìn về phía Ngọc Chân tử, cười nói: "Chúc mừng sư muội rốt cuộc đạt được ước muốn tìm tới truyền nhân Y bát." Mấy người khác cũng nhao nhao chúc mừng, chúc mừng sư tỷ. Ngọc Trân tử liếc nhìn bọn hắn một chút, hỏi: "Cũng chỉ là chúc mừng sao một người trung niên sững sốt một chút?" Sau đó liền ý thức đến cái gì? Xoay tay phải lại Nơi lòng bàn tay xuất hiện một tấm bùa chú Hắn cười đem phủ lục đưa cho liễu hàm yên Nói ra Lần đầu gặp mặt Đây là sư thúc lễ gặp mặt Liễu sư dơ Dơ Quy, Quy. I E T Thu cất đi Trên phủ lục này Linh lực vận chuyển Chỉ sợ so ngô ba đã dùng qua tấm phủ lục kia còn cao cấp hơn Liễu Hàm Yên nhìn một chút Ngọc Chân Tử Ngọc Trân Tử gật đầu nói Cái này kim giáp thần binh phù Có thể gọi ra để lục cảnh thần binh Mặc dù chỉ là tiêu hao phẩm Nhưng cũng là chính Dương Tử Sư Thúc tâm ý Ngươi liền thu cất đi Liễu Hàm Yên nhận lấy phù lục Nói ra tạ ơn chính Dương Tử Sư Thúc Ngọc Trân Tử nhìn về phía một tên khác nữ tử trẻ tuổi Nói ra Đây là đan hà phong đan dương tử sư thúc. Đan dương tử sư thúc thuật luyện đan đăng phong tạo cực. Không kém hơn đan đỉnh phái. Nữ tử trẻ tuổi vươn tay. Nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này ấm ánh sáng long lanh. Mơ hồ có thể thấy được trong đó nằm một viên đan dược. Nàng mỉm cười. Nói ra. Đan này là ta gần đây luyện thành. Sau khi ăn vào. Có thể dùng dung nhan vĩnh chú. Thanh xuân bất lão. Lại có tôi thể chi dụng Có thể sắp xếp ra thể nội hậu thiên tạp chất. Sau đó bách độc bất xâm. Vạn tà không nhiễu Ngọc chân tử tiếp nhận hộp ngọc. Thả ở trong tay liễu hàm yên. Nói ra. Đan dương tử sư thúc. Một năm cũng luyện trí không được mấy khỏa thiên phẩm đan dược. Còn không mau tạ ơn nàng. Liễu hàm yên nhận lấy hộp ngọc. ngượng ngùng nói tạ ơn đan dương tử sư thúc Ngọc Trân tử nhìn về phía một tên lão giả khác Nói ra Vị này là tử vân phong Ngọc Tuyền tử sư thúc Nghe nói hắn trước đó vài ngày Đạt được một kiện thiên giai bảo giáp Ngọc Tuyền tử cười khổ một tiếng Trên tay bạch quang lói lên Nơi lòng bàn tay xuất hiện một kiện nguyễn giáp tơ bạc Nói ra Giáp này lấy từ vạn yêu quốc vùng đất nghèo nàn ngàn năm tầm yêu Có thể chống đỡ cản đệ lục cảnh một kích toàn lực Đưa cho liễu sư dơ Dơ Quy Quy Y E Tỷ Phòng thân Tuy nói đưa ra giáp này Trong lòng của hắn cũng mười phần thịt đau Nhưng sư tỷ đã điểm danh muốn Hắn cũng không thể không cho Vạn nhất chọc giận nàng lão nhân ra Cũng không có việc gì gọi mình đi ra Kiểm nghiệm kiểm nghiệm tiến cảnh tu vi của hắn Ngay trước các đệ tử trước mặt Thỉnh thoảng đánh cho hắn một trận Hắn mặt mo còn cần hay không ngọc chân tử sư tỷ vì đệ tử y bát Thế nhưng là hao phí không ít tinh lực Những năm này Tìm không ít thuần âm chi thể Không phải giới tính không hợp Chính là niên kỳ quá lớn Càng nhiều Là bị phụ mẫu ba mẹ qua đời cùng chết chìm Thật vất vả mới tìm được một vị Hôm nay chính là nhìn đau cũng phải cắt thịt Liễu Hàm Yên nhận lấy Nguyễn Giáp Nói ra tạ ơn Ngọc Tuyền Tử Sư Thúc Ngọc Trân Tử vừa nhìn về phía Huyền Trân Tử Nói ra Đây là Thanh Huyền Phong Huyền Trân Tử Sư Thúc Huyền Trân Tử Sư Thúc là vi sư dòng chính sư đệ Vi sư là nhìn xem hắn lớn lên cũng là vì sư dẫn hắn tiến vào con đường tu hành huyền trân tử lúc đầu đã móc ra một tấm bùa chú nghe được ngọc trân tử lời ấy lại yên lặng đem thu về đốt ngón tay bạc quang lói lên trên tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm ngọc tuyền tử giật mình nói ngươi dự định đem thanh huyền bảo kiếm đưa ra ngoài huyền trân tử lưu luyến nhìn xem thanh huyền kiếm nói ra sư tỷ tìm được giai đồ sư để vì nàng cao hứng. Một thanh kiếm, đáng là gì? Ngọc Chân Tử từ trong tay hắn cầm qua thanh huyền kiếm, nói ra, "Tính ngươi còn có chút lương tâm." Hàm Yên, còn không mau tạ ơn tạ huyền chân tử sư thúc Liễu Hàm Yên tiếp nhận bảo kiếm, nói ra, "Tạ ơn tạ huyền chân tử sư thúc." Lý Mộ Âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Mấy người kia tặng mấy thứ đồ xưởng sốt không có một dạng thấp hơn thiên giai. Lý mộ từ quận nha trong các chữ địa rời đi tất cả mọi thứ cộng lại. Chỉ sợ cũng không chống đỡ được một món trong đó. Chuyến này Bạch Vân Sơn quả nhiên không có uổng phí tới. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút chua xót Phù lục phái trọng nữ khinh nam. Cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Lúc trước Huyền chân Tử mời hắn thời điểm. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bị lý mộ cự tuyệt đằng sau Cũng không có hạ văn Nếu là lý mộ lúc trước có liếu hàm yên đãi ngộ Chỉ sợ hắn hiện tại đã quang vinh trở thành một tên phù lục phái đệ tử Đáng tiếc phù lục phái không có một tên thuần dương chi thể thủ tọa Cần hắn đến kế thừa y bát Thuần dương chi thể cùng thuần âm chi thể đản sinh xác suất mặc dù không sai biệt lắm Nhưng bởi vì dân gian trọng nam khinh nữ tư tưởng Cùng bát tử thuần âm chính là thiên sát cô tinh. Sẽ khắc cha mẹ người thân ngu muội quan niệm. Thuần âm chi thể nữ đồng. Rất ít có thể còn sống sót. Ngọc Trân tử cuối cùng nhìn về phía tên lão giả tiên phong đạo cốt kia. Nói ra. Vị này là trưởng giáo sư bá. Hắn là một tôn trưởng giáo. Xuất thủ khẳng định sẽ so thủ tỏa các sư thúc hào phóng. Lão giả lắc đầu. Lấy ra một viên ngọc thạch. nói ra trong này thác ấn một tờ đạo trang nhìn qua một lần đằng sau liền sẽ biến mất có thể hay không lính ngộ ra đạo thuật liền nhìn nàng tạo hóa đạo trang lý mộ trong lòng âm thầm kinh hãi bây giờ đạo môn sáu tông truyền thừa tất cả đều đến từ một bản đạo kinh đạo trang chính là trong đạo kinh trang sách phù lục phái trưởng giáo nói tấm đạo trang này có thể Lính ngộ ra đạo thuật chắc hẳn hẳn là trong đạo kinh trang sách. Đạo thuật cùng thần thông mặc dù đều là pháp thuật. Nhưng lại có khác biệt về bản chất. Thần thông cần tu tập lính ngộ. Là lấy từ thân pháp lực làm cơ sở. Tư chất kém chút. Coi như cho hắn tu hành thần thông phương pháp. Cũng vô pháp học được. Đạo thuật là thiên địa chi lực vận chuyển. Không cần tu hành. Chỉ cần nắm giữ chân ngôn thủ ấm. liền có được mở ra thiên địa đại môn chìa khóa Có thể làm cho Liễu Hàm Yên lính ngộ đạo trang Nói rõ hắn chân chính coi nàng là thành phù lục phái đệ tử nội môn Ngọc chân tử nhận lấy Ngọc Thạch Đối với Liễu Hàm Yên nói Còn có mấy vị sư thúc xảo chơi ở bên ngoài Đợi đến bọn hắn trở về Ta lại mang ngươi từng cái bái kiến Liễu Hàm Yên cùng mấy vị thủ tọa từng cách nhận biết đằng sau đám người ngẩng đầu nhìn về phía đạo trung kia chung này còn treo ở trên trời cảm nhận được lý mộ ánh mắt lại hướng về sau né tránh lý mộ dối ra hai tay nói ra ta có thể cái gì cũng không làm lão già kia bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra đạo trung ở chỗ này gần ngàn năm sớm đã dựng dục ra linh trí nó bởi vì ngươi gây thương tích tự nhiên cũng sẽ e sợ ngươi Ngươi đối với nó hiền lành một chút Hắn liền sẽ không lại sợ Ta thử một chút đi Lý mộ nhẹ gật đầu Nhìn xem đảo trung kia Lộ ra một cái nụ cười hiền hòa Ông đảo trung run rẩy mấy lần Lần nữa bay lên Biến mất tại trong mây mù Lý mộ nụ cười trên mặt ngưng ghét Lão giả kia lắc đầu Nói ra thôi theo nó đi thôi Bọn hắn không tiếp tục để ý đảo trung kia ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, trong ánh mắt ẩm chứa lực lượng kỳ dị. cái này khiến Lý Mộ cảm giác hắn giống như bị lột sạch quần áo. Trần trụi đứng trước mặt người khác một dạng. Tại sao có thể có loại này thiên khiển thể chất đơn giản chưa từng nghe thấy? Hắn hay là thuần dương chi thể? Hẳn là thuần dương chi thể mắng trời. Sẽ gặp phải thiên khiển đắt là thiên khiển. Tại sao lại dẫn đồng đạo trung vang lên? Thậm chí để đạo trung vết giản. Trường giáo sư huyên không phải nói. đạo trung hoàn toàn chính xác cảm nhận được đạo thuật mới. Nó chịu không được đạo thuật kia dẫn động thiên địa chi lực. Mới có thể vỡ vụn. Mọi người thấy lý mộ. Nghị luận không ngớt. Cuối cùng vẫn phù lục phái trường giáo phất phất tay. Nói ra. Tốt. Thiên địa sự tình. Huyền diệu khó hiểu. Cho dù là chúng ta. cũng chỉ có thể nhòm ngó một tia đạo trung vết giản từ sẽ chữa trị không cần đang nhị luận chuyện này đám người nghe vậy nhao nhao ngậm miệng thiên uy khó dò người tu đạo cảm ngộ thiên đạo thuận theo thiên đạo đây cũng là bắt quận hung linh kia sinh ra đằng sau phù lục phái không muốn xuất thủ nguyên nhân đạo trung vết giản tự nhiên có nó nguyên nhân Phía sau có lẽ hàm ẩn một loại nào đó thiên đạo quy luật Không thể vọng nhị Mấy vị đồng huyền cường giả Nhìn xem lý mộ ánh mắt Đều có chút kinh ngạc Cho dù là tu hành mấy chục năm Tu vi thông huyền Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này Tuy nói hắn mỗi lần mắng trời đều sẽ lọt vào thiên khiển Nhưng đây cũng là thiên địa đối với hắn đáp lại Mà cái này Là bọn hắn những này đồng huyền người tu hành tha thiết ước mơ khi bọn hắn cũng có thể như hắn đồng giảng tùy tiện liền có thể sáng tạo ra đạo thuật dẫn tới thiên địa đáp lại thời điểm chính là bọn hắn tấn cấp siêu thoát thời điểm thiên khiển bọn hắn cũng muốn a đại chu tiên lại không bày chương 82 tạm biệt trưởng giáo chân nhân mở miệng đằng sau những người này tựa hồ cũng không có để lý mộ bồi chung ý tứ cũng không có lại nghiên cứu hắn vì cái gì luôn luôn lọt vào thiên khiển Lý mộ vì chính mình nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không cần lại vì liễu hàm yên lo lắng Liễu hàm yên tại Bạch Vân Sơn tình huống cùng lý mộ dự đoán hoàn toàn không giống Hắn dự đoán đến thuần âm chi thể sẽ khá nổi tiếng nhưng cũng không nghĩ tới như thế nổi tiếng Nàng lắc mình biến hóa liền thành thế hệ trẻ tuổi đệ tử sư thúc Thu lễ thu đến mỏi tay Ngay cả lý mộ nhìn thấy đều không ngừng hâm mộ Trên bạch vân phong, liễu hàm yên đem tấm kia kim giáp thần binh phù băng tầm nguyễn giáp, cùng thanh kia thanh huyền kiếm cùng nhau nhét vào lý mộ trong tay. Nói ra, ta tại môn phái, những vật này không cần đến, đều cho ngươi đi, hay là nữ nhân của mình biết đau lòng chính mình. Bất quá lý mộ vẫn lắc đầu một cái, nói ra, những này là chư phong thủ tỏa đưa cho ngươi lễ vật. Ta cầm không tốt lắm. Liễu hàm yên nói. Nếu là đưa cho ta. Ta liền có xử trí bọn chúng quyền lực. Ta tại tông môn tu hành. Sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ngươi không giống với. Cả ngày cùng những yêu nha rượu nha kia liên hệ. Ta không yên lòng. Vì để cho Liễu hàm yên yên tâm. Lý mộ nhận tấm phù lục kia cùng nguyễn giáp. Đem thanh huyền kiếm lưu lại. Nói ra. Thanh kiếm này giống như rất quý giá. Ngươi giữ ở bên người đi. Ngươi vừa vặn lại thiếu một thanh bội kiếm. Lý mộ đưa cho Liễu Hàm Yên Ngọc Trâm. Bất quá là huyền giai Pháp bảo. Cách này thanh huyền kiếm. Hiển nhiên là thiên giai đồ vật. Ngay cả huyền chân tử đưa ra đều muốn thịt đau không thôi. Lý mộ như mang đi. Bị hắn biết. Tóm lại không tốt. Liễu Hàm Yên nhìn một chút Lý mộ trong tay bạc ấp. Bất mãn nói Không quan tâm ta tặng cho ngươi kiếm Lại muốn lý bộ đầu tặng cho ngươi Lý mộ giải thích nói Thanh kiếm này ta dùng thuận tay Lại nói Nó bên trong còn có kiếm hồn Thanh huyền kiếm quá quý giá Là phủ lục phái bảo vật Nếu như ta lấy đi Bị huyền chân tử đạo trưởng biết Sẽ làm như thế nào nhìn liễu hàm yên không còn kiên trì Nhưng lại nói ra Vừa vặn có cơ hội đến phù lục phái. Ngươi không nhìn tới nhìn lý bộ đầu sao lý mộ nói. Hắn sớm rời đi môn phái. Liễu hàm yên ánh mắt nhìn về phía hắn. Hỏi. Làm sao ngươi biết lý mộ giải thích nói. Lần trước hàn bộ đầu xuống núi. Thuận tiện để một câu. Liễu hàm yên biếu môi nói. Lý bộ đầu sự tình. Ngươi luôn luôn nhớ kỹ như vậy rõ ràng. Lúc này. Tốt nhất đừng thuận cách đề tài này. Lý mộ lập tức nói. ngươi cùng vãn vãn đi trước nhìn xem chỗ ở. Nếu đã tới Bạch Vân Sơn. Ta dù sao cũng phải gặp một lần hàn chiết. Hàn chiết tại mạch thứ năm. Sở thuộc Thanh Huyền Phong. Đi ra Bạch Vân Phong đạo cung. Lý mộ đối với tên lão ở kia nói. Vãn bối tại Thanh Huyền Phong có một vị bạn cũ. Tiền bối có thể hay không mang ta đi thanh huyền phong lão ẩu nhẹ gật đầu. Giá vân mang Lý mộ đi vào một ngọn núi khác. Dẫn đầu Lý mộ cùng Liễu Hàm Yên quen thuộc môn phái lão ẩu cũng có táo hóa tu vi cùng quận thủ quận thừa cùng dai. Phù lục phái làm đạo môn sáu tung một trong. Trong môn cường giả vô số. vẹn vẹn tổ đình bạch vân phong táo hóa cường giả. liền có gần 10 vị. Thất phong thủ tọa. Không có chỗ nào mà không phải là Đồng Huyền Trưởng giáo chân nhân Càng là đệ thất cảnh siêu thoát Trong môn ẩm tàng cường giả Còn không biết có bao nhiêu Chớ nói chi là Đây chỉ là phù lục phái Tổ Đình Tổ Đình bên ngoài Còn có đông đảo chi nhánh Cùng Tổ Đình Đồng Tông Đồng Nguyên So với Đại Chu Triều Đình Thực lực như vậy Hơi có vẻ kém Nhưng vô luận là bây giờ đại chu hay là tiền triều. Cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội những tông môn này. Đi vào thanh huyền phong về sau. Lão ẩn phái một tên đệ tử thông báo. Chỉ chút lát sau. Hàn chiết liền từ trong một tòa đạo cung chạy đến. Tần sư mũi nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Làm sao ngươi tới nơi này nhìn thấy lý mộ lúc. Hàn chiết một mặt vui mừng. Hỏi... Chẳng lẽ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Muốn bái nhập ta phù lục phái Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Ta chỉ là đến đưa hàm yên. Thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Chẳng lẽ là liễu cô nương bái nhập phù lục phái rồi hàn triết kinh ngạc nói. Nàng bái tại ngọn núi nào. Vị nào trưởng lão môn hạ rồi Lý Mộ nói. Bạch Vân Phong. Ngọc chân Tử đạo trưởng môn hạ. Ngọc chân Tử. hàn triết sờ lên cái cằm nghi ngờ nói Bạch vân phong mấy vị trưởng lão ta đều nghe qua a nơi nào có cái gọi ngọc chân tử tần sư mũi kinh ngạc bờ môi khẽ nhích nói ra ngọc chân tử Bạch vân phong thủ tọa không phải liền là ngọc chân tử tổ sư bá hàn triết rốt cuộc ý thức được cái gì nhìn xem lý mộ trấn kinh hỏi Liễu cô nương bái ngọc chân tử tổ sư bá vi sư lý mộ nhẹ gật đầu Hàn triết một mặt khó có thể tin Vậy nàng chẳng phải là chính là chúng ta sư thúc rồi trên lý luận là như thế này Hàn triết sườn sốt một hồi lâu Mới tiếp nhận sự thật này Sau đó nói Nguyên lai bọn hắn nói Ngươi dính vào vị nữ tử có tiền kia Chính là liễu cô nương Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn liễu cô nương Hắn thở dài một tiếng, nói ra: "Nhớ năm đó, ba người chúng ta hay là một dạng, hiện tại Lý Tứ có Diệu Diệu cô nương, người có Liễu cô nương, duy chỉ có bên cạnh ta." Lý Mộ nhìn Tần Sư muội, nói ra: "Là bên người không phải còn có Tần Sư muội sao?" Tần Sư muội hơi đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nói lên cách này, Hàn triết liền có chút buồn rầu. đối với tần sư muội nói ra, tần sư huyên đã từng nói để cho ta giám sát ngươi tu hành, ngươi mỗi ngày đều dạng này đi theo bên cạnh ta, còn làm sao có thời giờ tu hành? đây không phải để cho ta cô phụ tần sư huyên phó thác sao? tần sư muội tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói ta cách này đi tu hành nhìn xem tần sư muội rời đi bóng lưng, lý mộ bất đắc dĩ lắc đầu. lão ở kia nhìn hàn triết một chút mặt có gì sắc tốt xấu bằng hữu một trận lý mộ cuối cùng là không đành lòng nhìn thấy hắn cô độc sống quãng đời còn lại nhắc nhở ý của ta là tần sư muội làm ngươi xong tu đạo lữ thế nào cái này ta còn thực sự không nghĩ tới hàn triết lắc đầu nói ra tần sư huyên để cho ta chiếu cố nàng ta sao có thể tìm nàng làm xong tu đạo lữ Mà lại, coi như ta nguyện ý. Tần sư muội cũng không nhất định nguyện ý. Lý mộ nói, ngươi không hỏi xem làm sao biết nàng có nguyện ý hay không hàn chiết sườn sốt một chút. Hỏi, cái này còn có thể trực tiếp hỏi sao vì cái gì không có khả năng trực tiếp hỏi mà nói. Có thể hay không quá đường đột. Chẳng lẽ các ngươi bình thường đều là trực tiếp hỏi nếu không muốn như nào hàn chiết tình cảm kinh lịch trống giống Nghe Lý Mộ lời nói đằng sau, có chút hiểu được, nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta đi hỏi một chút trình sư tỷ, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không. Lý Mộ cải biến chủ ý, để Hàn Triết tìm tới xong tu đạo lữ, là đối với người ế bình thường khác lớn nhất bất công. Lý Mộ không có ý định lại xen vào chuyện của bọn hắn. Tiếp xuống hai ngày, hắn tại Hàn Triết cùng Tần sư muội tiếp khách dưới Bồi liễu hàm yên du ngoạn hai ngày. Ngày thứ ba trước kia. liền chuẩn bị xuống núi về quận thành. Hắn dù sao không phải phù lục phái đệ tử. Không thích ở chỗ này ở lâu. Nhà môn nơi đó. Cũng có mặt khác công vụ. Trên bạch vân phong. Liễu hàm yên nắm tay lý mộ. Nói ra. Ta không ở bên người thời điểm. Không cho phép ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ta sẽ để cho tiểu bạch nhìn xem ngươi. Lý mộ bảo đảm nói yên tâm đi, ngoại trừ ngươi, hoa hoa thảo thảo khác, ta nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Liễu hàm yên ôm hắn, nói ra, ta không nỡ bỏ ngươi. Lý mộ tại trên chán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ tới thăm ngươi. Mặc dù Lý mộ cũng hy vọng hai người có thể mỗi ngày ban đêm song tu. Nhưng nàng hiển nhiên không muốn vĩnh viễn trốn ở Lý Mộ phía sau. Thuần âm chi thể, lại thêm lương sư chỉ đạo, phù lục phái tu hành tài nguyên, có thể làm cho nàng về sau tại trên con đường tu hành đi càng xa. Cùng Lưu Luyến không rời Liễu Hàm Yên cáo biệt. Lý Mộ đáp lấy phi thuyền, đứng xa xa nhìn nàng cùng vãn vãn đứng trên bạch vân phong, cuối cùng biến mất tại trong mây mù. Đại Chu Tiên lại không bảy chương 83 khôi lỗi quận thành. Lý Mộ đẩy cửa vào. Trong viện vô cùng trống trải, Thiếu đi Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn, trong nhà tức thì liền ít một chút sinh hoạt khí tức. Các nàng ở thời điểm Lý Mộ cảm thù còn không có mãnh liệt như vậy. Các nàng đi về sau, Lý Mộ mới phát giác, trong nhà có một vị nữ chủ nhân, là trọng yếu đến cỡ nào. An công Một đạo bóng trắng từ trong viện chạy đến Lý mộ cuối người Sờ lên đầu tiểu bạch Nói ra Về sau ngươi có thể biến trở về thân người Cân nhắc đến liễu hàm yên cảm thụ Tiểu bạch ở trước mặt lý mộ Đại đa số thời điểm Đều là lấy nguyên hình xuất hiện Kỳ thật lý mộ biết Nàng rất la thích hóa thành hình người Mặc quần áo xinh đẹp Mang xinh đẹp đồ trang sức Nhân loại là vạn vật linh trưởng, đây là thế giới này tất cả tộc loại ngầm thừa nhận sự thật. Bởi vậy, mặc kệ là yêu vật gì tinh quái tu hành ban sơ mục đích, phần lớn là hóa thành hình người. Tiểu bạch hóa thành hình người, mặc quần áo tử tế về sau, lý mộ nói, ngươi đi tu hành đi, ta đi làm cơm. Tiểu bạch đi tới. Nói ra, ta cùng ăn công cùng một chỗ. Chờ ta học được về sau. Liền có thể chính mình cho ăn công nấu cơm Từ vừa mới bắt đầu tiểu bạch đối với nàng định vị liền rất rõ ràng Nàng là đến hoàn lại lý mộ ăn tình Giặt quần áo nấu cơm Làm ấm giường xếp chăn Đây đều là nàng phải làm Lý mộ kỳ thật không quen bị người như thế chu đáo hầu hạ Nhưng loại thói quen báo đáp ăn tình này Cắm dễ tại thiên hồ bộ tộc trong huyết mạch Tiểu bạch cái gì đều nghe hắn Duy chỉ có với những chuyện này thư thư cố chấp Thời gian lâu dài Lý mộ cũng liền theo nàng đi Lúc buổi tối Lý mộ về đến phòng Tiểu bạc đã giúp hắn ấm tốt Ồ chăn Lý mộ đi vào gian phòng Nàng mới hóa thành nguyên hình Cầm quần áo xíp xong đặt ở đầu giường Nàng hóa hình không lâu Ước mặc dù vẫn còn so sánh Không lên thành niên nhân loại Nhưng tựa hồ cũng biết Nàng hóa thành nhân hình thời điểm Là không thể cùng Lý Mộ ngủ ở cùng nhau Liễu tỉ tỉ sẽ không vui Nhưng chỉ cần hóa thành nguyên hình liền có thể Cho dù là bị an công lại sờ lại ôm cũng không quan hệ Lý Mộ sáng sớm tỉnh lại Tiểu Bạch đã sớm rời giường Nàng đem nước nóng đặt ở Lý Mộ đầu giường Nói ra an công sau khi rửa mặt Liền có thể đến ăn điểm tâm Hơn nửa năm trước kia Lý mộ từ thợ săn thủ hạ cứu nàng. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Sẽ có hôm nay một màn này. Nếu như nói vãn vãn là liễu hàm yên nha hoàn. Tiểu bạch chính là nha hoàn của hắn. Hơn nữa còn là thiếp thân. Giặt quần áo nấu cơm. Làm ấm giường thì tẩm. Chỉ cần là nàng có thể nghĩ tới. Lý mộ đều không cần quan tâm. Ăn xong điểm tâm đằng sau tiểu bạc chủ động thu thập bát đũa, Lý mộ thì là đi hướng quận nha. Dương huyện sự tình đã qua lâu như vậy. Quận nha ban thưởng Lý mộ đã tròn qua. Triều đình đáp ứng khen thường. Vẫn còn chầm chặt không có xuống tới. Ngay từ đầu. Vì tiêu diệt tiểu ngọc. Người cựu đảng. Thế nhưng là mở ra thiên giai phù lục cùng thiên giai đan dược trí cao treo giải thưởng. Về sau nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ chỉ Miễn đi tiểu ngọc chịu tội Cựu đảng treo giải thưởng Tự nhiên cũng liền hết hiệu lực Nhưng tiểu ngọc có thể lạc đường biết quay lại Lý mộ ở trong đó Cũng làm ra tác dụng không nhỏ Mà lại tân đảng chưa lý mộ đồng ý Liền đem hắn chế tạo thành đại chu quan trường hình tượng đại sứ Tại 36 quận khắp nơi tuyên dương Mời chào dân tâm ngưng tổ dân ý phí đại ngôn này làm sao cũng phải kết một cách đi đây vẫn chỉ là dương huyện sự tỉnh đằng sau lý mộ trí đấu sở giang vương bản thân bị trọng thương cứu bắt quận quận thành mấy vạn bách tính cứu vãn mấy vạn sinh mệnh đồng thời cũng vì bắt quận vì triều đình tránh khỏi một kiện cực lớn áp tính sự kiện phát sinh lập xuống bất thế chi công Nếu là sở giang vương kế hoạch thành công Tất nhiên sẽ tại trong 36 quận phạm vi nhất lên gần sóng Thậm chí sẽ giao động đương kim nữ hoàng căn bản địa vị Công lao như vậy Lý mộ đều thay nữ hoàng bệ hạ lo lắng Nàng đến cùng sẽ thưởng chính mình cái gì tốt đi trên đường đi quận nha Lý mộ trong lòng suy nghĩ những chuyện này Bỗng nhiên xoay người Nhìn về phía sau lưng Ngay tại vừa rồi Hắn bỗng nhiên không hiểu thấu sinh ra một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Giống như là bị một loại nào đó mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Khi hắn quay đầu thời điểm, loại cảm giác này lại biến mất. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn thấy trên cổ tay lông mao dựng đứng. Lý mộ lắc đầu tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ bất quá. Hắn cũng không tiến về quận nha. Mà là tại trên đường tuần tra. Một khắc đồng hồ về sau. Lý mộ tuần ra đến cửa thành Đi ra quận thành Trệt hướng quan đạo, Đi vào trong đồng hoang Lại một khắc đồng hồ Hắn người đã ở trong núi chung quanh không có một bóng người Lý mộ bỗng nhiên dừng bước lại Quay người nhìn xem hậu phương thản nhiên nói Ra đi Phía trước không gian một cơn chấn động Một tên cõng ở sau lưng ba thanh trường Kiếm lão giả gầy gò đứng tại cách đó không xa Dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn Hỏi, ngươi là thế nào phát hiện lý mộ kỳ thật cũng không có phát hiện. Chỉ là thân thể của hắn đối với nguy hiểm bản năng cảnh giác. Hắn rời đi quận thành, lại tới đây chỉ là vì xác định. Hiện tại xem ra, hắn cảnh giác không có phạm sai lầm quả nhiên có người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Lý mộ hỏi, các ngươi là ai lão già nhích miệng cười một tiếng, nói ra, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Thoải âm rơi xuống. Sau lưng lão giả không gian một trận phượng gì ba động Xuất hiện bốn tên nhân ảnh áo đen Bốn người này mặc trên người kỳ gì áo giáp Biểu lộ đờ đẫn Cho lý mộ cảm giác Không giống như là nhân loại Ngược lại giống như là dã thú Hơn nữa là không có tình cảm giã thú Lão giả trong miệng phát ra kỳ quái tiếng vang Bốn đạo nhân ảnh áo đen kia Bỗng nhiên hướng lý mộ lao đến bốn người tốc độ cực nhanh thậm chí tại nguyên chỗ xuất hiện tàn ảnh loại tốc độ này đã siêu việt đồng dạng thần thông tu sĩ bốn người này tựa hồ không có linh trí trừ tốc độ mau mau bên ngoài thủ đoạn công kích chỉ một phần mười bất quá từ bọn hắn công kích khí thế đến xem lý mổ cũng không thể đón đỡ hắn lấy huyết chữ giả du tàu tại bốn người ở giữa trong đầu phi tốc vận chuyển Lý mộ mới đầu coi là đây là bốn chỉ phi thi Nhưng từ trong thân thể của bọn hắn Lại không có cảm nhận được mảy may thi khí Hắn có thiên huyến thượng nhân ký ức Rất nhanh liền nghĩ đến bốn người này là cái gì Khôi lỗi khôi lỗi cùng cương thi rất giống Nhưng lại có trên bản chất khác biệt Cương thi không có linh hồn Là tử vật Khôi lỗi có được linh hồn Bị phong tồn tại thể nội. Cương thi có thể bằng vào bản năng công kích Khôi lỗi thì cần muốn chủ nhân điều khiển. Cương thi đản sinh ra linh trí đằng sau cũng sẽ có nhân loại tình cảm, biết e ngại. Nhưng khôi lỗi khác biệt. Bọn hắn mặc dù có linh hồn. Nhưng không có ý thức của mình. Không sợ hãi. Hung hãn không sợ chết. Ma đảo mười tung. liền có một tung. tên là khôi lỗi tung. giỏi về luyện chế các loại khôi lỗi ngoại nhân rất ra thích từ trong tay bọn họ mua sắm khôi lỗi xem như tử sĩ nuôi dưỡng dáng người gầy gò lão giả áo xám đứng ở đằng xa ngoài ý muốn nói tuổi không lớn lắm biết đến không ít a những khôi lỗi này thân thể trải qua đặc thù luyện chế đằng sau bản thân liền có thể so với pháp bảo bài ấp chỉ là huyền giai pháp bảo Rất khó làm bị thương bọn hắn Bốn cái khôi lỗi Đều có thể so với thần thông tu sĩ Lấy lý mộ trước mắt thực lực chân thật Muốn chiến thắng bọn hắn Tương đối khó khăn Huống chi Còn có một vị cảnh giới không rõ lão già Đứng ở đằng xa nhìn chầm chằm. Lý mộ không có ý định quá độ tiêu hao pháp lực Không phải vạn bất đắc dĩ Nguy cơ sinh tử Hắn cũng không có ý định mượn nhờ sở phu nhân pháp lực Sử dụng đạo thuật Hắn tay lấy ra phù lục Dùng pháp lực thôi động đằng sau Phù lục kia hóa thành một cái kim quang tiểu kiếm Chém về phía lão giả áo xám Khôi lỗi này do lão giả điều khiển Người điều khiển bỏ mình Khôi lỗi liền sẽ mất đi năng lực hành động Phù này là lý mộ cướp bóc quận nha tàng bảo cắt có được uy lực đại khái tương đương với tạo hóa cảnh cường giả một kích. Có thể chạm để ngũ cảnh trở xuống địch nhân. Đây là lý mộ đối với lão giả thực lực thăm dò. Cao dai kiếm phù lão giả không nghĩ tới. Bắt quẩn một cái nho nhỏ bộ khoái trong tay. Lại có trọng bảo như thế. Kiếm phù này tốc độ cực nhanh. Lại phi thường linh hoạt. Hắn chật vật né tránh mấy lần. Tiểu kiếm màu vàng kim hay là theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, lão giả cắn răng một cái Một tay bấm niệm pháp quyết Tại tiểu kiếm kia đuổi theo tới thời điểm mãnh gích lồng ngực của mình Từ trong miệng hắn phun ra một chùm huyết vụ Huyết vụ bao trùm kiếm phù Trên tiểu kiếm màu vàng kim quang mang cấp Tốc ảm đảm cuối cùng hoàn toàn biến mất Mặt của lão giả biến sắc cực độ tái nhợt Khí tức cũng hề ngoài hơn phân nửa Hắn khẽ quát một tiếng Hai tay ghép ấm. Trên lưng ba thanh trường kiếm. Bỗng nhiên bay ra. Lóe ra linh quang. Hướng Lý Mộ rào sát mà tới. Lý Mộ đã thăm dò lão giả này thực lực. Nhiều nhất chỉ là thần thông. Không đến tảo hóa. Hắn không chút hoang mang lại tay lấy ra kiếm phù. Thôi đồng phù lục. Không trung lại xuất hiện một thanh kim quang tiểu kiếm. Chỉ nghe bang bang bang vài tiếng vang. Lão giả ba thanh phi kiếm linh quang ảm đảm Bay ngược mà quay về Lão giả khí tức lại hệ hoài mấy phần Lão giả kinh hãi Ngươi còn có kiếm phù tiểu kiếm màu vàng kim đã bay đến trước mặt hắn Lão giả không kịp do dự Cắn chót lưới Lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết Trên tiểu kiếm màu vàng kim nhiễm vết máu Kim quang ảm đảm Cuối cùng sụp đổ mở ra Mà lão giả kia Tại liên tục hai lần phun ra kinh huyết về sau Khí tức trên thân đã nghệ hoài tới cực điểm Hắn dứt khoát ngồi dưới đất Toàn lực thúc đẩy bốn cái khôi lối kia Bốn cái khôi lối tốc độ bạo tăng Lấy bọn hắn thân thể cường hãn Nếu là bắt lấy lý mộ Sợ rằng sẽ đem hắn trực tiếp xé nát Lão giả cắn răng nói Ta ngược lại muốn xem xem Người địa sai phù lục còn có mấy tấm lý mộ lật tay một cái Nơi lòng bàn tay xuất hiện một sấp phù lục Hắn ném ra một tấm Đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảo cự thủ Cự thủ hướng về bốn cái khôi lỗi đè xuống Trực tiếp đem bốn cái khôi lỗi ấm vào lòng đất Phốc Lão giả trong miệng máu tươi cuồng phún Dùng hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt nhìn lý mộ Trong lòng của hắn giận mắng Ai nói mục tiêu lần này chỉ là một cách không có bối cảnh gì. Tu vi cao nhất chỉ là tụ thần tiểu bộ khoái. Tụ thần ngược lại là tụ thần, nhưng cái này tụ thần cũng không tránh khỏi quá tài đại khí thu. địa giai phù lục một tấm lại một tấm ném, cho dù là phù lục phái đệ tử hạt tâm cũng sẽ không lãng phí như thế. Lý mộ trên tay một lần nữa bóp một cái kiếm phù. Nhìn xem lão giả kia. Hỏi... Là ai sai sử ngươi tới Lý Mộ là lần đầu tiên nhìn thấy lão giả này. Tự nhiên cũng không có khả năng đắc tội hắn. Người này vừa thấy mặt liền muốn tính mạng hắn. Phía sau nhất định có người sai sử. Mục tiêu tin tức có sai. Đối với hắn thực lực phán đoán thiếu nghiêm trọng. Lão giả không còn ham chiến. Thân hình vội vàng thối lui. Lý Mộ tâm niệm vừa động. Bạc ấp kiếm rời khỏi tay. Sở Phu Nhân thân ảnh xuất hiện, thật nhanh đuổi tới. Đại Chu Tiên lại không bảy chương 84 thăng chức Sở Phu Nhân bây giờ tu vi, đã triệt để vững chắc tại hồn cảnh. Lão giả áo xám kia, có lẽ đã là đệ tứ cảnh đỉnh phong. Nhưng ở lý mộ hai tấm địa giai phù lục tiêu hao dưới, tinh huyết tồn hao nhiều, thể nổi pháp lực mười không còn một. Sở Phu Nhân đầy đủ ứng đối. Lý mộ đưa trong tay một sấp phù lục lại thu hồi đi. Cái này kỳ thật chính là những tôn phái khác người tu hành rất ít treo chọc phù lục phái đệ tử nguyên nhân. Hàng trăm hàng ngàn năm qua, phù lục phái đối với phù lục nghiên cứu đã đăng phong tạo cực. Bọn hắn biết được như thế nào dùng phù lục dẫn động thiên địa chi lực. Có thể là đem trưởng bối thần thông phong ấn tại trong phù lục. Thời khắc mấu chốt lấy ra đối địch. Cứ như vậy địch thủ nhìn như giao đấu chính là phù lục phái đệ tử Kỳ thực giao đấu chính là phù lục phái cường giả Nếu như không phải càng cao cấp hơn khác phù lục Cần vật liệu càng chân quý Tỷ lệ thành phù càng thấp Cho dù là phù lục phái tập hợp đủ tông chi lực Một năm cũng vẽ không ra mấy tấm thiên giai phù lục Đạo môn sáu tông đứng đầu vị trí Cũng không tới phiên huyền tông đến ngồi Sở phu nhân rất nhanh liền trở về Mà lão giả áo xám kia Cũng chỉ thừa nguyên thần Lão giả nguyên thần tan giá Hoàng sợ đến cực điểm Không nổi nói Tha mạng Đại nhân tha mạng Lý mộ hỏi lần nữa Là ai để cho ngươi tới giết ta Lão giả vội vàng giải thích nói Ta chỉ là nhận được nhiệm vụ Không biết phía sau màn cố chủ là ai Lý mộ vẫn luôn tại Bắc quận Muốn nói đắc tội qua người nào hoặc thế lực. Ma Tông tính một cái. Dù sao. Thiên huyến thượng nhân cùng sở Giang Vương. Hoặc trực tiếp. Hoặc gián tiếp chết ở trong tay của hắn. Có thể hai chuyện này. Chỉ có số ít mấy người biết. Ma Tông có thể coi là sổ sách. Cũng là tìm quận thủ quận thừa cùng quận ấy. Tìm không thấy lý mộ trên đầu. trừ cách đó ra. Hắn đắc tội cũng chỉ có triều đình cựu đảng. huyên trưởng của vợ dương huyện huyện lệnh kia lại bộ nào đó thì lang chính là người trong cựu đảng dương huyện một chuyện bởi vì lý mộ mà lên lại bởi vì lý mộ khiến cho cựu đảng âm mưu thất bại người trong cựu đảng ghi hận trong lòng âm thầm phái ra sát thủ đến giải quyết lý mộ là rất có thể sự tình chỉ là hỏi thăm mà nói từ lão giả này trong miệng hỏi không ra tin tức gì Lý mộ nhìn hắn một cái đối với sở phu nhân nói, sư hồn hắn. Sở phu nhân lắc đầu nói Đạo hạnh của hắn cao hơn ta sâu, ta sư hồn không được hắn. Lý mộ nói, không sao, ta sẽ giải ngươi. Dưới tình huống bình thường, sư hồn loại chuyện này. Chỉ có thể người tu hành tìm kiếm phàm nhân. Cao dai người tu hành tìm kiếm đê dai người tu hành. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Dùng một chút tà đạo phương pháp. Cũng có thể làm đến ngoại lệ. Đối với kẻ muốn giết mình. Lý mộ tuyệt sẽ không nương tay. Hắn trực tiếp xóa đi lão giả này nguyên thần thần trí. Đem thiên huyến thượng nhân trong trí nhớ ma công sư hồn chi pháp. truyền cho sở phu nhân. Sở phu nhân thở sâu. Lão giả này không có linh trí nguyên thần. Liền bị nàng hút vào thể nội. Sở phu nhân tiến vào bạc ấp. Lý mộ nhìn thoáng qua đã không có khả năng hành động bốn tên khôi lỗi. Đem bọn hắn thu nhập hồ thiên thế giới. Sau đó hướng quận thành phương hướng đi đến. Sắp đi đến cửa thành thời điểm, sở phu nhân thông qua bài ấp, đem sư hồn lấy được một chút tin tức truyền cho Lý mộ. Lý mộ trong đầu, xuất hiện dạng này một bức tranh. Hình ảnh là lão giả áo xám thị giác. Một đảo mặc áo bào đen thân ảnh. Đứng tại lão giả trước người. Thanh âm khàn khàn nói: "Tên này bắt quận tiểu bộ khoái, để chủ nhân nhà ta rất bất mãn. Thứ ngươi muốn, trước cho ngươi một nửa, sau khi chuyện thành công, cho ngươi thêm một nửa khác." Lý Mộ thấy không rõ bóng đen kia khuôn mặt, chỉ nhìn ra lưng của hắn có chút còng xuống, thanh âm tương đối già nua. Vẹn vẹn thông qua những tin tức này, không cách nào biết được thân phận của hắn. Nhưng sở phu nhân nhưng từ lão giả áo xám này trong trí nhớ Tìm kiếm ra lai lịch của hắn Lão giả áo xám này đến từ trung quận thần đô Đại chu triều đường chỗ Hắn phía sau màn là người phương nào sai xử Đã không cần nói cũng biết Quận nha Lý mổ đem bốn cố khôi lỗi bày ở trong viện Ba vị đại nhân sắc mặt đều rất khó coi Hôm nay không biết ra sao nguyên nhân, Lâm Quận Thủ, Trần Quận Thừa cùng thẩm quận ấy đều tại quận nha. Lâm Quận Thủ hỏi. Hỏi rõ ràng là ai gây nên sao Lý Mộ lắc đầu nói. Đây chỉ là mấy cố không có ý thức khôi lỗi. Chân chính sát thủ đã chết. Không hỏi đi ra ai là phía sau màn sai xử. Chỉ biết là người kia đến từ thần đô. Bị người sai xử. Đến bắt quận ám sát ta. Thần đô. Trần quận thừa âm mặt. Nói ra. Bọn hắn đã cả gan làm loạn đến loại trình độ này sao thẩm quận ấy lo lắng nói. Xem ra. Dương huyện một chuyện. Bề hạ dân ý kéo lên. để cựu đảng một số người rất bất mãn a, Không tiếc phái người. Mấy ngàn dặm ám sát. May mắn bọn hắn xem thường ngươi, Không có phái gia tạo hóa cảnh sát thủ. Đi một chuyến bạch vân sơn. Thời khắc này Lý Mộ, người mang kim giáp thần binh phủ liền xem như tạo hóa cảnh cao thủ đến đây, cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Bất quá, cựu đảng mặc dù có người đối với hắn bất mãn, nhưng nói cho cùng, Lý Mộ cũng chỉ là một cái tiểu bộ khoái. Những người kia sẽ không bỏ được ở trên người hắn lãng phí nhiều tài nguyên hơn, rất không có khả năng sẽ phái ra tạo hóa cường giả. Lâm quận thủ nói, việc này, ta sẽ dâng thư bẩm báo bệ hạ. Nói xong. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Đưa cho Lý Mộ. Nói ra. Bệ hạ sứ giả mới vừa tới Bắc quận. Trong bình này có một viên tạo hóa đan. Là bệ hạ đưa cho ngươi ban thưởng. tạo hóa đan tên Lý Mộ tại trên các loại điển tịch đã thấy qua vài lần. Đan này là thiên giai thượng phẩm. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Người chết sống lại, mọc lại thân thể, vô luận thân thủ nặng cỡ nào thương thí, cũng vô luận thương chính là thân thể hay là hồn phách nguyên thần. Chỉ cần có còn lại một hơi, ăn vào đan này, liền có thể chữa trị nhục thể cùng nguyên thần tất cả thương thí, là cấp cao nhất mấy loại đan dược một trong. Có được đan này chẳng khác nào có được lần thứ hai sinh mệnh. Nếu là ngày đó lý mộ có được như thế đan dược, tiểu bạch mỗ mố, liền sẽ không cách nàng mà đi. Chỉ bất quá. Đan này mặc dù công hiệu nghịch thiên, nhưng luyện chế đan này vật liệu, lại hết sức chân quý. Rất nhiều thiên tài địa bảo. Tổ châu căn bản không có. Có sinh trưởng tại U Đô Vực Vực. Có sinh trưởng tại vạn Yêu Chi Quốc. Còn có sinh trưởng tại Tứ Hải Đáy Nước. Có thể là mặt khác các châu mới có đặc biệt đồ vật. Cần tốn hao cực lớn tinh lực cùng đại giới. Mới có thể tập hợp đủ. Không chỉ có vật liệu khó mà tập hợp đủ. Luyện chế đan này độ khó cũng cực lớn. Đan đỉnh phái đỉnh cấp luyện đan đại sư. Trong 10 lần luyện chế tạo hóa đan. Có thể thành công một lần. Đã 10 phần khó được. Đủ loại nguyên nhân hạn chế. Dẫn đến tạo hóa đan 10 phần thư thớt. Nói là vô giới chi bảo cũng không đủ. Lý mộ chỉ là trong sách nghe nói. Chưa bao giờ thấy qua. Hắn không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc. Một trận thấm vào ruột gan mùi thuốc. Từ trong bình tràn ra. Lý mộ chú ý tới. Lâm quận thủ ba người. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lý mộ lập tức đem thu đến hồ thiên không gian. Viên này tạo hóa đan. Là trước mắt hắn có. Vật chân quý nhất Để bọn hắn hít một hơi đan hương Lý mộ đều cảm thấy thua lỗ Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên hào phóng Vẹn vẹn dương huyện sự tỉnh liền ban thưởng hắn một viên tảo hóa đan Hắn là quận thành lập xuống công lao Nhưng so sánh dương huyện lớn gấp trăm lần nghìn lần Nàng lại sẽ ban thưởng chính mình cái gì Lý mộ nghĩ nghĩ Phát hiện lấy kiến thức của hắn Căn bản không tưởng tượng ra được Hắn nhìn xem lâm quận thủ chờ lấy Hắn công bố đáp án Lâm quận thủ bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên Hỏi bản quan trên mặt có cái gì sao không có Vậy ngươi vì sao nhìn chầm chằm bản quan lý mộ hỏi Sở Giang Vương một chuyện Bề hạ không có cái gì ban thưởng sao lâm quận thủ kinh ngạc nói Không phải đã ban thưởng ngươi tạo hóa đan sao lý mộ kinh ngạc nói Tạo hóa đan không phải là bởi vì Dương huyện công lao sao Dương huyện. Lâm quận thủ lúc này mới ý thức được. Lý Mộ trong khoảng thời gian ngắn lập xuống hai kiện đại công. Giải thích nói, viên này tạo hóa đan là bệ hạ nể tình ngươi cứu được quận thành mấy vạn bách tính, đưa cho ngươi ban thưởng. Dương huyện một chuyện, bệ hạ còn có mặt khác ban thưởng. Lý mộ còn tưởng rằng nữ hoàng bệ hạ khôn khéo đến muốn hai hiện công lao cùng một chỗ thưởng. Hiện tại xem ra. Ngược lại là hắn nhỏ hẹp. Xem thường nữ hoàng bệ hạ lòng dạ. Hắn có chút mong đợi hỏi. Mặt khác ban thưởng là cái gì? Thiên giai phù lục? Hay là thiên phẩm pháp bảo đều không phải là? Lâm quận thủ lắc đầu, nhìn xem lý mộ, nói ra chúc mừng ngươi, lý mộ, ngươi muốn thăng chức. thăng chức lý mộ nghe vậy xứng sờ. Hắn tại quận nha hai ba tháng, đã từ một cái tiểu bộ khoái, lên tới tổng bộ đầu vị trí. trong quận nha, chỉ có ba vị đại nhân địa vị ở trên hắn. hắn có chút khó có thể tin nói. bề hạ chẳng lẽ để cho ta làm quận ấy ngươi nghĩ hay lắm. không có tiến vào thư viện, cũng nghĩ làm quan. Thẩm quận ấy liếc mắt nhìn hắn, nói ra bệ hạ điều ngươi đi thần đô để cho ngươi làm đô nha tổng bộ đầu. Thần đô là trung quận quận thành cũng là đại chu đô thành. Đô nha phạm vi hoàn hạ là trong thần đô. So bắt quận quận nha chức quyền phạm vi nhỏ hơn. Quận nha quan lấy bắt quận 13 huyện. Đô nha một mực trong thần đô sự vụ. Tính như vậy đứng lên, lý mộ không phải thăng chức mà là xuống chức. Nhưng dưới chân thiên tử, quan lại phẩm cấp, lại cùng địa phương khác biệt. Đô nha bộ đầu, phẩm cấp không thể so với dương khâu huyện lệnh thấp. Vấn đề là Lý Mộ không muốn đi địa phương xa như vậy. Tại quận nha, hắn một tháng liền có thể đi xem Liễu Hàm Yên một lần. Đi thần đô, nửa năm đều chưa hẳn có thể nhìn nàng một lần. huống chi, thần đô là cựu đảng đại bản doanh. Chính mình tại phía xa bắc quận, bọn hắn cũng dám phái sát thủ đến đây. Nếu là đi trung quận, những người kia chẳng phải là sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi lâm quận thủ tựa hồ nhìn ra lo lắng của hắn. Nói ra, vấn đề an toàn. Ngươi cũng không là lo lắng. Ngươi tại phía xa bắc quận, bọn hắn mới dám làm một chút thủ đoạn nhỏ. Đến bệ hạ trước mặt. Bọn hắn ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Bọn hắn cũng sợ bị bệ hạ nắm được cán Đối với vấn đề an toàn Lý mộ kỳ thật cũng không có cớ nào lo lắng Trừ phi bọn hắn phái ra để lục cảnh người tu hành Nếu không tới một cái Lý mộ liền có thể lưu lại một cái Vấn đề là hắn trong quy hoạch đối với tương lai cũng không có một đoạn này Thần đô chính là nơi thị phi Lý mộ lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Mặc dù khả năng cơ hội càng nhiều. Tu hành tài nguyên phong phú hơn. Nhưng nguy hiểm cũng tất nhiên càng nhiều. Hắn cũng không nguyện ý cuốn vào trong tân đảng cùng cựu đảng chính trị đấu tranh đi. Lý mộ nhìn xem lâm quận thủ. Hỏi. Có thể hay không không đi lâm quận thủ thở dài. Nói ra. Người sống một đời. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. mặc kể ngươi có nguyện ý hay không, cũng không cải biến được ngươi đã là người của mẹ hạ sự thật này. cựu đảng đã chú ý tới ngươi, coi như ngươi không đi thần đô, tiếp xuống phiền phức, cũng sẽ theo nhau mà tới. đại chu tiên lại không bảy chương tám mươi lăm cân nhắc người sống một đời, thân bất do kỳ đạo lý, lý mộ đã nhận thức được, làm bộ khoái, chừng cường trừ áp, thù hộ bách tính, Giúp đỡ chính nghĩa Là chức trách của hắn Hắn chỗ đứng Vốn là cùng những thế lực hắc án kia đối lập Mặc dù hắn vô ý cuốn vào triều tranh Nhưng hắn làm sự tình Lại cùng cựu đảng lợi ích vi phạm Bị một ít người giận chó đánh mèo Cho dù là hắn không làm bộ khoái Cũng không cải biến được sự thật này Lâm quận thủ nhìn xem lý mộ Hỏi Thế nào Hối hận sao hối hận là không thể nào hối hận Lý mộ bình tĩnh nói Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa Có việc nên làm Có việc không nên làm Thân là đại chu lại Vì dân trừ gian Là của ta chức trách Có gì hối hận lâm quận thủ nói Không hối hận đắc tội cựu đảng Lý mộ cười lạnh nói Thiên địa ta còn không sợ đắc tội Chỉ là cựu đảng Đây tính toán là cái gì mặc dù đến thế giới này thời gian không dài. Nhưng Lý Mộ cũng coi là trải qua sóng to gió lớn người. giết qua ma tôn trưởng lão. Lừa qua sở giang tiểu vương. Hắn không muốn gây chuyện. Nhưng cũng không sợ phiền phức. Hắn chỉ là không nghĩ tới đi thần đô. Giờ phút này suy nghĩ kỹ một chút. Từ tu hành góc độ cân nhắc. Tiến về thần đô. không thể nghi ngờ muốn so lưu tại bắc quận càng tốt hơn. Quận nha bảo khấu đã bị hắn rời trống. Quận nha kẻ nhạc vô vị. Mà lại cắt chữ địa đồ vật. đối với hắn về sau tu hành nổi lên đến tác dụng. cực kỳ bé nhỏ. so ra mà nói, ôm chặt nữ hoàng đùi tất nhiên có thể thu được càng lớn chỗ tốt. dù sao. ngay cả chân quý đến cực điểm. Cho dù là động huyền người tu hành đều sẽ nóng mắt tạo hóa đan Nàng cũng bỏ được đưa cho Lý Mộ Cái này tối thiểu nói rõ hai điểm Thứ nhất, nàng là cái phú bà Thứ hai, nàng rất hào phóng Không có người so Lý Mộ rõ ràng hơn Một cái hào phóng phú bà đến cùng tốt bao nhiêu Nhận biết liễu hàm yên trước đó Hắn uống cháo hoa liền dưa muối Nhận biết liễu hàm yên về sau Trong nhà trên bàn cơm chí ít cũng là bốn đồ ăn một chén canh. Mặc chính là tốt nhất tơ lùa Ở là tòa nhà lớn, cho tới bây giờ liền không có vì tiền phát qua sầu. Nếu như có thể trở thành nữ hoàng tâm phúc, chỉ sợ hắn tại trên con đường tu hành, chí ít có thể lấy thiếu phấn đấu mấy chục năm. Liễu Hàm Yên phía sau đã có một cách đồng huyền đỉnh phong sư phụ. Một năm nay Tốc độ tu hành khẳng định sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Một năm sau. Siêu Việt Lý Mộ là chuyện tất nhiên. Cái này khiến hắn áp lực tăng gấp bội. Liễu Hàm Yên không muốn trở thành Lý Mộ sẽ trong lòng. Một mực bị hắn bảo hộ. Lý Mộ cũng không muốn tổng trốn ở nữ nhân của mình sau lưng. Ngẫu nhiên tại nàng phía sau là vợ chồng tình thú. Một mực tại nàng phía sau chính là ăn bám. Mà lại. cố mới đảng tranh mục đích mặc dù là vì quyền lực nhưng ít ra nữ hoàng bệ hạ là chân chính quan tâm bách tính quan tâm dân ý từ dương huyện một chuyện liền có thể nhìn ra tân đảng cùng cựu đảng khác nhau vì thu hoạch được niệm lực thu hoạch được bách tính kính yêu lý mộ cũng cần đặt chân ở bách tính nói như vậy đứng lên thật sự là hắn là người nữ hoàng bệ hạ một bên tinh tế liệt kê nhiều như vậy chỗ tốt Lý mộ rốt cuộc ý thức được. Chuyện này với hắn tới nói. Là một cái cơ hội khó được. Cẩn thận phân tích lợi và hại đằng sau. Lý mộ rất nhanh liền làm quyết định. Hắn không chỉ có muốn đứng tại nữ hoàng bên này. Còn phải cố gắng trở thành tâm phúc của nàng. Một là vì trong lòng quán triệt chính nghĩa. Hai là vì thiếu phấn đấu mấy chục năm. Không ai có thể ngăn cản thiếu phấn đấu mấy chục năm dụ hoạt. Không hổ là người liền thiên địa cũng dám mắng. Lâm quận thủ vui mừng nhìn xem lý mộ. Nói ra. Cựu đảng phái người ám sát ngươi một chuyện. Ta sẽ tấu minh bề hạ. Bề hạ hẳn là sẽ phái người hộ tống ngươi đi thần đô. Đến thần đô. Những người kia liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước lúc này. Ngươi không cần lại đến quận nha. Xử lý tốt trước khi rời đi sự tình. Rời đi Bắc quận trước đó Lý mộ đầu tiên việc cần phải làm Tự nhiên là lại đi một chuyến Bạch Vân Sơn Đem chuyện nào cáo chi Liễu Hàm Yên Bạch Vân Phong Phân biệt ba ngày sau đó Liễu Hàm Yên lần nữa nhìn thấy Lý mộ thời điểm Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình Nàng chạy đến Lý mộ bên người Kinh ngạc nói Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi Lý Mộ nắm lên tay của nàng Nói ra Ta nhớ ngươi lắm Liễu Hàm Yên nhìn một chút trong điện mấy người Hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói các sư huyên sư tỷ còn ở đây Trong điện mấy tên lão giả lão ở đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời Nàng lôi kéo Lý Mộ đi đến trong góc Trên mặt mặc dù tràn đầy ý mừng Nhưng vẫn là trách cứ nói ra Về sao không có khả năng dạng này Hai chúng ta đều phải cố gắng tu hành Lý mộ thở dài nói Về sau liền xem như ta muốn đến Cũng không thể thường tới Liễu hàm yên lập tức khẩn trương lên Hỏi vì cái gì Lý mộ nói Ta lập tức liền bị điều đi thần đô Liễu hàm yên sườn sốt một chút Hỏi ngươi muốn đi thần đô Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Bệ hạ để cho ta đi làm đô nha bộ đầu Hắn vừa nhìn về phía Liễu Hàm Yên, nói ra, nếu như ngươi không hy vọng ta đi, ta đã không đi. Liễu Hàm Yên hỏi, đây chẳng phải là kháng chỉ lý mộ ôm nàng. Nói ra, vì ngươi, kháng chỉ tính là gì? Cùng lắm thì không làm bộ khoái. Liễu Hàm Yên khóe miệng dạng lấy ý cười. Sau đó hỏi, ngươi muốn đi sao suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau. Tiến về thần đô. Đối với Lý Mộ Tới nói. Lời nhiều hơn hại. Hắn thở dài. Nói ra. Nếu là đi thần đô. Liền không thể thường xuyên đến nhìn ngươi. Không sao. Một năm nay. Ta phần lớn thời gian. Hẳn là sẽ đi theo sư phụ bế quan. Coi như ngươi đến Bạch Vân Sơn. Cũng chưa chắc gặp được ta. Liễu Hàm Yên đem đầu gối ở lồng ngực của hắn. Nói ra. Ta cùng vãn vãn từ nhỏ tại thần đô lớn lên. Kỳ thật càng thói quen ở nơi đó sinh hoạt. Đến lúc đó. Chúng ta trực tiếp đi thần đô tìm ngươi. Nàng mặc dù cũng nghĩ mỗi tháng đều có thể gặp lý mộ một dạng. Nhưng cũng sẽ không đi can thiệp quyết định của hắn. Tựa như hắn không có can thiệp chính mình một dạng. Vãn vãn biết được về sau muốn về thần đô tin tức đằng sau. Có vẻ hơi hưng phấn. Hỏi. Tiểu thư. Ông tử, chúng ta một năm về sau, thật muốn về thần đô sao lý mộ cười hỏi, ngươi muốn về thần đô sao vãn vãn nhẹ gật đầu. Nói ra, thần đô cái gì cũng tốt, có rất nhiều ăn ngon, chơi vui, ăn ngon, chính là luôn có một chút ra hỏa đáng ghét, nếu không phải vì tránh bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không đến bắt quẩn. Lần này rời đi trong vòng một năm Lý mộ liền có rất ít cơ hội trở lại nữa Hắn tại Bạch Vân Sơn lưu lại bảy ngày Bồi Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn bảy ngày Trước khi đi Liễu Hàm Yên Kiên trì để hắn mang đi thanh huyền kiếm Bạch ấp kiếm đối với hiện tại Lý mộ tới nói Lúc đối địch Đã có chút không đủ Nếu không có có sở phu nhân điều khiển Kiếm này căn bản không đủ để ứng đối để tứ cảnh cường giả Thanh huyền kiếm là thiên giai pháp bảo cực phẩm. Bạch ấp kiếm không cách nào phá mở mấy cái khôi lỗi. Tại thanh huyền kiếm dưới. Cùng đậu hú không hề khác gì nhau. Lấy thanh huyền kiếm mượn nhờ trảm yêu hộ thân quyết phóng thích ra mưa kiếm. Không biết lại sẽ có như thế nào uy lực. Lý mộ tạm thời đem thanh huyền kiếm thủ trong hồ thiên không gian đãi ngộ đến không thể chiến thắng địch nhân lúc lại dùng. Lần này rời đi Bắc quận trong thời gian ngắn. Không có khả năng trở về, Lý Mộ còn muốn cùng một số người cáo biệt. Hắn đi vào bạc yêu vương đồng phủ, lại chỉ thấy được Thanh Ngưu Tinh. Thanh Ngưu Tinh lắc đầu nói. Yêu vương cùng phu nhân. Còn có hai vị tiểu thư. Ba ngày trước liền rời đi bắt quận. Đi hướng Vân Trung quận du ngoạn. Có thể muốn một tháng về sau mới trở về. Không có nhìn thấy bọn hắn một nhà. Lý Mộ chỉ có thể để Thanh Ngưu Tinh thay chuyển đạt tin tức. Sau đó rời đi chỗ động phủ này Đi vào Dương Khâu huyện Dương Khâu huyện nha Lý mộ từ chu bộ đầu trong miệng biết được Mấy ngày trước đó Không đợi mấy huyện lệnh đến nhận chức Trương huyện lệnh đã không kịp chờ đợi nâng nhà rời đi Sở giang vương một chuyện Mặc dù không tại Dương Khâu huyện Nhưng cũng chân chính đem hắn hù dọa Trương huyện lệnh lần này là đi trung quận đi nhậm chức Lý mộ đi cũng là trung quận Chỉ bất quá hai người phân biệt tại khác biệt nha môn. Lý mộ hay là rất hoài niệm tại dương khâu huyện thời gian. Trương huyện lệnh mặc dù nhát như chuột. Nhưng không nên hàm hồ thời điểm. Tuyệt không mập mờ. Cũng không biết đô nha thượng quan. Là cái gì tính tình. Hắn dù sao chỉ là làm việc sai lại. Nếu là trưởng quan bất nhân. Cuộc sống sau này cũng liền khó qua. Lập tức huyện nha về sau Lý mộ đi vào kim sơn tử Trong chùa huyền độ nhìn xem hắn cười nói Chúc mừng tam để cao thăng Lý mộ lắc đầu nói Thần đô án lưu hung dũng Triều đình tranh đấu không ngừng Cũng không tính được việc vui gì huyền độ mỉm cười Nói ra A-di-đà-phật Ta tin tưởng Lấy tam để bản sự Nhất định có thể tại thần đô bình yên đặt chân Hắn nói xong Vừa nhìn về phía Tiểu Ngọc, hỏi, Tiểu Ngọc cô nương thể nổi sát khí, đều đã đổ hóa, ngươi tiếp xuống có tính toán gì thiếu nữ mê mang lắc đầu. Nói ra, ta cũng không biết, ta trước kia đều là đi theo phụ thân bốn chỗ ăn xin. Huyền Độ nói, bề hạ mặc dù miễn trừ tội lỗi của ngươi, nhưng cửu đảng chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Một khi ngươi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ liền sẽ lâm vào nguy hiểm Ngươi nếu không có chỗ có thể đi Bần Tăng cũng có một chỗ đề cử Tiểu Ngọc hỏi Địa phương nào huyền độ nói Tổ châu phương hướng Tây Bắc Có một quanh năm bị âm khí vượt vụ bao phủ chi địa tên là Ú đô, Là vượt Trung Chi Quốc Nơi đó sinh hoạt vô số âm linh vượt vật Ngươi ở nơi đó sinh hoạt sẽ càng tự tại một chút mà lại hoàn cảnh nơi đây cũng càng có lợi cho ngươi tu hành lý mổ đối với u đô tên cũng không lạ lắm hắn cùng Liễu hàm yên tại dương khâu huyện mở nhà ma danh tự liền gọi u đô triệu vĩnh sau khi chết lâm uyển đại thù đến báo về sau đi địa phương cũng là u đô tiểu ngọc suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau quyết định nghe huyền độ mà nói tiến về đô, trước khi rời đi, nàng quỳ trên mặt đất đối với lý mộ cùng huyền độ lễ bái mấy lần, nói ra tạ ơn an Tùng tạ ơn đại sư. huyền độ chắp tay trước ngực nói ra khi vọng ngươi về sau có thể cùng người vì tốt, không cần tai họa nhân gian. tiểu ngọc đứng người lên gật đầu nói tiểu ngọc nhớ kỹ kỳ thật lý mộ vốn là muốn đem tiểu ngọc mang theo trên người. Nhưng vừa đến, trải qua dương huyện một chuyện đằng sau, tất cả mọi người cho là nàng đã hồn phi phách tán. Nàng nếu là xuất hiện tại thần đô, bị người hữu tâm chú ý, sẽ dẫn tới đại phiền toái. Thần đô không phải bắt quận, nơi đó cường giả như mây. Một cách để ngũ cảnh u hồn, căn bản không có từ về tư cách. Đừng nói là nàng. liền xem như sở giang vương thành công tấn cấp để lục cảnh cũng không dám tại thần đô làm càn thứ hai lý mộ cùng liễu hàm yên cam đoan qua một năm nay trừ tiểu bạch bên ngoài bên cạnh hắn sẽ không thời gian dài xuất hiện khác nữ nhân nữ duyệt nữ yêu các loại bất luận cái gì có sống cách đặc thù sinh vật đại chu tiên lại không bảy chương 86 thần đô bích thủy loan Lý mộ đứng tại bờ sông, một lớn một nhỏ hai con nữ vượt cung kính đứng ở sau lưng hắn. Lý mộ hỏi, nàng còn không có xuất quan sao đại nữ vượt lắc đầu, nói ra, không có. Lý mộ thở dài. Nếu như Tô Hòa lại không xuất quan mà nói. Hắn chỉ sợ đợi không được cùng Tô Hòa ở trước mặt lúc cáo biệt. Bất quá! Tô Hòa cửu nhân tại thần đô. Nàng nếu có thể thoát ly bích thủy loan đáy đầm trận pháp. Khẳng định cũng tới thần đô. Lý mộ chỉ cần tại thần đô đợi nàng là được. Hắn lo lắng duy nhất chính là. Lấy tô hòa tính tình tâm cao khí ngạo kia. Có thể sẽ tự mình một người báo thù. Lý mộ từ thẩm quận ấy trong miệng biết được. Cái kia thôi minh hiện tại là phò mã. Bản thân cũng có để ngũ cảnh tu vi. Bên người khẳng định cao thủ vần quanh. Nàng một người. Căn bản là không có cách báo thù. Lý mộ lưu lại một phong thư, dặn dò hai con nữ duyệt đợi đến tô hóa sau khi xuất quan, nhất định phải tự mình giao cho nàng. Trở lại quận thành lúc, trước khi đi an bài, Lý mộ đã làm không sai biệt lắm. Vân Yên cắt sinh ý, có Trương Sơn đang nhìn. Mà lại, đối với trước mắt Lý mộ cùng Liễu Hàm Yên tới nói, những vàng bạc đồ vật này, cũng bất quá là số lượng mà thôi. Ngươi yên tâm đi thần đô đi, nơi này có ta Trương Sơn vỗ vỗ lồng ngực Bảo đảm nói Ta vẫn chờ lúc nào các ngươi đem vân yên các mở ra thần đô Không biết hoàng đế chỗ ở dáng dấp ra sao Lý tứ so trương Sơn biết càng nhiều nội tình Tại lý mổ trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ Nói ra Thần đô nước sâu Cẩn thận một chút Lần này đi thần đô tiểu bạch là muốn cùng hắn cùng đi. Mặc dù tu vi của nàng còn rất thấp. Nhưng trên người yêu khí. Đã bị hóa yêu đan khô trừ. Tại thần đô. Đây là yêu này có chủ ý tứ. Sẽ rất ít có người lại cử động cái gì khác tâm tư. Lão hồ ly tại trước khi chết. Đem tiểu bạch giao cho hắn. Lý mộ cũng đáp ứng nàng. Sẽ thật tốt chiếu cố tiểu bạch. trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lý mổ sớm đã đem hiểu chuyện vừa biết nghe lời nàng trở thành người một nhà Bạn đêm hắn nằm ở trên giường vuốt ve tiểu bạch bóng loáng ra lông hỏi tiểu mạch báo mố mỗ thù đằng sau ngươi có tính toán gì hay không tiểu bạch thân thể cứng đờ lập tức nói an tông không nên đuổi ta đi ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Ta có thể vĩnh viễn không hóa thành hình người. Tựa như dạng này đợi tại ăn công bên người. Lý mộ nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Nói ra. Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Không có người đuổi ngươi đi. Ngươi muốn hóa thành hình người liền hóa thành hình người. Liễu tỷ tỷ cũng sẽ không không thích. Ăn giấm là nữ nhân thiên tính. Nhưng liễu hàm yên cũng không phải không nói đạo lý nữ nhân. Chính nàng không có cùng Tiểu Bạch so đo những này. Ngược lại là Tiểu Bạch hiểu chuyện để Lý Mộ đau lòng. Cùng Lý Mộ có tiếp xúc thân mật lúc. liền sẽ chủ động biến thành hồ ly. Tiểu Bạch cao hứng hỏi thật sao Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra thật. Sau đó hắn cũng cảm giác trong ngực nhiều một thiếu nữ bóng loáng thân thể. Lý Mộ che lên con mắt. Nói ra, ta nói có thể hóa thành hình người. Không phải bất cứ lúc nào. Càng không phải là hiện tại. Mọi người thường dùng hồ ly tinh đến chỉ những nữ tử đối với nam nhân có cực lớn lực hấp dẫn kia. Trong nhà chân chính có con hồ ly tinh đằng sau. Lý mộ mới ý thức tới câu nói này căn cứ. Tiểu bạc căn bản không ý thức được. Nàng biến thành người thời điểm. Là cỡ nào có mị lực. Mặc xong quần áo còn làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi con mắt. Hướng chi là thân thể trần chuồng Lý mộ dùng chăn mền đưa nàng bao lấy đến Một người đi vào trong sân tỉnh táo Thuận tiện cân nhắc tiểu bạch sự tỉnh Tiểu bạch mỗ mố cùng toàn tộc thủ Không thể không báo Nhưng mà Đối với người tu hành nhân loại kia Lý mộ cũng chỉ là biết bộ dáng, Mò kim đáy biển Căn bản không thể nào tìm kiếm Lần này đi thần đô càng là ngàn dặm xa Nàng có thể tìm tới cửu nhân cơ hội Phi thường xa vời Lý mộ tận lực không để cho nàng nhớ tới những sự tình bi thương kia Hai ngày này đều đang dạy nàng chủ nghệ Thẳng đến thẩm quận ấy tự mình đến nhà Tùy hành Còn có ba tên nữ tử Trong ba tên nữ tử Một tên ước chừng ba mươi mấy tuổi Dung mạo bình thường Nhưng thực lực không yếu Phỏng đoán cẩn thận là để ngũ cảnh cường giả Hai gã khác, niên kỷ nhẹ hơn, có 25, 26 tuổi, hình dạng thanh tú, thực lực đều là thần thông. Thẩm quận ấy giới thiệu nói: "Ba vị này là bên cạnh bệ hạ Nội vệ, lần này tới Bắc quận là hộ tống ngươi đi thần đô, bởi vì lần trước lọt vào án sát sự tình, Lâm quận ấy lo lắng Lý Mộ một người tiến về thần đô, trên đường sẽ còn lọt vào cựu đảng trả thù." Thế là liền đem việc này bẩm đi lên. Không nghĩ tới thế mà thật sự có người đến hộ tống Lý Mộ. Mà lại là nội vệ. Nội vệ là nữ hoàng thiếp thân cấm vệ. Không nhận triều đình quản hạp. Trực tiếp nghe lệnh của nữ hoàng. Là nàng sau khi lên ngôi năm thứ hai mới thành lập. Cách nay bất quá một năm. Nữ hoàng nội vệ. Tựa như cùng Lý Mộ quen thuộc cẩm y vệ. Đông Hán Tây Hán các loại. Chỉ nghe mệnh tại Hoàng đế. Thành lập thời gian mặc dù ngắn. Quyền lực trong tay lại không nhỏ. Có thể vượt qua tam tỉnh lục bộ. Trực tiếp hành xử chức quyền. Đương Kim Nữ Hoàng. Mặc dù là đại chu kẻ thống trị. Nhưng nàng đăng cơ phương thức. Một mực bị rất nhiều người lên án. Đến nay còn không có triệt để khống chế triều đình. Triều chính phần lớn do cựu đảng cầm giữ. Nội vệ tồn tại. Ở mức độ rất lớn, là vì cản trở cựu đảng. Đương nhiên, tại trong cựu đảng, thanh danh của các nàng không hề tốt đẹp gì. Bình thường đều sẽ bị cho rằng là nữ hoàng bể hạ chó săn cùng nhanh vuốt. Trong ba tên nội vệ, hơi lớn tuổi nữ tử phong vẫn nhìn xem lý mộ kinh ngạc nói thế mà còn trẻ như vậy. Thẩm quận ấy đối với nàng chắp tay, nói ra hắn chính là lý mộ, lần này thần. Đô chuyến đi. Xin nhờ mấy vị Nữ tử phong vẫn nói Phụng mệnh làm việc Không cần khách khí Nói xong nàng liền nhìn về phía lý mộ Nói ra chúng ta khi nào xuất phát Lý mộ nói chờ một lát một lát Hai ngày này Nên thu thập đồ vật hắn đã thu thập xong Lại cuối cùng làm chút chỉnh lý Liền có thể xuất phát Sau một canh giờ Tại mắt quận ba vị trưởng quan Cùng quận nha mấy vị bộ đầu đưa tiến phía dưới Lý mổ lên một chiếc hoa lệ phi thuyền Đối bọn hắn phất phất tay Phi thuyền đằng không mà lên Xẹt qua chân trời bắc quận khoảng cách thần đô mấy ngàn dặm, Phi thuyền này tốc độ mặc dù cực nhanh Nhưng toàn lực thôi động dưới Cũng cần mấy ngày thời gian Cho dù là tạo hóa cường giả Thời gian dài thôi động pháp khí Pháp lực cũng sẽ tiêu hao Trong mấy ngày nay Mấy người cũng không phải là một mực đi đường. Thường thường phi hành mấy canh giờ. Liền muốn rơi vào phía dưới thành trì nghỉ ngơi. Ban đêm cũng sẽ tìm khách sạn tạm thời đặt chân. Sáng sớm tại Giang âm quận tọa nào đó huyện thành dùng qua điểm tâm đằng sau. Mấy người mới lần nữa khởi hành. Lý mộ lên phi thuyền. Liền khoanh chân ngồi xuống tay cầm linh ngọc. Nhắm mắt lại bắt đầu dẫn đường luyện khí. Cô nam quả nữ. chung sống một thuyền. Hắn thời khắc nhớ kỹ đối với liếu hàm yên hứa hẹn. Đối với phía ngoài hoa hoa thảo thảo. Có thể không xem thêm. liền tận lực không xem thêm. Ba ngày đã qua. Đúng là không đợi được Lý mộ chủ động cùng các nàng nói một câu. Cái kia có lấy tảo hóa cảnh tu vi nữ tử phong vẫn rốt cuộc nhìn không được. Hỏi Lý mộ nói. Ngươi là sợ chúng ta ăn ngươi sao Lý mộ mở to mắt. Mới ý thức tới nữ tử kia là tại cùng hắn nói chuyện Trên mặt của hắn hiện ra dấu chấm hỏi Nữ tử phong vẫn nói Nếu không nói ta liền cho rằng ngươi là câm Lý mộ thu hồi linh ngọc Gãi gãi đầu hỏi Nhanh đến thần đô sao còn có nửa ngày Gặp lý mộ rốt cuộc mở miệng Nữ tử kia mới liếc mắt nhìn hắn Nhìn về phía lý mộ trong ngực tiểu bạch Hỏi Đây là ngươi linh sủng sao lý mộ lắc đầu Nói ra, không phải, nữ tử kinh ngạc nói chẳng lẽ là thây tử của ngươi Lý Mộ lần nữa lắc đầu cũng không phải. Nữ tử nhìn thoáng qua tiểu bạch, nhắc nhở Lý Mộ nói, trong thần đô loạn đây, một con hóa hình hồ yêu, có thể bán được giá tiền rất lớn. Ngươi nếu là quan tâm nàng, liền nhìn kỹ nàng, Lý Mộ ung quyền nói đa tả nhắc nhở. Nữ tử hỏi Ngươi gọi lý mộ đúng không lý mộ gật gật đầu Nữ tử tán thưởng nhìn xem hắn Nói ra Tuổi còn nhỏ liền có đảm thức như vậy Rất không tệ Hy vọng ngươi đến thần đô Có thể không phụ mệ hạ đề bạc, Không quên sơ tấm Hoàn toàn như trước đây làm một cách lương lại Không cần giống ngươi tiền nhiệm Tiền tiền nhiệm Tiền tiền tiền nhiệm Lý mộ nghi ngờ nói Những người kia thế nào nữ tử nói Một cái chết rồi Một cái què Một cái mù Lý mộ sưởng sốt một cái chớp mắt Quyết định thật nhanh nói Quay đầu mặc dù Lý mộ còn muốn về bắt quận Nhưng phi thuyền hay là đúng hạn đã tới thần đô Khoảng cách thần đô tường thành ngoài mười dặm Nữ tử kia liền điều khiển phi thuyền rơi xuống Nói ra Thần đô trong vòng mười dặm Không cho phép ngữ không từ nơi này đi tới vào thành đi tại phía xa ngoài mười dặm lý mộ liền thấy trên vùng bình nguyên nhìn không thấy bờ xuất hiện một đảo hắc tuyến cho hắn trong lòng mang đến một trận rất mạnh cảm giác áp bách đó là thần đô cao tới mấy chục trượng tường thành càng đến gần tường thành loại cảm giác áp bách kia liền càng đủ nguy nga tường thành đứng vững đứng tại dưới tường thành ngẩng đầu nhìn lên một chút. Trong lòng liền sẽ không khỏi dâng lên một cỗ hèn mọn cảm giác. Lý mộ trong ngực tiểu bạch không tự chủ đem đầu thấp xuống. Nữ tử phong vẫn nhìn Lý mộ một chút. Nói ra đi thôi. Thông qua tính mịt cửa thành. Đập vào mi mắt. Là một đầu cực kỳ đường phố rộng rãi. Độ rộng là bắc quận đường lớn bốn lần trở lên. Trên đường ngựa xe như nước. Người người nhốn nháo. hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng gào to, tiếng giao hàng nối liền không dứt. đứng ở trung tâm đường phố, lý mộ mới chính thức cảm nhận được thần đô hai chữ trọng lượng. nữ tử phong vẫn nói, đi thôi, đưa ngươi đi đô nha. chúng ta lần này nhiệm vụ cũng liền viên mãn. đưa lý mộ đến một tòa nha môn trước, lý mộ lại quay đầu thời điểm ba đạo thân ảnh đã biến mất. lý mộ ngẩng đầu nhìn, đi đến bậc thang. hai tên nha dịch vươn tay hỏi người nào lý mộ lấy ra hắn ủy nhiệm lệnh hai người sau khi xem liếc nhau lại nhìn về phía lý mộ lúc trong mắt đều hiện lên ra vẻ đồng tình một tên nha dịch nói nguyên lai là mới tới lý bộ đầu mau vào đi ta mang ngài đi gặp đô ấy đại nhân thần đô nha môn có ba vị trưởng quan theo thứ tự là thần đô lệnh thần đô thừa cùng thần đô ấy trong đô nha lớn nhỏ bộ khoái đều thuộc về thần đô ấy quản lý người này cũng là lý mộ người lãnh đạo trực tiếp người này tính tình cùng xử sự phương thức cùng lý mộ về sau tại nha môn thời gian có được hay không qua cùng một nhịp thở tên nha dịch kia mang lý mộ đi vào một chỗ thiên đường gõ cửa một cái đi vào nói ra đô ấy đại nhân vị này là nha môn mới đến đảm nhiệm lý bộ đầu Lý Mộ bước vào thiên đường, ngẩng đầu nhìn xem ngồi tại công đường Nam Nhân lúc há to miệng kinh ngạc nói: Trương đại nhân Trương Huyện lệnh chừng to mắt giật mình nói: Lý Mộ tại sao là ngươi đại chu tiên lại không bảy trương một không nên gây chuyện quyển ba chương một không nên gây chuyện thần đô nha môn trong thiên đường Trương Huyện lệnh rót chén trà cho Lý Mộ kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi tới thần đô rồi lý mộ nói Bởi vì sở giang vương sự tỉnh Bị điều tới Hắn trả lời một câu Vừa nhìn về phía trương huyện lệnh Hỏi Đại nhân làm sao biến thành thần đô ấy Ta nhớ được ngươi là điều nhiệm đến trung quận nào đó huyện làm huyện lệnh Một lời khó nói hết a Trương huyện lệnh thở dài Nói ra Bản quan còn chưa tới đảm nhiệm Nguyên thần đô ấy liền bị cách chức điều tra, tống giam. Triều đình chẳng biết tại sao, liền để bản quan thay thế tới. Từ Dương Khâu huyện lệnh đến thần đô ấy, từ trên phạm vi quản hạt nhìn, không kém nhiều, thậm chí còn có chỗ thu nhỏ. Nhưng đô nha là triều đình lệ thuộc trực tiếp, hành chính cấp bậc tương đương với quận một cấp. Trương huyện lệnh tại Dương Khâu huyện ẩn nút 10 năm, Rốt cuộc tại hôm nay thực hiện quan giai ba cấp nhảy. Lý mộ chắp tay nói chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Chúc mừng cây sắm. Trương huyện lệnh đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Dựa vào ghế, Một mặt sinh không thể luyến. Nói ra. Vị trí này. Ở đâu là tốt như vậy ngồi. Triều đình hàng năm muốn đổi mấy cái thần đô ấy. Còn không bằng trước kia tại dương khâu huyện an ổn. Bản quan cũng không muốn bước tiền nhiệm theo gót A Hắn nhìn về phía Lý Mộ Đồng tình nói ra Ngươi vị trí này Cũng không tốt lăn lộn A Ngươi có biết ngươi tiền nhiệm Tiền tiền nhiệm Tiền tiền tiền nhiệm Hả chàng như thế nào Lý Mộ nói Chết rồi Mộ Què rồi trương huyện lệnh sưởng sốt một chút Biết ngươi còn dám tới Lý Mộ bất đắc dĩ thở dài Hỏi Ta cũng là vừa biết. Đại nhân có biết ở trong đó nổi tình trương huyện lệnh nhẹ gật đầu. Nói ra. Cái này bản quan chỉ là có chỗ nghe thấy. Đô nha một nhiệm kỳ trước trước trước bộ đầu. Bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật. Xem mạng người như cỏ rác. Bị bệ hạ hạ lệnh chém đầu. Tốt nhất một nhiệm kỳ bộ đầu. Mới lên đảm nhiệm ba ngày. Liền té gáy hai cái chân. Mình từ trước. Đời trước bộ đầu Ở tiền nhiệm một ngày trước Bỗng nhiên hai mắt mù Lý mộ kinh ngạc nói Tại sao có thể như vậy Trương huyện lệnh thở dài Nói ra Đô nhà này nghe thần khí Kỳ thực rất ức Trên danh nghĩa trông coi thần đô lớn nhỏ sự tình Nhưng phát sinh ở thần đô trong sự tình Có ba thành sự tình không dám quản Có ba thành sự tình không quản được Hơi đi nhầm một bước Không chỉ có cái mông dưới đáy vị trí khó đảm bảo. Trên cổ đầu cũng dài không an ổn. Lý mộ nếu như biết hắn tiền nhiệm đều là loại kết cục này. Đánh chết hắn cũng sẽ không đến loại địa phương dù quái này. Hiện tại hắn đã đối với liếu hàm yên cùng vãn vãn khoe khoang khoác lác. Một năm sau. Muốn tại thần đô kiếm ra cái trò. Nở mày nở mặt đem các nàng nhận được thần đô. Hiện tại lâm trần bỏ chạy. Thì đã trễ. Trương huyện lệnh nhìn xem Lý Mộ. Nói ra. Tóm lại. Ở đây làm kém. Hết thầy đều muốn cẩn thận. Tuyệt đối không nên gây chuyện. Lý Mộ lắc đầu. Hỏi. Đại nhân thấy ta giống là người sẽ gây chuyện sao phía trước mấy đời bộ đầu hạ tràng. Để Lý Mộ trong lòng có chút buồn bực, Nhưng lần này tới đến thần đô. Gặp phải cũng không chỉ là chuyện xấu. Tối thiểu nhất. người lãnh đạo trực tiếp là người quen biết cũ chí ít hắn tại trong nha môn thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều sẽ không bị người làm khó dễ lý mộ trước khi đến còn tại lo lắng sẽ bị an bài tại cựu đảng nhân thủ dưới giờ phút này thì là có thể yên tâm lý mộ ôm tiểu bạch đi ra thiên đường vừa rồi tên bộ khoái kia đi tới nói ra lý bộ đầu ta mang ngài đi ngài chỗ ở Đô nha rất lớn, Lý mộ làm bộ đầu tại thần đô trong nha môn cũng có chính mình tư nhân chỗ ở. Bộ khoái kia dẫn Lý mộ, xuyên qua mấy đạo cửa mặt trăng, dẫn hắn đi vào một tiểu viện tử. Nói ra, đây chính là ngài chỗ ở. Bên trong bọn thuộc hạ đã sớm giúp ngài quét dọn tốt. Không nói đến đô nha bộ đầu việc cần làm như thế nào tối thiểu đãi ngộ này, so quận nha đã khá nhiều. Mặc dù chỉ có một gian phòng Sân nhỏ cũng rất hẹp Nhưng tối thiểu nhất không cần cùng rất nhiều người nhét chung một chỗ Lý mộ cùng tiểu bạc ở đầy đủ Hắn lần này tới thần đô Ngược lại là mang theo không ít ngân phiếu Nhưng ở tại trong nha môn hiển nhiên muốn so ở tại bên ngoài dễ dàng hơn Cũng an toàn hơn Chờ đến về sau tại thần đô triệt để đứng vững gót chân Lại tại trong đô thành mua xuống một chỗ tòa nhà. Chờ liễu hàm yên cùng vãn vãn tới. Bộ khoái kia rút Lý mộ đem ba quần áo bỏ vào gian phòng. Lại đem chìa khóa cho hắn. Nói ra. Trên giường đệm chăn là cũ. Lý bộ đầu nếu là vét bỏ. Ta giúp ngươi ném đi bọn chúng. Ngày có thể đi trên đường tiệm thợ may mua một giường mới. Lý mộ không quen dùng người xa lạ đã dùng qua đồ vật. Nói ra. vậy liền ném đi đi bộ khoái kia ôm đệm chăn thật nhanh đi ra ngoài chỉ chốc lát sau lại thở hổn hển thở hổn hển chạy về đến hỏi lý bộ đầu còn có cái gì phân phó sao tiểu bộ khoái này cũng là có ánh mắt lý mộ nghe hắn khẩu âm hẳn là tại thần đô sinh trưởng ở địa phương hắn mới tới thần đô đối với hết thảy còn chưa quen thuộc Vừa vặn cần một cái quen thuộc người nơi này. Lý mộ nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tên là gì bộ khoái kia nói, thuộc hạ vương võ. Lý mộ tiếp tục hỏi, vương võ A, ngươi tại đô nha bao lâu vương võ cười cười. Nói ra, thuộc hạ từ nhỏ tại thần đô lớn lên. Năm năm trước tiếp nhận lão cha, tới đô nha. Lý mộ nói, vậy ngươi hẳn là đối với thần đô rất quen thuộc. vương võ ngượng ngùng nói không phải thuộc hạ nói khoác tại thần đô này ngài nói một chỗ liền xem như nhắm mắt lại thuộc hạ cũng có thể tìm tới vậy thì thật là tốt lý mộ nói ta là lần đầu tiên đến thần đô ngươi dẫn ta tại thần đô dạo chơi thuận tiện mua một chút vật dụng hàng ngày vương võ lập tức đáp ứng hắn đi tại lý mộ phía trước ra nha môn Vừa vặn gặp được mấy tên bộ khoái Vương võ đi lên trước Đối với mấy người nói Đây là đô nha mới tới lý bộ đầu Trong đó mấy người Lập tức đối với lý mộ ôm quyền Nói ra gặp qua lý bộ đầu Chỉ có một tên mặt Xài trung niên bộ đầu Chỉ là nhìn lý mộ một chút Liền nghiêng đầu đi Ôm đao đứng ở một bên Đi ra đô nha lúc Vương võ chủ động nói ra Vừa rồi vị kia Là tôn phó bộ đầu Lúc đầu tất cả mọi người coi là Đời trước bộ đầu từ chức đằng sau Vị trí bộ đầu này hẳn là do hắn đến ngồi Ngài đã tới đô nha Trong lòng của hắn có thể có chút không phục Qua một thời gian ngắn liền tốt Lý mộ lườm liếc miệng Nói ra việc nát này còn có người đoạt Nếu là hắn nguyện ý ta cùng hắn đổi Vương võ kinh ngạc nói Lý bộ đầu hẳn là cũng biết Đây không phải một việc phải làm tốt lý mộ nói. Các ngươi đều biết A vương võ cười hắc hắc. Nói ra. Đô nha này bộ đầu. Hai tháng đổi ba cái. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cũng liền tôn phó bộ đầu chết đầu ấp. Liền nhớ gấp năm lần bổng lục. Có thể bổng lục này có mệnh kiếm lời. Cũng phải có mệnh tiêu A. Lý mộ nói. Xem ra ngươi đối với trước mặt bộ đầu hiểu rất rõ A. nói một chút đi bọn hắn đều là bởi vì chuyện gì mới rời chức vương võ nói trước đây tiền tiền nhiệm bộ đầu đâu là bởi vì đứng sai đội hắn đứng ở cựu đảng một bên bao che người trong cựu đảng ăn hối lộ trái pháp luật xem mạng người như cỏ rác bị nổi vệ cha ra đằng sau phán quyết lập tức chém vương võ một mực tại nha môn biết nổi tình So vừa tới trương đại nhân nhiều hơn một chút Lý mộ lại hỏi Vậy hai vị khác đâu Vương võ nói Hai vị khác Một vị đến nhận chức ba ngày Ngã một phát Đem xương đùi của chính mình té vỡ nát Một vị khác tiền nhiệm một ngày trước Liền đâm mù ánh mắt của mình Đời tiếp theo chính là ngài Vương võ nhìn chung quanh một chút Nhỏ giọng đối với Lý mộ nói thuộc hạ nghe qua lý bộ đầu ngài chỉ thiên mắng sự tích trong lòng đối với ngài khâm phục không thôi nhưng thuộc hạ còn phải nhắc nhở ngài thần đô cùng bên ngoài không giống với tân đảng cựu đảng không phải là đen trắng đúng sai đúng sai đều không có tưởng tượng đơn giản như vậy nếu như lý bộ đầu không muốn bước trước mấy vị bộ đầu theo gót liền muốn vạn phần cẩn thận mỗi ngày đi dạo phố Uống chút trà không thoải mái sao Có một số việc nhìn thấy Coi như không nhìn thấy Dù sao thần đô nha môn nhiều như vậy Đô nha cũng chính là cách bài trí Làm nhiều sai nhiều Không làm không tệ Lý mộ nhìn hắn một cái Nói ra ngươi ngược lại là thấy rõ ràng Vương võ thở dài Cũng chính là ngài đổi lại những người khác Thuộc hạ căn bản sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy vương võ tận tình một trận khuyên lý mộ ghi tạc trong lòng khó trách hắn có thể tại đô nha đời lâu như vậy phần này giác ngộ so với trương đại nhân chỉ có hơn chứ không kém nếu tân đảng cựu đảng không phải là đen trắng không dễ dàng nhìn thấu như vậy hắn liền không nhìn làm thần đô một tên tiểu lại hắn chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phần sự hai người đi tại đầu đường có người ở trên đường phóng ngựa mà qua Hù dọa bách tính một trận bối rối. Vương Võ cuống quyết lôi kéo Lý Mộ trốn ở một bên. Ngay cả Dương Khâu Huyện cùng Bắc Quận Quận Thành đều không cho phép ở trên đường phóng ngựa. Lý Mộ hỏi Vương Võ nói. Thần đô đầu đường. Cho phép phóng ngựa không cho phép. Vương Võ lắc đầu, nói ra những chuyện này, Lý Bộ đầu về sau liền biết. Một tên lão ở vội vàng né tránh ở giữa. Té ngã trên đất. Đi ngang qua người đi đường. Vội vàng từ nàng bên cạnh đi qua. Lại không một người nâng. Lý mộ đi qua. Đỡ lên lão nhân kia. Hỏi. Lão nhân ra. Không có sao chứ lão ẩn lắc đầu. Nói ra. Ta không sao. Cảm ơn ngươi. Người trẻ tuổi. Vịn lão nhân kia ngồi tại ven đường nghỉ ngơi. Lý mộ mới cùng vương võ tiếp tục hướng phía trước. Lý mộ thở dài, nói ra, nơi này thật là thần đô à, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Vương Võ lắc đầu, nói ra, mấy tháng trước, có người tại đầu đường đỡ lên một vị ngã sấp xuống lão nhân, lại bị lão nhân kia vu cáo ngược. Về sau bẩm báo đô nha, ngay lúc đó đô ấy, phán xử người đỡ dậy lão nhân kia, trượng hình 20, còn phạt không ít bạc. Hiện tại gặp được loại chuyện này. Mọi người trong lòng đều sợ. Vương Võ nói. Ta biết Lý Bộ đầu đến từ Bắc quận. Có thể thần đô cùng Bắc quận không giống với. Ngay từ đầu có thể sẽ không quen. Về sau đã thấy nhiều. Cũng liền không kỳ quái. Lý Mộ hỏi. Loại chuyện này. Bề hạ chẳng lẽ mà kể Vương Võ lắc đầu. Nói ra. Bề hạ trông coi 36 quận đại sự. chỗ nào có quản những này, lý bộ đầu nếu như không muốn đắc tội cựu đảng cũng không muốn đắc tội tân đảng, liền mở một con mắt nhắm một con, hoặc là dứt khoát đem hai con mắt đều nhắm lại. lý mộ vốn cho là dương huyện sự tình chỉ là trường hợp đặc biệt, dù sao dương khâu huyện cùng quận thành cũng còn có công đạo cùng chính nghĩa, thần đô làm đại chu quốc đều nhất định càng có trật tự. hiện tại xem ra có lẽ dương khâu huyện cùng quận thành mới là trường hợp đặc biệt rất nhanh vương võ liền dẫn hắn đi vào một chỗ tiệm may trong cửa hàng này trừ giúp người lượng thân hàng đặt theo yêu cầu quần áo bên ngoài cũng đã có sẵn điểm chăn bán đại chu tiên lại không bày trương hay gây chuyện tiệm may một tên tiểu nhị tuổi trẻ đem lý mộ chọn tốt điểm chăn chứa vào một cái túi đặc chế Nói ra Tổng cộng một hai sáu tiền Vương võ nói đều là người quen cũ tiện nghi một chút mà Mập mạp khách sạn trưởng quỹ cười nói Đây đều là năm nay bông vải mới Vì khách quan này chọn cũng đều là tốt nhất xa tánh Xem ở sai ra phân thượng Cho ngài tính một lượng năm tiền Thế nào về sau cần phải vương võ địa phương còn có rất nhiều Lý mộ đem một thỏi bạc ném cho hắn nói ra, còn lại ngươi giữ đi, thả nha, cho các huynh để mua chút uống rượu. Vương võ tiếp nhận bạc, ước lượng lấy chí ít có hai lượng tả hữu, còn sót lại tiền, bù đắp được hắn hai tháng bổng lục trong lòng vui mừng, nói ra, tạ ơn đầu nhi. nhìn thấy Vương võ bắt đầu cùng trưởng quỹ tiếp tục có kè mặt cả, Lý Mộ đi đến tiệm thợ may cửa ra vào. Nhìn xem trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người Thần đô bộ khoái bổng lục So dương khâu huyện cùng quận thành cao hơn nhiều Nhưng thần đô tiêu phí cao hơn Lấy bọn hắn ít vòi bổng lục Sinh hoạt chắc hẳn cũng rất túng quẫn Trong nha môn người tu hành Còn có triều đình mặt khác phụ cấp Giống vương võ loại người bình thường này Cũng chỉ có thể dựa vào bổng lục sống qua Vô luận là quận nha hay là đô nha. Mặc dù người tu hành không ít. Nhưng nhiều nhất. Hay là loại bộ khoái phổ thông này. Rất nhanh. Vương võ liền ôm chứa điểm chăn cái túi đi ra. Lý mộ đang chuẩn bị lại đi mua một chút những vật khác. Chợt nghe nữ tử kinh hoàng thanh âm. Ngươi. Ngươi hả lưu Lý mộ quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một nữ tử hai tay che ngực. Sấu hổ giận dữ nhìn xem một lão giả. Lão giả vươn tay, đặt ở trên mặt ngửi ngửi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một tia dâm tà. Hỏi, "Là ngươi không cẩn thận đụng vào." Ngược lại nói xấu lão phu Hạ Lưu. Thần đô còn có vương pháp sao nữ tử nhìn một chút lão giả kêu căng bộ dáng, trong lòng sinh ra e ngại, liền muốn rời khỏi. Lúc này, lão giả kia lại vươn tay ngăn cản đường đi của nàng nói ra ngươi đụng ta liền muốn như thế rời đi nữ tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi run giọng nói ngươi ngươi muốn làm cái gì lão già che ngực nói ra ngươi đụng bị thương ta hoặc là bồi thường tiền hoặc là cùng ta đi nha môn đi một chuyến nữ tử lo lắng nói rõ ràng là ngươi vừa rồi khinh bạc ta Mọi người phân xử thử. Không phải ta đụng hắn trên đường phố. Ngừng chân quan sát mấy người. Nhao nhao rời đi ánh mắt. Nhìn thấy không lão giả trào phúng nhìn xem nàng. Nói ra. Còn muốn nói xấu. Lão Phu sống 52 tuổi. Cái gì chưa thấy qua. Làm sao lại khinh bạc ngươi. Ta thấy được là ngươi khinh bạc vị cô nương này. Ngươi cố ý lấy tay đụng lồng ngực của nàng. Trong đám người, một vị thật thà hán tử đứng ra chỉ vào lão giả nói ra Mặt của lão giả sắc trầm xuống, nói ra ngươi tính là thứ gì cũng dám ở nơi này nói lung tung Hắn không để ý tới hán tử kia Nắm lấy tay của cô gái cánh tay Nói ra Đi Cùng ta đi gặp quan hán tử kia tiến lên ngăn cản Đem tay của lão giả từ nữ tử trên cánh tay lấy ra Có lẽ là dùng sức quá lớn lão giả đặt mông ngồi dưới đất đầu cúi tại bên đường trên bậc thang lập tức máu chảy ồ ạt lão giả nhào tới ôm hán tử chân lớn tiếng nói đánh người đánh người hán tử kia mặt lộ lo lắng nhưng cũng không còn dám đối với lão giả này thế nào rất nhanh liền có hai đạo nhân ảnh tách ra đám người đi tới lớn tiếng hỏi Chuyện gì xảy ra vương võ đứng sau lưng lý mộ. Nói ra. Là người hình bộ. Trong thần đô. nha môn đông đảo. Thần đô nha. Hình bộ. Đại lý tự. Cùng ngự sử đài. Đều có phá án chức quyền. Ở trong đó. Thần đô nha. Là không có nhất cảm giác tồn tại một cái. Lão giả nhìn thấy hình bộ hai tên sai dịch. Cả giận nói. Các ngươi làm sao mới đến Lão Phu bị khờ hàng này đánh Nhanh đưa hắn bắt về hình bộ xử trí Còn có nữ tử này Nàng đụng bị thương Lão Phu Còn nói xấu Lão Phu cũng cùng nhau mang đi Một tên hình bộ sai dịch nhìn một chút lão giả Nói khẽ với người còn lại nói Là lưu chủ sự tam cứu ông ngoại Làm sao bây giờ Một tên khác sai dịch nhìn xem Hán tử kia đem một sợi dây xích bọc tại trên cổ hắn nói ra bên đường ớt hiếp già yếu trong mắt ngươi còn không có vương pháp cùng chúng ta hồi nha môn nữ tử kia khóc kể lệ. không phải như vậy không phải như thế sai dịp kia lạnh lùng nhìn nàng một cái nói ra cùng nhau mang đi lý mộ chú ý tới hình bộ hai người thời điểm vừa mới xuất hiện vây xem trong dân chúng một bộ phận trong mắt người có quang mang hiện lên nhưng giờ phút này trong mắt bọn họ quang mang cấp tốc ảm đạm xuống đám người nhao nhao cúi đầu xuống bắt đầu nhỏ giọng nói nhỏ không nên xem vào việc của người khác a bị bắt được hình bộ nha môn ít nhất phải đánh 20 mươi trưởng không có nghe người kia mới vừa nói sao lão đầu này là hình bộ chủ sự thân thích hán tử kia xong về sau ngàn vạn không có khả năng can thiệp vào Hai tên hình bộ sai dịch, đang muốn đem nữ tử kia cùng hán tử mang đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Chậm đáp. Một người quay đầu lại, nhìn thấy một người thanh niên từ tiệm may con đi tới, ánh mắt bình thản nhìn xem bọn hắn. Người trẻ tuổi một tay cầm kiếm. Một tay ôm một con hổ ly. Khả năng rất lớn là người tô hành. Bất quá tại thần đô. Thường thấy nhất chính là người tô hành. Hai tên hình bộ nha dịch lạnh lùng nhìn xem Lý Mộ. Một người hỏi. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm ngăn trở hình bộ làm việc tiểu bạc nhảy đến Lý Mộ đầu vai. Lý Mộ từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Nói ra. Thần đô nha bộ đầu. Lý Mộ. Vô án này. Ta thần đô nha tiếp. Thần đô nha một tên hình bộ sai dịch nghe được Lý Mộ lời nói. Sườn sốt một chút đằng sau Liền nhịn không được cười lên Ngươi không nói Ta đều quên Thần đô còn có một cái thần đô nha Thần đô nha ba chữ Nghe tựa hồ rất bá khí Nhưng kỳ thật chỉ là dính thần đô hai chữ áng sáng Trung quận 19 huyện Bất kỳ một cách nào huyện huyện lệnh Đều so thần đô lệnh làm quan làm tự tại Thần đô diện tích Mặc dù so bình thường huyện thành Lớn mấy lần Nhưng nếu tính cả một huyện toàn bộ khu hoàn hạt Thì kém xa tiếp tắp Ngoài ra Thần đô hay là hoàng thành chỗ Tam tỉnh lục bộ cửu tự chư về phủ Cách nào nha môn tầm quan trọng Đều không phải là thần đô nha có thể so sánh Thần đô nha quan lại Nếu là rụt lại đầu còn tốt Nếu là không mở mắt Sự tình gì đều muốn quản một chút Trong vòng một tháng Ngay cả đổi năm tên thần đô lệnh sự tỉnh Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra Sai dịch kia nhìn xem lý mộ Hỏi Thần đô nha bộ đầu Giống như vừa mới chết một cái Tàn phế hai cái ngươi là mới tới vương võ đi lên trước Đối với lý mộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái Sau đó nhìn xem hai người Cười rạng rỡ nói Hai vị đại ca Lý bộ đầu là mới tới Không hiểu thần đô uy củ Người tắt ngươi mang đi Mang đi Người kia nhìn vương võ một chút Nói ra Nếu hắn không hiểu uy củ liền hảo hảo dạy một chút hắn Bằng không Về sau chết cũng không biết chết như thế nào Hắn phất phất tay Nói ra Mang đi găng lý mổ sơ tay lên Bạch ấp vạch ra vỏ kiếm Nằm ngang ở tên nha dịch kia trên cổ Lý mộ nhìn một chút nữ tử kia Trắng hán Cùng máu me đầy mặt lão giả Nói ra Có thể đi Người lưu lại Lão giả kia chừng to mắt Khó có thể tin nhìn xem một màn này Nữ tử kia cùng trắng hán Cũng cứ thế tại nguyên chỗ Vây xem bách tính Càng là biểu lộ ngạc nhiên Thần đô nha bộ đầu cùng người hình bộ đối đầu bọn hắn lúc nào gặp qua loại tràng diện này hình bộ sai dịch kia đã cảm nhận được trên bài ấp truyền đến ý lạnh sắc mặt càng thêm âm trầm hỏi ngươi khẳng định muốn làm như thế lý mộ nói vụ án này là bản bộ đầu trước nhìn thấy hình bộ cũng phải có cái tới trước ăn trước tốt hình bộ sai dịch kia cắn răng một cái đem xích sắt từ hán tử kia trên thân lấy xuống Lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi một hồi. Cũng có thể có có khí phách như vậy. Hai người hung áp nhìn Lý mộ một chút. Nhanh chân rời đi. Vương võ nhìn Lý mộ một chút. Hoàng sợ nói. Lý bộ đầu. Ngươi mới đến ngày đầu tiên a, liền chọc tới người hình bộ. Trong cựu đảng cấp tiến nhất một đám người kia. Nhưng lại tại hình bộ. Lý mộ không quan trọng nhún nhún vai. Người trong cựu đảng. Đã phải sát thủ án sát hắn Hắn vô luận như thế nào Đều khó có khả năng cùng bọn hắn sống chung hòa bình Đã như vậy Lại đắc tội một lần Lại có quan hệ thế nào huống chi Một cách nho nhỏ hình bộ chủ sự Sợ là cũng không thể đại biểu một đảng Làm thần đô nha môn bộ đầu Nếu như hắn ngay cả món này nho nhỏ sự tình Đều không thể công chính xử lý Như vậy thần đô này Chỉ sợ đã từ trong dễ nát thấu. Một mình hắn cũng không thay đổi được cái gì. Càng đừng đề cập hấp thu bách tính niệm lực tu hành. Thần đô không đợi cũng được. Còn không bằng về bắt quận bái đến phù lục phái môn hạ cùng liễu hàm yên song túc song phi. Đến lúc đó. Cái gì cựu đảng tân đảng. Cùng hắn có liên can gì. Vương triều hủy diệt. Phù lục phái yêu nguyên có thể sừng sững bạch vân sơn. Dù là cái này đại chu đổi trời mới. Bạch Vân Sơn một mẫu ba phần đất kia. Tân Triều Đình cũng vô pháp nhúng chàm. Mới tới thần đô. Vẹn vẹn từ trong miệng người khác. Có thể thu hoạch tin tức có hạn. Lý mộ cần thông qua một kiện hoạt mấy chuyện. Mới có thể thấy rõ thần đô một ít chân tướng. Đám người bên ngoài lấy tôn phó bộ đầu cầm đầu. Mấy tên bộ khoái ngạc nhiên nhìn xem một màn này. bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến bộ đầu mới tới này nhìn xem nhã nhặn đến cực điểm làm việc lại là như thế lăng lệ lý mộ nhìn bọn hắn một chút nói ra còn đứng ngây đó làm gì đem người cho ta hết thảy đưa đến nha môn mấy tên bộ khoái liếc nhau đều không có hành động tôn phó bộ đầu nhìn về phía lý mộ ánh mắt có chút phức tạp một lát sau trong mắt của hắn hiện ra một chút xấu hổ, cắn răng nói: "Đứng ở chỗ này làm gì? Không nghe thấy Lý Bộ Đầu lời nói sao? Đem ba người này đưa đến nha môn mấy người lúc này mới chạy lên trước." Lão già kia vút một cái máu trên mặt, nói ra: "Các ngươi chờ xem Lý Mộ đi đến nữ tử kia cùng trắng hán trước mặt." Nói ra: "Đi thôi, đến nha môn" lại nhân từ sẽ trả lại cho các ngươi công đạo đám người hướng thần đô nha môn đi đến thời điểm trên đường vây xem bách tính một phần trong đó suy nghĩ sau một lát cũng chậm rãi đi theo phía sau bọn hắn vương võ vẻ mặt buồn thiêu. lẩm bẩm nói song song mắt như vậy đệm chăn chỉ sợ cũng nóng không được mấy ngày hắn ngẩng đầu nhìn về phía lý mộ đang muốn mở miệng lý mộ nhìn xem hắn Nói ra, việc này không quan hệ đảng tranh. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Làm đô nha bộ khoái. Ngươi phải làm thứ gì? Hẳn là vì dân làm chủ giữ gìn chính nghĩa cùng công đạo. Vương võ cúi đầu xuống. Nói ra, nhưng chúng ta chỉ là một chút tiểu nhân vật. Phía trên những người kia, động động ngón tay, liền có thể nghiền chết chúng ta. Thần đô nha môn. Vừa mới thăng nhiệm đô ấy không bao lâu nguyên dương khâu huyện lệnh Trương Xuân Ngay tại thiên đường uống trà Tại thần đô này Chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương Có thể gặp được ngày xưa thủ hạ Tuyệt đối coi là một kiện việc vui Chí ít để hắn từ trên tâm lý Thu hoạch một chút an ủi Hắn vừa mới nâng chung trà lên chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào Trương Xuân đặt chén trà xuống Đi đến bên ngoài nhìn thấy lý mộ cùng mấy tên bộ khoái đi vào sân nhỏ ngoài viện còn có vô số người ngay tại thăm dò nhìn quanh trương xuân sửng sốt một chút hỏi đây là thế nào lý mộ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn một lần trương xuân chừng to mắt nhìn xem hắn nghẹn ngào hỏi ngươi mới đến thần đô hơn nửa canh giờ liền cho bản quan đắc tội hình bộ ngươi không phải cho bản quan cam đoan tuyệt không gây chuyện sao chuyện này mặc kệ không được a lý mộ chỉ vào tại đô nha bên ngoài nhìn quanh bách tính nói ra ngay trước nhiều như vậy bách tính trước mặt đại nhân cảm thấy ta có thể trơ mắt nhìn sao trương xuân trầm mặt một hồi mới thở thật dài nói ra ngươi nói đúng án này tuyệt đối không thể mặc kệ thần đô quá cần người như vậy Người tốt không thể không có hảo báo Cái này không chỉ có sẽ ủy khuất người tốt Sẽ còn để mách tính thất vọng đau khổ Lý mộ nhìn xem hắn Nói ra Người vì bách tính bảo tân Không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết Người vì công đạo mở đường Không thể khiến cho khốn đốn tại bụi gai Chuyện này đại nhân sẽ không mặc kệ a đại chu tiên lại không bày chương ba công nghĩa trắng hán này cùng lão giả một án nhìn như rất nhỏ chỉ là cùng một chỗ đơn giản người giả bị đụng vu hãm án liền xem như trắng hán bị người hình bộ mang đi nhiều nhất phạt chút bạc thù chút da thịt nỗi khổ cũng liền thả vấn đề lớn nhất ở chỗ một cọc án nhỏ này lại việc quan hệ đại công nghĩa nữ tử kia bị lão giả bị ủi Tại mọi người khoanh tay đứng nhìn thời điểm, tráng hán này thấy việc nghĩa hăng hái làm, đứng ra, vì thói đời ngày sau thần đô, mang đến một vòng ánh sáng. Nếu như ngay cả một vòng ánh sáng khó được này, đều bị hắc án nuốt hết, về sau ai còn dám làm thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình bảo hộ tên tráng hán này, là đang bảo vệ luật pháp danh giới cuối cùng. Bảo hộ thần đô trong lòng bách tính một tia lương thiện kia. Trương Đại Nhân làm nhiều năm dương khâu huyện lệnh nhất định so lý mộ rõ ràng hơn đạo lý này. Trương Xuân bất đắc dĩ thở dài. Trở về thiên đường. Lần nữa lúc đi ra. đã mang tới mũ quan. Hai tay của hắn quan tướng mũ đỡ thẳng. Nói ra. Thả phía ngoài bách tính tiến đến. Thăng đường ba người được đưa tới trên công đường. Lý mộ để vương võ đi đến cửa nha môn. Nói cho phía ngoài bách tính. Đô ấy đại nhân đặt cách bọn hắn quan sát vụ án này. Dân chúng vây xem lập tức bay vọt mà vào. Một chút cũng không biết chuyện gì phát sinh. Cũng tham gia náo nhiệt đi theo vào. Trong lúc nhất thời. Công đường trước mặt trong viện. Liền đứng đầy bách tính. Còn có người xa xa đứng bên ngoài nhìn quanh. Tại thần đô nhiều năm bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần đô nha môn có rầm rộ này. Lão tẩu này. Ta gặp qua. y có thân thích tại hình bộ. Cả ngày ở trên đường khinh bạc bị ủi cô nương. Nếu là bị bắt được. Liền ngã đánh một bừa cào. Không biết bao nhiêu cô nương đều ăn hắn thua thiệt. Trước kia gặp được loại chuyện này. Hắn đều dựa vào lấy hình bộ giải quyết. Hôm nay làm sao bị bắt được đô nha rồi các ngươi vừa rồi không thấy được Hơi ghém người liền bị hình bộ mang đi Trẻ tuổi bộ đầu Đem kiếm đều gác ở người hình bộ trên cổ Xinh xinh đem người lại mang theo trở về Mới tới bộ đầu có khí phách như vậy sao Ngay cả hình bộ cũng dám đắc tội không biết Nghe nói đô ấy đại nhân cũng là mới tới Xem hắn làm sao phán đi Trên công đường Nữ tử kia quỳ trên mặt đất Khóc kể lệ Đại nhân Tiểu nữ tử oan uổng trương xuân nhìn xem nàng Hỏi Ngươi có gì oan khuất Từng cái tố tới Nữ tử chỉ vào tên lão già kia Nói ra Tiểu nữ tử vừa rồi đi ở trên đường Người này đối với tiểu nữ tử xuất thủ khinh bạc bị ủi Về sau lại vu cáo tiểu nữ tử Muốn đối với tiểu nữ tử động mạnh May mắn được vị đại ca này cứu giúp Xin mời đại nhân là tiểu nữ tử làm chủ đại nhân đừng nghe hắn nói mò lão già nét mặt đầy vẻ giận dữ Nói ra Rõ ràng là nàng đụng ta Lại vô hãm ta khinh bạc nàng trắng hán kia quỳ trên mặt đất Nói ra Thảo dân nhìn rất rõ ràng Là hắn trước khinh bạc vị cô nương này Lão già nói ngươi cùng nàng là cùng một bọn trương xuân nhìn xem trong viện bách tính Hỏi Nếu là còn có những người khác chứng Có thể trực tiếp đi đến công đường Ngắn ngủi sau khi trầm mặc Có mấy người đã dơ lên bước chân Nhưng lại thu về Lão giả này có hình bộ quan hệ Bọn hắn mặc dù trong lòng cũng đồng giảng oán giận không thôi Nhưng cũng e sợ cho bị liên lụy Dẫn lửa thiêu thân Cho nên không dám đứng ra thấy không có người làm chứng lão giả đầu lại ngang lên nói ra thấy được chưa nói xấu chi tội theo luật nên chỗ trưởng hình trương xuân bỗng nhiên nhìn xem ánh mắt của hắn nói ra sự thật ngọn nguồn như thế nào cho bản quan thành thật khai báo lão giả đối đầu ánh mắt của hắn trên mặt biểu lộ dần dần ngốc trệ lẩm bẩm nói đúng Đúng ta gặp tiểu nương tử này rất có tư sắc Bầu ngực sung mãn Liền cố ý đụng lồng ngực của nàng Lý mộ nhìn thoáng qua trương đại nhân con mắt Phát hiện hai mắt của hắn tính mịt không gì sánh được Để cho người ta ánh mắt giống như là muốn rơi vào đi đồng dạng Lý mộ đã từng thấy qua hắn thi triển nhiếp hồn chi thuật Lần này uy lực muốn hơn xa lần trước Chỉ sợ hắn tu vi Cũng đã tấn cấp đến đề tứ cảnh. Trong triều quan viên quan giai. Cũng không cùng tu vi đối ứng. Có rất nhiều đương triều đại quan. Kỳ thật cũng không từng tu hành. Nhưng tổng thể mà nói. Một ít trọng yếu chức vị. Tỷ như quận thủ loại hình. Tu vi cũng sẽ không thấp hơn tạo hóa. đệ tứ cảnh đạo hành trên nguyên tắc có thể đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan. Lão giả khôi phục thần trí đằng sau, nhìn thấy đám người nhìn hắn ánh mắt, rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn cao giọng nói. Ngươi đây là cố ý oan uổng. Ta yêu cầu hình bộ duyệt lại. Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Trương Xuân phất phất tay. Nói ra. Bên đường bị ổn nữ tử. Cứ không nhận tội. nhiễu loạn công đường. Số tội cũng phạt. Mang xuống. hai 20 Tôn phó bộ đầu mệnh lệnh hai người đem hắn mang xuống Rất nhanh, nha môn trong viện liền vang lên tiếng kêu thảm thiết Luật pháp phía dưới đối xử như nhau cũng sẽ không bởi vì người này cao tuổi Liền miễn đi tội lỗi của hắn Hành hình bộ khoái Đều là người tu hành Biết sao có thể để hắn trình độ lớn nhất cảm thụ thống khổ Nhưng lại không đến mức trọng thương trí tử Dừng tay cuối cùng một trưởng đánh xong mới có cấp bách thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lý mộ vừa mới thấy qua hai tên hình bộ sai dịch. Bồi theo một người trung niên chạy vào. Trung niên nhân đi thẳng tới lão giả kia bên người. Phát hiện lão giả đã hôn mê bất tỉnh. Trung niên nhân sắc mặt âm trầm, nói ra là ai đoạt ta người hình bộ hai tên hình bộ sai dịch chỉ chỉ lý mộ. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngăn cản hình bộ phá án Mang cho ta đi Trương Xuân đi tới Hỏi Ngươi là người phương nào trung niên nhân kiêu căng nói Bản quan hình bộ chủ sự Từ trung Mấy phẩm cái gì Trương Xuân sầm mặt lại Hỏi Bản quan hỏi ngươi Ngươi là quan mấy phẩm từ trung sường sốt một chút Nói ra Cửu phẩm Trương Xuân quát chói tai một tiếng Hỏi Cửu phẩm tiểu quan, có tư cách gì tại bản quan trước mặt xưng bản quan từ trung đứng run nguyên địa. Tuy nói thần đô nha môn, tại thần đô không có cảm giác tồn tại gì. Nhưng thần đô lệnh, là chính ngũ phẩm quan viên. Thần đô ấy, cũng có tòng lục phẩm. Hoàn toàn chính xác so với hắn một cái cửu phẩm chủ sự cao hơn nhiều. Không nghĩ tới thần đô ấy này vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hình bộ. Từ chung mở miệng lần nữa thời điểm Trên khí thế trước yếu đi hai điểm Nói ra Đây là hình bộ trước cha bản án Án này bản quan đã thẩm tra xử lý hoàn tất Trương Xuân một chỉ lão giả ngất đi kia Nói ra Người này già mà không kính Bên đường bị ổn nữ từ trước đây nhiễu loạn công đường ở phía sau Bản quan đã phạt hắn 20 trường Hình bộ nếu là cảm thấy chưa đủ Có thể mang về hình bộ lại phán. Từ trung há to miệng. Nói ra. Án này còn có điểm đáng ngờ. Đô ấy đại nhân nhanh như vậy liền phán xong. Không cảm thấy có chút qua loa sao trương xuân một chỉ trong viện bách tính. Hỏi. Bản quan thẩm án thời điểm. Những bách tính này đều là tại. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Án này có thể có điểm đáng ngờ từ trung trầm mặt nhìn về phía chung quanh bách tính. đám người không khỏi lui về phía sau một bước bất quá sau một khắc trong đám người liền có âm thanh truyền đến không có điểm đáng ngờ từ trung ánh mắt trông đi qua còn không có tìm tới người mở miệng một phương hướng khác lại có tiếng âm truyền đến ta tận mắt thấy lão bất tử này khinh bạc vị cô nương kia lão gia hỏa này đã là kẻ tái phạm đại nhân phán tốt đã sớm nên như thế phán quyết Trong đám người truyền đến mấy đạo thanh âm Trương Xuân lần nữa nhìn quanh đám người Hỏi Mọi người có thể có điểm đáng ngờ không có không có không có Lần này đám người chăm miệng một lời thanh âm đều nhịp tựa hổ muốn đem đô nha nóc nhà lật tung Đô nha bên ngoài trên mấy con phố Những người đi đường nhao nhao ngẩng đầu Nghi ngờ nhìn về phía đô nha phương hướng Quần tình xúc động phẫn nộ Từ chung lỗ tai bị chấn động đến ông ông trực hưởng Chỉ có thể xám xịt rời đi. Trước khi đi. Còn phân phó cái kia hai tên hình bộ nha dịp. Đem đã ngất đi lão giả khiêng đi. Tạ ơn bộ đầu đại nhân. Tạ ơn đô ấy đại nhân nữ tử kia cùng trắng hán. Quỳ trên mặt đất. Kích động đối với lý mộ cùng Trương Xuân dập đầu quỳ lại. Trương Xuân nhẹ nhàng nâng tay. Một cố nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên. Nói ra. Không cần khách khí. Đây là bản quan phải làm. Giờ khắc này, lý mộ từ hai người cùng dân chúng vây xem trên thân cảm nhận được quen thuộc niệm lực khí tức. Xem ra. Đây quả nhiên là một đầu tu hành chính đạo. Trong thần đô. Chứng khí mù mịt. Nếu là có thể tiếp tục lấy được bách tính tín nhiệm cùng kính yêu. hắn không chỉ có thể rất mau đem thất phách viên mãn tốc độ tu hành cũng sẽ không yếu tại tại bạc vân sơn liếu hàm yên dân chúng tán đi đằng sau Ba quát vương võ cùng tôn phó bộ đầu ở bên trong trong nha môn bọn bộ khoái trên mặt còn ẩm ẩn có chút chít đồng ửng hồng tại đô nha lâu như vậy bọn hắn lúc nào từng có như vậy mở mày mở mặt thời điểm vừa nghĩ tới dân chúng vừa rồi chăm miệng một lời hình ảnh Bọn hắn vừa mới lắng lại tâm tình. Lại bắt đầu bành chứng đứng lên. Trương Xuân nhìn xem bọn hắn. Nói ra. Các ngươi nhớ kỹ. Khi các ngươi nguyện ý đứng tại bách tính sau lưng thời điểm. Bách tính liền nguyện ý đứng tại các ngươi sau lưng. Dân tâm. Mới là nha môn phía sau lực lượng cường đại nhất. Giờ khắc này, Lý Mộ phảng phất từ trên người hắn thấy được chính đạo ánh sáng. Sợ về sợ. Gặp được đại sự thời điểm hắn cho tới bây giờ liền không có khiến người ta thất vọng qua. Chúng bộ khoái rời đi đằng sau. Lý bộ nghĩ nghĩ. Hỏi. Nếu như hình bộ vẫn trách làm sao bây giờ Trương Xuân khinh thường nói. Hình bộ một vị thượng thư. Một vị thị lang. Năm vị lang trung. Năm vị viên ngoại lang. Mười cái chủ sự. Hắn tính là thứ gì? Ngươi cho rằng hình bộ những quan viên kia. Cả ngày không có việc gì ăn no dưỡng mỡ lấy. Sẽ thay một cái nho nhỏ. Bất nhập lưu chủ sự ra mặt Lý Mộ giờ mới hiểu được. Khó trách hắn vừa rồi thái độ khác thường. Bá khí lộ ra ngoài lại dõng rạc. Nguyên lai là đoán chắc hình bộ không sẽ thay một cái nho nhỏ chủ sự ra mặt. Hắn quả nhiên vẫn là Lý Mộ nhận biết Trương Huyện lệnh Lúc này, Trương Xuân nhắm mắt một phen. Bỗng nhiên mở to mắt. kinh ngạc nói: bản quan niệm lực đâu? bản quan nhiều như vậy niệm lực đi đâu rồi đại chu tiên lại không bày chương bốn nữ hoàng ban thưởng đại chu quan lại đang chủ trì công đạo vì dân làm chủ lấy được bách tính tín nhiệm đằng sau bách tính tự nhiên là sẽ đối với bọn hắn sinh ra niệm lực đây là đạo môn cùng phật môn đều không có đủ ưu thế cũng là một quốc gia có thể ủn ép những tôn phái này một đầu căn bản Những bách tính kia trên thân sinh ra niệm lực Đã bị Lý Mộ toàn bộ hấp thu Lý Mộ trên mặt lộ ra không có ý tứ chi sắc Nói ra Lần sau nhất định cho đại nhân chừa chút Trương Xuân căm tức nhìn Lý Mộ Nói ra Bản quan bận rộn lâu như vậy Chỗ tốt toàn để cho ngươi được Lý Mộ nói Lần này không có khống chế lại Lần sau nhất định chú ý Nhất định chú ý Còn muốn có lần sau Trương Xuân liên tục khoát tay. Nói ra. Niệm lực bản quan không cần. Ngươi cũng đừng lại cho bản quan gây chuyện. Lần này bản quan còn có thể giữ được. Lần sau coi như không nhất định. Ta tận lực. Bản quan không cần tận lực. Bản quan muốn ngươi cam đoan tốt tốt tốt. Ta cam đoan. Lý mộ đối với hắn qua loa bảo đảm một câu. Đối với liễu hàm yên cam đoan là cam đoan. Đối với Trương Đại Nhân cam đoan, Lý Mộ thật sự là không có khả năng cam đoan nhất định có thể bảo chứng. Dù sao, hắn có thể cam đoan không gây chuyện, nhưng không có khả năng cam đoan chuyện không gây hắn. Làm bộ đầu, thay bách tính minh bất bình, trừ gian diệt áp, vì dân giải oan. Đây là chức trách của hắn. Căn bản không có khả năng tính làm gây chuyện. Trương Xuân nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Không được Ngươi mới đến Rất nhiều chuyện còn không hiểu Bản quan vẫn là phải nhắc nhở một chút ngươi Thần đô này Có người nào cùng thế lực Tuyệt đối không có khả năng gây Lý Mộ nghĩ nghĩ Hỏi Cựu đảng Trương Xuân hỏi Ngươi cho rằng cái gì là cựu đảng đối với tân đảng cựu đảng sự tình Lý Mộ là từ triệu bộ đầu trong miệng nghe nói Nói ra lấy tiêu thị hoàng tộc cầm đầu quyền quý vẫn muốn để nữ hoàng hoàn vị tại tiêu thị tận sức tại để nữ hoàng mất đi dân tâm trương xuân lắc đầu nói ra tân đảng cựu đảng không phải là đen trắng cũng không có đơn giản như vậy bản quan cùng ngươi nói không rõ ràng ngươi về sau liền sẽ thấy được tóm lại mặc kệ ai đen ai trắng người trong hai đảng này hay là không nên trêu chọc rượu nhất là tiền hoàng tộc tôn thất đệ tử cùng đương kim nữ hoàng chỗ chu ra trừ hai cách này tam tỉnh lục bộ cửu tự những nha môn này đều không phải là chúng ta đô nha có thể trêu chọc trừ cách đó ra còn có một cách tuyệt đối không có khả năng trêu chọc chính là tứ đại thư viện đương kim triều đình một nửa trở lên quan viên đều xuất từ thư viện trêu chọc thư viện. Chính là cùng toàn bộ triều đình là địch. Lý mộ nghe nghe, rốt cuộc minh bạch, làm thần đô nha bộ đầu, hắn có hai cách không có khả năng trêu chọc. Cách này cũng không có khả năng trêu chọc, cái kia cũng không thể trêu chọc. Khó trách trong đô nha. Ngày bình thường thần đô lệnh cùng thần đô thừa cũng không thấy bóng sáng. Bởi vì nếu là đô nha không ra sự tỉnh, bọn hắn ở chỗ này cũng vô dụng. Nếu là đô nha xảy ra chuyện gì, bọn hắn xác suất lớn cũng gánh không được. Cho nên lưu lại một cái thần đô ấy đến có nồi. Từ trương đại nhân nơi này, lý mộ đối với thần đô thế cục, ngược lại là có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cựu đảng chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô. Ở trong đó, có muốn một lần nữa đoạt lại hoàng quyền tiêu thị tôn thất, cũng có công hôn rất cao nguyên lão trọng thần. Cùng một ít tư duy cấp tiến tuổi trẻ quan viên. Bọn hắn đều cảm thấy nữ tử làm hoàng đế không ổn. Nhưng chỗ chọn lựa phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Có ít người bảo thủ. Có ít người cấp tiến. Người bảo thủ hy vọng hòa bình đoạt quyền. Người cấp tiến. Tại thần đô cùng 36 quận khơi màu tranh chấp. Ý đồ dùng châm ngoài dân tâm phương thức. hủy đi nữ hoàng chấp chính căn cơ. Về phần tân đảng. thì là lấy chu gia cầm đầu trong triều quan viên thế lực chu gia là nữ hoàng mẫu tục lúc trước dựa thế để nữ hoàng thượng vị chu gia liền ở sau lưng bỏ khá nhiều công sức nữ hoàng thượng vị đằng sau càng là nhảy lên trở thành đại chu nhất là hiển quý gia tộc trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít nịnh nọt quan viên cấp tốt lớn mạnh lên trong triều thế lực lấy chu gia cầm đầu tân đảng Trừ tuyệt đối ủng hộ nữ hoàng bên ngoài. Còn muốn nữ hoàng thoái vị đằng sau. Đem hoàng vị truyền cho chu thị tử đệ. Đây là cựu đảng cùng tân đảng kịch liệt nhất. Cũng là nhất không thể điều hòa mâu thuẫn. Lý mộ mặc dù đối với nữ tử làm hoàng đế loại chuyện này. Cũng không có cái gì ngạc nhiên. Nhưng võ tắc thiên cuối cùng cũng là hoàn vị tại lý thị. Đương kim nữ hoàng chẳng qua là đoạt quyền. Chu ra lại là muốn cướp đoạt chính quyền. Biết được những này đằng sau, Lý Mộ Ngược lại có chút đồng tình trong cung vị kia nữ đế. Hắn mặc dù là đại chu người cầm quyền. Nhưng trong triều thế lực, cơ bản bị cũ mới hai đảng chia cắt. Cựu đảng phản đối nàng. Tân đảng duy trì nàng. Nhưng truy cứu nền tảng. Là muốn mượn nàng chi thủ. Từ tiêu thị trong tay cướp đoạt chính quyền. Trương Xuân gặp Lý Mộ có chút thất thần. Trọng khái một tiếng. Hỏi. Nhớ kỹ bản quan lời mới vừa nói sao Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ. Trương Xuân nói. Vậy ngươi nói một chút. Tại thần đô này. Người nào cùng thế lực không có khả năng gây Lý Mộ lặp lại một lần nói. Tam tỉnh lục bộ Cửu Tử Tứ đại thư viện. Hoàng tộc tôn thất. Chu ra. Cũng không thể trêu chọc. Trương Xuân nhẹ gật đầu, trong lòng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Mộ càng là như vậy cam đoan. Trong lòng của hắn, ngược lại càng là bất an. Cái kia hình bộ chủ sự rời đi về sau đô nha một mảnh gió êm sóng lặng, sự tình gì cũng không có phát sinh. Lý Mộ trong lòng nghi hoặc, lấy gữu đảng đối với hắn ngàn giảm truy sát quyết tâm. Chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Hình bộ xem như cựu đảng phái cấp tiến. Nếu như bắt quận án sát sự tình. Thật cùng cựu đảng có quan hệ. Lý mộ tuyệt đối là hình bộ mục tiêu. Chỉ bằng hắn đối với người hình bộ lộ ra binh khí. liền có vô số mượn đề tài để nói chuyện của mình góc độ. Nhưng hình bộ cái gì biểu thì cũng không có. Hắn mới tới thần đô. Lúc đầu muốn đem việc này xem như là một cơ hội Thăm dò thăm dò cựu đảng đồng thời Thuận tiện kiểm tra nữ hoàng thái độ Kết quả không chỉ có cựu đảng không có thăm dò đến Nữ hoàng cũng không có sờ đến Lý mộ cẩn thận suy nghĩ đằng sau Suy đoán nữ hoàng bể hạ trăm công nghìn việc Căn bản không có khả năng biết những chuyện nhỏ nhặt này Nàng có lẽ đã quên đi Vừa mới đem một cái bắt quận tiểu bộ khoái Điều đến vương đô Đôi này muôn ôm bắt đuổi hắn tới nói Cũng không phải là một chuyện tốt Hắn còn cần chờ cơ hội Để nữ hoàng chú ý tới mình cơ hội Hoàng cung Nơi nào đó tính mịt cung điện Màn che đằng sau Có thanh âm uy nghiêm nói Người vì bách tính ôm củi Không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết Người vì công đạo mở đường Không thể khiến cho khốn đốn cùng bụi gai đây là hắn nói nữ quan tuổi trẻ đứng tại màn tre trước nói ra hắn hôm nay vừa tới thần đô bất quá nửa canh giờ liền tử hình bộ thủ hạ đoạt vụ án này có không ít mách tính tận mắt nhìn thấy nhìn nhìn lại đi thích hợp thời điểm có thể hấp dẫn hắn nhập nổi vệ thanh âm uy nghiêm dừng một chút hỏi bắt quận ám sát một chuyện cha như thế nào nữ quan tuổi trẻ cúi đầu xuống không có mở miệng. nữ hoàng hỏi cha được nữ quan tuổi trẻ nói cha được. một đạo ánh mắt từ màn tre sau bắn ra. tại nữ quan tuổi trẻ trên mặt đảo qua. một lát sau, mới có lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền đến, nói cho bọn hắn, nếu có lần sau nữa, chấm sẽ không lưu tình. nữ quan tuổi trẻ khom người nói tuân chỉ. màn tre sau thanh âm trầm mặt một lát, hỏi lần nữa. tiểu lại kia gọi lý Mộ đúng không nữ oan khoang tay nói vâng màn che sau thanh âm nói không sợ thiên địa không sợ quyền thí. chấm hy vọng hắn có thể là vì bách tính ôm củi người vì công đạo mở đường truyền chấm khẩu dụ thần đô nha môn trong thiên đường hai người ngay tại phẩm trà trương xuân pha chén trà hỏi Hương vị như thế nào lý mộ mặc dù không hiểu trà, nhưng lại biết tại Trương đại nhân hay là Dương Khâu huyện lệnh thời điểm liền thích uống trà. Hắn trà, đương nhiên sẽ không là phổ thông tục vật. Nói ra, trà ngon thần đô nha môn này có ba vị trưởng quan, nhưng thường chú chỉ có thần đô ấy. Đây là bởi vì thần đô lệnh cùng thần đô thừa đổi quá tấp nập, Về sau dứt khoát do những quan viên khác kiêm Những quan viên này bình thường vội vàng bản chức Không muốn cũng sẽ không tới đây Chỉ lưu một cách thần đô ấy tại đô nha Xử lý một chút thông thường việc vặt Thần đô ấy Nếu như xem nhẹ thần đô hai chữ Tại quận khác Kỳ thật chính là một cách nho nhỏ huyện ấy Trong huyện nha sự tình khác không cần phải để ý đến đuổi hung bắt trộm thầm án xử án. Loại việc mệt mỏi này, bình thường đều là huyện ấy đến làm. Dương Khâu huyện chỉ là một cái huyện nhỏ, không có huyện thừa, cũng không có huyện ấy. Thời điểm đó trương huyện lệnh không có người chia sẻ chức vụ, trừ muốn xen vào thu thuế, giáo hóa, kinh tế bên ngoài, còn muốn quản trị an, điều đến thần đô đằng sau, không phải một huyện chủ quan. Hắn liền thanh nhàn rất nhiều Có sảnh lôi ghéo lý mộ cùng một chỗ phẩm trà Lý mộ một bên uống trà Một bên nghe hắn phàn nàn Thần đô này nghe tốt Nhưng kỳ thật không bằng dương khâu huyện Tại dương khâu huyện Bản quan nói cái gì chính là cái đó Tại thần đô Gặp người liền phải ra vẻ đáng thương Không chỉ có muốn giả cháu trai Thần đô này đồ vật Còn đắt hơn muốn chết Một bát phủ thông đồ hộp Thế mà cũng dám muốn 10 đồng tiền Bản quan vốn còn muốn tương đương tới mấy năm Tại thần đô mua một tòa tòa nhà Tính toán mới biết được Lấy bản quan bồng lục, Chơi lên mấy năm Chỉ có thể mua cái nhà xí Lý mộ đối với hắn biểu thị đồng tình Tại thần đô loại địa phương tất đất tất vàng này Ngay cả liễu hàm yên cũng mua không nổi tòa nhà chớ nói chi là chỉ cầm chết bổng lục quan viên Người tu hành muốn lấy tới vàng bạc đồ vật Cũng không tính rất khó khăn Nhưng đại chu quan lại Lại bị triều đình đầu không có hạn chế Chỉ có thể đoạn tuyệt phát tài suy nghĩ Lý mộ một chén không có uống xong Tôn phó bộ đầu bỗng nhiên chạy vào bẩm báo Nói là trong cung người tới Hai người không dám chế nảy lập tức đi ra thiên đường Đô nha trong viện đứng đấy một bóng người. Chính là đưa Lý Mộ đến thần đô tên nữ tử phong vận kia. Nữ tử phong vận nhìn Lý Mộ một chút, nói ra bệ hạ khẩu dụ, hảo hảo nghe. Trương Xuân cùng Lý Mộ thân thể thẳng tắp đứng ở trong viện. Lý Mộ chính nghi hoặc Nữ hoàng bệ hạ sẽ truyền cái gì ý chỉ? Cùng hắn có quan hệ hay không? liền nghe được nữ tử phong vận kia nói. Thần đô nha bộ đầu Lý Mộ. Trừ gian diệt áp. Vì dân giải oan. Áp thần đô bất chính chi phong. Ban thưởng Trại viện một tòa. Tỷ nữ tám tên. Lý mộ sừng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng nữ hoàng bệ hạ cũng không có chú ý tới hắn. Không nghĩ tới việc này vừa mới phát sinh chưa tới một canh giờ. Thế mà ngay cả ban thưởng đều xuống. Trương Xuân tại cũng cứ thế tại nơi đó. liền xem như bộ đầu lý mộ. Đều chiếm được nặng như vậy ban thưởng Lại là trạc viện Lại là tỷ nữ Hắn làm đô ấy Án này chân chính công thần Chẳng phải là sẽ ban thưởng càng nhiều hắn nín hơi ngưng thần Sợ đã bỏ sót nữ tử kia một chứ Nhưng mà nữ tử phong vẫn kia nói xong lý mộ đằng sau Liền không có lại mở miệng Trương Xuân ngẩng đầu, nghi hoặc, Hỏi, phía dưới đâu nữ tử phong vẫn lắc đầu Nói ra, không có Đại chu tiên lại không bảy chương năm một đá bốn con chim trương xuân có chút khó mà tiếp nhận. Phía dưới làm sao lại không có đâu thần đô ấy là hắn. Vì bách tính chủ trì công đạo chính là hắn. Một mình đối mặt hình bộ áp lực cũng là hắn. Nữ hoàng lại duy trì có thường lý mộ. Ngay cả sách đều không có nâng lên hắn. Sự tình không nên là như vậy. Thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu liền xem như không cần tỏa nhà Tám tên thị nữ cũng được a Nghe nữ tử phong vận lời nói. Lý mộ trong lòng vui mừng. Đương nhiên. Hắn không phải cao hứng tám tên tỳ nữ kia. Mà là hắn vừa tới thần đô hơn một canh giờ. Liền được ban thưởng như vậy. Nói rõ hắn đã đi vào nữ hoàng ánh mắt. Khoảng cách ôm vào bắp đồi này con đường. Lại tới gần một bước. Lần này ban thưởng là tòa nhà tỷ nữ. Lần tiếp theo có lẽ chính là tu hành tài nguyên. Lý mộ chắp tay khom người nói tạ ơn bệ hạ. phổ thông bách tính gặp hoàng đế cần quỳ lại. Người tu hành chỉ kính thiên địa không quỳ hoàng quyền. Sau đó hắn mới đối nữ tử phong vẫn nói. vì tỷ tỷ này. Có thể hay không xin mời bệ hạ thu hồi mấy tên tỷ nữ kia nữ tử phong vẫn liếc mắt nhìn hắn. Hỏi. Thế nào? Ngươi không muốn nếu để cho liễu hàm yên biết. Nàng tại Bạch Vân Sơn khắc khổ tu hành. Lý mộ tại thần đô nuôi tám tên thị nữ. Chỉ sợ mình giấm chua sẽ trực tiếp bề nát. Tại thần đô những ngày này, Lý mộ bên người có tiểu bạch một cách là đủ rồi. Lý mộ không có ý tứ nói trong nhà quản được nghiêm. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta bồng lục ít vậy. Trong nhà nuôi không nổi nhiều người như vậy. Nữ tử phong vẫn hỏi tòa nhà muốn hay không Lý mộ lập tức nói muốn đương nhiên muốn Không có tòa nhà Về sau liễu hàm yên cùng vãn vãn tới Ở nơi nào Ban thưởng này Là lý mộ giải quyết một cái vấn đề lớn Nữ tử phong vẫn nhẹ gật đầu Nói ra ta hồi cung xe báo cáo bể hạ Lý mộ đưa nàng đi ra đô nha Nữ tử phong vẫn bước chân đột nhiên đình trệ Hạ giọng nói cẩn thận chu ra lý mộ nghe vậy khẽ giật mình đang muốn hỏi lại nữ tử phong vẫn đã đi xa chu gia lý mộ thì thào một câu chu gia là nữ hoàng thân tộc là bây giờ thần đô quyền thế thịnh nhất gia tộc chu gia cùng dựa vào chu gia sinh tồn quan viên cùng cựu đảng đánh cờ mấy năm một mực khống chế lấy toàn bộ triều đình nàng không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc nhở lý mộ cẩn thận chu gia ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì. theo lý thuyết, lý mộ đắc tội cựu đảng, cho nên tại lọt vào ám sát, nàng liền xem như nhắc nhở lý mộ, cũng hẳn là là nhắc nhở hắn cẩn thận cựu đảng, mà không phải chu gia, trừ phi bắt quận ám sát là chu gia có thể là tân đảng làm, Lý mộ hồi tưởng lại sát thủ kia trong trí nhớ một màn Thuê lão giả kia đến Bắc quận giết hắn người áo đen Miệng nói chủ nhân nhà ta Nói cách khác hắc bào chủ nhân kia Chính là thuê hung sát lý mộ hắc thủ phía sau màn Lý mộ mới đầu coi là đây là người trong cựu đảng cách làm Dù sao Lý mộ cho bọn hắn tạo thành cực lớn tổn thất Bọn hắn có đầy đủ động cơ gây án cùng lý do nữ tử phong vẫn nhắc nhở để lý mộ ý nghĩ phát sinh một chút cải biến nếu như hắc thủ phía sau màn này là chu gia có thể là người tân đảng đâu dù sao trải qua chuyện kia đằng sau lý mộ tại trong mắt mọi người cũng sẽ là kiên định nữ hoàng đảng nếu là hắn bị ám sát không có người sẽ hoài nghi tân đảng bất kể có phải hay không là cựu đảng cách làm Cái nồi này bọn hắn muốn có cũng phải cóng Không muốn có cũng phải cóng Đến lúc đó, tân đảng lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Rất dễ dàng mượn việc này. Cho cựu đảng một cái trọng kích. Lý mộ trước kia không có nghĩ như vậy qua. Trải qua nữ tử phong vẫn nhắc nhở đằng sau. Hắn ầm ầm cảm thấy. Chuyện kia, có lẽ càng có thể có thể là tân đảng âm mưu. Vương võ cùng Trương Đại Nhân nói quả nhiên không sai, thần đô nước, sâu không lường được. Lý mộ trở lại đô nha trong viện thời điểm, nhìn thấy Trương Đại Nhân còn đứng ở nguyên địa, biểu lộ đờ đẫn Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lý mộ trong lòng kỳ thật thật không có ý tốt. Dù sao, cả vụ án kỳ thật hắn mới là người xuất lực nhiều nhất. Lý mộ chỉ là đem người từ hình bộ trong tay cướp về, cụ thể làm sao phán, lại là chuyện của hắn. Kết quả là. Hắn thừa nhận lớn nhất áp lực, lại cái gì đều không có mò được. Niệm lực, tòa nhà, thì nữ, đều là lý mộ. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không cân bằng. Lòng dạ nhỏ mọn, về sau tránh không được muốn cho lý mộ tiểu hài xuyên. Lý mộ đi đến bên cạnh hắn, an ủi, đại nhân không nên nản trí, lần sau bệ hạ nhất định sẽ nhớ tới ngươi. Trương Xuân xoay người, nói ra, bản quan muốn một người lặng lặng trong hai canh giờ, đừng cho bản quan nhìn thấy ngươi. Đô ấy đại nhân muốn lặng lặng. Lý mộ đành phải rời đi đô nha. Vừa hay nhìn thấy vương võ cùng một đám bộ khoái đi tới. Đám người nhao nhao đối với lý mộ khom mình hành lễ. Đầu nhi tốt lý mộ hỏi. Các ngươi đi nơi nào vương võ cười nói. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Đầu nhi muốn hay không cùng một chỗ đi thôi. Lý mộ phất phất tay, nói ra, hôm nay ta mời khách địa phương các ngươi tuyển bao nhiêu đều tính cho ta. Đầu nhi hào phóng phiêu hương lâu, phiêu hương lâu nhất định phải phiêu hương lâu. Chúng bộ khoái phát ra một trận ồn ảo âm thanh. Tôn phó bộ đầu đem mặt trầm xuống. Khiến trách, các ngươi tất cả mọi người bồng lộc cộng lại, đều không đủ đi phiêu hương lâu ăn một bữa. Đầu phố tiệm mì Thích ăn không ăn Đám người mặc dù ngoài miệng la hét phiêu hương lâu Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu phố tiệm mì Một tô mì 10 đồng tiền So bắt quận đắt không ít Bất quá mười mấy người tổng lại Cũng bất quá một nhiều tiền Lý mộ cũng không có hào phóng kiên trì phiêu hương lâu Không phải hắn không nỡ tiền Mà là so với tiểu lâu bầu không khí Đầu đường xe bán mì Không có nhiều như vậy ước thúc, càng có thể tăng tiến giữa lẫn nhau khoảng cách. Hắn đến Đô Nha ngày đầu tiên, xin mời đám người ăn cơm, vốn chính là muốn cùng thủ hạ bọn bộ khoái rút ngắn khoảng cách. Bắt quận quận thành bộ đầu bộ khoái cộng lại. Có vài chục tên. Thần Đô Nha thực tế phạm vi quản hạt, So Dương Khâu huyện còn nhỏ. Bộ khoái nhân xấu cùng huyện nha không sai biệt lắm. Có bộ đầu một tên. Phó bộ đầu một tên. Bộ khoái 16 tên. Tính cả lý mộ cùng tôn phó bộ đầu. Có 6 tên người tu hành. Tu vi đều là tụ thần. Còn lại 10 người. Như vương võ như vậy. Đều là từ nhỏ tại thần đô lớn lên. Kế thừa tổ nghiệp. Chưa từng tu hành qua người bình thường. Tôn phó bộ đầu ngồi xuống về sau. Mặt lộ vẻ áy náy. Đối với lý mộ chắp tay. Nói ra, vừa rồi đối với Lý Bộ Đầu bất kính, tôn mố ở chỗ này cho Lý Bộ Đầu bồi tội. Hy vọng ngài bỏ qua cho, ngay từ đầu hắn đối với triều đình không hằng một cách Bộ Đầu. Đoạt vốn là vị trí của hắn, còn tâm hoài khúc mắt, nhưng tận mắt thấy tình cảnh vừa nãy về sau. Phần này dũng khí, hắn không thể không phục, đổi lại là hắn. Hắn nhất định sẽ làm bộ không thấy được đô nha cùng hình bộ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lý mộ nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu bạch đối với tôn phó bộ đầu cười nói đã qua nên để cho nó đi qua đi. Tôn bộ đầu bưng lên bát, nói ra thuộc hạ lấy trà thay rượu kính lý bộ đầu một chén. chung quanh mặt khác bộ khoái cũng nhao nhao quát lên. đầu nhi nam nhân thật sự chúng ta lúc nào tại người hình bộ trước mặt mở mày mở mặt qua đánh lão gia hỏa kia thời điểm thật sự là đại khoái nhân tâm a nhìn ta đều muốn đồng thủ bởi vì thần đô quan nha quá nhiều đô nha tại thần đô cảm giác tồn tại cực kỳ yếu kém yếu kém đến rất nhiều người đều quên đi còn có như thế một cách nha môn tồn tại bọn họ trước kia gặp được sự tỉnh đều là tránh không kịp. Chưa từng có trải nghiệm qua đông đảo Bách Tính đứng tại phía sau bọn họ. Vì bọn họ trở uy hò hết cảm thụ. Mặc dù đây hết thảy đều không phải là bởi vì bọn hắn. Nhưng làm đô nha bộ khoái. Không trở ngại bọn hắn cùng hưởng phần vinh quang này. Mì tới. Tiệm mì lão bản mỉm cười bưng tới vài bát mì. Vương võ cầm lấy đũa. Kỳ quái nói. Hôm nay mì phân lượng làm sao như thế đủ tiệm mì lão bản cười nói. Vừa rồi tiểu lão nhân tại đô nha. Nhìn thấy các đại nhân chừng chỉ áp đồ kia. Trong đầu vui vẻ. Các đại nhân ăn hết mình. Hôm nay mì này không lấy tiền. Sát vách cửa hàng thịt kho lão bản. Bưng tới một cái bồn lớn kho tốt thịt trâu Vừa cười vừa nói. Ăn hết mì. Không có thịt sao được. Trong nồi còn có thịt. Các đại nhân không đủ lại đến cầm. Hôm nay thịt này cũng không lấy tiền. Chỗ này đầu phố khoảng cách Đô Nha rất gần. Người vừa rồi tiến Đô Nha xem náo nhiệt không ít. Một đám bộ khoái ngồi ở chỗ này. Rất nhanh liền đưa tới chung quanh bán hàng rong chủ ý. Đại nhân. Đây là tiểu điếm mứt bánh ngọt. Các ngươi nhất định nếm thử giỏ quả táo này. Các đại nhân một hồi thời điểm ra đi phân một phần. Tiểu nhị. Nhanh đi cho các đại nhân đưa vài hú rượu Hú hai 20 năm nữ nhi hồng cũng mang lên Chúng bọn bộ khoái nhìn xem chất trên bàn lấy tràn đầy chung quanh bách tính chính mình đưa lên đồ vật Hai mặt nhìn nhau Tôn phó bộ đầu sắc mặt xấu hổ Lắc đầu nói Hổ thẹn a, Đây vốn là nha môn chuyện nên làm Tại bách tính trong mắt Ngược lại thành chuyện hiếm lạ Lý mộ cầm lấy đũa Nói ra ăn đi Về sau làm việc thời điểm nhớ kỹ ngấm lại những bách tính này Hắn nhìn thấy không chỉ là trên bàn bày biện dân trung tâm ý Còn có trên người bọn họ niệm lực Người vì dân làm chủ, dân tin chi Bách tính tín niệm chi lực mới là tu hành nhanh nhất đường tắt Chúng bộ khoái cúi đầu yên lặng ăn mì Không ai nói chuyện biểu lộ như có điều suy nghĩ Lý mộ không chờ mong trải qua chuyện này liền để bọn hắn biến thành không sợ cường quyền trực lại Đây là chuyện không thể nào Hắn chỉ là muốn để bọn hắn cảm nhận được Loại vinh dự thuộc về tập thể này Trong lòng bọn họ gieo xuống một viên hạt giống Ăn hết mì Lý mộ kiên trì trả tiền Nhưng không có một nhà cửa hàng nguyện ý thu Xe bán mì lão bàn lắc đầu Nói ra Đại nhân Hôm nay tiền này Tiểu lão nhân thật không thể nhận Bằng không Sẽ bị mọi người đâm cột sống Lý mộ kiên trì không có kết quả Liền không tiếp tục Kiên trì Đối với đám người cảm ơn đằng sau Ôm tiểu bạch Trở về đô nha Trước khi đi Còn bị tử quán trưởng quỹ miễn cưỡng nhét vào một tiểu đàn nữ nhi hồng Cũ mới hai đảng ba năm đảng tranh Đem thần đô quấy trứng khí mù mịt Chịu khổ chỉ là tầng dưới chót bách tính Phần này vốn nên liền có chính nghĩa, theo bọn hắn nghĩ, lại là như thế chân quý. Làm thần đô nha bộ đầu, hắn nhất định phải làm chút cải biến. Vì chính nghĩa cùng tông đạo, cũng vì tu hành. Bước vào tụ thần đằng sau. Cho dù là có linh ngọc phụ trợ, hắn tốc độ tu hành. Hay là chậm lại. Cho đến hôm nay, thu hoạch đến những thần đô bách tính này niệm lực. Hắn nguyên bản vận chuyển tối nghĩa pháp lực. Mới có một tia gia tốc vận chuyển dấu hiệu. Mặc kệ tân đảng, cũng mặc kệ cựu đảng, hắn chỉ làm hắn làm thần đô nha bộ đầu chuyện nên làm. Vì dân chờ lệnh trừng cường trừ áp, giữ gìn chính nghĩa cùng công đạo, đây là hắn phải làm. Chỉ cần làm tốt bản chức làm việc, liền có thể thu hoạch được bách tính kính yêu, ngưng tụ cuối cùng một phách. Ở trong quá trình này, hấp thu miệng lực, đi đến tu hành đường tắt. thuận tiện giúp nữ hoàng bệ hạ ngưng tù dân tâm ôm vào đùi trắng nhất đại chu này một đá bốn con chim há không đẹp quá thay đại chu tiên lại không bày chương sáu lý phủ nữ hoàng bệ hạ ban thưởng tòa nhà cũng không biết ở nơi nào diện tích bao lớn lúc nào cho buổi tối hôm nay lý mộ hay là phải cùng tiểu bạch tại trong đô nha trong căn phòng nhỏ chen một chút trở lại đô nha Lý mộ vừa mới đi vào sân nhỏ Liền thấy trương đại nhân từ thiên đường đi tới Nhìn thấy Lý mộ lúc Lại quay đầu đi vào Hắn là chân chính anh hùng Không có hắn Lý mộ một người là không thay đổi được cái gì Mặc dù Lý mộ trong lòng Cũng vì vì anh hùng chân chính này minh bất bình Nhưng thánh tâm khó dò, Sự tình ban thưởng hay không này Hắn cũng không thể thay nữ hoàng làm quyết định Trở lại trong tiểu viện Đóng lại cửa viện Tiểu mạch về đến phòng Hóa thành hình người Trong phòng bận rộn Rất nhanh liền trải tốt đêm chăn Đem gian phòng quét dọn không nhuốm bùi trần Đây vốn là một người ở gian phòng Ngay cả giường đều là một tấm một mình giường nhỏ Chỉ có thể miễn cứng để một người nằm ngủ Cũng may tiểu mạch lúc ngủ Liền sẽ biến thành bản thể co gắp tại lý mộ bên cạnh Không diện tích phương Lý mộ vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng Nói ra lại ủy khuất mấy ngày Chúng ta rất nhanh liền có căn phòng lớn ở Tiểu bạch rúc vào trên người hắn Nhỏ giọng nói Cùng ăn tông cùng một chỗ Nhỏ cỡ nào phòng ở ta đều nguyện ý Tiểu bạch hay là ngây thơ Hơi có chút gà cho gà thì theo gà Gà cho chó thì theo chó dáng vẻ Sắc trời đã tối Đến thần đô ngày đầu tiên lý mộ không có tu hành tâm tư rất sớm đã ôm tiểu bạch lên giường đi ngủ sáng sớm hôm sau lý mộ vừa mới rời giường rửa mặt hoàn tất đằng sau tại đô nha lần nữa gặp được tên nữ tử phong vận kia nàng đem một sấp thật dày trang giấy đưa cho lý mộ nói ra đây là khế đất cùng thế nhà ta hiện tại dẫn ngươi đi bệ hạ ban thưởng ngươi tọa nhà Lý mộ mở ra khấy nhà nhìn một chút. Ngoài ý muốn phát hiện. Thứ này lại có thể là một tòa ngũ tiến ngũ xuất tòa nhà lớn. Thần đô tấp đất tấp vàng. Có thể ở chỗ này có được một tòa ba vào ba ra tòa nhà. Đã coi là phú thương cử cổ. Ngũ tiến ngũ xuất, Không có địa vị khá cao địa vị. Là không thể nào có. Dạng này tòa nhà. Đừng nói ở hắn cùng tiểu bạch. Liền xem như tăng thêm liễu hàm yên cùng vãn vãn đằng sau Còn có thể ở lại không ít Hoàng thành ở vào thần đô chính giữa Bên cạnh là Nam Bắc Hai Uyển Nam Uyển ở Hoàng Thất Hôn Quý Bắc Uyển là trong triều quan viên Vẫn quanh tại Hoàng thành bên ngoài Là hơn 100 phường Cư trú phổ thông bách tính Nữ Hoàng thưởng cho lý một tòa nhà ngay tại Bắc Uyển Lý mộ vốn định mời trương đại nhân cùng đi xem nhìn, hắn không chút do dự cử tuyệt. Đi ở trên đường. Lý mộ hỏi nữ tử phong vẫn kia nói. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào nhận biết cũng có mấy ngày. Lý mộ cùng nàng đang nói. Hai cánh tay đều đếm ra. Đến bây giờ chỉ biết là nàng là nữ hoàng nội vệ. Càng nhiều cũng không rõ ràng. Nữ tử phong vẫn nói, ngươi có thể gọi ta mai đại nhân. Lý mộ mỉm cười nói đa tả mai tỷ tỷ một đường hộ tống Mai đại nhân nhìn hắn một cái Ngoài ý muốn đến trước đó làm sao không có phát hiện Miệng nhỏ của ngươi vẫn rất ngọt Một tiếng tỉ tỉ hiển nhiên kéo gần lại khoảng cách giữa hai người Mai đại nhân nhìn xem hắn Hỏi Bề hạ thưởng ngươi thị nữ Ngươi thật không cần lý mộ lắc đầu Nói ra Không cần Mai Đại Nhân nói, ngươi có thể nghĩ tốt, mấy tên tỷ nữ kia, mỗi cách đều là nhân gian tuyệt sắc. Lý Mộ nói, vậy thì càng không thể nhận. Mai Đại Nhân dinh ngạc nói, hẳn là, ngươi không thích nữ tử Lý Mộ lắc đầu. Nói ra, sắc đẹp sẽ phân tán ta đối với tu hành chú ý. Bề Hà an biển Lý Mộ tâm lính. Mai Đại Nhân mặt khác thường sắc. Nói ra, tuổi còn trẻ. Liền có thể chống cử ở sắc đẹp dụ hoạt Bề hạ quả nhiên không có nhìn lầm người Nhận biết liếu hàm yên đằng sau Lý mộ đối với sắc đẹp liền rất là miễn dịch Nhớ liếu hàm yên thuần âm Hắn đối với những nữ nhân khác Một chút ý nghĩ đều không có Cho dù là tặng không tới cửa Hắn cũng không bỏ được lãng phí nguyên dương Hắn nghĩ nghĩ Hỏi Mai tỷ tỷ hôm qua nói để cho ta cẩn thận chu ra. Là có ý gì lần này? Mai đại nhân cũng không có lại nhiều nói. Lý Mộ tiếp tục hỏi, Bắt quận chuyện ám sát, là chu gia cùng Tân Đảng chỉ điểm a Mai đại nhân vẫn không có nói chuyện. Nàng lúc này trầm mặt, liền đại biểu chấp nhận. Đi một đoạn, gặp Lý Mộ trầm mặt không nói. Mai đại nhân nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng, nói ra Bệ hạ đối với ngươi ký thác kỳ vọng, chỉ cần ngươi tự thân làm được chính, tại thần đô, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bệ hạ đều sẽ che chở ngươi, ngươi là người của bệ hạ, mặc kệ là tân đảng hay là cựu đảng, đều không động được ngươi. Lý Mộ có chút kinh ngạc, hỏi, bệ hạ đối với ta ký thác kỳ vọng hắn chẳng qua là một cách tiểu bộ đầu. Nữ hoàng bệ hạ Có thể đối với hắn ký thác cái gì kỳ vọng cao mai đại nhân nhẹ gật đầu. Nói ra. Vô luận là bắt quận sự tỉnh Hay là ngươi vừa tới thần đô làm sự tỉnh Đều để bệ hạ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đại tru loạn trong giặc ngoài trùng điệp. Bệ hạ hy vọng ngươi có thể trở thành người ôm quỷ của bách tính. Người mở đường của tông đảo. Lý mộ không nghĩ tới nữ hoàng bệ hạ đối với hắn dĩ nhiên như thế coi trọng. Đây có phải hay không là nói rõ Hắn đã ôm vào bắp đùi này chỉ cần nữ hoàng vẫn ngồi ở vị trí kia Liền không có người dám động lý mộ vị trí Kể từ đó, hắn liền không có nỗi lo về sau có thể yên tâm to gan đi làm Hắn ôm quyền, nói ra lý mộ định không phụ bệ hạ kỳ vọng Vì để cho lý mộ an tâm Mai đại nhân tiếp tục nói Chỉ cần ngươi có thể thủ vững bản tâm Chung với bệ hạ Tin tưởng không được bao lâu Ngươi liền có thể trở thành bệ hạ nội vệ Đến lúc đó Ngươi sẽ có được càng lớn quyền thế Cũng có thể có được vô số tu hành tài nguyên Nội vệ là nữ hoàng cận vệ Trở thành nội vệ Tự nhiên có thể tài lớn nhất trình độ thu hoạch tín nhiệm của nàng Từ đó đạt được càng thật tốt hơn chỗ Lý mộ nghĩ nghĩ Lại ý thức được một vấn đề khác Hắn thấy nội vệ Đều là nữ tử Không có nam tử Cái này khiến hắn có chút bận tâm Hỏi Trở thành nội vệ Cần tình thân sao nữ tử Phong vẫn cười nhìn lấy hắn Nói ra Nếu như ngươi nguyện ý Cũng không phải không thể Từ mai đại nhân nơi này đạt được đáp án chuẩn xác đằng sau Lý mộ yên tâm Nội vệ quyền lực càng lớn Có thể làm sự tình cũng nhiều hơn nếu như có thể lập xuống công lao, nói không chừng có cơ hội tiến vào nữ hoàng nội khố chọn lựa ban thưởng, hắn đối với cách này chờ mong không thôi. Hắn vốn cho rằng đi vào thần đô, nha môn ban thưởng sẽ càng thêm cao cấp. từ trương đại nhân trong miệng biết được, đô nha tại thần đô địa vị cực thấp, trong tàng bảo các, chỉ có một ít huyền giai phù lục, hoàng giai đan dược, tổn hại pháp bảo, Cùng đê giai linh ngọc. Không nghĩ tới. Thần đô nha là như vậy khốn cùng. Thậm chí còn không bằng lý mộ suốt thân giàu có. May mắn sau lưng của hắn còn có một vị đại chu giàu nhất phú bà. Suốt thủ hào phóng không gì sánh được. Chỉ cần có thể để nàng hài lòng. Ngay cả tạo hóa đan loại này thiên giai đan dược nàng đều không chút nào keo kiệt Chớ nói chi là những vật khác. đi vào ở vào Bắc Uyển tòa Trạch viện này đằng sau, Lý Mộ càng thêm khắc sâu cảm nhận được nàng hào phóng. Xưng là Trạch viện, kỳ thật càng giống là phủ đệ, lấy thần đô giá đất, cùng tòa phủ đệ này vị trí, chỉ sợ lấy Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên bây giờ toàn bộ thân ra, cũng mua không xuống dạng này một tòa tòa nhà. Đương nhiên, tại thần đô, Bắc Uyển tòa nhà, cơ hồ đều là biệt thự Cũng không phải vẹn vẹn dùng tiền liền có thể mua được Tòa phủ đệ này trên cửa dán giấy niêm phong Nữ tử phong vẫn phất phất tay Giấy niêm phong cũ ký kia liền chính mình để lộ Nàng nhìn xem lý mộ Giải thích nói Nơi này vốn là một tòa biệt thự Về sau quan viên kia xảy ra chuyện Phủ đệ bị triều đình gây biên tài sản Đến nay đã có hơn 10 năm không có người ở Nữ hoàng bệ hạ thượng vị mới ba năm, hơn mười năm trước, hẳn là cựu triều lúc sự tình. Mai đại nhân nói. Ngược lại là đúng dịp. Ngươi cũng họ lý. Quan này để nguyên chủ nhân cũng họ lý. Chỉ bất quá hắn hạ tràng không tốt lắm. Hy vọng ngươi không cần bước hắn theo gót. Lý mộ ngẩng đầu nhìn. Phát hiện nơi này bảng hiểu vẫn còn. Chỉ là đã sinh rất nhiều bụi đất. Trên đó viết Lý Phủ hai cái chữ to. Mai Đại Nhân đứng ở trước cửa Phủ. Nói ra. Tốt. Ta về trước cung. Ngươi không cần những tỷ nữ kia. Liền phải chính mình quét dọn lớn như vậy Phủ Đệ. Đưa tiến Mai Đại Nhân đằng sau. Lý mộ cùng tiểu bạc đi vào Phủ Đệ. Thở phào một hơi. Nói ra. Nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta. sau đó dòng giã một ngày lý mộ cùng tiểu bạc đều đang đánh quét nơi này dinh thự này hoang phế hơn 10 năm trong viện đang mọc đầy cỏ dại trong phòng cũng đầy là cho bụi lý mộ để sở phu nhân thúc đẩy bạc ấp nhổ cỏ chính mình hai tay bấm niệm pháp quyết trong viện bỗng nhiên lên một trận gió nhẹ đem các ngõ ngách bụi đất quét sạch sẽ đằng sau lại thi triển hoán vũ chi thuật Đem chọn tòa tòa nhà rửa sạch một lần Tiểu bạc cầm khăn lau trong Phòng bận rộn Tòa nhà này nhìn xem ô ế một chút Nhưng lại cũng không rách nát Triều đình gián tại nơi này giấy niêm phong Có thể trình độ lớn nhất bảo hộ nơi này không nhận mưa gió ăn mòn Trong chỗ ở Từng cái gian phòng sử dụng đồ dùng trong nhà Cũng đều là thượng đẳng vật liệu gỗ Mười năm bất hủ sát qua đằng sau như là mới một dạng như vậy ngược lại là tiết kiệm lý mộ thay đổi liền ngay cả phía ngoài bảng hiểu hắn đều trực tiếp giữ lại cùng tiểu bạch bận đến tối mịt ngay cả cơm cũng không có lo lắng ăn mới rốt cuộc đem phủ để triệt để quét dọn một lần trên tòa phủ để dưới rực rỡ hẳn lên lúc ban ngày lý mộ ra ngoài rồi một chuyến. Mua xong nồi bát bầu bồn các loại phòng bếp dụng cụ Lại mua chút hủ tiếu giao quả Ban đêm xuống bếp làm mấy đạo thức nhắm Lại lấy ra lão bản tiểu quán kia kín đáo cho hắn nữ nhi hồng Xem như cùng tiểu bạc chúc mừng thăng quan Tiểu bạc ngày bình thường không thế nào uống rượu Buổi tối hôm nay cũng xưa nay chưa thấy uống một chút Mơ ngơ màng màng tiến vào lý mộ ồ chăn lúc Quên đi biến trở về nguyên hình sáng sớm lý mộ mở to mắt nhìn thấy tiểu bạc nằm nhoài lồng ngực của hắn đang ngủ say nàng bình thường so lý mộ lên sớm hơn có lẽ là bởi vì hôm qua uống rượu duyên cớ một mực ngủ đến hiện tại lý mộ nhìn xem nàng ngủ say đáng yêu bộ dáng không muốn đánh thức nàng đang muốn lặng lẽ xuống giường lông mi của nàng run rẩy từ từ mở mắt nàng nhìn một chút lý mộ Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình Vội vàng nói Có lỗi với an công Ta đêm qua quên biến trở về đi Lý mộ nói Tốt tốt Ngươi không muốn biến cũng không cần thay đổi Tiểu bạch ngẩn người Hỏi Ta có thể dạng này cùng an công ngủ ở cùng một chỗ sao Lý mộ nói Nơi này gian phòng nhiều như vậy Ngươi muốn ngủ gian nào đều có thể Một hồi chúng ta lên đường phố cho ngươi thêm mua một bộ đệm chăn. Tiểu bạch cúi đầu xuống nói ra, ta ban đêm hay là biến trở về đi thôi, dạng này có thể tiết kiệm bạc. Đại chu tiên lại không bày trương bày gần xóm tại thần đô, trong tòa nhà ngũ tiến ngũ xuất ở lại, hoặc là là tứ phẩm trở lên quan viên, hoặc là nhân khẩu thịnh vượng hào môn đại tộc. Lý mộ cùng tiểu bạch chỉ có hai người, trong nhà không có nha hoàn hạ nhân. Hiểu bạch ban đêm cũng phải cùng Lý Mộ ngủ. Chỉ chiếm căn cứ một gian phòng ngủ chính. Trong nhà ban ngày không ai. Lý Mộ tại tòa nhà bốn phía. Dùng Linh Ngọc bố trí một cách đơn giản trận pháp. Phòng ngừa kẻ trộm có thể là một chút người trong lòng có dụng xâm nhập. Cho dù là người tu hành. Chỉ cần không đến trung tam cảnh. Cũng sẽ bị vây ở trong trận. Có thiên huyến thượng nhân ký ức. lý mộ ngược lại là biết một chút lời hại hơn trần pháp cao nhất có thể chống đỡ cản đồng huyền như thập bát âm ngục đại trận thập dường khốn thần trận các loại nhưng giới hạn trong vật liệu trước mắt hắn không cách nào bố trí bất quá liền xem như có thể tề tửu nhiều như vậy dường vật hắn cũng không thể tại thần đô bố trí loại trận pháp này phòng hộ trận pháp uy lực có hạn lý mộ không yên lòng đem tiểu bạc một người để ở nhà tân đảng vì tính toán cựu đảng có thể ra tay với lý mộ lần thứ nhất liền có thể có lần thứ hai mà cựu đảng lý mộ cũng hoàn toàn chính xác tổn hại ít lời của bọn hắn bọn hắn trước kia không có đối với lý mộ đồng thủ không có nghĩa là về sau sẽ không lý mộ mình ngược lại là không sợ bọn hắn hắn lo lắng chính là bọn hắn vòng qua hắn đối với tiểu bạc xuất thủ chỉ có đem tiểu bạc mang theo trên người Hắn có thể yên tâm. Nhưng cứ như vậy. Hắn liền muốn cho tiểu bạch một cái thân phận. Hắn làm thần đô nha bộ đầu. Bên người luôn luôn đi theo một con hổ ly tính. Không ra thể thống gì. Trừ phi tiểu bạch hóa thành nguyên hình. Làm lý mộ linh sùng xuất hiện. Tại thần đô. Đem yêu vật xem như sủng vật nuôi dưỡng sự tình. Cũng không hiếm thấy. Rất nhiều hào môn đại tộc. Đều sẽ cho ra tộc tử để phân phối Linh Sủng. Để những yêu vật này làm bạn bọn hắn đồng thời. Cũng vì bọn hắn cung cấp bảo hộ. Lý mộ không nguyện ý để Tiểu Bạch lấy Linh Sủng thân phận xuất hiện. Hắn biết Tiểu Bạch càng ra thích hóa thành hình người. Đi vào đô nha đằng sau, Lý mộ từ trương đại nhân nơi đó thân nhận một bộ đồng phục bộ khoái để Tiểu Bạch thay đổi. Mặc vào bộ này quần áo, nàng cùng ở bên người Lý mộ. liền không như vậy làm người khác chú ý thần đô nha đồng phục bộ khoái muốn so dương khâu huyện cùng bắc quận dễ nhìn quá nhiều sắc điệu cũng không đơn nhất phía trên còn theo lên hoa văn đồ án xuyên tại tiểu mạch trên thân ôn nhu nhu thuần tiểu hồ ly lập tức liền biến thành tư thế hiên ngang nữ bộ khoái giờ khắc này nhìn xem tiểu bạch lý mộ trong đầu nhìn không được hiện ra một bóng người khác Mặc vào bộ quần áo này Tiểu Bạch cùng Lý Thanh giống nhau đến mấy phần Tiểu Bạch nắm vuốt đồng phục vạt áo Ở trước mặt Lý Mộ dạo qua một vòng Hiển nhiên đối với bộ y phục này rất hài lòng Lý Mộ đem một ít cảm xúc thâm tàng Nói ra Về sau làm việc thời điểm ngươi cứ như vậy đi theo ta đi Ở trước mặt người ngoài Có thể gọi ta Lý Bộ Đầu Tiểu Bạch lớn ngực ngẩng đầu nghiêm túc nói vâng an công nàng cùng lý mộ quan hệ trong đó sớm đã ở trong lòng thâm căn cố đế trong lúc nhất thời khó mà sửa đổi đến lý mộ không còn xoắn suýt xưng hô nói ra cùng ta ra ngoài tuần tra đi muốn thu hoạch được bách tính kính yêu cùng niệm lực liền muốn xâm nhập trong dân chúng ngồi ở trong nha môn là vô dụng lý mộ đi đến tiền viện lúc trương xuân từ thiên đường thò đầu ra hỏi ngươi tọa nhà kia thế nào vẫn được lý mộ cười cười nói vị trí tại bắc quyền hoàng thành bên cạnh chung quanh rất thanh tịnh ngũ tiến ngũ suốt sân nhỏ còn mang một cái hậu hoa viên chính là quá lớn quét dọn đứng lên không dễ dàng âm không đợi hắn nói xong thiên đường cửa liền bỗng nhiên đóng lại lý mộ lắc đầu cùng tiểu bạc đi ra nha môn trong thiên đường một vị phụ nhân chỉ vào đầu của hắn thất vọng nói ngươi xem một chút người ta ngươi nhìn nhìn lại ngươi thủ hạ ngươi bộ đầu ở ngũ tiến ngũ xuất tọa nhà lớn chúc ta một nhà chen tại nha môn y chỉ có thư phòng có thể ngủ trương Xuân dựa vào ghế, nói ra người ta phía sau có bể hạ Tòa nhà kia là dùng mệnh đổi lấy. Ta có thể có biện pháp nào trong thiên đường? Trương Y cũng khuyên phủ nhân kia nói. Mẹ! Ta không sao. Cha vị trí này không tốt ngồi. Nếu như bệ hạ cũng ban thưởng hắn ngũ tiến ngũ xuất tòa nhà lớn. Không biết có bao nhiêu con mắt sẽ theo dõi hắn. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Chúng ta bây giờ dạng này mới là tốt nhất. Phụ nhân nói, thần đô này một chút cũng không tốt, còn không bằng tại dương khâu huyện thời điểm. Trương Xuân thở dài. Nói ra. Ai nói không phải đâu. Ta hiện tại chỉ hy vọng. Bọn hắn không cần cho ta gây phiền toái. Bắc uyển Nơi này rời xa đường lớn. Tới gần Hoàng Thành. Là thần đô các quan lại quyền quý chỗ cư trụ. Đường phố rộng rãi hai bên. Đều là cao môn đại hộ. Trên đường hắn gấu người đi đường. Khi thì có hoa lệ xe ngựa chạy qua. Một chiếc xe màn khảm viền vàng xe ngựa chạy qua nơi nào đó dinh thử lúc. Chợt có một đôi tay rèm xe vén lên. Ngồi ở trong xe quan viên nhìn xem đã không có giấy niêm phong. Rực rỡ hẳn lên dinh thự đại môn. Kinh ngạc hỏi. Lý trạch người ở người phu xe là một lão giả. Hắn nhìn dinh thự kia một chút. Nói ra. Giấy niêm phong không có Bên trong nhà có trận pháp khí tức Hẳn là đổi tân chủ nhân Trung liên quan viên kia nghi nói bảng hiệu làm sao không đổi lão giả lắc đầu Nói ra Có lẽ Tân chủ nhân kia cũng họ lý Trung liên quan viên hạ màn xe xuống Ngồi ở trong xe Thở dài một tiếng Nói ra Năm đó lý đại nhân Cũng là trong chiều hiếm thấy thanh lưu Chỉ tiếc, ai, bây giờ cựu trạch đổi người mới, sợ là không còn có người nhớ kỹ hắn. Xe ngựa từ lý cổng lớn miệng trầm rãi chạy qua. Nửa ngày thời gian, trong bắc quyền, liền có không ít người chú ý tới nơi này biến hóa. Tòa nhà này hoang phế có vài chục năm đi không nghe nói có người ở tiến vào tòa nhà này. Chẳng lẽ là trong chiều một vị nào đó đại quan để cho người ta ra một chút. Trong bắc quyền ở lại, đều là trong triều đại quan. Hoang phế Lý Trạch đổi tân chủ nhân, đưa tới không ít người suy đoán. Nhất là Lý Trạch chung quanh mấy nhà, càng là phát động lực lượng. Nghe ngóng này Trạch tân nhiệm chủ nhân tin tức. Người có thể ở nơi này, mánh khóe phần lớn thông thiên thần đô đối bọn hắn tới nói chưa có bí mật. Rất nhanh, liền có người hỏi tham gia, này Trạch tân nhiệm chủ nhân là ai? Thần đô nha bộ đầu, Lý Mộ. Đối với rất nhiều người mà nói. Nghe được thần đô nha danh tử Còn muốn hơi phản ứng phản ứng. Đây là thần đô cách nào tỏa nha môn. Nha môn này bộ đầu. Không vào quan viên phẩm cấp tiểu lại. Có tư cách gì. Ở lại đây nhưng mà đối với Lý Mộ cách tên này. Đại đa số người đều không xa lạ gì. Đậu Nga quan trị năm Tại thần đô truyền sướng đã lâu. Phàm là trong triều quan viên. Có cách nào chưa có xem chưa từng nghe qua. Mà Phàm là nghe qua đậu Nga oan. Đều biết Lý Mộ là người phương nào vậy. Người dám chỉ vào thiên địa chửi rùa án phúng triều đình hắc ám, Làm sao không làm cho người khắc sâu ấn tượng. Bởi vì hắn một câu nói đùa. Đã dẫn phát oanh động triều chính hung linh sự kiện. Mà bể hạ mượn việc này. Tại 36 quận. Mua chuộc một sóng lớn dân tâm Dân ý đạt đến đăng cơ ba năm qua đỉnh phong Hắn vì bệ hạ lập xuống lớn như vậy công lao Bệ hạ đem hắn điều đến thần đô Ban thưởng dạng này một tòa trạch viện Cũng liền không có gì kỳ quái Mặc dù không ít người đều cảm thấy Một cái tiểu lại Không có tư cách cùng bọn hắn ở cùng một chỗ Nhưng đây là bệ hạ an bài Bọn hắn cũng không thể tránh được Bất quá, nghĩ đến nơi này, hắn cũng ở không lâu dài. Bởi vì hắn thiên Việt Nam kia, để cựu đảng hai năm này rất nhiều cố gắng thất bại. Hắn nếu là thành thành thật thật đợi tại Bắc Quận, có lẽ còn có thể bình an vô sự. Tới thần đô, tại cựu đảng không coi vào đâu. Ngay cả giữ được tính mạng cũng khó khăn. Bắc Quyển, nơi nào đó thâm trạch Có thanh âm tuổi trẻ nói, tên phế vật kia. Thế mà thất bại sau đó lại truyền tới thanh âm già nua. Thiếu ra. Muốn hay không tiếp tục tìm người. Tại thần đô diệt trừ hắn được. Rồi. Người trẻ tuổi phất phất tay. Nói ra. Tại thần đô đồng thủ. Khẳng định không thể gạt được nổi vệ. Có lẽ còn muốn đem ta dính líu vào. Chỉ là đáng tiếc lần này giá hỏa cựu đảng cơ hội tốt nhất. Phụ thân cùng bá bá bọn hắn không có khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình. chen ếp cựu đảng. Thanh âm già nua nói coi như chúng ta không đồng thủ, có lẽ cựu đảng cũng sẽ nhìn không được đồng thủ. Người trẻ tuổi khinh thường nói. Ngươi cho rằng cựu đảng giống như ngươi ngu xuẩn. Bọn hắn như đồng thủ. Chẳng phải là cố ý cho chúng ta cơ hội lão giả cung kính nói. Công tử cơ trí. Một chỗ khác quan viên phủ đệ. Một người thanh niên gõ gõ nơi nào đó cửa thư phòng. Đi vào. Nói ra. Chà. Người nghe nói không. Hãy chết cô cô dưỡng một nhà bộ khoái kia. Bị điều đến thần đô. Thăng lên bộ đầu. Còn ở tại Bắc Quyển. Bàn đọc sách về sau. Trung niên quan viên cúi đầu đọc sách. Biểu lộ bình tĩnh. Giống như là không nghe thấy một dạng. Người trẻ tuổi nhìn không được nói. Thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa sông tới Ta cái này đi tìm người xử lý hắn Trung niên quan viên khép sách lại Ánh mắt nhìn về phía hắn Bình tĩnh nói ra Ngươi để cho ta rất thất vọng Người trẻ tuổi ngạc nhiên nói Vì cái gì Trung niên quan viên nói Ra ngoài đi Chờ chính ngươi lúc nào nghĩ thông suốt Chính mình đến nói cho ta biết Người trẻ tuổi không phục đi ra ngoài Rất nhanh lại đi về tới Quý đầu nói. Ta hỏi qua mẹ. Mẹ nói. Nếu là bộ khoái kia xảy ra chuyện. Cho dù không phải chúng ta làm. Cũng sẽ bị tân đẳng giá họa. Bị bọn hắn mượn cơ hội chèn ép. Nếu như tân đẳng tìm người ám sát hắn. Giá họa cho chúng ta đây trung niên nhân nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi cho rằng nội vệ là làm cái gì? Tại thần đô. Sự tình gì có thể giấu riêng được các nàng người trẻ tuổi cắn răng nói. Chẳng lẽ cô cô thù chúng ta liền không báo sao đương nhiên muốn báo. Trung biên nhân đứng người lên. Chậm rãi nói ra. Nhưng không phải thông qua loại phương thức này. Giết chết một người phương pháp có rất nhiều loại. ám sát là cấp thấp nhất một loại. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm như thế. Hắn cầm lấy trên bàn một tờ giấy hoa tiên Trên giấy hoa tiên viết một câu Người vì bách tính ôm củi Không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết Người vì công đạo mở đường Không thể khiến cho khốn đốn tại bụi gai Hắn giật giật khóe miệng Lộ ra một nụ cười trào phúng Nói ra Người vì bách tính ôm củi Chắc chắn đông chết cùng phong tuyết Người vì công đạo mở đường Chắc chắn vây chết cùng bụi gai. Tại cái thế đạo này, hắn muốn làm người ôm củi, muốn làm người mở đường, liền muốn trước làm tốt chết giác ngộ. Lý mộ chính mình cũng không biết, hắn đến thần đô ngày đầu tiên, ngay tại trong thành đưa tới những gợn sóng này. Hắn vừa mới cho tiểu bạch mua một chuối mứt quả. Mang theo nàng ở trên đường tuần tra Mỉm cười đáp lại mỗi một vị cùng hắn chào hỏi thần đô bách tính. Đã trải qua hôm trước sự tình đằng sau. Tối thiểu nhất tại cửa nha môn trên nửa cách đường phố này. Hắn đã không ai không biết. Không người không hay. Bước ra niệm lực tu hành bước đầu tiên. Đại chu tiên lại không bảy chương tám bản quan không tại bộ đầu đại nhân tốt bộ đầu đại nhân. Ăn lê đi bộ đầu đại nhân. Có cần phải tới tiểu điếm nghỉ một lát. Uống ly nước trà. Lý mộ cùng nhau đi tới. Đều có bên đường bách tính nhiệt tình chào hỏi. Càng là có bán lê người bán hàng xong. Không nói lời gì đem hai quả lê nhét vào trong tay hắn. Lý mộ cho tiểu bạc một cái. Tiểu bạc cắn một cái. Liền không kịp chờ đợi đưa trong tay lê tiến đến lý mộ bên miệng. Nói ra. Lê này rất ngọt. Ăn công nếm thử lý mộ cắn một miếng lê. Quả nhiên như là tiểu bạc nói một dạng ngọt ngào nhiều chất lỏng Đồng thời. Hắn cũng cảm nhận được trên con đường này bách tính trên thân. Còn có yếu ướp niệm lực. Thẳng đến rời xa cửa nha môn đường đi mới không có niệm lực xuất hiện. Đây là bởi vì nơi này bách tính cũng không nhận ra Lý Mộ, cũng không có nhìn thấy ngày đó trên đường phát sinh sự tình. Bất quá không sao, vì tu hành, Lý Mộ sớm muộn muốn để toàn thần đô bách tính đều biết tên của hắn. Khi đó hắn vô luận đi đến nơi nào đều có thể hấp thu đến chỗ kia niệm lực. Hắn cùng tiểu bạch đi đến một con đường khác. Đi chưa được mấy bước xa. Sau lưng liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Giá vài con khoái mã từ đầu đường nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trên đường phố bách tính nhao nhao trốn tránh. Một tên tiểu cô nương né tránh không kịp. Bị trượt chân trên mặt đất. mắt thấy dẫn đầu con ngựa kia liền muốn xông lại. lý mộ thân ảnh nhoáng một cái. xuất hiện tại tiểu cô nương kia trước người. hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. con ngựa kia thớt lập tức chấn kinh. móng trước cao cao nâng lên. suýt nữa đem trên lưng ngựa nam tử ngã xuống. muốn chết. dám cản đạo của ta trên lưng ngựa công tử trẻ tuổi mặt lộ sắc mặt giận dữ. giương một tay lên. Roi ngựa trong tay hung hăng quất hướng Lý Mộ. Hưu roi ngựa xẹt qua không khí, phát ra một đạo thanh âm xé gió quất hướng đầu Lý Mộ. Tiểu bạc hừ nhẹ một tiếng. Đưa tay bắt lấy cái roi kia. Nhẹ nhàng kéo một cái. Trên lưng ngựa công tử trẻ tuổi. liền bị nàng lôi xuống. Quẳng xuống đất. Một màn này nhìn trên đường bách tính trợn mắt hốt mồm. Tuy nói triều đình cấm chỉ tại đầu đường phóng ngựa. người vi phạm phải bị trưởng hình còn muốn tiền phạm nhưng những quan viên này cùng con em quyền quý nhưng cho tới bây giờ đều không đem lệnh cấm này coi là chuyện đáng kể bọn hắn thường xuyên cưới ngựa ở trên đường mạnh mẽ đâm tới đụng bị thương bách tính sự tình nhìn mãi quen mắt những người này bối cảnh thâm hậu đầu đường phóng ngựa nha môn không dám quản cũng sẽ không quản cho dù là đụng bị thương người Dùng bạc liền có thể nhẹ nhóm bãi bình Đây là bọn hắn tâm tình tốt thời điểm Nếu là tâm tình không tốt Đụng người đằng sau Mắng hơn mấy câu nghênh ngang rời đi Người bị đụng Cũng không có chỗ có thể cáo Những người này phách lối đã quen Thần đô bách tính từ lâu thói quen Nếu là gặp được Liền sẽ xa xa né tránh Miễn cho chạm đến lông mày của bọn họ Còn chưa bao giờ thấy qua có người dám đem bọn hắn từ trên ngựa kéo xuống tới. Người tuổi trẻ kia từ trên ngựa ngã xuống. Mặc dù không có thổ thương. Nhưng cũng ngã cái thất điên bát đảo. Phía sau mấy người nắm chặt cương ngựa. Khó khăn lắm ở bên cạnh hắn dừng lại. Chuyện gì xảy ra người nào cản đường ngươi không sao chứ. Mấy người nhảy xuống ngựa. Mồm năm miệng mười mở miệng. Người tuổi trẻ kia từ dưới đất bò dậy. Âm mặt nói Không có việc gì nói xong Hắn liền dùng hung lệ ánh mắt nhìn qua Lý mộ cùng tiểu bạch Cắn răng nói Các ngươi là ai Dám cản đường chúng ta thần đô nha bộ đầu Lý mộ đi đến tiểu bạch phía trước Nhìn xem mấy người Lạnh lùng hỏi Thần đô đầu đường Ai cho phép các ngươi phóng ngựa người trẻ tuổi mới đầu còn lo lắng là cái gì hắn người không chọc nổi Thấy đối phương chỉ là một cách nho nhỏ bộ đầu. Thả lỏng trong lòng đồng thời. Nộ khí cũng không thể ngăn chặn sông ra. Tại thần đu đầu đường. Hắn thế mà bị một cách vô danh tiểu lại. Từ trên ngựa lôi xuống chỉ sợ qua hôm nay. Việc này liền sẽ trở thành trong vòng những người khác trong miệng trò cười. Hắn nhìn xem Lý Mộ. Lạnh giọng hỏi. ngươi đối đãi như thế nào Lý Mộ chỉ chỉ đầu đường phóng ngựa mấy người. nói ra, mấy người cắt ngươi cùng ta nha môn đi một chuyến. Công tử trẻ tuổi nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, đi. Mặc dù hắn căn bản không đem một cái tiểu bộ đầu để vào mắt, nhưng công nhiên cùng người quan nha đối nghịch, là đối với triều đình khiêu khích, hắn còn không có ngu đến mức loại tình trạng này. Chờ đến nha môn, người này liền sẽ biết, hắn một cái nho nhỏ bộ đầu đến cỡ nào buồn cười. Trải qua lần này đằng sau, hắn liền xét rõ ràng có ít người, không phải hắn có thể cản Nếu như hắn còn có lần sau Mấy người nghe công tử trẻ tuổi lời nói Nhao nhao xuống ngược Cũng không phản kháng Chỉ là dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Lý Mộ Đi theo công tử trẻ tuổi sau lưng Trực tiếp hướng Đô Nha đi đến Lý Mộ biết thần Đô Quan lại tử để phách lối Nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà phách lối đến loại tình trạng này. Bên đường phóng ngựa không nói. Bị lý mộ bắt được đằng sau. Vậy mà đi tại trước mặt của hắn. Nganh ngang đi nha môn. Hiển nhiên là liệu định đô nha không dám bắt hắn thế nào. Đầu đường bách tính đồng dạng kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn hắn tại thần đô sinh hoạt nhiều năm. Gặp qua đảng phái tranh đấu. Gặp qua nữ hoàng đăng cơ. Gặp qua hàn môn quật khởi Cũng đã gặp hào môn hủy diệt Nhưng cũng chưa từng gặp qua Một cách nho nhỏ đô nha bộ đầu Dám đem những quan lại tử để này kéo xuống ngựa Mặc dù một màn này nhìn bọn hắn đại khoái nhân tâm Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng Vị này đô nha bộ đầu Xem như xong Một tên bách tính cuối cùng là không đành lòng Tới gần lý mộ Nói ra Đại nhân, ngày hay là không cần quản những chuyện này. Phóng ngựa người kia, là lễ bộ lang trung chi tử, lễ bộ lang trung thủ hạ, lễ bộ viên ngoại lang, kiêm nhiệm chính là thần đô thừa. Lý mộ đối với bách tính kia ôm quyền, nói ra, đa tạ nhắc nhở. Khó trách người này phách lối như vậy, lễ bộ lang trung tòng ngũ phẩm chức quan, so thần đô ấy dòng giã lớn ba cấp. Đại chu chức quan. Nói là cửa phẩm. Nhưng kỳ thật nhất phẩm nhị phẩm đều là chút hữu danh vô thực chức xuân. Tam phẩm chính là quan viên có thể đạt tới đỉnh phong. Ngũ phẩm lễ bộ lang trung. Cấp bậc không thấp. Là lễ bộ đứng thứ ba. Bất quá, mặc dù Lý Mộ không có phẩm cấp, lại một chút không sợ. Mai Đại Nhân đã rất rõ ràng nói cho hắn biết. Chỉ cần chính hắn làm được đang ngồi đến đoan. Nữ hoàng đại nhân liền xem một mực tại sau lưng của hắn chỗ dựa. Có câu nói này. Tại thần đô này. Lý mộ không sợ hãi. Đầu đường phóng ngựa. Nguy hại bách tính an toàn. y theo đại chu luật. Muốn trưởng hình 20 trở lên. Giam cầm 7 ngày. Lý mộ chỉ là theo luật làm việc. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ trên đường đi qua. Rất nhanh liền đưa tới bách tính chú ý. Hôm nay làm sao vậy? Những người này thế mà không có cưới ngựa bọn hắn đây là định đi nơi. Đâu Lý Bộ Đầu làm sao ở phía sau? Bọn hắn chẳng lẽ muốn đi đô nha đây không phải là Chu Thông sao? Cha hắn là Lễ Bộ lang Trung. Lý Bộ Đầu mới trêu chọc hình bộ. Tại sao lại chọc Lễ Bộ rồi xong a Lễ Bộ viên ngoại lang Kiêm nhiệm thần đô thừa. Đây chính là Chu Thông phụ thân thủ hả? Lý Bộ Đầu không nên trêu chọc hắn. lý bộ đầu ai không dám trêu chọc a hắn nhưng là ngay cả trời cũng dám mắng đậu nga oan ngươi nghe qua sao đó chính là hắn viết hắn ở bên trong mắng thiên địa mắng triều đình nhưng lần này không giống với a thần đô nha sau nha trương xuân một lần nữa vì chính mình pha tốt nước trà dựa vào vế một bên khẽ hát nhi một bên thoải mái nhàn nhã nhấp một ngụm ổn định lại tâm thần suy nghĩ kỹ một chút hắn đột nhiên cảm giác được lý mộ nói rất đúng ngũ tiến ngũ xuất tòa nhà mặc dù khí phái nhưng quá lớn quét dọn đứng lên là cái vấn đề lớn nếu như bệ hạ thưởng hắn một tòa ngũ tiến ngũ xuất tòa nhà hắn chẳng phải là còn phải chiêu chút nha hoàn hạ nhân mới có thể xứng với ngũ tiến tòa nhà thân phận chiêu nha hoàn hạ nhân liền phải cho bọn hắn khởi công tiền Lại là một số lớn chi tiêu. Lại tính cả mua thêm đồ dùng trong nhà phí tổn. Cựu chặt đổi mới tiền sửa chữa dùng. Không thể nói trước đem hắn một năm bổng lộc bồi tiến vào. Nói như thế. Bề hạ không có thưởng hắn. Nhưng thật ra là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy trong chốc lát trong lòng của hắn quả nhiên thoải mái hơn. Đô nha tuy nhỏ lại ở có cảm giác an toàn. Mặc dù nhiều khi. Sẽ gạch ở từng cái nha môn ở giữa, tình thế khó xử, nhưng chỉ cần thủ hạ không cho hắn gây chuyện, nơi này không có bao nhiêu người chú ý, cũng là thanh nhàn, một ly trà uống một nửa, hắn nhíu mày lại, cảm giác nhạy cảm đến tiền nha có chút dị động. Hắn đi đến gian phòng, đi đến tiền nha cửa ra vào, nhìn thấy mấy tên quần áo hoa lệ, sắc mặt kiêu căng người đứng ở trong sân. Từ bọn hắn quần áo thần thái đến xem. Không phải quan lại tử đệ. Chính là con em quyền quý. Nhìn thấy Lý Mộ ở tiền đường cùng thiên đường đông tìm tây tìm. Tựa hồ là đang tìm người nào. Trương Xuân sắc mặt lập tức biến đổi. Thân ảnh của hắn lói lên trong nháy mắt liền thiểm hồi sau nha. Vương võ từ phía trước chạy chậm tiến đến. Nhìn thấy hắn lúc. Hai mắt tỏa sáng. Nói ra. Đại nhân. ngài ở chỗ này a. Lý bộ đầu tìm khắp nơi ngài đâu. suyệt trương xuân đối với hắn làm một cái cái ra giấu im lặng. Nói ra, ra ngoài nói cho Lý mộ. liền nói bản quan không tại một lát sau. Vương võ đi đến tiền nha. Nhìn một chút những quan lại tử đệ này, lại nhìn một chút Lý mộ. Biểu lộ có chút khó khăn. Lý mộ đi tới, hỏi tìm tới trương đại nhân sao không có. Vương võ lắc đầu Nói ra đại nhân để cho ta nói cho ngươi Hắn không tại Đại chu tiên lại không bày Trương chín không thể nhìn được nữa Vì thật lý mộ vừa rồi đã thấy trương đại nhân Cũng đoán được hắn nhìn thấy trận thế này Có thể sẽ sợ một thanh Nhưng ở nhiều như vậy bách tính trước mặt Người đã bắt trở lại Hắn cũng nên đứng ra Dù sao Lý mộ chỉ là một cách bộ đầu Chỉ có bắt người quyền lực không có thẩm án quyền lực. lý mộ đi đến sau nha, vừa hay nhìn thấy một bóng người muốn từ cửa sau chạy đi. lý mộ giơ tay lên, nói ra đại nhân. hiện tại chạy đi đã không thể nào. trương xuân quay đầu lại, pho nhẹ một tiếng, mặt lộ nghiêm mặt, nói ra, là lý mộ a. bản quan vừa mới trở về, làm sao, có chuyện gì sao lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mấy tên quan lại tử đệ Tại đầu đường phóng ngựa suýt nữa bị thương bách tính Bị ta mang theo trở về Cần đại nhân thẩm tra xử lý Trương Xuân nói Đầu đường phóng ngựa có cái gì tốt thẩm lý Y theo luật pháp ba 30 Tù 7 ngày Chính ngươi nhìn xem xử lý đi Lý mộ nói Ta chỉ là một cách bộ đầu Không có xử phạt quyền lực Hắn thoải âm rơi xuống vương võ bỗng nhiên chạy vào, nói ra đại nhân đô thừa tới. trong đô nha ba tên quan viên, thần đô lệnh cùng thần đô thừa bởi vì biến động quá mức tấp nập, một mực do so mặt khác nha môn quan viên kiêm nhiệm, kiêm nhiệm thần đô thừa, là lễ bộ viên ngoại lang. trương xuân đi ra ngoài, một tên mặc quan phục nam tử nhìn về phía hắn, chắp tay nói, bản quan trịnh bân, vì này chính là đô nha mới tới đô ấy đại nhân trương xuân chắp tay đáp lễ nói ra bản quan trương xuân gặp qua trịnh đại nhân hắn sau khi nói xong tiếng nói nhất truyền chỉ vào nha môn trong viện đám người nói ra vừa vặn trong nha môn có một cọp bản án phải xử lý nếu trịnh đại nhân tới lẽ ra phải do trịnh đại nhân thăng đường Chỉ là đầu đường phóng ngựa loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần thăng đường Chính Bân phất phất tay Nói ra cảnh giới một phen Để bọn hắn lần sau đừng lại phạm là được Cái này chỉ sợ không tốt a. Trương Xuân nhìn một chút vây quanh ở đô nha phía ngoài bách tính Nói ra Đầu đường phóng ngựa Nguy hại bách tính y theo luật pháp Nên trưởng 20 Tù 7 ngày Săn bè Chỉnh bân mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, nói ra, nếu chỉ là phóng ngựa không bị thương cùng bách tính, y theo luật pháp, cũng có thể bạc thay tội. 20 trường, có thể hai lượng bạc thay thế, 7 ngày giam cầm, có thể bảy lượng bạc thay thế. trương Xuân gật đầu nói trong luật pháp thật có điều này chỉnh đại nhân thật sự là nhạy bén. trịnh bân xem như không có nghe hiểu hắn nói bên ngoài chi ý đi đến mấy người bên cạnh nói ra đầu đường phóng ngựa y theo luật pháp phạt mỗi người các ngươi chín lượng bạc về sau đừng lại phạm vào tên là chu thông tuổi trẻ nam nhân trầm mặt nhẹ giọng nói ngươi biết ta muốn không phải cách này trịnh bân trầm giọng nói bên ngoài có như vậy bác tính nhìn xem nếu như kinh động đến nội vệ Coi như không phải tiền phạt sự tình. Chu Thông mặc dù là hắn người lãnh đạo trực tiếp nhi tử. Nhưng loại chuyện này Trịnh Bân cũng không muốn cho hắn can thiệp vào. Đầu đường phóng ngựa. Vốn chính là vi phạm luật pháp sự tình. Nếu là đô nha nhất định phải theo nít làm việc. Bọn hắn một trận đánh gậy. Bảy ngày cơm tù là tất ăn. Có thể lấy tiền phạt chuyện nhỏ hóa không? Đã là kết cục tốt nhất. việc này vốn là không có quan hệ gì với hắn nếu như không phải chu thông thân phận Trịnh vân căn bản lười nhắc nhúc tay thần đô thế cuộc không rõ cuồn cuộn sóng ngầm có thể giảng giải quyết này tốt nhất nếu là đem sự tình làm lớn chuyện cuối cùng không tốt kết thúc hắn chẳng phải là gặp tai bay và gió chu thông cuối cùng trầm mặt lại từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới trên tay hắn nói ra Đây là chúng ta mấy cái tiền phạt. Không cần tìm. Hắn từ lý mộ bên người đi qua. Đối với hắn nhích miệng cười một tiếng. Nói ra chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói đi. Hắn liền cùng mấy người khác. Nhanh chân đi ra đô nha. Chỉnh Vân đem tấm ngân phiếu kia giao cho Trương Xuân. Nói ra. Bản quan cũng đi. Trước khi đi. Lại cho Trương Đại Nhân nhắc nhở một câu. Chúng ta những này làm quan. nhất định phải dạy tốt chính mình thủ hạ, không quản lý sự tình không cần quản, không nên nói lời nói đừng bảo là, tuyệt đối không nên bị bọn hắn liên lụy. Trương Xuân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: bản quan thủ hạ, bản quan dạy rất tốt, không bền vững chỉnh đại nhân phí tâm. Trịnh Bân cuối cùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Lý Mộ thở dài nói ra, lại cho đại nhân thêm phiền toái. Trương Xuân vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi. Ngươi chỉ là làm một tên bộ khoái phải làm. Ở tại vị. Mưu nó chính. Đây vốn chính là bản quan phiền phức. Đại nhân ý tứ là không sợ ta gây phiền toái, sợ. Sau lưng ngươi có bể hạ che chở bản quan nhưng không có. Lý mộ nói. Đại nhân đây là đang phàn nàn bể hạ. Trương Xuân nói. Ta làm sao dám phàn nàn bể hạ. Bề hạ nhìn rõ mọi việc. Vì nước vì dân. trừ có trinh lệch chút ít tâm. Chỗ nào đều tốt. Kỳ thật lý mộ cũng không muốn là trương đại nhân mang đến phiền phức. Nhưng làm sao hắn chỉ là một cái bộ khoái nho nhỏ. Coi như muốn thay hắn gánh lấy. Cũng không có tư cách này. Hắn thở dài. Nói ra nếu như ta có thể làm thần đô ấy liền tốt. Trương Xuân nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi làm thần đô ấy. Bản quan làm cái gì Lý Mộ giải thích nói. Ta nói là nếu như. Nếu như ý tứ chính là ngươi thật nghĩ như vậy. Không có. Trương Xuân bỗng nhiên Lý Mộ. Giật mình nói. Bản quan minh bạch. Ngươi có phải hay không muốn thông qua không ngừng gây chuyện. Thật sớm điểm đem bản quan đưa vào đi. Dạng này ngươi liền có cơ hội lấy bản quan mà thay vào rồi Lý Mộ vội vàng nói. Đại nhân hiểu lầm Ta tuyệt không ý này Trương Xuân cả giận nói Ngươi dám chọc sự tình Bản quan một kiện cũng không dám gây Ngươi đừng gọi ta đại nhân Ngươi là ta đại nhân lý mộ nghĩ nghĩ Không thể làm gì khác hơn nói Lão Trương Ngươi nghe ta nói Trương Xuân nhìn hắn chằm chằm Nói ra Tốt Bản quan còn ở đây Ngươi liền ngay cả đại nhân đều không gọi Ngươi có phải hay không đã sớm không đem bản quan để ở trong mắt giờ khắc này Lý mộ thật muốn đem hắn đưa vào đi Trương Xuân phẩy tay áo bỏ đi Lấy vương võ cầm đầu trúng bộ đầu Một mặt bái phục nhìn xem lý mộ Lý mộ nhìn về phía vương võ Hỏi Thần đô thật sự có lấy bạc bù tội luật pháp tại Bắc quận tiền phạt về tiền phạt Nên chịu hình phạt Một dạng cũng không có thể thiếu. Lý mộ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể dùng tiền phạt hoàn toàn thay thế hình phạt. Vương võ nhẹ gật đầu. Nói ra. Trừ phi là một chút án mạng trọng án. Mặt khác bản án. Đều có thể thông qua tiền phạt đến giảm bớt cùng miễn trừ hình phạt. Đây là tiên đế thời kỳ quyết định luật pháp. Khi đó. Quốc khấu chống sống. Tiên đế mệnh hình bộ sửa đổi luật pháp. Nhờ vào đó đến phong phú quốc khố Lý mộ lắc đầu Khó trách tiêu thị hoàng triều tử văn đế đằng sau Càng ngày càng tệ Cho dù là quyền quý hào tộc vốn Là hưởng thụ lấy đặc quyền Nhưng trần trụi đem loại đặc quyền này Bày ở ngoài sáng vương triều Cuối cùng đều vong đặc biệt nhanh Mặt ngoài nhìn Luật pháp này là nhằm vào tất cả mọi người Chỉ cần có tiền Liền có thể lấy bạc bù tội Nhưng bạc thay tội Phổ thông bách tính Căn bản đảm đương không nổi Mà đối với quan lại Nhà quyền quý Điểm này bạc lại không tính là cái gì Lúc này mới dẫn đến bọn hắn như vậy không kiêng nể gì Cả tạo thành thần đô mây giờ loạn tưởng Lý mộ đi đến nha môn bên ngoài Vây quanh ở phía ngoài bách tính có chút còn không có tán đi Lần này Lý mộ chỉ từ trên người bọn họ cảm nhận được cực kỳ yếu ớt niệm lực tồn tại, hoàn toàn không thể cùng ngày hôm trước trừng phạt lão giả kia lúc so sánh. rất rõ ràng, mấy tên quan lại tử đệ kia, mặc dù bị lý mộ mang vào nha môn, nhưng đằng sau lại lớn dao động xít đặt từ nha môn đi ra ngoài, sẽ chỉ làm bọn hắn đối với nha môn thất vọng, mà không phải tin phục. lý mộ trở lại nha môn Để vương võ tìm đến một bản thật dày đại chu luật. Cẩn thận lật xem đằng sau. Quả nhiên phát hiện đầu này. Cái này căn bản là biến đổi phương pháp để đặc quyền giai cấp hưởng thù càng nhiều đặc quyền. Vốn nên là bảo vệ bách tính luật pháp. Ngược lại thành ác bách bách tính công cụ. Tiêu thị vương triều suy sụt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý mộ lại lật nhìn vài trang. Phát hiện lấy bạc bù tội mấy đầu này. Đã từng bãi bỏ qua. Mấy tháng về sau. Lại bị một lần nữa bắt đầu dùng. Đối với cái này trên sách chỉ là giản lược để một câu cũng không làm quá nhiều nói rõ. Lý mộ lại tra xét chu luật sơ nghị mới tìm được nguyên nhân. Cuốn sách này là đối với luật pháp giải thích bổ sung. Cũng sẽ ghi chép điều luật phát triển cùng biến đổi. Trong sách ghi chép. Hơn 10 năm trước. Hình bộ một vị quan viên tuổi trẻ. Đưa ra luật pháp biến đổi. Trong đó một đầu. Chính là bãi bỏ lấy bạc bù tội. Chỉ tiếc. Lần này biến pháp. Chỉ duy trì mấy tháng. liền tuyên cáo thất bại. Đối với cách này. Lý mộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tên quan viên kia nói lên các hạng biến đổi. Đều từ mách tính góc độ xuất phát. Tổn hại đặc quyền giai cấp lợi ích. Tất nhiên sẽ gặp được khó có thể tưởng tượng lực cản. Lý mộ đi ra nha môn lúc trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chỉ cần luật pháp này vẫn còn. Hắn liền không thể cầm những người này thế nào. Làm bộ đầu. Hắn nhất định phải theo luật làm việc. Một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Từ tiền phương truyền đến. Tên ghi công từ trẻ tuổi. Từ lý mộ trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lại quay đầu ngựa lại trở về. Nói ra. Đây không phải lý bộ đầu sao. Không có ý tứ. Ta lại đang đầu đường phóng ngựa. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ném một thỏi bạc. Nói ra. Ta thế nhưng là công chính công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Nơi này có mười lượng bạc. Lý bộ đầu giúp ta giao cho nha môn. Còn lại một hai. Liền xem như là của ngươi tiền vất vả. Phía sau hắn mấy người cười ném bạc. lại cưới ngựa nghênh ngang rời đi vương võ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ lớn tiếng nói đám khốn kiếp này quá phách lối tôn phó bộ đầu lắc đầu nói có thể có biện pháp nào bọn hắn không có trái với luật pháp chúng ta cũng không thể bắt bọn hắn thế nào lý mộ đè xuống lửa giận trong lòng mang theo tiểu bạch tiếp tục tuần tra không bao lâu sau lưng tiếng vó ngựa vang lên lần nữa Lý mộ quay đầu lại. Công tử trẻ tuổi cưới ngựa. Hướng hắn chạy nhanh đến. Tại khoảng cách Lý mộ chỉ có cách xa hai bước thời điểm. Nắm chặt cương ngựa. Tuấn mã kia móng trước bỗng nhiên giơ lên. Lại nặng nặng rơi xuống. Thật là đúng dịp. Lý bộ đầu chúng ta lại gặp mặt. Hắn sờ tay vào ngực. Lấy ra một tấm ngân phiếu. Vẫn cho Lý mộ. Nói ra. Đây là một trăm lượng. Mua cho ta lần. Còn lại. Thưởng ngươi. Một lần là trùng hợp, ba phen mấy bận cái này hiển nhiên chính là trần trụi Vũ nhục. Mấy tên đi theo lý mộ bộ khoái, sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám có động tác gì. Vương võ nhìn xem lý mộ, nói ra, đầu nhi, nhìn một chút đi. Lý mộ lắc đầu nói, cái này thật nhìn không được. Có một số việc có thể nhìn. Có một số việc không thể nhịn nếu như bị người khác như thế vũ nhục, còn có thể nén giận. lần sau hắn còn mặt mũi nào đi gặp Huyền Độ, còn có cái gì tư cách cùng hắn gọi nhau Huyên để Chu Thông ngồi trên lưng ngựa, trên mặt còn mang theo vẻ trào phúng, liền phát giác trước ngực siết chặt, bị người sinh sinh kéo xuống lập tức, Lý mổ Tay phải vạch ra tàn ảnh, tại Chu Thông trên khuôn mặt tả hữu khai cung, trước mắt công phu. đầu của hắn liền lớn suốt một vòng. lý mộ cuối cùng một cước đem hắn đá văng, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, ném ở trên người hắn, đầu đường ở đấu, tiền phạt mười lượng, còn lại không cần tìm. tất cả mọi người quen như vậy, tuyệt đối đừng khách khí với ta. đại chu tiên lại không bày trương mười phách lối một chút vương võ chạy chậm đi qua, đem chu thông trên người bạc nhặt lên, lại đưa cho lý mộ nói ra đầu nhi tiền phạt này có một nửa là nha môn hắn nếu muốn phải đi một chuyến nha môn lý mộ lại đem thỏi bạc kia thu lại mặc dù hắn không thiếu tiền nhưng lãng phí như thế hoa hắn cũng đau lòng chu thông hai con mắt lồi ra đến chỉ vào lý mộ hét lớn hắn bởi vì sưng mặt nói chuyện căn bản không có người nghe rõ ràng từ chu thông phóng ngựa tới Đến Lý Mộ đem hắn kéo xuống đến cuồng đánh. Một màn này phát sinh rất nhanh. Dân chúng vây xem ý thức tới thời điểm. Chu Thông đầu đã biến thành đầu heo. Lúc này Chu Thông sau lưng, mấy tên khác người cưới ngựa mới vội vàng đã tìm đến. Một tên đi theo ngựa sau trung niên nhân. Sắc mặt hơi đổi. Từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Tại trong bình đổ ra một viên đan dược. Để Chu Thông ăn vào. Đan dược vào miệng Chu thông mặt cấp tốc tiêu sưng Rất nhanh liền khôi phục như thường Chu thông chỉ vào lý mộ Bực tức nói Đánh cho ta đoạn chân của hắn Lão tử có là bạc bồi trung niên nhân có tụ thần Tu Vi Ánh mắt nhìn chằm chằm lý mộ Nhưng không có đồng thủ Đô nha bộ đầu Tất nhiên cũng là người tu hành Lại Tu Vi sẽ không thấp hơn tụ thần Hắn không có thủ thắng nắm chắc Vốn chi, Chu Thông phía sau có phù thân của hắn, Lễ Bộ Lang chung Chu Kỳ, hắn chẳng qua là Chu gia xin mời hộ vệ, công nhiên công kích Đô Nha Bộ Đầu, sinh ra hậu quả, hắn không chịu đựng nổi. Một khi xảy ra chuyện, Chu gia tất nhiên sẽ không bảo đảm hắn. Hắn nhìn xem Lý Mộ, nói ra, Bộ Đầu đại nhân, xuất thủ khó tránh khỏi có chút quá mức. Lý Mộ nhìn hắn một cái, nói ra, chẳng lẽ thần đô này chỉ cho phép Lang Trung Chi tử phóng hỏa, không cho phép người khác đốt đèn? hắn có thể trước phạm luật lại lấy bạc thay thế, bản bộ đầu có gì không thể lời tuy như vậy? nhưng quá trình lại không phải dạng này. cho dù là tiền phạt, cũng muốn trải qua nha môn thẩm tra xử lý cùng xử phạt. Chu Thông cảm thấy mình đã đủ khoa trương, không nghĩ tới thần đô nha bộ đầu. so với hắn càng thêm phách lối tới cứng xem ra là không được nhưng mất đi mặt mũi cũng không có khả năng cứ tính như vậy hắn cuối cùng nhìn lý mộ một chút lạnh lùng nói ra ngươi chờ chu thông dẫn đầu một đám người dắt ngựa cấp tốc rời đi trong dân chúng chung quanh chợt một phát ra một trận gieo hò đánh tốt đại nhân uy vũ những gia hỏa vô pháp vô thiên này sớm nên đánh cảm nhận được bách tính nồng đậm niệm lực thúc đẩy trong cơ thể hắn pháp lực phi tốt vận chuyển lý mộ chỉ hối hận không có sớm đi đồng thủ đối phó những này phách lối chi đồ biện pháp tốt nhất chính là so với bọn hắn càng thêm phách lối vương võ đứng ở bên người lý mộ lo lắng nói song song đầu nhi ngươi ở đả chu thông hạ giận về hạ giận nhưng cũng chọc tới phiền toái Lễ bộ cùng hình bộ quan hệ mật thiết. Lần này hình bộ liền có lý do truyền cho ngươi. Bọn hắn muốn truyền liền để bọn hắn truyền có gì phải sợ. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lý mộ nhìn thấy một tên nữ tử phong vận từ trong đám người đi tới. Lý mộ kinh hỉ hỏi. Mai tỷ tỉ, tỉ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này mai đại nhân nói. Trùng hợp đi ngang qua. Nhìn thấy ngươi cùng người xung đột. Liền đến nhìn xem Không nghĩ tới ngươi đối với luật pháp Vẫn rất hiểu rõ Lý mộ khiêm tốn nói Suy một ra ba mà thôi Lấy bạc bù tội sự tình Chu thông bọn người làm được Lý mộ tự nhiên cũng làm được Dù sao tất cả mọi người Không kém chút tiền ấy Bất quá Loại chuyện này Đối với dân tâm ngưng tụ Cùng nữ hoàng thống trị Mười phần bất lợi lý mộ mặc dù lấy đạo của người trả lại cho người trong lòng lại cũng không tán đồng điểm ấy hắn nhìn về phía mai đại nhân nói ra lấy bạc bù tội tai hại trùng điệp bệ hạ vì sao không sửa chữa hủy bỏ luật này mai đại nhân lắc đầu nói luật pháp này là tiên đế tại lúc thiết lập bệ hạ đăng cơ bất quá ba năm liền lật đổ tiên đế quyết định điều luật Ngươi cảm thấy triều thần sẽ nghĩ như thế nào? Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Lý mộ có thể lý giải nữ hoàng. Nữ tử là đế. Dân gian triều chính vốn là chỉ trích trùng điệp. Nàng mỗi một hạng chính lệnh. Đều muốn so bình thường đế vương suy tính càng nhiều. Lý mộ hít một tiếng. Nói ra. Nhưng pháp này một ngày không thay đổi. Thần đô loại hiện tượng bất công này. liền sẽ không biến mất. Bách tính đối với triều đình. Đối với bệ hạ. Cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Khó mà ngưng tủ dân tâm. Loại luật pháp này. Sẽ không đối với công nghĩa lên cái tác dụng gì. Sẽ chỉ dẫn phát cường giả đối với kẻ yếu càng lớn bóc lột. Người có tiền có thế Có thể tại pháp này che chở cho. Tùy ý làm bậy. Người không quyền không thí. Một khi phạm luật. Lại phải đối mặt pháp luật vô tình chế tài. Mai Đại Nhân nói. Bề hạ cũng nghĩ sửa chữa. Nhưng luật pháp này. Lập chi dễ dàng. Đổi chi rất khó khăn. Lấy lễ bộ lực cản là nhất. Đã từng có rất nhiều người đều muốn lật đổ sửa chữa. Cuối cùng đều thất bại. Lý mộ đang muốn nói cái gì. Mấy tên hình bộ nha sai bỗng nhiên từ phía trước đi tới. chu thông đi tại mấy tên nha sai sau lưng một chỉ lý mộ nói ra là hắn một tên nha sai đi đến lý mộ trước mặt nói ra là ngươi coi đường phố ẩn đà chu công tử lý mộ nhẹ gật đầu nói ra là ta thừa nhận ngược lại là thống khoái nha sai kia hử lạnh một tiếng nói ra đã như vậy theo chúng ta đi một chuyến hình bộ đi mai đại nhân nhìn lý mộ một chút nói ra Nếu bọn hắn cho ngươi đi, ngươi liền đi đi. Nói xong. Nàng lại truyền âm nói. Đừng quên ngươi là người của bệ hạ. Đến hình bộ. Nói chuyện phách lối một chút. Không cần ném bệ hạ mặt. Xảy ra chuyện gì? Nội về giúp ngươi ôm lấy. Có nàng câu nói này, Lý mộ liền rất yên tâm. Xem ra, nội về tựa hồ là có đồng hình bộ ý tứ, vừa vặn. Gặp lần này cơ hội. Lý mộ nhìn xem mấy tên hình bộ sai dịch nói ra đi thôi. Gặp Lý mộ hết sức phối hợp. Người hình bộ. Cũng chưa đối với hắn đánh. Lý mộ thành thơi thành thơi đi theo đám bọn hắn tới hình bộ. Đầu đường một bộ phận bách tính cũng tò mò tiến tới hình bộ cửa ra vào. Thần đô quan nha đông đảo. Chức quyền cũng so với là hỗn loạn. Thần đô nha. Hình bộ. Đại Lý tự. Ngự sử đài. Đều có thể thẩm án Chỉ bất quá hai người sau Bình thường chỉ phủng hoàng mệnh làm việc Thần đô nha những năm gần đây Cảm giác tồn tại yếu kém Trong thần đô lớn nhỏ vô án Tám chín phần mười Đều là hình bộ qua tay Trong hình bộ Hình bộ thượng thư một người Thì lang một người Này cả hai Địa vị tôn sùng Có thể trực tiếp tham dự thảo luận chính sự Rất thiếu hoàn trong hình bộ sự tình. Trong ngày thường hình bộ lớn nhỏ vô án. Đều do hai vị hình bộ lang trung thẩm tra xử lý. Hình bộ trên công đường. Ở giữa nhất vị trí trống không. Hình bộ lang trung ngồi ở bên vị. Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. Ngươi chính là thần đô nha bộ đầu Lý Mộ Lý Mộ nói. Đúng vậy. Hình bộ lang trung có gõ kinh đường một. Hỏi. lớn mật tiểu lại ngươi có biết tội của ngươi không lý mộ nói xin hỏi đại nhân ta có tội gì hình bộ lang trung nói ngươi coi đường phố ở đà quan lại tự đệ lại dám nói chính mình vô tội lý mộ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn không kiêu ngạo không tự ti nói người này năm lần bảy lượt bên đường phóng ngựa không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh tùy ý trà đạp luật pháp vũ nhục triều đình tôn nghiêm chẳng lẽ không nên đánh sao hình bộ lang trung hử lạnh nói dù vậy cũng nên do nha môn xử trí ngươi chỉ là một cách tiểu lại có tư cách gì lý mộ đưa tay chỉ hắn nói ra người này trà đạp luật pháp vũ nhục triều đình ngươi tẩu quan này không đi thầm hắn phản đến thầm ta ngươi có tư cách gì mặc thân quan phục kia Có tư cách gì ngồi tại trên vị trí kia Lý Mộ tiếng như lôi đình Tại hình bộ trên công đường quanh quẩn. Mai Đại Nhân để Lý Mộ tới hình bộ. Tận lực phách lối một chút. Lý Mộ không biết hắn bộ dáng này. Có đủ hay không phách lối. Nàng hiển nhiên là muốn muốn mượn lấy chuyện này bắt hình bộ bím tóc. Lý Mộ tự nhiên muốn phối hợp nàng. Trên công đường Chu Thông cùng hình bộ mấy tên sai dịch đã thấy choáng Phách lối. Quá phách lối giờ phút này Chu thông đột nhiên cảm giác được Cùng thần đô nha bộ đầu này so sánh Hắn làm những chuyện kia Căn bản không tính là cái gì Dám can đảm ở hình bộ trên công đường Chỉ vào hình bộ lang chung cách mũi mắng hắn là cẩu quan Không xứng ngồi vị trí kia Không xứng mặc thân quan phục kia lại mượn chu thông mười cái lá gan Hắn cũng không dám làm như vậy Bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Tại hình bộ trên công đường còn dám phách lối như vậy. Lần này nhìn hắn có chết hay không lý mộ không có tận lực áp chế thanh âm. Thậm chí còn vận dụng một chút pháp lực. Thanh âm của hắn. Xuyên qua hình bộ công đường. Chuyện đến hình bộ trong nha phòng khác. Thậm chí xuyên qua hình bộ đại viện. Chuyện đến bên ngoài. Hình bộ các nơi nha phòng. Những chủ sự. trưởng cố. Lệnh sử kia. Nhao nhao thả ra trong tay sự tình. Ngạc nhiên đi ra nha phòng. Nhìn về phía công đường phương hướng. Đây. Đây là người nào tại hình bộ công đường. Mắt to lang trung đại nhân người này lá gan thật là quá lớn a hình bộ bên ngoài. Lý mộ thanh âm truyền đến thời điểm. Trên đường bách tính đầy mặt ngạc nhiên. Có chút không tin lỗ tai của mình. Đây. Đây là vừa rồi vị kia bộ đầu tại hình bộ công đường. Mắng hình bộ quan. Lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Các ngươi còn không biết đi. Vị này lý bộ đầu. Chính là viết đậu nga oan vị kia. Hắn ngay cả trời cũng dám mắng. Chớ nói chi là một cách hình bộ quan viên. Nhưng hắn cũng xong rồi a Đương đường nhục mạ mệnh quan triều đỉnh. Đây chính là tội lớn. Đô nha thật vất vả tới một cái tốt bộ đầu Đáng tiếc Đám người trước đó Nữ tử phong vẫn trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười Khẽ cười nói Không hổ là hắn Lẽ nào lại như vậy trong hình bộ Một tên viên ngoại lang nổi giận đùng đùng hướng công đường đi đến Xuyên qua sân nhỏ lúc Bị trong viện đứng đấy một bóng người sau lưng ngăn lại Tên kia viên ngoại lang liền vội vàng khom người Nói ra thì lang đại nhân Trong viện người phất phất tay, nói ra, bận biểu chuyện của mình ngươi đi thôi. Cái kia viên ngoại lang vội vàng xưng là thối lui. Trên công đường, hình bộ lang trung từ trong tức giận lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên đứng người lên. Cả giận nói, lớn mật to gan là ngươi lý mộ chỉ vào hắn. Nổi giận mắng, không phải là không phân. Đen trắng điên đảo ngươi cầu quan này, trong mắt còn không có triều đình Còn có hay không bệ hạ? Còn có hay không công đạo hình bộ lang trung tức dẫn đến phát run? Lớn tiếng nói. Người tới. Cho ta đem hắn mang xuống. Trước trưởng mươi hắn thoải âm rơi xuống. Một bóng người tử công đường thu nhập thêm bước chạy vào. Vé vào lỗ tai hắn dì tai vài câu. Nghe người kia nói. Hình bộ lang chung sắc mặt. Do xanh chuyển trắng lại chuyển xanh. Cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Ngồi vào chỗ cũ. Nhìn lý mộ một chút. liền nhắm mắt lại nói ra. Ngươi có thể đi. Đại chu tiên lại không bảy chương mười một thiếu niên cùng dòng hình bộ lang chung trước sau tương phản. Để lý mộ nhất thời sường sốt. Mai đại nhân câu nói kia ý tứ là để hắn tải hình bộ sách lối một chút. Từ đó bắt lấy hình bộ nhược điểm. Chu thông lại nhiều lần đầu đường phóng ngựa. Cha đạp luật pháp Cũng là đối với triều đình vũ nhục Như hắn không phạt chu thông Ngược lại phạt lý mộ Hậu quả có thể nghĩ Nếu như lý mộ không có cái gì Bối cảnh gặp được loại chuyện này Cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn Nhưng hắn phía sau Có nữ hoàng có nội vệ Hình bộ lang trung thật dám như thế phán Hắn liền không có Có thể nói chỉ cần lý mộ Chính mình làm được ngay ngắn rõ ràng Tại thần đô này Hắn không còn sợ hãi. Hình bộ lang trung thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Cách này hiển nhiên không phải mai đại nhân muốn kết quả. Lý mộ đứng tại hình bộ trên đại sảnh. Nhìn xem hình bộ lang trung. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi để cho ta tới ta liền đến. Ngươi để cho ta đi ta liền đi. Ngươi cho rằng cách này hình bộ đại đường là địa phương nào một cách đô nha tiểu lại. Thế mà phách lối đến tận đây. Làm sao phía trên có lệnh Hình bộ lang trung sắc mặt đỏ lên Hô hấp rồn rập Hồi lâu mới bình tĩnh trở lại Hỏi Vậy ngươi muốn thế nào lý mộ nhìn hắn một cái Nói ra Chu thông năm lần bảy lượt đầu đường phóng ngựa Lại không nghe khuyên can Nghiêm trọng nguy hại thần đô bách tính an toàn Ngươi dự định làm sao phán hình bộ lang trung nhắm mắt lại Lần nữa mở ra lúc Biểu lộ đắc khôi phục. Nói ra. Chu thông tại thần đô đầu đường phóng ngựa. Nhiều lần khuyên giày phạm. Trượng 40. Tiền phạt trăm lượng. Thần đô nha bộ đầu lý mổ. Theo lẽ công bằng chấp pháp. Mặc dù phương thức có mất. Nhưng cũng là giữ gìn triều đình tôn nghiêm. Không đáp lời gánh chịu tội. Ngươi đi đi. Chu thông há to miệng. Đang muốn mở miệng. Bị hình bộ lang chung một chút chừng trở về. Lý mộ hỏi, không đánh ta sao hình bộ lang trung nói, ngươi đi đi. Lý mộ lắc đầu nói, ta không đi. Hình bộ lang trung hút mắt đã có chút đỏ lên. Hỏi, ngươi đến cùng thế nào mới chịu đi Lý mộ chỉ chỉ Chu thông. Nói ra, ta nhìn các ngươi đánh xong lại đi. Có đôi khi, một bàn tay là thật đập không vang. Lý mộ cảm thấy mình đã đủ khoa trương. Tại hình bộ trên công đường mắng người hình bộ là cẩu quan. Nhưng làm sao đối phương một chút đều không so đo. Còn bắt đầu theo nếp làm việc. Để hắn tìm không ra một chút mao bệnh. Mai đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ. Sợ là không xong được. Hình bộ lang trung thở sâu chỉ vào chu thông. Nói ra đem hắn kéo ra ngoài hành hình đi. Hình bộ lang trung cùng hắn có phụ thân là hảo hữu. Lại một chút cũng không lưu lại tình. Chu Thông hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Không còn dám lên tiếng. mặc cho hai tên sai dịch mang đi ra ngoài. Rất nhanh trong viện liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lý mộ đi đến hình bộ đại viện. Hai tay vây quanh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Thông bị đánh. Thái độ mười phần phách lối. Chu Thông chỉ là một người bình thường cũng không tu hành tại hình trưởng phía dưới thống khổ kêu rên. Tại thần đô. Không ít quan lại cùng gia tộc quyền thế tử đệ đều chưa từng tu hành Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn không có tu hành điều kiện Chỉ cần những người này nguyện ý Có thể trong khoảng thời gian ngắn Đem dòng dõi đẩy lên tổ thần cảnh giới Tựa như cùng nhậm viễn như thế Nhưng mà Tu hành chi đạo Nếu không có thể chất đặc thù Có thể là thiên phú gì bẩm Rất khó tu hành đến trung tam cảnh Mà những người này từ nhỏ hưởng hết nhân gian phú quý Cũng ăn không được tu hành khổ Cùng để bọn hắn tiến vào tàn khúc tu hành giới Chẳng xin mời người trong tu hành làm hộ vệ Thiếp thân bảo vệ bọn hắn Trương huyện lệnh nữ nhi không có tu hành Trần quận thừa nữ nhi trần diệu diệu Thân có ngũ hành chi thể Trước khi đến bạch Vân Sơn trước đó Cũng chưa từng tu hành Chính là bởi vì nguyên nhân này Bởi vì có Lý Mộ ở bên cạnh nhìn xem, hành hình hai vị hình bộ sai dịch cũng không dám quá mức đổ nước. Lấy bọn hắn hành hình nhiều năm thủ pháp, sẽ không trọng thương Chu Thông. Nhưng điểm ấy da thịt nỗi khổ, lại là không thể tránh được. Bốn mươi trưởng đánh xong Chu Thông đắc hôn mê bất tỉnh. Hình bộ lang trung nhìn xem Lý Mộ. Cắn răng hỏi, đủ rồi sao Lý Mộ biết. Người hình bộ đã làm được loại trình độ này Chuyện hôm nay Sợ là muốn tới này là ngừng Lại bước bách xuống dưới Ngược lại là hắn mất công nghĩa Cáo từ Lý mộ đối với hình bộ lang trung chắp tay Cuối cùng nhìn chu thông một chút Nhanh chân đi ra đi Hình bộ bên ngoài Hơn trăm tên bách tính vây quanh ở nơi đó Nhao nhao dùng sùng kính cùng ánh mắt khâm phục nhìn xem lý mộ Dám đảm đương đường phố ẩu đả quan lại tử đệ. Tại hình bộ trên công đường. Chỉ vào hình bộ quan viên cách mũi thống mạ. Cách này cần cỡ nào dũng khí. Chỉ sợ cũng chỉ có liền thiên địa đều không sợ hắn có thể làm được loại chuyện này. Không chỉ có như vậy, hắn cuối cùng còn có thể bức bách hình bộ theo lẽ công bằng. Chấp pháp, không bị thương chút nào từ hình bộ đi tới đơn giản không thể tưởng tượng để vô số người kinh điệu cách cầm. Lý mộ đứng tại hình bộ cửa ra vào, hít một hơi thật sâu, suýt nữa mê say tại trong niệm lực nồng đậm này. Hình bộ trong viện. Hình bộ lang trung chơ mắt nhìn lý mộ đi ra ngoài. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhìn về phía người bên cạnh mình. Cắn răng nói. Thị lang đại nhân. ngài vì sao muốn buông tha hắn hình bộ thì lang lắc đầu nói. Có nổi về ở bên ngoài. Việc này xử lý không tốt. Hình bộ sẽ rơi người nhược điểm. Chỉ sợ nổi về đã để mắt tới hình bộ. Chuyện hôm nay. ngươi như xử lý không tốt. Chỉ sợ hiện tại đã tải trên đường đi hướng nổi về thiên lao. Hình bộ lang trung nghe vậy. Đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền dùng mình một cái. Vội vàng nói. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Hay là đại nhân cân nhắc chu toàn. Vì bách tính ôm củi, vi công đạo mở đường. Hình bộ thị lang nhìn xem ngoài cửa. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Không biết là đang cười nhạo lý mộ. Hay là tại cười nhạo mình. Hình bộ các nha đối với vừa rồi phát sinh ở trên công đường sự tình. Chúng oan lại còn tại nghị luận không ngớt. Thần đô nha. Lúc nào ra như thế một cái gan to bằng trời ra hỏa lấy tính nếp của hắn. chỉ sợ không cách nào tại thần đô lâu dài đặt chân. kỳ quái thì lang đại nhân thế mà buông tha hắn chút điểm này đều không giống thì lang đại nhân. chỉ có trong góc một tên lão lại, lắc đầu, lo lắng nói, giống a thật giống. bên cạnh hắn một tên tuổi trẻ tiểu lại nghe hỏi. như cái gì lão lại nói. cái kia thần đô nha bộ đầu. cùng thì lang đại nhân rất giống. tiểu lại mỉm cười một tiếng. nói ra. lão phùng đầu ngươi thật sự là mắt mờ hắn cùng thì lang đại nhân chỗ nào giống ta vừa rồi tại chỉ phòng cửa ra vào thấy được tiểu tử kia dáng dấp mười phần Tuấn tiếu một chút đều không giống thì lang đại nhân lão lại lắc đầu nói ra mười mấy năm trước hình bộ có một vị tuổi trẻ viên ngoại lang cũng là tại trên tông đường Mắng to ngay lúc đó hình bộ lang trung là bất tỉnh quan cẩu quan Tiểu lại sườn sốt một chút Hỏi Cái nào viên ngoại lang Lá gan lớn như vậy Dám mắng lang trung đại nhân Hắn về sau mất chức đi lão lại cười cười Nói ra Ngay lúc đó viên ngoại lang Ngay tại lúc này thì lang đại nhân Thần đô đầu đường Lý mộ đối với nữ tử phong vẫn xin lỗi nói Thật có lỗi Khả năng ta mới vừa rồi còn là không đủ phách lối Chưa hoàn thành nhiệm vụ Nữ tử phong vẫn lắc đầu Nói ra Ta ở bên ngoài nghe được Ngươi đã đủ phách lối Không có cho bệ hạ mất mặt Lần này không tìm được cơ hội Còn có lần sau Lý mộ còn là lần đầu tiên cảm nhận được phía sau có người cảm giác Khó trách thần đô những từ để quan lại Quyền quý Gia tộc quyền thế kia Luôn luôn ra thích yêu thế hiếp người Muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối Nếu như phách lối không cần phụ trách nhiệm Như vậy về tâm lý Hoàn toàn chính xác có thể có được rất lớn vui vẻ cùng thỏa mãn Những người này vừa ra đời liền có được rất nhiều người cả đời không cách nào thứ nắm giữ Bọn hắn không cần vất vả Liền có thể hưởng thụ cầm yêu ngọc thực Không cần tu hành bên người tự có người tu hành đi theo làm tùy tùng liền ngay cả luật pháp đều vì bọn hắn hổ giá hổ tống trên tiền tài quyền thí vật cưng hưng a tị cưng u vinh quy quy quy quy cưng lớn phong phú để một số người bắt đầu truy cầu trên tâm lý bệnh trạng thỏa mãn Từ trình độ nào đó nói Những người này đối với bách tính quá độ đặc quyền Mới là thần đô mâu thuẫn kịch liệt như thế căn nguyên chỗ Nếu như có thể giải quyết một vấn đề này Từ bách tính trên thân thu hoạch niệm lực Đủ để cho Lý Mộ giảm bớt mấy năm khổ tu Trở lại đô nha đằng sau Lý Mộ tìm đến đại chu luật chu luật sơ nhị Cùng một cách khác chút có quan hệ luật pháp thư tịch Tại dương khâu huyện cùng bắt quận lúc, Lý mộ một mực bắt người. Thẩm án cùng xử phạt, là huyện lệnh cùng quận ấy sự tỉnh. Tới thần đô đằng sau, Lý mộ dần dần ý thức được đọc thuộc lòng pháp luật điều là không có chỗ xấu. Muốn lật đổ lấy bạc bù tội điều luật, hắn đầu tiên muốn hiểu luật pháp này phát triển biến thiên. Pháp này là tại tiên đế thời kỳ sáng tạo, sơ kỳ thời điểm. Chỉ cần không phải mưu phản tội khi quân. Cho dù là giết người phóng hỏa, Cũng có thể dùng vàng bạc thay tội. Về sau. Bởi vì thay tội phạm vi quá lớn. Giết người không cần đền mạng, Phạt giao nộp một bộ phận vàng bạc liền có thể. Đại chu cảnh nổi. Loạn tượng nổi lên bốn phía. Ma tông thừa cơ bốc lên phân tranh. Ngoại địch cũng bắt đầu gì động. Bách tính niềm lực. Xuống đến mấy chục năm qua điểm thấp nhất Triều đình mới khẩn cấp thu nhỏ thay tội phạm vi Đem nhân mạng trọng án các loại Bài trừ tải lấy bạc bù tội phạm vi bên ngoài Dạng này mặc dù tạm thời thấp xuống việc này ảnh hưởng Nhưng pháp này một ngày không phế Một ngày chính là đại chu bệnh tật Đằng sau có không ít quan viên đều muốn thôi động hủy bỏ pháp này Nhưng cuối cùng đều là thất bại Trong đó một vị tên là chu trọng hình bộ quan viên đã từng chủ trương biến pháp ngắn ngủi phế trừ pháp này mấy tháng liền bị đã được lợi ích thế lực cũ phản tung biến pháp thất bại tên này gọi là chu trọng quan viên chủ trương lấy pháp trị quốc cường điệu không chia thân sơ không phân quý tiện nhất đoạn vu pháp hình qua không tránh đại thần thưởng tốt không di thất phu Hắn kiên trì luật pháp hẳn là đối xử như nhau. Hủy bỏ lấy bạc bù tội các loại. Loại ý nghĩ này cùng có hiện đại pháp luật xem lý mộ không mưu mà hợp. Chỉ bất quá. Người này ý nghĩ mặc dù vượt mức quy định. Nhưng là cùng toàn bộ giai cấp thống trị đối nghịch. Hạ tràng hẳn là sẽ không rất tốt. Lý mộ thở dài, dự định tra một chút vì này gọi là chu trọng quan viên, sau đó ra sao. hắn đi đến bên ngoài, tìm đến vương võ, hỏi, ngươi có biết hay không một vị gọi là chu trọng quan viên duyệt vương võ nghe vậy, biến sắc, nói ra, đầu nhi, không thể gọi thẳng vị này tục danh, lý mộ mặt khác thường sắc, hỏi, vì sao vương võ thấp thỏm nói, hắn là hình bộ thị lang, trong cựu đảng cấp tiến một phái trụ cột vững vàng, hắn uổng chú ý luật pháp bè cánh đấu đá đem hình bộ chế tạo thành cựu đảng hình bộ che chở không biết bao nhiêu cựu đảng đám người cựu đảng những người kia sở dĩ dám ở thần đô phách lối chính là có hắn tại dân chúng trong âm thầm gọi hắn chu diêm vương diêm vương để cho ngươi canh ba chết sẽ không lưu người đến canh năm lý mộ lắc đầu nói ra chúng ta nói khẳng định không phải cùng là một người Lý mộ nói chú trọng, không sợ quyền quý, đặt chân bách tính, thôi đồng luật pháp biến đổi. Vương võ nói hình bộ thị lang, là cựu đảng áp thế lực ô dù. Hai người này, làm sao có thể là cùng một người Lý mộ nói. Hắn trước kia là hình bộ viên ngoại lang. Tôn phó bộ đầu đi tới, nói ra đương kim hình bộ thị lang, mười mấy năm trước, chính là hình bộ viên ngoại lang. Lý mộ sửng sốt một chút. Hỏi. Hình bộ có hai cái tên là Chu Trọng Viên Ngoại lang sao tôn phó bộ đầu lắc đầu nói. Chỉ có một cái. Lý mộ cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Liên tục xác nhận qua về sau, Lý mộ mới không thể không thừa nhận bọn hắn nói đích thật là cùng là một người. Lấy trước kia cái có can đảm khiêu chiến quyền thí. Làm tên chờ lệnh. Thôi đồng pháp chế cải cách chu trọng. Ngay tại lúc này đổi trắng thay đen. Lẫn lộn phải trái. Che chở áp thế lực. Để thần đô bách tính nghe pháp biến sắc chu diêm vương. Năm đó thiếu niên đồ long kia, cuối cùng là biến thành ác long. Đại chu tiên lại không bảy chương 12 câu cá cảm khái một phen đằng sau. Lý mộ thu thập tâm tình. Tự hỏi sau đó phải làm sự tình. Về công về tư trong đại chu luật. Lấy bạc bù tội đầu này đều muốn hủy bỏ. Về công bãi bỏ điều này là mở rộng công đạo chính nghĩa. Về tư. Nếu như Lý Mộ về sau thật vất vả bắt được người Nha Môn. Đều có thể tùy tiện ném mấy tấm ngân phiếu. liền có thể nghênh ngang từ Nha Môn đi ra ngoài. Bách tính đối với hắn. Đối với Nha Môn. Như thế nào tin phục không thể khiến bách tính tin phục. Tự nhiên cũng không có khả năng từ trên người bọn họ thu hoạch được niệm lực Nhưng mà Mười mấy năm qua Không biết có bao nhiêu có biết quan viên muốn bãi bỏ pháp này Cuối cùng đều là thất bại Hắn lại phải làm thế nào Mới có thể không dấm vào vết xe đổ của bọn họ Lý Mộ tại trong nha phòng suy nghĩ Trương Xuân chắp tay sau lưng Từ bên ngoài đi tới Hỏi nghe nói ngươi đi hình bộ đại não một trận Lý Mộ nói sao có thể gọi đại não đâu ta chỉ là phối hợp bọn hắn làm chút điều tra điều tra xong liền trở lại Trương Xuân không có vấn đề nói chỉ cần ngươi đừng đem phiền phức đưa đến nha môn bên ngoài ngươi yêu làm sao não liền làm sao não Lý Mộ khuyên hắn nói có đôi khi làm ồn ảo là có chỗ tốt Trương Đại Nhân ngươi chẳng lẽ không muốn tỏa nhà lớn Trương Xuân trên mặt hiện ra một tia hâm mộ. Sau đó liền quả quyết nói. Bản quan không nghĩ. Lớn như vậy tọa nhà. Quét dọn đứng lên được nhiều phiền phức. Lý mộ nói. Quét dọn sự tình. Có hạ nhân đi làm. Bề hạ đều thưởng ngươi tỏa nhà. Khẳng định cũng sẽ thưởng một chút nha hoàn hạ nhân. Trương Đại Nhân ngươi suy nghĩ một chút. ngươi chiều nào nha về đến nhà thư thư phục phục hướng trên ghế ngồi xuống liền có xinh đẹp nha hoàn cho ngươi đấm lưng nắn vai bưng trà đổ nước đừng nói nữa trương xuân trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc nói ra ngươi liền nói phá thiên bản quan cũng sẽ không bồi tiếp ngươi hồ nháo bản quan đối với ngũ tiến tỏa nhà đối với mỹ mạo nha hoàn không có hứng thú nhanh chân đi đến ngoài cửa Trên mặt kiên quyết chi sắc mới biến mất. Đổi lại một mặt hâm mộ. Hắn đang muốn rời đi, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. Đi ở trước nhất, chính là hắn thấy qua vị kia, nổi vệ bát đại thống lính một trong mai đại nhân. Phía sau hắn đi theo mấy người. Trong ngực ôm một đôi đồ vật. Trương Xuân sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ là bệ hạ thưởng qua lý mộ đằng sau. cuối cùng nhớ ra chính mình hắn cười tiến lên đón nói ra hạ quan gặp qua mai đại nhân nữ tử phong vẫn nhìn về phía hắn hỏi lý mộ có ở đó hay không trương xuân nụ cười trên mặt cứng đờ một lát sau mới chậm rãi gật đầu nói tại tại lý mộ nhìn xem mấy người đem một đống đồ vật đem đến trong phòng của hắn hỏi mai đại nhân nói Đây là cái gì Mai Đại Nhân nói? Đây là bệ hạ thưởng ngươi. Có hai thức tốt nhất vài vóc. Hai hộp Nam Dương quận tiến tống trà ngon. Những này đều không trọng yếu. Mặt khác hai dạng đồ vật. Đối với ngươi mà nói có tác dụng lớn. Nàng mở ra một cái đẹp đẽ hộp gấm. Trong hộp có một kiện màu trắng. Không gì sánh được khinh bạc quần áo. Lý mộ nhìn một chút Mai Đại Nhân. Hỏi. Băng tầm nguyễn giáp mai đại nhân ngoài ý muốn nói ngươi biết lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Đã từng thấy qua Trên thực tế Giờ phút này trên người hắn chỉ mặc một kiện băng cầm nguyễn giáp Chỉ bất quá Trên người hắn Chất liệu so món này càng tốt hơn Có thể tiếp nhận đồng huyền mấy kích Mai đại nhân giải thích nói Đây là một kiện dùng một cách 300 năm đạo hạnh tầm yêu tia luyện chế băng tầm nguyễn giáp. Mặt lên người. Có thể giúp ngươi tiếp nhận để ngũ cảnh người tu hành mấy lần công kích Có thể tiếp nhận mấy lần để ngũ cảnh cường giả mấy lần công kích Bảo vật này đã có thể tính là địa giai pháp bảo. Mặc dù lý mộ trên người có tốt hơn. Nhưng cũng không có chối từ Hắn không dùng được còn có thể cho tiểu mạch Mai Đại Nhân lại từ trong một hộp gấm khác. Lấy ra một thanh kiếm. Nói ra. Thanh kiếm này là địa giai trung phẩm. Cũng là bệ hạ thưởng ngươi. Ngươi có thể đổi đi trước kia thanh kiếm kia. Lý mộ nhìn xem Mai Đại Nhân tựa hồ là ý thức được cái gì. Dương huyện náo hung linh thời điểm ngay từ đầu triều đình xuất ra ban thưởng cũng bất quá là địa giai pháp bảo. Lý mộ chẳng qua là tại hình bộ náo loạn một trận. nàng địa giai pháp bảo liền đưa hai kiện một kiện phòng thân một kiện công kích, nói bóng gió rút cuộc rõ ràng cực kỳ xem ra liền xem như tại thần đô làm người của nữ hoàng bệ hạ cũng vẫn là muốn đối mặt nguy hiểm cực lớn cũng may lý mộ mặc dù đối với trên triều chính sự tình bất lực nhưng người mang trọng bảo tấm kia kim giáp thần binh phù có thể triệu hồi ra để lục cảnh thần binh trợ trận Mặc dù thời gian hiệu lực rất ngắn, mà lại là duy nhất một lần. Nhưng nếu là thật sự có người muốn âm thầm đồng thủ với hắn, Lý mộ nhất định có thể mang cho bọn hắn đầy đủ kinh hỉ. Mai đại nhân qua nét mặt của Lý mộ đánh giá ra hắn đã lính ngộ được hai hiện ban thưởng này dụng ý. Nàng nhìn xem Lý mộ. Nói ra, ngươi nếu là sợ, hiện tại đổi ý còn kịp. Ta sẽ cho người đưa ngươi về bắt Quận." Ngươi có thể tiếp tục làm trên địa phương bộ khoái. Rời xa thần đô. Rời xa nguy hiểm. Nàng câu nói này, nếu là ở Bắc quận thời điểm nói, lý mộ khả năng căn bản sẽ không đến thần đô. Nhưng nếu hắn đã đi tới thần đô đồng thời nếm đến ngon ngọt, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Rời đi thần đô. Nơi nào có nhiều như vậy niệm lực. Nơi nào có địa giai pháp bảo tùy tiện tặng phú bà không có gì phải sợ. Lý Mộ nhìn thẳng Mai Đại Nhân, nói ra chỉ cần bệ hạ không phụ ta, ta liền quyết không phụ bệ hạ. Rất tốt. Mai Đại Nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể đến nổi vệ ti tìm ta. Lý Mộ nói, không giải quyết được phiền phức tạm thời không có, nhưng có một chuyện ta cần Mai Tỷ Tỷ hỗ trợ. Mai Đại Nhân hỏi chuyện gì ta cần ngươi giúp ta đưa một phong sổ con. Lý Mộ nhìn ra phía ngoài, nói ra, bất quá chuyện này, chỉ sợ còn muốn Trương Đại Nhân xuất thủ. Một lát sau, Lý Mộ cầm hai hộp cống trà. Đi đến trong viện. Trương Xuân còn tại trong viện bước chân đi thong thả. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc một chút Lý Mộ gian phòng. Lý Mộ đem hai hộp cống trà đưa cho Trương Xuân. Nói ra, đây là bệ hạ ban thưởng ta lá trà. Nghe nói là từ Nam Dương quận tiến cống. ta bình thường không có uống trà thói quen biết trương đại nhân trà ngon hai hộp trà này liền đưa cho đại nhân nam dương quận thống trà trương xuân xoa xoa đôi bàn tay hai mắt tỏa ánh sáng nói ra nam dương quận Tống trà văn danh thiên hạ bản quan còn không có hưởng qua hắn đưa tay đón nhưng lại nghĩ tới điều gì lại rút tay về hỏi Ngươi vì cái gì bỗng nhiên đưa ta tốt như vậy trà lý mổ xin lỗi nói. Ta đến thần đô bất quá mấy ngày. Liền cho đại nhân thêm nhiều như vậy phiền phức. Trong lòng băn khoăn Ngươi còn biết ngươi cho bản quan thêm rất nhiều phiền phức. Trương Xuân lúc này mới yên tâm nhận lấy lá trà. Nói ra. Đã ngươi nói như vậy. Hai hộp tống trà này. Bản quan liền nhận. Gặp hắn nhận lấy lá trà, Lý mộ mới nói kỳ thật ta còn có một cái việc nhỏ, muốn phiền toái đại nhân. Bản quan liền biết ngươi sẽ không như thế hảo tâm. Trương Xuân liếc mắt nhìn hắn. Nhưng cũng không nỡ hai hộp tống trà này. Nói ra. Phiền phức bản quan sự tình gì. Nói đi. Cũng không phải việc đại sự gì. Lý mộ mỉm cười nói. Ta muốn xin mời đại nhân viết một phong tấu trương thỉnh cầu bãi bỏ lấy bạc bù tội luật pháp này. Không giúp được cáo tử. Trương Xuân ôm trà hộp cũng không quay đầu lại quả quyết rời đi. Lý mộ nói, sau khi chuyện thành công bể hạ sẽ thưởng ngươi một tòa tòa nhà. Trương Xuân vẫn là không có quay đầu thân ảnh rất nhanh biến mất. Lý mộ đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Muốn đánh một trận chiến, hắn đầu tiên muốn biết rõ ràng. Là địch nhân của hắn là ai? Muốn bãi bỏ pháp luật này, hắn trước phải biết trở ngại nguồn gốc từ phương nào. Biết rõ ràng điểm này kỳ thật không khó. Chỉ cần để một người đưa ra bãi bỏ pháp này đề án. Cầm tới trên triều đình thảo luận. Những người kia liền sẽ chính mình nhảy ra. Lý mộ chỉ là một cách bộ đầu. Ngay cả đưa ra đề nghị tư cách đều không có. Nội vệ quyền thế mặc dù lớn. Nhưng là chuyên thuộc về bệ hạ chấp hành cơ cấu. Cũng không trực tiếp tham dự triều đình sự tình. Trương Đại Nhân mặc dù không có tư cách vào triều. Nhưng lại có tư cách tham tấu. Chỉ cần để Mai Đại Nhân thông qua nội vệ. Đem hắn sổ con đưa lên. Lý mộ kế hoạch liền có thể thi hành. Liên quan tới hủy bỏ lấy bạc bù tội sự tình. Thường xuyên bị nhấp lên. Hắn đưa ra phần sổ con này. cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Hắn nếu là không chịu hỗ trợ, lý mộ kế hoạch liền muốn phiền phức rất nhiều. Lý Mộ nhìn qua Trương Xuân rời đi phương hướng, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, Trương Xuân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hỏi, "Một phong tấu chương?" Một tòa tòa nhà Lý Mộ nhẹ gật đầu, liền xem như bề hạ không thưởng. Hắn sẽ từ quận nha vơ vét những bảo bối kia. lấy ra mấy món bán cũng phải giúp hắn kiếm ra một tòa tòa nhà trương xuân từ trong tay áo lấy ra một phong tấu chương đưa cho lý mộ nói ra bản quan tin ngươi một lần ngươi cũng không nên lừa gạt ta đưa tiến mai đại nhân thời điểm lý mộ thoáng đề một câu thần đô nha môn trương đô ấy theo lẽ công bằng chấp pháp chính trực vì dân một nhà ba người chen tại nha môn trong sân nhỏ. dù vậy hắn còn tâm hệ mạch tính. quả thật trong chiều quan viên mấu mực đại chu tiên lại không bày chương 13 mỗi người phát biểu ý kiến của mình trở lại tại trong nha môn nơi ở. tiểu bạch tay cầm hai viên linh ngọc, khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành. lý mộ đem nữ hoàng ban thưởng băng tầm ti nhuyễn giáp cùng địa sai phi kiếm lấy ra, đi đến bên giường. Nói ra Nguyễn sáp này ngươi mặc đi Trước kia thanh kiếm kia cũng có thể đổi đi Tiểu bạch lắc đầu liên tục Không nên không nên Đây là hoàng đế bệ hạ ban thưởng an công Lý mộ nói Nghe lời để cho ngươi cầm Ngươi liền cầm lấy Ta còn có tốt hơn Liễu hàm yên cùng vãn vãn tại bạch vân sơn Bảo vật tất nhiên là không thiếu Tiểu bạch toàn thân cao thấp Cũng chỉ có lý mộ Từ quận nha được đến Đưa cho nàng thanh kiếm kia. Nữ hoàng bệ hạ lần này ban thưởng, vừa vặn giúp nàng thăng cấp một chút trang bị. Lý mổ đem tiểu bạc trước đó thanh kiếm kia lấy ra. Cùng cái này địa dai phi kiếm đối với chặt một lần. Cái này địa dai phi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Trước đó trên thanh kiếm kia. Thì là xuất hiện một lỗ hồng. Loại pháp bảo này trên phẩm chất khác biệt là rất khó dùng hậu thiên ôn dưỡng bù đắp. Tiểu Bạch nhu thuận mặt vào nguyễn giáp thu phi kiếm, nói ra tạ ơn ăn tông Lý mộ ngồi tại bên giường, vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra, người một nhà nói cái gì tạ ơn. Tiểu Bạch đem đầu trên tay Lý mộ cọ sát, Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường cùng nàng cùng một chỗ tu hành. Tại nổi vệ bên kia có tin tức trước đó, hắn muốn làm chỉ là chờ đợi, mà trong đoạn thời gian này, Hắn dự định trước lợi dụng thể nội niệm lực tu hành. Cho đến ngày nay, đối với niệm lực, Lý Mộ đã mười phần hiểu rõ. Loại lực lượng này tồn tại ở thể nội. Có thể tăng tốc hắn dẫn đường linh khí tốc độ. Mặc kệ là từ giữa thiên địa dẫn đường. Hay là từ trong linh ngọc hấp thu. Đều là không tá trở niệm lực lúc mấy lần. Nói một cách khác, đây là dùng hậu thiên cố gắng đền bù tiên thiên tư chất không đủ. Một chút tư chất bình thường Không có đủ thể chất đặc thù người tu hành Nếu như có thể lấy được đến đại lượng niệm lực duy trì Tốc độ tu hành sẽ không thua thuần âm thuần dương cùng ngũ hành chi thể Thu hoạch niệm lực phương pháp có rất nhiều Phật môn đổ hóa thế nhân Đạo môn chảm yêu trừ ma Triều đình quản lý quốc gia Có thể là giống lý mộ dạng này Trừng áp dương thiện Vì dân giải oan Đều có thể từ trong dân chúng thu hoạch được niệm lực. Cũng có chút tà môn ma đạo Từ lập giáo phái. Thông qua lừa gạt bách tính. Quảng nạp tín đồ phương thức lấy được niệm lực. Niệm lực nói cho cùng. Chỉ là nhân loại sinh ra một loại chủ quan cảm xúc chi lực. Nếu là bách tính bị tẩy não. Trở thành tà đạo tín đồ cuồng nhiệt. Bọn hắn sinh ra niệm lực. Sẽ là người bình thường mấy lần. Thậm chí cả mấy chục lần Cái này tà đạo tín đầu nguy hiểm nhất Chỉ cần thêm chút mê hoặc, Bọn hắn liền có thể không để ý tự thân tính mệnh Làm ra một chút cực kỳ nguy hiểm sự tình Bởi vậy triều đình đối với loại tà tu tà đạo này Từ trước đến nay là tận hết sức lực đuổi tận giết tuyệt Tại niệm lực thôi động dưới Mấy khối linh ngọc Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Bị lý mộ hút hết chứa đựng linh khí. Hóa thành bột mịn Lý mộ tiến vào tụ thần đã có một đoạn thời gian. Pháp lực cũng so ngay từ đầu có không nhỏ tăng trưởng. Nhưng hắn khoảng cách để tứ cảnh còn kém rất rất xa. Tấn cấp thần thông cần thiết pháp lực tựa như. Là một cách động không đáy một dạng. Lấy lý mộ thể chất. Bình thường tu hành. Cũng cần mấy năm. Đây là tại dưới tình huống có linh ngọc trèo trống. Nếu là cùng liễu hàm yên song tu thời gian này có thể giúp ngắn đến một năm. Nếu như có thể từ toàn thần đô bách tính trên thân thu hoạt niệm lực, sử dụng thời gian có thể sẽ ngắn hơn. Pháp lực có bước nhỏ tăng trưởng về sau. Lý mộ lại một lần nữa nếm thử cẩu tự chân ngôn. Phát hiện hắn đã có thể thi triển quyết chữ già cẩu tự chân ngôn trong trước bốn chữ. Chữ lâm là lôi pháp. Lý mộ lấy tụ thần tu vi. Nhiều nhất có thể phóng xuất ra mấy đạo tử tiêu thần lôi Dưới tình huống bình thường Thần thông cảnh người tu hành Mới có cơ hội tiếp xúc lôi pháp Tử tiêu thần lôi Là để ngũ cảnh tạo hóa cường giả thi triển tiến giai lôi pháp Có thể vượt qua hai cấp bậc đạo thuật Tại trong tất cả đạo thuật cũng thuộc về thượng thừa Mặc dù loại lôi đình màu tím này Không có khả năng đối với đệ ngũ cảnh cường giả tạo thành bao lớn tổn thương Nhưng đối với đệ tứ cảnh Lại là trên đẳng cấp nhiên ép Quyết chữ binh Quyết chứ đấu Lý mộ đã nắm giữ Bây giờ cũng có thể tùy tiện dùng quyết chứ giả Trực tiếp điều động thiên địa chi lực Khôi phục pháp lực Tại quận thành thời điểm Mượn nhờ sở giang vương thập bát âm ngục đại trận Lý mộ đã thể nghiệm xem một lần phía sau vài thức Nhưng chân chính bằng vào pháp lực của mình thi triển Chỉ sợ còn phải đợi đến thần thông đằng sau. Sáng sớm. Lý mộ mang theo tiểu bạch. Lệ cú tính tại trong thần đô tuần sát. Đường cắt cung thành thời điểm. Nhưng không được vào bên trong nhìn vài lần. Không có tình huống đặc biệt. Đại chu triều sẽ ba ngày một lần. Cũng không biết hôm nay trên triều đình tình huống thế nào. Tử vi điện. Hôm nay chi triều hội. Vẫn như cũ là cựu đảng cùng tân đảng sân khấu. hai phe quan viên tại nhằm vào mấy món triều sự tiến hành kịch liệt tranh luận về sau đều có đoạt được đều có chỗ mất như thường ngày phía trước che đậy tại trong màn che. chỉ có thể ẩm ẩm nhìn thấy một bóng người nữ hoàng bệ hạ vẫn không có mở miệng triều hội hay là nàng thiếp thân nữ quan đang chủ trì giờ phút này triều thần ngay tại nghị luận một phong sổ con sổ con này là thần đô nha một cách tiểu quan vòng qua thượng thư tỉnh thông qua nội vệ trực tiếp đưa tới trong tay bệ hạ bình thường mà nói tứ phẩm trở lên quan viên có tư cách trực tiếp đưa tấu trương cho bệ hạ tứ phẩm phía dưới tấu trương đều là trước để trình thượng thư tỉnh nếu có tất yếu thượng thư tỉnh mới có thể để trình hoàng đế nhưng cũng có chút quan viên Sẽ đầu cơ trục lợi Xuyên thấu qua đủ loại phương thức Trực tiếp đưa sổ con cho bệ hạ Hy vọng đạt được bệ hạ thưởng thức Tiến tới đi đến quan trường đường tắt Một bước lên trời Thẳng tới mây xanh Trong quyển sổ con này viết Là hy vọng triều đình hủy bỏ trong đại chu luật lấy bạc bù tội phương thức Chuyện này ngẫu nhiên vẫn sẽ có quan viên trên triều đình đưa ra Nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì Dù sao, đối với trên triều đình phần lớn người tới nói, luật này, đều đối bọn hắn hữu ích. Một bộ phận liền xem như đồng ý hủy bỏ, nhưng cân nhắc đến chính mình lợi ích, cũng sẽ giữ yên lặng. Ngự sử đại mấy tên quan viên đầu tiên đứng ra, khởi bẩm bệ hạ thần coi là lấy bạc bù tội chi pháp, cổ vũ bất chính chi phong, đã sớm nên phế. Thần tán thành, xúc phạm luật pháp. Chỉ là dùng ngân lượng liền có thể tha tội. Luật pháp uy nghiêm ở đâu nếu là pháp này có thể phế. Dân tâm nhất định càng thêm ngưng tụ. Với đất nước có lợi. Đề tài thảo luận này đưa ra đằng sau. Lúc này liền có mấy danh quan viên đứng ra. Biểu thị ra đồng ý. Không bao lâu. Có một tên hộ bộ quan viên đứng ra. Nói ra. Quốc khấu một bộ phận tiền thu. Chính là bắt nguồn từ bạc thay tội. Nếu là hủy bỏ Chỉ sợ quốc hố sẽ có căng thẳng Sớm nhất đứng ra quan viên kia nói Ngụy đại nhân khó được không cảm thấy Lấy bạc bù tội Sẽ để cho triều đình mất dân tâm Cái kia hộ bộ quan viên cũng không có phủ nhận Nói ra Pháp này mặc dù có mất bộ phận dân tâm Nhưng phổ biến nhiều năm như vậy Triều chính cũng một mực an ổn Chỉ quốc cũng không phải là xử án Không có khả năng đơn thuần lấy không phải là đen trắng mà nói Chỉ cần từ đó lấy một cái cân đối Nếu là quốc khố hàng năm tiền thu thiếu đi bộ phận này Hoàng thành quan nha tu sửa phí tổn Các vị đại nhân bổng lục Bên dưới phát các quận cứu trợ thiên tai phí tổn Lại từ đâu chỗ đến đâu quan viên kia há to miệng Lại không biết nên như thế nào phản bác Lúc này Lại có một tên lễ bộ quan viên đứng ra nói ra bạc thay tội quy chế là tiên đế tại lúc sáng lập sau khi được mấy lần sửa chữa đã đem đại bộ phận trọng tội bài trừ ở bên ngoài đã bảo đảm dân tâm lại tăng lên quốc khố tiền thu mấy vị đại nhân hẳn là cảm thấy các ngươi so tiên đế càng thánh minh lời vừa nói ra vừa rồi tán đồng mấy tên quan viên lập tức ngậm miệng im én hổ bộ quan viên kia lý do bọn hắn còn có thể phản bác phản bác cách này lễ bộ lang chung lời nói ai dám phản bác liền xem như màn che phía sau vị kia cũng không thể nói nàng so tiên đế càng thêm thánh minh huống chi là bọn hắn những thần tử này ai dám thừa nhận chính là đại nhịp bất đạo một tên hổ bộ quan viên một tên lễ bộ quan viên liền ngăn chặn trên triều đình tất cả mọi người miệng Mặc kệ là tân đảng hay là cựu đảng. Có thể xưng đảng. Tại thần đô. Đều thuộc về thượng vị giả. Bạc thay tội đối bọn hắn có lợi. Lại có hai người này dẫn đầu. Rất nhanh. liền có người lần lượt đứng ra. Thần phản đối hạng này đề nhị. Thần cũng phản đối. Thần tán thành. Tử vi điện. Nơi hẻo lánh một viên cảnh cây cột. Nữ tử phong vận một tay cầm bản. một tay chấp bút không nhanh không chậm viết hồ bộ viên ngoại lang Lế bộ lang trung hình bộ lang trung lý mộ trở lại đô nha thời điểm nhìn thấy mai đại nhân đã ở trong nha môn chờ hắn lý mộ đi lên trước hỏi thế nào giống như trước đây quá nhiều người phản đối điều này chỉ có thể tạm thời gác lại mai đại nhân lắc đầu đem một cái cuốn vở đưa cho hắn nói ra người dẫn đầu phản đối đều ở trên đây. Lý Mộ Từ nàng nơi này hỏi thăm một chút hôm nay trên triều đình tình huống, cũng biết đến một chút tin tức cặn kẽ. Hồ Bộ lý do không có gì căn cứ, chỉ cần bạc tội cũng phạt, hoặc là tăng lớn mức, liền có thể giải quyết quốc khố tiền thu vấn đề. Bạc thay tội vấn đề không phải tiền phạt, mà là phạm vào tội, chỉ dùng tiền phạt. Nếu những người kia không quan tâm bạc Dứt khoát nhiều phạt một chút Quốc khố ở phương diện này thu nhập Liền sẽ không giảm trái lại còn tăng Về phần lễ bộ lý do Thì là thuần túy trục mũ lung tung Nếu như trước kia hoàng đế chỉ định quy củ Hậu nhân không có khả năng sửa đổi Như vậy xã hội căn bản không có khả năng tiến bộ Đây đều là bọn hắn tìm lý do Mai đại nhân nói Kỳ thật chuyện này Cũng không phải là việc đại sự gì. Tứ phẩm trở lên quan viên. Phần lớn không quan tâm. Cũng không có tham dự. Chân chính phản đối. Đều là chút năm sáu phẩm quan viên. Bọn hắn chức quan không cao. Nhưng lại rất khó đối phó. Ngươi có biện pháp nào sao lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Biện pháp ngược lại là có. Chính là được nhiều tốn chút bạc. Không biết bệ hạ có thể hay không cho ta thanh lý đại chu tiên lại không bảy chương 14 ngươi nhìn cái gì từ mai đại nhân nơi này đạt được đáp án xác thực đằng sau. Lý mộ liền yên tâm. Liễu hàm yên không ở bên người. Tiền của hắn muốn tiết kiệm lấy tiêu mới được. Loại công chuyện này tốn hao. Nhất định phải tìm nữ hoàng thanh lý. Hắn đi đến tiền nha chỉ phòng tìm tới vương võ. Vương võ đứng dậy hỏi. Đầu nhi... Có chuyện gì không lý mộ nói. ngươi đối với thần đô quan lại cùng con em quyền quý. Có quen thuộc hay không vương võ gật đầu nói. Đương nhiên quen tất. Làm chúng ta nghề này. Cái gì đều có thể không có. Chính là không thể không có nhãn lực. Người nào có thể gây. Người nào không thể chọc. Trong lòng đều muốn rõ ràng. Vạn nhất ngày nào đắc tội không nên đắc tội. Bộ quần áo này liền xuyên chấm dứt. Xem ra tìm vương võ hoàn toàn chính xác không có tìm lầm người Lý mộ hỏi Hổ bộ viên ngoại lang biết không vương võ nói Hổ bộ ti có hai cái viên ngoại lang Dưới hổ bộ độ chi Kim bộ Thương bộ tam ti còn có 3 cái viên ngoại lang Chức quan so với chúng ta đô ấy đại nhân còn cao nửa dai Đầu nhi hỏi là cách nào mai đại nhân giống như đã sớm dự liệu được Lý mộ sẽ có nghi hoạt này Còn thân mật tại hộ bộ viên ngoại lang đằng sau đánh một cái dấu móc Trong dấu móc viết một cái chữ ngụy Lý mộ nói Ngụy viên ngoại lang Vương võ đối với trong triều quan viên hiển nhiên rất quen thuộc Lập tức nói Đó chính là hộ bộ ty ngụy đại nhân Lý mộ lại hỏi Trong nhà hắn có người nào lần này Vương võ nghĩ một hồi Mới lên tiếng Ngụy viên ngoại lang trong nhà trừ hắn Còn có một phòng chính thất phu nhân Hai phòng tiểu thiếp Hắn cùng chính thất phu nhân không có dòng dõi Thứ hai phòng tiểu thiếp cho hắn sinh canh nữ nhi Thứ ba phòng tiểu thiếp cho hắn sinh một nhi tử Ngụy đại nhân rất là thích đứa con trai kia Bình thường đem hắn sủng lên trời Biết hộ bộ quan viên Lý mộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Nhưng biết trong nhà hắn nhiều chuyện như vậy liền có chút khó có thể tin. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn xem vương võ, hỏi: ngươi làm sao đối với mấy cái này quen như vậy? Vương võ lặng lẽ sờ sờ trở lại chỉ phòng, rất nhanh lại chạy đến, trong ngực ôm một bản sách thật dày, nói ra: đây chính là ta mấy năm nay đến, thật vất vả mới để giành được tới. Lý Mộ lập ra quyển sách này, nhất thời ngạc nhiên. Quyển sách này. hiển nhiên là vương võ chính mình viết bên trong ký càng ghi chép thần đô các đại quan nha tam tỉnh lục bộ cửu từ 24 mươi ti cơ hồ mỗi một cách quan nha quan viên cùng gia đình của bọn hắn tình huống thậm chí đối với nha môn người nhà tính cách đều có phần tích bao quát các đại quan nha quan viên điều động đều ở phía trên đây quả thực là đại chu quan trường thực lục lý mộ hỏi Ngươi nhớ những vật này làm gì vương võ thở dài. Nói ra. Sợ đuôi mù đắc tội người không nên đắc tội A. Thần đô rất nhiều người. Động động tay liền có thể nghiền chết chúng ta. Cho nên ta liền sớm nghe ngóng rõ ràng. Lý. Mộ tán thán nói. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Vương võ sờ lên đầu. Ngượng ngùng nói. Đầu nhi quá khen. Lý mộ từ vương võ trong miệng. Rất nhanh liền tìm được vị này hộ bộ viên ngoại lang đột phá khẩu. Hắn hỏi vương võ nói. Cùng ta nói một chút. Ngụy viên ngoại lang đứa con trai kia. Vương võ đem trong tay sách lật ra vài trang. Nói ra. Ngụy viên ngoại lang nhi tử gọi ngụy bằng. Bởi vì là ngụy gia duy nhất hương họa. Từ nhỏ nhận hết sùng ái. Cho nên tính tình của hắn cũng tương đối quái đàn. Cho dù là mặt khác một chút quan lại tử đệ Cũng không quá nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa Hắn thích ăn ngon Thích nhất đi tửu lâu là phiêu hương lâu Phiêu hương lâu Mấy tên bộ khoái đối diện trước mấy món ăn thèm nhỏ rãi Vương võ rốt cuộc nhìn không được Hỏi Lý mộ nói Đầu nhi Những ngày đồ ăn Chúng ta có thể ăn sao Lý mộ chính mình kẹp một ngụm đồ ăn Nói ra có thể à? vì cái gì không có khả năng. dù sao là công phí. vương võ bọn người nhao nhao động lên đũa, thế phải có tướng tất cả đồ ăn quét sạch sành xanh tư thế phiêu hương lâu mặc dù không phải thần đô tốt nhất tiểu lâu, nhưng đối bọn hắn tới nói cũng là không trả nổi địa phương. nơi này một món ăn liền so với bọn hắn một tháng bổng lộc còn nhiều. lý mộ nhìn bọn hắn một chút. Nói ra ăn từ từ Không cần cho nha môn mất mặt Ăn đã quen liễu hàm yên làm đồ ăn thức ăn nơi này Đối với lý mộ tới nói tẻ nhạt vô vị Đơn giản chính là vật liệu đắt đỏ một chút Bày bàn coi trọng một chút Số lượng thiếu muốn chết Giá cả ngược lại là chết quý Nếu như không phải hộ bộ viên ngoại lang nhi tử Ta thích tới đây ăn cơm Lý mộ căn bản sẽ không tới chỗ như thế Phiêu hương lâu lầu hai trong nhã các đẹp đẽ. Ngụy bằng cùng mấy vị bằng hữu ăn cơm xong, đi ra nhã các, từ thang lầu xuống tới. Một người vừa đi vừa nói, nghe nói Chu Thông tại hình bộ chịu đánh gậy. Hình bộ làm sao lại đối với Chu Thông đồng thủ người còn lại nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Chu Thông mấy người tại đầu đường phóng ngựa. Bị thần đô nha bên đường bắt, hắn giao tiền phạt. Sau khi đi ra ngoài, Trực tiếp cho bộ đầu kia 100 lượng Nói là nếu lại đến 10 lần Hắn lắc đầu Nói ra Chu thông ra hỏa này Thật sự cho rằng cha hắn là lễ bộ lang trung Liền có thể tại thần đô muốn làm gì thì làm Bình thường thì cũng thôi đi Lần này phách lối quá mức Không phải cưới tại triều đình trên đầu đi ý sao? Hình bộ không đánh hắn đánh ai Người còn lại nói Nên thu liếm thời điểm Vẫn là phải thu liếm Cùng thần đô nha làm khó dễ Chính là cùng triều đình làm khó dễ Ba người đi xuống lâu Ngụy bằng gặp ngồi tại cửa ra vào vị trí ăn cơm Một tên bộ khoái một mực nhìn lấy hắn Ánh mắt cũng ở trên người hắn dừng lại thêm thêm vài lần Sau một khắc Bộ khoái kia liền bỗng nhiên đem đúa vỗ lên bàn Đứng người lên Nhìn xem ngụy bằng Lớn tiếng hỏi. Ngươi nhìn cái gì mấy người sưởng sốt một chút. Ngụy bằng càng là một mặt không biết vì sao. Hắn chẳng qua là nhìn đối phương một chút. Đối phương liền bày ra một bộ khiêu khích tư thái. Tên này tiểu bộ khoái. Tính tình so với hắn còn lớn hơn. Hôm nay tâm tình của hắn không sai. Cũng không có nổi giận. Mà là trào phúng nhìn bộ khoái kia một chút. Hỏi. nhìn ngươi thế nào bộ khoái kia mặt lộ sắc mặt giận dữ nói ra ngươi lại nhìn một chút thử một chút ngụy bằng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy bộ khoái hai tay vây quanh nói ra ngươi đợi như thế nào âm bộ khoái kia dứt khoát một quyền nện ở trên mặt hắn ngụy bằng một cách lảo đảo bị đánh lui về phía sau trên ánh mắt xuất hiện một đoàn bầm đen ngụy bằng sườn sốt Người phía sau hắn sườn sốt Phiêu hương lâu khách nhân Trưởng quỹ tiểu nhị Đều ngây ngần cả người Chỉ là bởi vì nhìn nhiều hắn một chút liền đối với người khác quyền cước đối mặt Thần đô thế mà còn có người phách lối như vậy Cho dù là những quan lại con em quyền quý kia Khi phụ người thời điểm Cũng có một cái lý do Bộ khoái này lý do Có một chút qua loa Bất quá Một quyền kia, ở đây không ít người trong lòng ngược lại là gắng gượng qua nghiện. Dù sao hắn đánh chính là ngụy bằng. Đám người ngày bình thường thường thấy hắn ngang ngược càn rỡ sáng vẻ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị người khi dễ. Mấy tên bộ khoái cũng cứ thế tại nơi đó. Vương Võ căn bản không có nghĩ đến. Lý Mộ hướng hắn nghe ngóng về viên ngoại lang tin tức, lại là vì cái này. Trên ánh mắt truyền đến đau đớn. Để ngủy bằng ngắn ngủi ngây người đằng sau liền hồi tỉnh lại Sau đó liền rõ ràng ý thức được một việc Hắn bị người đánh Hắn bị một cái tiểu bộ khoái đánh Đối phương đánh hắn lý do Cũng là bởi vì chính mình nhìn nhiều hắn một chút Hắn ngày bình thường quen thuộc lấy quyền thế đè người Xuất hành mang theo hai tên hộ vệ Mà lúc này Hai người kia cũng đã ý thức tới Đưa tay hướng lý mộ trột tới Hai người này, ngược lại là đều có ngưng hồn tu vi. Lý mộ không có cái gì động tác, chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Hai người đưa qua tới tay rừng ở giữa không trung, Cái trán trong nháy mắt có mồ hôi lạnh chảy ra. Cũng không tiếp tục công dích. Mà là thối lui đến ngụy bằng bên người. Hai người khác giật mình nhìn xem lý mộ. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Hỏi... Các ngươi nhìn cái gì nghĩ đến ngụy bằng hạ tràng. Hai người lập tức rời đi ánh mắt. Lắc đầu nói. Không thấy cái gì. Không thấy cái gì. Ngụy bằng bưng bít lấy một con mắt. Dùng một con mắt nhìn xem hai người kia. Cả giận nói. Các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì một gã hộ vệ nói. Công tử. Hắn là để tam cảnh. Chúng ta không phải là đối thủ. Lý mổ cuối cùng nhìn mấy người một chút Tại ngụy bằng phấn hận Mọi người chung quanh trong ánh mắt khiếp sợ nghênh ngang rời đi Ngụy bằng sau lưng ba tên người trẻ tuổi Biểu lộ mờ mịt Nhất thời không biết phải làm gì Dù sao Dĩ vãng đều là bọn hắn nắm giữ chủ động nghênh ngang rời đi cũng là bọn hắn Giờ phút này bị người khác khi dễ Đánh cũng đánh không lại Mắng nói chỉ sợ còn phải lại bị đánh một trận Người kia không nói đạo lý tới cực điểm Cho dù là nhìn nhiều hắn một chút Cũng sẽ bị đến một quyền Chửi một câu Chỉ sợ cũng không phải một quyền hai quyền sự tình Một người nhìn xem ngụy bằng Hỏi Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ ngụy bằng âm mặt Nói ra Đi hình bộ lý mộ ra tửu lâu Thành thơi thành thơi hướng đô nha đi đến Vương võ đi theo phía sau hắn Há to mồm hỏi Đầu nhi Ngày làm cái gì vậy Lý mộ lười nhắc cùng hắn giải thích Nói ra ngươi một hồi liền biết Vương võ lo lắng nói Còn một hồi cái gì à Một hồi người hình bộ nên tới Lần này chúng ta thế nhưng là không chiếm đạo lý Vương võ dự đoán rất đúng Người hình bộ tới rất nhanh Thậm chí so Lý mộ đến nha môn còn nhanh hơn Hắn trở lại nha môn lúc Người hình bộ đã chờ ở bên ngoài lấy Mấy tên hình bộ sai dịch Lý mộ đã gặp hai lần Người cầm đầu cười lạnh nhìn xem hắn Nói ra Lý bộ đầu Chỉ sợ làm phiền ngươi cùng chúng ta đi một chuyến Lý mộ cũng chưa kháng cự Nói ra đi thôi Tiểu bạc từ trong nha môn chạy đến Nhỏ giọng hỏi An Tông Thế nào Lý mộ nói Không có việc gì ngươi trước đời tại nha môn, ta một hồi liền trở về. Hình bộ sai dịch kia trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Lần trước là hắn chiếm đạo lý, tại nội về uy hiếp dưới. Lang Trung đại nhân không dám loạn phán. Lần này là hắn ẩu đả người khác trước đây. Đạo lý tại hình bộ, Lang Trung đại nhân chỉ cần công chính phá án, hắn liền phải đứng đấy đi vào, nằm đi ra. Lý mộ vốn muốn cho tiểu bạc đợi tại nha môn, nhưng nàng nhất định phải đi theo, Lý mộ cũng liền theo nàng đi. Hình bộ công đường Lý mộ là lần thứ hai đến. Hình bộ lang trung ngồi ở phía trên. Ngụy bằng cùng hắn mấy cái hồ bằng cẩu hữu đứng ở một bên. Lạnh lùng nhìn xem Lý mộ. Hình bộ lang trung gó gõ kinh đường một. Hỏi. Lý mộ. Ngụy bằng nói ngươi vô tư ẩu đà hắn. Có thể có việc này lý mộ giải thích nói. Ai bảo hắn nhìn ta. Hình bộ lang trung trầm giọng nói. Hắn chỉ là nhìn ngươi một chút. Ngươi liền muốn ẩn đả hắn lý mộ nhìn một chút ngụy bằng. Hỏi. Loại chuyện này. Bọn hắn trước kia làm còn thiếu sao hình bộ lang trung lại gõ gõ kinh đường một. Nói ra. Bản quan mặc kệ trước kia. Chỉ hỏi hiện tại. Vừa rồi tại Xuân Hương Lâu. Ngươi là có hay không vô cứ ẩn đả ngụy bằng lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Vâng. Đã ngươi nhận tội, vậy liền không có gì tốt thẩm Hình bộ lang trung cười lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi tới. Đem hắn mang xuống. Nặng đánh hai mươi đại bản. Lại đánh vào hình bộ đại lao. Đóng lại bảy ngày hắn nhìn xem lý mộ. Mặt lộ thống khoái chi sắc. Lần trước là có nổi về tại. lại là chu thông phạm sai lầm trước đây. Hắn không có cách, chỉ có thể để hắn nghênh ngang đi ra nha môn. nhưng lần này khác biệt, lần này là lý mộ ẩu đả ngụy bằng trước đây. mà từ đầu đến cuối, ngụy bằng cũng không hề đồng thủ. án này rốt cuộc cực kỳ đơn giản. hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, hắn cũng có tội hai tên hình bộ sai dịch đi lên thời điểm. Lý mộ bỗng nhiên vương tay. Nói ra. Chờ một chút hình bộ lang trung nói. Ngươi có lời gì nói Lý mộ ngẩng đầu. Nói ra. Căn cứ đại Chu luật. Quyển thứ hai. Điều thứ mười ba. Người vô tội ẩu đả người khác. Căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ. Có thể chỗ hai mươi phía dưới trường hình. Bảy ngày phía dưới tù hình. Ngụy bằng con mắt bầm đen. Chỉ là rất nhỏ vết thương nhỏ. Lang Trung Đại Nhân phán ta trưởng 20, tù 7 ngày, thuộc lạm dụng hình phạt, căn cứ Đại Chu Luật, quyển thứ 25, điều thứ 47, phàm kẻ quan viên lạm dụng hình phạt, nhẹ thì phạt bổng một tháng, nặng thì cách chức điều tra. Lang Trung Đại Nhân ngươi nghĩ kỹ lại phán, hình bộ Lang Trung nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, cùng hắn giảng Đại Chu Luật lý một. chỉ cảm thấy tựa hồ có một hơi ngăn ở ngực, núi không trôi, nhưng cũng nhà không ra. đại chu tiên lại không bày chương 15 lăm công đạo ở đâu để hình bộ lang chung trong lòng buồn bực khó bình nguyên nhân là, lý mộ nói nhiều như vậy, mỗi một câu đều có lý có cứ, căn cứ đại chu luật, ẩn đấu loại chuyện này, chỉ cần không đến nỗi người trọng thương hoặc tử vong, nhiều nhất phán xử trưởng hình 20 mươi. Cầm tu bảy ngày, ngụy bằng chỉ bất quá xanh một con mắt, xem như vết thương nhẹ trong vết thương nhẹ. Nếu như lấy nghiêm trọng nhất ở đấu tội luận xử, chỉ sợ không có khả năng phục chúng. Hắn không sợ không có khả năng phục chúng, hắn sợ chính là không có khả năng phục nội vệ. Đây là rõ ràng lạm dụng chức quyền. Tội nhẹ trọng phạt. Nội vệ chính là treo tại thần đô quan viên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Thanh lợi kiếm này rơi xuống Người khác đầu có thể bảo trụ Dưới mông vị trí khẳng định giữ không được Nhưng nếu là hời hợt bỏ qua việc này Trong lòng của hắn khẩu khí này lại nối không trôi Ngươi nói hắn một cách bộ đầu Bắt người mới là hắn bản chức Thật tốt đi nghiên cứu cái gì đại chu luật hình bộ lang trung thở sâu Lắng lại tâm tình đằng sau Nói ra Bản quan không tù ngươi Đánh ngươi mời trượng Không tính là làm dụng hình phạt a lý mộ nhẹ gật đầu. Đương nhiên không tính. Luật pháp dù sao chỉ là một cái tham khảo. Không có khả năng chính xác đến hồ phân người khác một con mắt hẳn là làm sao phán. Cụ thể như thế nào cân nhắc mức hình phạt. Còn muốn thẩm án quan viên đi theo tình huống thực tế. Co giãn xử trí. Đây là thẩm án quan viên quyền hạn Hình bộ lang trung phất phất tay. Nói ra. Người tới, kéo ra ngoài, hành hình quan có thể không liên quan, nhưng không thể không đánh. Hôm nay không để cho cái này lý mộ vứt bỏ nửa cái mạng, khó mà lắng lại hắn hai lần chịu nhục mối hận trong lòng. Người này tuy là bộ đầu, nhưng tư lịch còn thấp, sợ là còn không biết. Hình bộ nha dịch, đã sớm luyện thành ra một thân bản lĩnh. bọn hắn có thể đánh người trăm trưởng chỉ thương ra thịt cũng có thể trong mười trưởng để cho người ta mất mạng vô luận là mười trưởng, hai mươi trưởng, một trăm trưởng, có thể là hai trăm trưởng, bọn hắn đều có thể đánh ra đồng dạng hiệu quả hình bộ lang chung cho hành hình hai tên nha dịch một ánh mắt hai người hiểu ý đằng sau trong mắt hiện ra một tia hung lệ chấm đáp lý mộ lần nữa đưa tay hình bộ lang trung cả giận nói ngươi còn có chuyện gì lý mộ chậm rãi nói căn cứ đại chu luật quyển thứ hai thứ mười ba đầu bổ sung ẩn đấu chi tội có thể bạc thay thế lại căn cứ đại chu luật quyển thứ năm mươi đầu thứ nhất đối với bạc thay tội nói rõ một hình trưởng có thể dùng một tiền ngân chống đỡ chi mười trưởng chính là một lượng bạc lý mộ từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn Đi đến hình bộ lang trung chỗ bàn trước. Đem bạc vụn đặt lên bàn. Nói ra. Những bạc này có một lượng có thừa. Còn lại không cần tìm. Hình bộ lang trung há to miệng. Lại không biết như thế nào phản bác. Bạc thay tội là tiên đế quyết định quy củ. Dùng cho tới nay. Hôm nay trên tảo triều, Hắn còn đứng đi ra phản đối hủy bỏ bạc thay tội đề án. Nói cách khác. Lý mộ hành vi hợp luật pháp Có thể luật pháp này Từ trước đến nay đều là hình bộ dùng để bao che đồng đảng Lúc nào bị người dùng tại trên người mình qua lý mộ nhìn xem hình bộ lang trung Hỏi Có vấn đề sao hình bộ lang trung không có mở miệng Hắn không có khả năng phủ nhận lý mộ Bởi vì phủ nhận lý mộ chính là phủ nhận chính hắn Mấy canh giờ trước đó Hắn còn tại trên triều đình Chứng cứ có sức thuyết phục bạc thay tội với đất nước có lợi. Không phải một ít đảng phái mưu tư công cụ. Hắn giờ phút này nếu là không cho phép lý mộ dùng bạc thay tội. Chỉ sợ nổi về sẽ lập tức ngồi vững hắn lấy quyền mưu tư. Như thế hắn liền xong rồi. Hình bộ lang trung lắc đầu, nói ra, không có vấn đề. Lý mộ nói, không có vấn đề, ta liền đi về trước, lần sau gặp. Ngụy bằng vẫn đứng ở bên cạnh nhìn xem Giờ phút này cũng nhìn không được nữa Chỉ vào lý mộ Chất vấn hình bộ lang trung nói Cứ như vậy để hắn đi rồi sao hình bộ lang trung mặt đen lại nói y theo luật pháp Hắn giao bạc Liền có thể đền tội Ngụy bằng nổi giận mắng Đây là cái nào ngu xuẩn chế định cầu thí luật pháp Thiên lý ở đâu ông đạo ở đâu lúc đầu một chân đã đi ra hình bộ đại đường Lý Mộ. Bước ra bàn chân kia lại thu hồi lại. Hắn quay người đi về tới. Nhìn xem hình bộ lang trung. Hỏi. ngươi đã nghe chưa hình bộ lang trung vìn cái chán. Lắc đầu nói. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Ta nghe được. Lý Mộ chỉ vào ngụy bằng. Nói ra. Hắn mới vừa nói là cách nào ngu xuẩn chế định cầu thí luật pháp. Bạc thay tội Pháp Là tiên đế chế định Nhục mạ tiên đế Chính là đại bất kính chi tội Theo luật nên trách trăm trưởng Đại bất kính chỉ là đối với quân chủ không tôn kính Bất kính đại chu lịch đại quân chủ đều là đại bất kính Tội danh này bên dưới không chừng trị Bên trên không không giới hạn Lúc nhỏ rất nhỏ Lớn thời điểm rất lớn Nếu là quân chủ tài đức sáng suốt Khả năng cười trừ nếu là một cách bụng dạ hẹp hòi hoàng đế chỉ bằng mượn tội danh này liền có thể phán xử tràm quyết đại bất kính ở trong đại chu luật cần trách trăm trưởng một trăm trưởng này xuống dưới có người ngày thứ hai liền có thể xuống giường có người tại chỗ liền sẽ mất mạng tình huống cụ thể muốn nhìn xử phạt quan viên ý tứ sống hay chết đều tại trong luật pháp cho phép Ngụy bằng nghe vậy sắc mặt đại biến, nói ra, ta không biết đây là tiên đế chế định, ta nguyện ý lấy bạc bù tội. Hình bộ lang trung dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn một cái. Nói ra, giết người phóng hòa, ngỗ nhịp phạm thượng, đại bất kính chi tội, không tại thay tội hàng ngũ. Lúc trước bạc thay tội vừa ra, quốc khố là trong thời gian ngắn dư giả không ít, nhưng trong nước cũng loạn tượng nổi lên bốn phía. Kêu ca sôi trào Về sau tiên đế lại để cho hình bộ đối với luật này làm sửa chữa Rất nhiều trọng tội bài trừ tải thay tội bên ngoài Mà đại bất kính Cho tới bây giờ liền không tải lấy bạc bù tội hàng ngũ Lý mộ lườm liếc ngụy bằng Hỏi hình bộ lang trung nói Người này nhục mạ tiên đế Phạm vào đại bất kính chi tội Nên trưởng trách 100 Là tải ngươi nơi này đánh Hay là ta mang về đô nha đánh hình bộ lang Chung cắn răng nói. Hình bộ sự tỉnh. Cũng không nhọc đến phiền đô nha. Một trăm trưởng Có thể đem ngụy bằng đánh chết tươi. Đến lúc đó. Hắn tại sao cùng ngụy viên ngoại lang bàn giao. Ngụy viên ngoại lang Chung năm có con. Chỉ có ngụy bằng một đứa con trai. Nếu là gãy tại đô nha. Chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp điên mất. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy bắt đầu đi, ta xem xong lại đi. Hình bộ lang chung cho hai tên sai dịp nháy mắt. Nói ra, ngụy bằng bất kính tiên đế. Theo luật trưởng hình 100, lập tức chấp hành. Hình bộ đại đường bên ngoài, rất nhanh liền truyền đến ngụy bằng tiếng kêu thảm thiết. Hắn nằm nhòi trên một tấm băng ghế. Mỗi một trưởng rơi vào trên cái mông của hắn, đều sẽ truyền đến một trận đau đớn. Mặc dù cũng không kịch liệt, nhưng điệp ra đứng lên, cũng làm cho hắn khó mà chịu đựng. Mà giờ khắc này, so với trên nhục thể đau đớn trong lòng của hắn càng thêm oan khuất. Từ đầu đến cuối, hắn đều là triệt triệt để để người bị hại. Chỉ là bởi vì nhìn nhiều người kia một chút, liền bị hắn đánh một quyền. Đến hình bộ, không chỉ có không có đạt được công đạo, ngược lại lại bị trưởng hình trăm trưởng. thiên lý ở đâu công đạo ở đâu thần đô này còn có vương pháp sao ngụy bằng cảm thấy hắn oan khuất đã không thua đậu nga hình bộ trong đường hình bộ lang trung nhìn xem lý mộ hỏi ngươi coi thật muốn cùng hình bộ là địch lý mộ lắc đầu nói ra ta chỉ lại theo luật pháp làm việc lúc nào cùng hình bộ là địch qua lang trung đại nhân sai người đem ta từ đô nha mang đến Lại là trưởng hình. Lại là cầm tù. Hiện tại ngược lại nói ta cùng hình bộ là địch, Chẳng phải là trả đũa hình bộ lang trung há to miệng. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa như là hắn nói dạng này. Có thể rõ ràng là hình bộ đem hắn mang tới. Hắn vì cái gì còn có một loại bị người lấn lên cửa cảm giác lý mộ đối với hình bộ lang trung phất phất tay. Nói ra. Đi. Lần sau gặp. Nếm qua hai lần thiệt ngầm đằng sau. Nhìn xem lý mổ lại một lần nữa từ hình bộ đại môn đi ra ngoài. Hình bộ lang trung nuốt xuống một hơi. Cắn răng hướng tả hữu nói. Về sau đừng lại quản hắn sự tình hai lần sự kiện cho thấy. Một cách hiểu pháp bộ khoái. Là cỡ nào khó chơi. Hình bộ lang trung đã hiểu thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan đạo lý. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Không dính vào người khác sự tình Hộ bộ viên ngoại lang nếu là là nhi tử không cam lòng Đều có thể đi đại náo đô nha Cũng tiết kiệm để chính hắn thù phần khí này Hình bộ ngoài cửa Vương võ cùng mấy tên bộ khoái chờ đợi lo lắng Chỉ có tiểu bạc khóe miệng mỉm cười Thỉnh thoảng liếc mắt một cách trong hình bộ Một chút phiêu hương lâu khách nhân Đồ ăn đều không có ăn xong liền tử phiêu hương lâu chạy đến Muốn xem phần này náo nhiệt Ngụy bằng là phiêu hương lâu khách quen Tính cách cực kỳ ngang ngược càn rỡ Tại phiêu hương lâu cùng người lên qua vài lần xung đột Kết quả sau cùng Là rõ ràng chiếm đạo lý một phương Ngược lại muốn đối với hắn khống núm xin lỗi Đám người không quen nhìn hắn đát lâu Hôm nay phiêu hương lâu một màn đơn giản đại khoái nhân tâm chi tiết hộ bộ cùng hình bộ căn bản chính là quan hệ mật thiết bộ khoái kia tiến vào hình bộ chỉ sợ muốn bị giơ lên đi ra trong lòng mọi người nghĩ như vậy quả nhiên thấy có một người bị từ hình bộ mang ra ngoài tập trung nhìn vào không phải ngụy bằng lại là người nào lại gặp bộ khoái kia nhanh chân từ hình bộ đi tới toàn thân trên dưới nào có nhận qua một chút hình dáng vẻ Đám người không khỏi ngạc nhiên. Chuyện hôm nay. Mặc dù để bọn hắn trong lòng tỏ ý vui mừng. Nhưng rất hiển nhiên. Ngụy bằng ngày xưa chuyện áp đã làm nhiều lần. Hôm nay hoàn toàn là gặp tai bay vả gió. Làm sao đến hình bộ. Đánh người người lông tóc không thương. Ngược lại là bị đánh. Xem ra còn gặp trọng hình mặc dù loại chuyện này. Phát sinh ở hình bộ cũng không hiếm lạ. Nhưng dĩ vãng. Kẻ đánh người. Đều là ngụy bằng chi lưu. Chẳng lẽ bộ khoái kia bối cảnh. Bị ngụy bằng còn muốn thâm hậu vương võ đám người đã thấy choáng Chạy lên trước. Hỏi. Đầu nhi. ngươi không sao chứ Lý mộ liếc mắt nhìn hắn. Hỏi. Ta có thể có chuyện gì vương võ bọn người trên dưới trái phải đánh giá Lý mộ một phen. Liền bắt đầu dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem hắn. Đánh người hình bộ. còn có thể để hình bộ đem người một nhà lại đánh một lần cuối cùng từ hình bộ bình yên đi ra chứ hắn còn có ai trong hình bộ phát sinh hết thảy đều không thể giấu riêng được tiểu bạc lỗ tai. nàng ngẩng đầu nhìn lý mộ trong ánh mắt lóng lánh tiểu tinh tinh nói ra an tông nếu như là hồ ly nhất định là thông minh nhất hồ ly trong hình bộ Hình bộ Lang trung tại trong đường bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói: "Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng một bóng người đứng tại cửa ra vào." Hỏi: "Cái gì không đúng?" Hình bộ Lang trung ngẩng đầu, lập tức cung kính nói: "Thị Lang đại nhân." Hình bộ Thị Lang hỏi: "Không đúng chỗ nào Hình bộ Lang trung gãi gãi tóc của mình." Nói ra, đánh người vô sự, bị đánh ngược lại lại bị trưởng hình. Sai biến thành đúng Đúng biến thành sai Hình bộ thị lang nhìn hắn một cái Thản nhiên nói Nếu như dựa theo luật pháp Tất cả mọi người không có sai Lại làm cho không phải là điên đảo Trắng đen lẫn lộn Như vậy sai Chính là luật pháp Đại chu tiên lại không bảy chương 16 Muốn làm gì thì làm nghênh ngang đi ra hình bộ Hưởng thụ lấy đầu đường bách tính một phen ánh mắt tắm lý mộ cùng tiểu bạch về tới đô nha nhưng mà phiêu hương lâu phát sinh sự tình đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra nghe nói không vừa rồi tại phiêu hương lâu hồ bầu ngụy viên ngoại lang nhi tử ngụy bằng bị người đánh có loại chuyện này ai sao mà to gan như vậy chẳng lẽ là nhà khác tử để là thần đô nha bộ đầu hai ngày trước lễ bộ chu lang trung nhi tử Mới vừa vặn trong tay hắn bị thiệt lớn. Bộ đầu này là chuyên môn cùng những người này làm khó dễ sao. Hình bộ có thể buông tha hắn tà môn sự tình còn tại phía sau đâu. Đến hình bộ về sau. Ngụy bằng lại bị đánh một trận đánh. Bộ đầu kia ngược lại lông tóc không hao tổn đi tới. Dân chúng đối với loại chuyện này. Thích nghe ngóng. Bình thường bị những người này cưới tại trên đầu ớt hiếp. Chỗ nào nhìn qua bọn hắn bị người lấn ép thời điểm. Chỉ là suy nghĩ một chút. Trong lòng liền không gì sánh được thống khoái. Một tên công tử trẻ tuổi đi theo phía sau mấy tên tùy tùng đi tại thần đô đầu đường. Nghe đầu đường người nhị luận. Trên mặt của hắn hiện ra kinh ngạc. Nói ra. Ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Thần đô vậy mà phát sinh chuyện như vậy phía sau hắn một tên tùy tùng nói. Ngụy viên ngoại lang cùng lão gia giao tình không cản. Tại hình bộ, lão gia làm sao có thể để hắn ăn thiệt thòi? Nhất định là những ngu dân này tin đồn thất thiệt, tin tức giả. Công tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nói ra: Ta nghĩ cũng thế. Thần đô làm sao lại có người phách lối như vậy? Chỉ là liếc hắn một cái, liền dám đối với quan lại tử để động thủ. Âm hắn đi trên đường. không cẩn thận đụng phải đâm đầu đi tới một người rõ ràng là người đối diện cố ý đụng vào Dương Tu nhíu nhíu mày nhìn về phía người kia bộ khoái kia lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi nhìn cái gì Dương Tu còn không có kịp phản ứng một cách nắm đấm ngay tại trước mắt của hắn phóng đại hai tên tùy tùng phản ứng cực nhanh một người ngăn lại bộ khoái kia nắm đấm một người công hướng lồng ngực của hắn Bộ khoái kia dưới chân bộ pháp biến ảo Dễ như trở bàn tay tránh thoát tên tùy tùng kia công kích Nắm đấm cũng cải biến phương hướng Rơi vào dương tu trên con mắt còn lại Đau đớn một hồi đằng sau Trên mắt phải của hắn Xuất hiện một đoàn bầm đen Lớn mật làm càn hai tên tùy tùng lập tức nổi giận Đang muốn lần nữa công tới Bộ khoái kia trực tiếp rút kiếm Chỉ vào bọn hắn lạnh lùng nói, dám ở Thần đô đầu đường tập bộ, các ngươi sau khi suy tính quả sao hai người động tác trì trệ, tập bộ thế nhưng là trọng tội, so ở đấu nghiêm trọng nhiều. Huống chi từ vừa rồi người kia trong hai cách động tác đơn giản, trong lúc lơ đáng tiết lộ ra ngoài khí tức, để bọn hắn cảm giác ác bách mười phần, người này chí ít cũng là để tam cảnh, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Một tên tùy tùng xanh cả mặt Cả giận nói Ngươi vì sao vô cớ đánh người Lý Mộ nói Ai bảo hắn vừa rồi chừng ta một người khác khó có thể lý giải được hắn lô giới Chừng ngươi ngươi liền đánh người Lý Mộ hỏi ngược lại Nửa tháng trước Không phải cũng có người chỉ là ngăn cản đường của hắn Liền bị các ngươi một trận đánh đập ngươi tùy tùng kia chỉ vào Lý Mộ Nhất thời không nói gì Công tử dám làm như thế Là bởi vì cha hắn là hình bộ lang trung. Bộ khoái nho nhỏ này. Chẳng lẽ cũng có một người cha hình bộ lang trung đánh khả năng đánh không lại. Cũng không dám đánh. Tùy tùng kia nghiêm nhị nói. ngươi thân là bộ khoái. Vô cứ ẩu đả người khác. Cùng chúng ta đi hình bộ thủ thẩm thần đu đầu đường. Bọn hắn không dám tập bộ. Nhưng đến hình bộ. Liền không giống với lúc trước. Công tử phụ thân. Là hình bộ lang trung. Tại dưới tình huống bọn hắn không chiếm lý. Cũng có thể làm cho bọn hắn thoát tội miễn phạt. Huống chi? Lần này vẫn là bọn hắn chiếm lý. Đi thì đi. Lý mổ đem kiếm cắm trở về. nghênh ngang hướng hình bộ đi đến. Tùy tùng kia nhìn về phía dương tu. Hỏi. Công tử. Ngày không có sao chứ vừa mới trở lại thần đô. liền chịu người khác một quyền. Dương tu che mắt. Mặt đen thui. Nói ra. Hồi hình bộ mấy tên tùy tùng đi theo lý mộ phía sau. Kết hợp với lý mộ bộ khoái giả dạng. Không biết. Còn tưởng rằng phạm vào chuyện gì chính là bọn hắn. Bọn hắn lúc này cũng ý thức tới. Người này chỉ sợ sẽ là để ngủy bằng thua thiệt vị kia thần đô nha bộ đầu. Có thể tại hình bộ để ngủy bằng ăn thiệt thòi. Nói rõ hắn cũng có mấy phần bản sự. Nhưng bọn hắn ra công tử cùng ngụy bằng khác biệt. Nhà bọn hắn công tử. Là hình bộ lang trung chi tử. Đi hình bộ liền cùng về nhà một dạng. Còn có thể bị hắn tại hình bộ khi dễ ngủy bằng cùng sau lưng lý mộ. Dùng hung tợn ánh mắt nhìn hắn. Mấy tên tùy tùng cũng là ánh mắt hung áp. Phản phất đã thấy hắn một hồi hạ tràng. Hình bộ. Hình bộ lang chung tại thiên đường uống trà buồn bực trong lòng còn chưa lắng lại Làm hình bộ lang chung Tại hình bộ địa bàn của hắn Lại nhiều lần bị một tên tiểu bộ khoái trêu đùa Với hắn mà nói Quả thực là vô cùng nhục nhã Chỉ cần nghe được tên lý mộ kia Hắn liền đau đầu Thần đô làm sao lại tới như thế Một người điên chỉ chốc lát sau Có nha dịch đến báo Cái kia lý mộ lại tới Hình bộ lang trung sườn sốt một chút. Bỗng nhiên đặt chén trà xuống. Cả giận nói. Hắn mới đi mấy canh giờ. Tại sao lại đến rồi hắn biết lý mộ đến hình bộ. Nhất định không có sợ hãi. Đi ra ngược lại sẽ chọc cho chính mình sinh khí. Phất phất tay. Nói ra. liền nói bản quan không tại. Để hắn về hắn đô nha đi nha dịp kia bất đắc dĩ nói. Nhưng hắn lần này đánh thiếu ra Cái gì hình bộ lang trung bỗng nhiên đứng lên Chạy đến tiền đường Nhìn thấy con của hắn đứng ở nơi đó Một con mắt vành mắt bày biển ra màu tím xanh Tức giận trong lòng cũng nhìn không được nữa Chỉ vào Lý Mộ Lớn tiếng nói Họ Lý Ngươi đến cùng muốn làm gì Lý Mộ thở dài Nói ra Thật có lỗi Lang trung đại nhân Ta tính tình này đi lên. Có đôi khi chính mình cũng khống chế không nổi. ngươi làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Đây đều là ta đáng chết. Dương tu che mắt. Lớn tiếng nói. Chà. Đánh hắn hai mươi trượng. Nhốt hắn bảy ngày lý mộ không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Không hổ là hình bộ lang trung nhi tử. Đối với đại chu luật hiển nhiên là quen thuộc. Hình bộ lang trung nhìn xem lý mộ. Âm mặt nói trong vòng một ngày ngươi hai lần gây hấn gây chuyện thân là bộ khoái cố tình vi phạm tội thêm một bậc bản quan đánh ngươi hai mươi trưởng không quá phận a không quá phận lý mộ từ trong ngực lấy ra hai khối bạc vụn nói ra hai lượng bạc đại nhân cất kỹ hình bộ lang trung mí mắt rực một cái nói ra hôm nay ngươi đã dùng bạc thay thế một lần tội lý mộ cười nói trong đại chu luận cũng không có quy định mỗi ngày chỉ có thể thay mặt một lần hẳn là lang trung đại nhân là bởi vì có liên quan vụ án chính là mình nhi tử cho nên muốn muốn lấy quyền mưu tư hình bộ lang trung mỹ mắt cuồng loạn tức giận trong lòng đã không thể áp chế hắn vẫn luôn không cho rằng chính mình là người tốt lành gì nhưng hôm nay ở trước mặt lý mộ hắn mới biết được Cái gì mới thật sự là áp thế lực? Loại này lợi dụng luật pháp. Nhiều lần trà đạp công đảo hành vi. Đơn giản để cho người ta hận không thể đem hắn nhìn xương thành cho. Hắn nhìn tròng chọc vào Lý Mộ. Cắn răng nói. Ngươi thật coi là. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm tiền phạt đắt sao? Ta đi về trước. Lý Mộ phất phất tay, nói ra không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi tới cửa thời điểm Hắn lại quay đầu lại Cười nói Thật có lỗi Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm Các ngươi không luôn luôn như vậy Sao Dương Tu chỉ vào lý mộ rời đi bóng lưng Chất vấn Chà Cứ như vậy để hắn đi rồi hình bộ lang trung thở sâu trầm giọng nói Luật pháp như vậy Ta có thể thế nào Dương Tu ngực chập trùng Cả giận nói Cái gì cầu thí luật Đang muốn đi ra hình bộ lý mộ Bước chân có chút dừng lại Mắt thấy lý mộ sắp bước ra Nha môn chân lại thu hồi lại Hình bộ lang chung một bàn tay Quất vào con trai mình ngoài miệng Cả giận nói Câm miệng cho lão tử Luật này là tiên đế chế định Cũng là ngươi có thể vọng Nhị lý mộ thở dài Triệt để phóng ra hình bộ Dương tu bụng mặt Một mặt vô tội Rõ ràng hắn cũng không có làm gì. Ở trên đường vu tội chịu một quyền. Trở lại hình bộ. Người đánh hắn nghênh ngang rời đi. Hắn ngược lại lại bị đánh một bàn tay. Giờ phút này trong lòng của hắn ủy khuất. Đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hình bộ lang trung ngực chập trùng, nắm đấm nắm chặt, một lát lại buông ra. Bạc thay tội chi pháp. Hắn bình thường dùng thời điểm. Mười phần thuận tiện. Những quan viên kia có thể là quyền quý hào tộc tử để phạm tội tình Hắn cũng không thể thật đối bọn hắn làm hình phạt Lấy bạc bù tội Rất tốt miễn đi cái phiền toái này Có minh xác luật pháp điều khoản cho dù là những người thủ hải kia Cũng không có cái gì dễ nói Nhưng khi những chuyện này rơi vào trên đầu của bọn hắn Cảm giác liền hoàn toàn khác nhau Đây mới là trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng căn nguyên Lúc đầu chẳng qua là vì bọn hắn chế định quy tắc bị Lý Mộ trở thành công cụ. Nếu là những người khác, hắn căn bản không cần cùng hắn giảng quy tắc. Nhưng Lý Mộ đứng sau lưng nổi vệ coi như hắn mọi loại không. Muốn cũng chỉ có thể tại trong quy tắc làm việc trừ phi bọn hắn thành lập quy tắc mới. Hắn trở lại thiên đường, nghĩ đến chuyện này chỉ chốc lát sau, lại có một tên sai dịch gõ cửa tiến đến. Hình bộ sai dịch kia một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn. Nói ra. Đại nhân. Thái thường tự thừa Tôn Nhi. Ở trên đường bị người đánh. Đánh người. Hay là cái kia Lý Mộ. Từ Lý Mộ rời đi hình bộ. Đến thái thường tự thừa Tôn Nhi bị đánh. Đến hình bộ báo án. Chỉ mới qua hai phút đồng hồ. Hình bộ lang chung hai tay che mặt lẩm bẩm nói hắn là điên rồi sao. Liên tiếp ẩu đả lễ bộ lang trung chi tử Hồ bộ viên ngoại lang chi tử Hình bộ lang trung chi tử Thái thường tự thừa cháu trai Trừ tên điên, người bình thường không làm được loại chuyện này Một đoạn thời khắc, hình bộ lang trung trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng Lễ bộ lang trung hộ bộ viên ngoại lang Thái thường tử thừa Cùng chính hắn Đều là cực lực phản đối hủy bỏ luật bạc thay tội Lý mộ hết lần này tới lần khác lấy luật bạc thay tội để bọn hắn có nỗi khổ không nói được. Hẳn là hắn mục đích thật sự. Tại bạc thay tội chi pháp nhưng hắn chỉ là một cái bộ khoái nho nhỏ. Hủy bỏ luật bạc thay tội. Đối với hắn có chỗ tốt gì không đúng. Lần này trước hết nhất đề nghị hủy bỏ luật bạc thay tội. Là thần đô ấy. Lý mộ đúng lúc là thần đô ấy thủ hạ. Hẳn là đây hết thầy. Đều là thần đô ấy ở sau lưng sai xử mục đích của hắn. Chính là hủy bỏ luật bạc thay tội. Để cho tại hắn bề hạ nơi đó. Lập xuống một công hình bộ lang trung mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn rốt cuộc phát hiện chân tướng. hắt xì trong thần đô nha. Trương Xuân hắt xì hơi một cái. Nâng trung trà lên mấp máy. Nhìn xem chật trội gian phòng. Thở dài. Bề hạ đáp ớt tòa nhà. làm sao còn không đưa đại chu tiên lại không bảy chương 17 thế bất lướng lập lý mộ đi tại thần đô đầu đường đi theo phía sau vương võ luôn luôn để tiểu bạc nhìn thấy hắn vô cớ ẩn đả người khác có hại hắn tại tiểu bạc trong suy nghĩ cao lớn vĩ ngạn chính diện hình tượng cho nên lý mộ để nàng lưu tại nha môn tu hành không để cho nàng theo bên người vương võ cùng sau lưng lý mộ ánh mắt sùng kính không gì sánh được Mấy ngày nay hắn đối với vị bộ đầu mới tới này đã triệt để bái phục Vì dân giải oan trừ gian diệt áp thủ hộ công đạo đây mới là nhân dân bộ đầu Thần đô một ít quan viên tử để áp Hắn liền so với bọn hắn càng áp Đi hình bộ như là uống nước ăn cơm Rõ ràng đánh người Cuối cùng còn có thể lông tóc không thương Nganh ngang từ hình bộ đi ra Thử hỏi thần đô này Có thể như hắn đồng giảng. Còn có ai Lý Bộ Đầu? Đến ăn tô mì Lý Bộ Đầu. Ăn lê trong lâu mới tới hai cách cô nương. Lý Bộ Đầu có cần phải tới chơi đùa. Những ngày này, Lý Mộ danh khí triệt để tại thần đô khai hỏa. Không phải là bởi vì hắn vì dân giải oan Cũng không phải bởi vì hắn sáng sấp thuấn tiếu. Là bởi vì hắn nhiều lần tại đầu đường cùng quan viên tử để động thủ. Còn có thể bình yên từ hình bộ đi tới. Cho dân chúng rất nhiều náo nhiệt nhìn. Vị này thần đô nha bộ đầu đồng thủ. Đều là tại thần đô ngang ngược càn rỡ đã quen quan ra tử đệ. Nhìn xem bọn hắn bị khi dễ. Còn đối với lý bộ đầu một chút biện pháp đều không có. Dân chúng trong lòng đơn giản không nên quá thống khoái. Lý mộ cự tuyệt thanh lâu tú bà mời ánh mắt nhìn về phía phía trước tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Một đoạn thời khắc trước mắt hắn sáng lên, một cái bóng người quen thuộc đập vào trong mắt. Lễ bộ lang trung chi tử Chu Thông. Lý mộ vừa tới thần đô không có hai ngày. Vốn nhờ là đầu đường phóng ngựa một chuyện. Cùng hắn kết thù kết oán. Chu Thông lần trước tại hình bộ bị đánh vài trưởng. Lúc này mới mấy ngày. liền đã triệt để khôi phục. Chỉ sợ bị đánh vô cùng tàn nhẫn nhất ngụy bằng, hiện tại cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trượng hình đối với phổ thông bách tính tới nói Có thể sẽ muốn mạng nhỏ Nhưng những người này vốn liếng giàu có Khẳng định không thiếu đan dược chữa thương Nhiều nhất chính là thụ hình thời điểm Ăn một chút da thịt nỗi khổ thôi Chu thông cũng đã thấy được Lý Mộ Nhìn hắn một cái đằng sau Liền không có dám lại xem lần thứ hai Mấy ngày nay đến Hắn đã điều tra rõ ràng Lý Mộ đứng sau lưng nội vệ Là nữ hoàng chó săn cùng nhanh vuốt. Thần đô mặc dù có không ít người chọc nổi hắn. Nhưng tuyệt đối không bao gồm phụ thân chỉ là lễ bộ lang Trung hắn. Hắn rất thẳng thắn xoay người, dự định trước trượt là nhanh. Chu thông vừa mới xoay người, Lý mộ liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lý mộ nhìn xem chu thông. Cười hỏi. Đây không phải chu công tử sao? Gấp gáp như vậy. Muốn đi đâu chu thông quý đầu? Không dám nhìn lý mộ. Nói ra. Tùy tiện dạo chơi. Lý mộ mày nhăn lại. Nói ra. Ngươi vì cái gì không nhìn ta nói chuyện. Ngươi có phải hay không xem thường ta chu thông lập tức ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra đau thương chi sắc. Nói ra. Lý bộ đầu. Trước kia đều là lỗi của ta. Là ta có mắt không chồng Ta không nên đầu đường phóng ngựa. Không nên khiêu khích triều đình. Ta về sau cũng không dám nữa Xin ngài bỏ qua cho ta đi Lý mộ nhìn xem Chu thông Nhất thời ngạc nhiên Nếu như Chu thông giống như trước đây Ngang ngược càn rỡ Đánh cho hắn một trận Cũng không có cái gì áp lực tâm lý Nhưng hắn bỗng nhiên lãng tử hồi đầu Dứt khoát nhận lầm Lý mộ lại đồng thủ Liền có chút đối lý Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng Biết sai có thể thay đổi Không gì tốt hơn nếu như hắn về sau thật có thể hối cải hôm nay cũng có thể miễn hắn đánh một trận lý mộ phất phất tay nói ra về sau khiêm tốn một chút nhi đi thôi tạ ơn lý bộ đầu chu thông không chút do dự bước nhanh rời đi lý mộ tiếc nuối hít một tiếng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đột nhiên một trận dồn dập móng ngựa từ phía sau truyền đến lý mộ nhìn về phía phía trước Nhìn thấy một tên công tử trẻ tuổi, ngồi trên lưng ngựa, đi ngang qua giao lộ, gây nên bách tính bối rối tránh né. Thần đu đầu đường, bên đường phóng ngựa tình hình mặc dù có, nhưng cũng không có như vậy cấp nập. Đây là lý mộ lần thứ hai gặp, hắn đang muốn đuổi theo. Bỗng nhiên cảm giác trên đùi có đồ vật gì, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy vương võ ôm thật chặt bắp đùi của hắn. Lý mộ hỏi, Ngươi làm gì vương võ một mặt khổ sở nói. Đầu nhi, không thể đi. Người này, chúng ta không thể trêu vào. Lấy vương võ nhãn lực, mấy ngày nay đi theo bên cạnh hắn. Hẳn là đã sớm biết, người nào bọn hắn chọc nổi. Người nào bọn hắn không thể trêu vào. Dưới loại tình huống này, hắn còn như vậy kiên quyết kéo lấy lý mộ. Nói rõ người này bối cảnh Hoàn toàn chính xác không nhỏ Lý mộ hỏi Hắn là ai vương võ nói Chu Gia tử đệ Chu Gia tử đệ Mặc dù chỉ có bốn chữ Tại thần đô mách tính Cùng quan viên Quyền quý trong lòng Đều nặng như vạn cân Tuy nói hoàng gia không quen Từ khi nữ hoàng sau khi lên ngôi Cùng chu Gia liên hệ liền Không bằng lấy trước như vậy chặt chẽ nhưng bây giờ chu gia, không hề nghi ngờ, là đại chu đệ nhất gia tộc, chu gia cùng phụ thuộc chu gia thế lực nắm trong tay nửa cách triều đình. Lão tổ Tông chu gia, là để lục cảnh cường giả tối đỉnh, gia tộc mời chào cường giả vô số, trong đó cũng là có đồng huyền. tại thần đô, ngay cả tiêu thị bộ tộc đều muốn kém chu gia ba phần. Trương đại nhân đã từng khuyên bảo lý mộ Thần đô không thể nhất gây người cùng trong thế lực. Chu gia xếp ở vị trí thứ nhất. Đó là cho dù Lý Mộ sau lưng có nổi vệ cũng không thể trêu chọc gia tục Vương võ ôm thật chặt Lý Mộ chân, nói ra: Đầu Nhi, nghe ta một câu. Cách này thật không có khả năng trêu chọc. Lý Mộ rất rõ ràng. Hắn mượn nổi về tên. Có thể tại những này năm sáu phẩm tiểu quan nhi tử. Tôn Nhi trước mặt phách lối phách lối. Nhưng tạm thời còn không có ở trước mặt những người này tư cách phách lối. Nói cho cùng tại không có thực lực tuyệt đối quyền lực trước đó, hắn cũng là hiếp yếu sợ mạnh hạng người mà thôi. Hắn đi vài bước, rất nhanh liền thấy được mục tiêu kế tiếp. Đó là một cái quần áo lồng lấy người trẻ tuổi. Tựa hồ là uống nhiều rượu. Say khướp đi tại trên đường cái. Thỉnh thoảng xông qua đường nữ tử cười một tiếng. Dẫn tới các nàng hét lên kinh ngạc. Cuốn quyết né tránh. Một lão giả không gần không xa đi theo phía sau hắn. Hẳn là hộ vệ chi lưu. Vương võ thuận lý mộ ánh mắt nhìn thoáng qua. Lúc đầu đã buông ra hắn bắp đùi tay. Lại lần nữa ôm đi lên. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân. Cái này. Cái này cũng không thể gây cùng bên đường phóng ngựa khác biệt. Say rượu không phạm pháp. Say rượu đối với nữ nhân cười cũng không phạm pháp. Nếu như không phải người ngày bình thường tại thần đô ngang ngược càn rỡ ướp hiếp bách tính, lý mộ tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc Hắn chỉ là hiếu kỳ, cái này có để ngũ cảnh cường giả hộ về người trẻ tuổi, đến cùng có bối cảnh lai lịch gì. Hắn nhìn xem vương võ hỏi, đây cũng là người nào vương võ nói. Bình vương thế tử, thái tử trước tục đệ, người trong tiêu thị hoàng tục. thái tử trước bình thường là chỉ đại chu đời trước hoàng đế bất quá hắn chỉ ở vì không đến một tháng liền chết bất đắc kỳ tử mà chết thần đô bách tính cùng quan viên cũng không gọi hắn là tiên đế người trong tiêu thị hoàng tục tại trương đại nhân đối với lý mộ nhắc nhở bên trong xếp tại thứ hai gần như chỉ ở chu ra phía dưới đại chu triều đình từ ba năm trước đây bắt đầu liền bị hai cố thế lực này tả hữu Tiêu thị hoàng tộc muốn tại nữ hoàng thoái vị đằng sau trọng đoạt đế khí, để đại chu huyền lực trở lại quý đạo. Chu gia thì là muốn để nữ hoàng truyền vị chu gia tử đệ từ đây để đại chu hoàng tộc sửa họ. Hai cố thiết lực này có không thể điều hòa căn bản mâu thuẫn. Thần đô thiết lực khắp nơi, có đào hướng Tiêu thị, có đào hướng Chu gia, có leo lên nữ hoàng, còn có bảo trì trung lập. cho dù là chu gia cùng tiêu thì tại trên triều chính tranh đến túi bụi cũng sẽ tận lực tránh cho tại triều chính bên ngoài đắc tội đối phương có người tạm thời không có khả năng trêu chọc có thể trêu chọc người hai ngày này cũng đều đóng cửa không ra lý mộ khoát tay áo nói ra được rồi hồi nhà hình bộ mấy tên quan viên tập hợp một chỗ bầu không khí có chút ngột ngạt Lẽ nào lại như vậy quá phách lối vô pháp vô thiên đơn giản vô pháp vô thiên Hình Bộ lang trung nhìn xem nổi giận lễ bộ lang trung Hồ bộ viên ngoại lang Thái thường tự thừa Cùng mấy tên khác quan viên Vuốt vuốt mi tấm Cũng không mở miệng Nhi tử bị đánh 100 đại bản Cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục Tiểu thiếp trong nhà mỗi ngày cùng hắn náo Hồ bộ viên ngoại lang tức giận nhìn xem hình bộ lang chung. Hỏi. Dương Đại Nhân. Ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp? Chỉ một chút lý mộ kia sao bản quan có thể có biện pháp nào hình bộ lang chung hai ngày này tâm tình vốn là không gì sánh được bực bội. Kiến hồ bộ viên ngoại lang ầm ầm có trách cứ hắn ý tứ. Không nhìn được nói. Hình bộ là đại chu hình bộ. Cũng không phải nhà ta hình bộ. Hình bộ quan viên làm việc, cũng muốn căn cứ luật pháp. Lý mộ kia mặc dù phách lối, nhưng làm mỗi một sự kiện, đều tại trong luật pháp cho phép. Ngươi để bản quan làm sao bây giờ lễ bộ lang trung nói. Thật một chút biện pháp đều không có hình bộ lang trung cả giận nói. Tiểu tử kia so hồ ly còn rào hoạt. Đối với đại chu luật, so bản quan còn quen thuộc. Phía sau còn đứng lấy nổi vệ. Trừ phi phế trừ bạc thay tội Nếu không Ai cũng chỉ không được hắn đám người cùng nhìn nhau Đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm bất đắc dĩ Dĩ vãng trong nhà dòng dõi chọc tới cái gì họ tình Không chiếm lý chính là bọn hắn Bọn hắn nghĩ là như thế nào thông qua hình bộ Chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Có thể mấy ngày nay thủ khi dễ Lại là bọn hắn Loại cảm giác rõ ràng là triều đình quan viên Hai tử nhà mình bị khi dễ Còn không thể thông qua luật pháp Chừng chỉ kẻ cầm đầu kia này Để bọn hắn mỗi người đều bị đè nén tới cực điểm Thái thường tự thừa hỏi Chẳng lẽ trừ hủy bỏ bạc thay tội Liền không có những biện pháp khác hình bộ lang trung lắc đầu Nói ra Không có Sửa chữa luật pháp Từ trước đến nay là hình bộ sự tình thái thường tự thừa lại hỏi Thị lang đại nhân cùng thượng thư đại nhân nói thế nào hình bộ lang trung nói hai vị đại nhân trăm công nghìn việc làm sao lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này bạc thay tội sự tình đối bọn hắn tới nói là đại sự nhưng đối với Thị lang cùng thượng thư đại nhân tới nói trợ giúp tiêu thì hoàng tục một lần nữa cầm quyền mới là trọng yếu nhất một đầu dâu ria điều luật sửa chữa Căn bản không có để bọn hắn đặc biệt chú ý tư cách. Hộ bộ viên ngoại lang cắn răng nói. Bọn hắn nhất định là vì hủy bỏ luật bạc thay tội. Ngày đó trên triều đình người phản đối hủy bỏ pháp này. Đều bị dạng này trả thù lễ bộ lang trung hỏi. Phong sổ con đề nghị hủy bỏ luật bạc thay tội kia. Là ai để lên hình bộ lang trung nói. Thần đô ấy. Trương Xuân. hồ bộ viên ngoại lang bỗng nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói cái này đáng chết trương xuân vậy mà cho chúng ta thiết hạ như vậy cách bẫy bản quan cùng hắn thế bất lưỡng lập đại chu tiên lại không bảy chương 18 tám có nồi ngự sử đài vô pháp vô thiên đơn giản vô pháp vô thiên thần đô ra loại áp lại này chẳng lẽ liền không có người quản quản sao chư vị ngự sử đại nhân các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thần đô bị người này làm chứng khí mù mịt trong nhà tiểu bối bị ức hiếp quan viên hình bộ tố cầu không có kết quả lại kết bản chặn lại cửa ngự sử đài ngự sử đài đại môn đóng chặt cũng không để bọn hắn đi vào mọi người tại cửa ra vào hô một trận một tên ngự sử từ trong tường thò đầu ra đối bọn hắn nói ra chư vị đại nhân đây là hình bộ sự tình các ngươi vẫn là đi hình bộ nha môn đi Một tên quan viên cả giận nói. Hình bộ nói để tìm các ngươi. Các ngươi lại muốn tìm hình bộ. Chúng ta đến cùng hẳn là tìm ai ngự sử kia nói. Thật có lỗi. Chúng ta ngự sử đại chỉ phụ trách giám sát sự vụ. Loại chuyện này. Các ngươi hay là phải đi hình bộ phản ứng. Quan viên kia cắn răng nói. Loại ác lại này. Các ngươi ngự sử đài chẳng lẽ cũng không chuẩn bị vạch tội báo cáo đầu tường ngự sử một mặt tiếc nuối nói. Người này cách làm. Lại không có trái với đầu nào luật pháp. Không tại trong phạm vi ngự sử đài vạch tội. Nói đi. Hắn liền nhảy xuống đầu tường. Nhìn xem trong viện mấy tên đồng liêu. Cười nói. Cũng không biết là ai nghĩ tới biện pháp. Đơn giản tuyệt. Một tên ngự sử dễu cợt nói. Hiện tại biết để cho chúng ta phạt tội. Ban đầu ở trên triều đình Cũng không biết là ai cực lực phản đối hủy bỏ bạc thay tội. Bây giờ rơi xuống bọn hắn trên đầu lúc. Tại sao lại thay đổi một cách thái độ một tên khác ngự sử cười nói. Cách này kêu là rời lên tảng đá đập chân của mình. Vì này trương đô ấy. Ngay cả loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Là một nhân tài A. Luật bạc thay tội. Ngự sử đại vốn là có rất nhiều quan viên không quen nhìn Thường cách một đoạn thời gian Hủy bỏ bạc thay tội sổ con liền sẽ trên triều đình bị thảo luận một lần Nhưng bởi vì có phía ngoài những quan viên kia giữ gìn Ngự sử đại đề nghị Nhiều lần đưa ra Nhiều lần bị không Càng về sau Triều thần căn bản không quan tâm đưa ra gián nghị chính là ai Dù sao kết quả cũng giống nhau Lần này kỳ thật rất nhiều người căn bản không biết Phong sổ con kia đến cùng là ai để lên Nhưng thần đô náo ra chuyện như vậy Đằng sau thần đô ấy trương xuân tên Không ai không biết Không người không hay Người có thể nghĩ ra lấy bảo chế bảo Lấy áp chỉ áp phương pháp Để một ít giữ gìn luật bạc thay tội Tự ăn áp quà Đánh rớt sang hướng trong bụng nuốt Ai nghe đều được nói một tiếng bội phục Đương kim triều đình Loại quan tốt một lòng vì dân. Có can đảm cùng áp thế lực đấu tranh. Nhưng lại không tử thủ quy tắc có sẵn này. Không nhiều lắm. Ta không phải ta không có đừng nói mò trong thần đô nha. Trương Xuân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lớn tiếng nói. Cái này cùng bản quan có quan hệ gì tôn phó bộ đầu cười nói. Đại nhân không cần lại che giấu. Người nào không biết. Phong sổ con đề nghị hủy bỏ bạc thay tội kia. Là ngài đưa Lý bộ đầu hành vi Cũng là ngài ở sau lưng sai xử Trương Xuân há to miệng Nhất thời lại không phản bác được Phong sổ con kia là hắn đưa Lý mộ lại là thủ hạ của hắn Người khác có suy đoán như vậy Hợp tình hợp lý Nhưng vấn đề là Hắn đưa lên phong sổ con kia Chỉ là vì cho thê nữ đổi một tòa tòa nhà lớn Cũng không có sai xử lý mộ làm những chuyện kia Kết quả là tòa nhà không được đến, hắc hoa ngược lại là có một cái. Chuyện này đơn thuần bùn vàng rơi đúng quần, hắn giải thích đều không giải thích được. Vừa nghĩ tới trong lúc vô hình đắc tội nhiều như vậy quan viên quyền quý. Trương Xuân trong lòng lửa vô danh lên. Cả giận nói. Đi đem Lý Mộ cho bản quan tìm đến một lát sau. Lý Mộ đi vào sau nha. Trương Xuân cắn răng nói. Nhìn ngươi làm chuyện tốt lý mộ đang vì tìm không được mục tiêu mà phát sầu. Lấy lại tinh thần. Hỏi. Chuyện gì Trương Xuân cả giận nói. Ngươi còn cho bản quan giả bộ hồ đồ. Bọn hắn hiện tại cũng coi là. Những chuyện ngươi làm. Là bản quan ở sau lưng sai xử cái gì lý mộ giật này cả mình. Hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm mục tiêu. Nhiều lần sử dụng bạo lực. Không tiếc phá tư tại tiểu bạch trong suy nghĩ hoàn mỹ hình tượng. Vì chính là tại bách tính trong lòng dựng nên lên một cách không sợ cường quyền. Vì bách tính phúc lợi. Có can đảm cùng áp thế lực đấu tranh đến cùng. Nhân dân bộ khoái hình tượng. tại trong chuyện này, hắn là tuyệt đối nhân vật số một. Chờ đến chuyện này thúc đẩy bách tính tất cả niệm lực cũng đều là nhằm vào hắn. Công việc bẩn thiểu việc cực đều là hắn đang làm. Trương đại nhân bất quá là ở trong nha môn uống chút trà, liền chiếm đoạt hắn thành quả lao động, để hắn từ nhân vật số 1 biến thành nhân vật số 2. Cái này còn có thiên lý hay không, hắn không có phí khí lực gì, liền đánh cắp lý mộ thành quả thắng lợi, đạt được bách tính kính yêu. Thế mà còn ngược lại tự trách mình Trương Xuân gặp hắn biểu tình biến hóa, sương sốt một chút, hỏi: "Bản quan thay ngươi có hắc hoa?" ngươi còn không nguyện ý lý mộ không cam lòng nói ta tân tân khổ khổ cùng những con em quan viên kia đối nghị bốc lên trưởng hình cùng cầm tù phong hiểm vì chính là từ bách tính trên thân thu hoạch niệm lực đại nhân tại nha môn uống chút trà liền được đây hết thảy ngài còn không nguyện ý hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng tạo hóa trêu ngươi lý mộ không nghĩ tới trước đó hắn đoạt trương đại nhân niệm lực Nhanh như vậy liền bị báo ứng Trương Xuân cũng không nghĩ tới Hắn chẳng qua là muốn đổi tòa tòa nhà Lại đắc tội thần đô nhiều như vậy quan viên Tiếp nhận sinh mình không có khả năng tiếp nhận chi trọng Lý mộ cuối cùng thở dài Hắn đến cùng vẫn chỉ là một cái tiểu bộ đầu Liền xem như muốn có cái nồi này Cũng không có tư cách Trương Xuân đồng dạng thở dài Hắn không muốn đắc tội người cũng không muốn gây chuyện nhưng lúc này đây đắc tội so với hắn làm quan 10 năm đắc tội người còn nhiều trong hình bộ hồ bộ viên ngoại lang Lế bộ lang trung hình bộ lang trung thái thường tự thừa bọn người cũng thở dài hồ bộ viên ngoại lang không cam lòng nói thật chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có hình bộ lang trung nói trừ sửa luật hủy bỏ bạc thay tội Không còn cách nào khác. Trước kia, luật bạc thay tội là bọn hắn ố dù Bây giờ, luật bạc thay tội là bọn hắn bùa đòi mạng. Lấy Lý Mộ kia làm việc trình độ phách lối, pháp này không phế, nhà bọn hắn tiểu bối, về sau đừng nghĩ đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài bị Lý Mộ bắt được. Tránh không được chính là một trận đánh đập. Trừ phi bọn hắn có thể xin mời đệ tứ cảnh người tu hành thời khắc hộ vệ. Nhưng cái này trả ra đại giới không khỏi quá lớn. Trung cảnh giới người tu hành. Bọn hắn chỗ nào xin mời lên. Lý mộ cùng Trương Xuân mục đích rất rõ ràng. Bạc thay tội không phế. Hắn loại hành vi này liền sẽ không đình chỉ. hồ bộ viên ngoại lang bỗng nhiên nói. Có thể hay không cho pháp này thêm một cách hạn chế. Tỷ như muốn lấy bạc bù tội nhất định phải là quan thân. Hình bộ Lang Trung lắc đầu nói Không có khả năng Dạng này sẽ hủy đi đại chu dân tâm căn cơ Bề hạ không có khả năng đồng ý Phần lớn triều thần cũng sẽ không đồng ý Trong triều cựu đảng cùng tân đảng mặc dù tranh chấp không ngớt Nhưng cũng chỉ là tại trên hoàng quyền kế thừa xuất hiện khác nhau Mặc kệ là Tân đảng hay là cựu đảng Đều không vi vọng triệt để hủy đi đại chu dân tâm căn cơ không người nào nguyện ý tiếp nhận một cách căn cơ hủy hết đại chu đương nhiên nữ hoàng bệ hạ vì dân tâm càng không khả năng đồng ý loại sự tình hoang đường này đoạn tuyệt hạn chế bạc thay tội tâm tư nghĩ đến còn nằm ở nhà nhi tử hồ bộ viên ngoại lang thở dài ngẩng đầu nhìn đám người thử thăm dò nếu không hay là phế đi đi lễ bộ lang trung nghĩ nghĩ gật đầu nói Ta đồng ý tiếp tục như vậy không được. Thái thường tự thừa nghĩ nghĩ chính mình bảo bối tôn nhi bầm đen hai mắt. trầm tư một lát sau. Cũng thở dài một tiếng. Nói ra. Dù sao pháp này đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì. Nếu là không phế. Sẽ chỉ trở thành lý mộ kia cậy vào. Đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Đại chu tiên lại không bảy chương 19 uy hiếp nửa tháng trước. Luật bạc thay tội. Hay là thần đô những này có quyền thế quan viên quyền quý ô dù Từ khi Lý Mộ tới thần đô đằng sau Hắn liền đem thanh dù này thu lại Xem như vũ khí Quất vào trên người của bọn hắn Pháp này nhiều tồn tại một ngày Bọn hắn liền muốn nhiều bị Lý Mộ uy hiếp một ngày Mấy người sau khi thương nhị Rốt cuộc những đau quyết định hủy bỏ pháp này Nếu pháp này đã không thể vì bọn hắn sử dụng cũng tuyệt không thể bị cái kia đáng chết lý mộ lợi dụng. Một mực đến nay. Người cản trở hủy bỏ luật bạc thay tội. Đều ở nơi này. Chỉ cần bọn hắn thống nhất đường kính. Hủy bỏ pháp này. Liền không có cái gì lực cản. Chế định cùng sửa chữa hình luật. Từ trước đến nay do hình bộ phụ trách. Hình bộ lang trung nói. Chuyện này. ta cần xin chỉ thị hai vị đại nhân hình bộ sau nha hình bộ thượng thư hỏi các ngươi muốn hủy bỏ luật bạc thay tội hình bộ lang trung nhẹ gật đầu nói ra cái kia thần đô nha bộ đầu thù thần đô ấy sai xử y vào luật bạc thay tội muốn làm gì thì làm đem thần đô làm chứng khí mù mịt pháp này không phế hình bộ liền thành thần đô chê cười hình bộ thượng thư dưới gối không con luật bạc thay tội hủy bỏ hay không hắn tỉnh không để ý hắn nhìn về phía bên cạnh một người khác hỏi chu thị lang ngươi thấy thế nào hình bộ thị lang không ngẩng đầu nói ra việc nhỏ mà thôi chính bọn hắn quyết định đi hình bộ thượng thư nghĩ tới một chuyện bỗng nhiên nói chu thị lang trước đó không phải cũng chủ trương biến pháp cải cách muốn hủy bỏ luật bạc thay tội sao hình bộ thị lang ngẩng đầu nói ra đúng vậy a khi đó tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất muốn vì triều đình làm những gì đại sự đáng tiếc bản quan không có tiểu bộ đầu này may mắn hình bộ thượng thư nói hắn không sợ trời không sợ đất ngược lại là rất giống chu thị lang năm đó bất quá pháp này phế trừ cũng tốt Chí ít thần đô, có thể ít một chút chứng khí mù mịt. Hình bộ thị lang chỉ là cười một tiếng. Nói ra, thần đô chứng khí mù mịt, cũng không chỉ bởi vì luật bạc thay tội. Bản quan thật muốn nhìn một chút, hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Đạt được hai vị đại nhân cho phép. Hình bộ lang chung một lần nữa trở lại chính mình chỉ phòng. Bắt đầu là hủy bỏ bạc thay tội sự tình tính toán. bị bất đắc dĩ làm ra quyết định này trong lòng của hắn gì thường bị đè nén, nhưng cũng không thể làm gì. Lý mộ đi con đường của bọn hắn, để bọn hắn không đường có thể đi, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem đường hủy đi. Hai ngày về sau, tử vi điện. Khi hình bộ lang chung một lần nữa nhấc lên thần đô ấy trương xuân phong sổ con kia lúc. Thái độ thay đổi thường ngày. Đúng là duy trì triều đình hủy bỏ lấy bạc bù tội phương pháp. Chuyển thành ngân hình cũng phạt Hồ bộ viên ngoại lang lễ bộ lang trung, Thái thường tự thừa các loại Liên tiếp đứng ra tán thành Một cử động kia để triều đình một số người kinh điệu cách cầm Mỗi lần có người đưa ra Phải phế bỏ bạc thay tội lúc Lấy hình bộ lang trung cầm đầu những quan viên này Đều sẽ đứng ra phản đối Ngay tại nửa tháng trước Bọn hắn còn nghĩa chính ngôn từ bác bỏ hủy bỏ bạc thay tội sổ con. Lúc này mới qua nửa tháng. Làm sao lại nhao nhao đổi giọng đương nhiên. Cũng có một bộ phận người biết. Nửa tháng này đến. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì những người này duy trì luật bạc thay tội. Trong nhà dòng dõi. Bị tên kia thần đô nha bộ đầu. Làm cho sinh sinh không dám rời đi cửa chính. Chỉ có thể trốn ở trong nhà Chuyện này đã trở thành thần đu trò cười Những người này rời lên tảng đá Cuối cùng lại chỉ là đập chân của mình Trên điện Một tên ngự sử đứng ra Hỏi hộ bộ viên ngoại lang nói Ngụy đại nhân Trước ngươi không phải nói Bạc thay tội là quốc khố hàng năm trọng yếu tiền thu Hoàng thành quan nha tu sửa phí tổn Các vị đại nhân bổng lộp. Bên dưới phát các quận cứu trợ thiên tai phí tồn. Đều là từ bên trong này ra sao. Không có bạc thay tội. Số tiền này từ nơi nào ra mặt cho ai đều nghe được vị ngự sử này trong lời nói trào phúng. Hồ bộ viên ngoại lang mặt không đỏ tim không đập. Nói ra. Bạc thay tội mặc dù hủy bỏ. Nhưng sau đó xúc phạm luật pháp. Ngân hình cũng phạt. Lại tiền phạt số lượng. So dĩ vãng cao hơn Hồ bộ tiền thu giảm bớt chi lo Liền có thể giải quyết Ngự sử kia vừa nhìn về phía lễ bộ lang trung Hỏi Bạc thay tội quy chế Là tiên đế tại lúc sáng lập, Nếu là tùy tiện lật đổ Chẳng phải là đối với tiên đế bất kính Đây là hắn nửa tháng trước vừa mới trên triều đình đã nói Lễ bộ lang trung mặt mo đỏ ửng, Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường Nói ra Trước khác nay khác Tiên đế lúc triều cục Cùng lúc này rất là khác biệt Chúng ta trong triều quan viên Không thể bảo thủ Nên biết biến báo Như vậy mới có thể tốt hơn phụ tá bề hạ Quản lý quốc gia Ngự sử kia đối với hắn ném đi khinh bị ánh mắt Nhưng cũng không nói gì nữa Bạc thay tội hủy bỏ Dù sao tại dân có lợi Chào phúng vài câu là đủ Nếu là đem bọn hắn bức gấp Có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại Màn tre đằng sau Nữ quan tuổi trẻ trầm rãi mở miệng Đối với hủy bỏ bạc thay tội sự tình Các vị đại nhân Nhưng còn có gì nhị trong điện lặng ngắt như tờ Hoàn toàn yên tĩnh Ngay cả ngày bình thường phản đối pháp này quan viên Đều ngược lại duy trì hủy bỏ Những người khác cho dù trong lòng không muốn Cũng sẽ không đứng ra Biểu lộ bọn hắn tư tâm. Một lát sau. Nữ quan tuổi trẻ nói. Nếu không người phản đối. Lấy hình bộ lập tức hủy bỏ luật này. Sau đó bất luận cái gì phạm luật người. Bất đắc dĩ ngân thay tội. Thần đô nha. Mai đại nhân cầm trong tay thánh chỉ. Thi thầm. Thần đô ấy trương xuân. Chuyên cần chính sự yêu dân. Trung tâm thẳng thắn can gián." Ban thưởng biệt thự một tòa chắc thần đô thừa, khâm thử. Trương Xuân mặt lộ dáng tươi cười, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, khom người nói tạ ơn bệ hạ. Lý mộ đứng ở một bên, âm thầm thở dài. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Ở bên ngoài bôn ba chính là hắn. Bị quan lại tử để ghi hận chính là hắn. Bảy vào bảy ra hình bộ chính là hắn. Kết quả là... Được tọa nhà chính là Trương Đại Nhân. Quan thăng nửa cấp. Hay là Trương Đại Nhân. Lý mộ bận rộn hơn phân nửa tháng. Không công làm công cho hắn. Mai Đại Nhân niệm xong thánh chỉ đằng sau. Đi đến Lý mộ bên người. Hỏi. Những ngày này bỏ ra bao nhiêu bạc. Ta hồi cung thời điểm vì ngươi báo cáo chuẩn bị. Lý mộ nói 30 lượng. Mai Đại Nhân nhíu mày. Ngứ khí kinh ngạc. 30 lượng hắn kinh ngạc không phải lý mộ hoa bạc quá nhiều, mà là quá ít. Bạc thay tội hủy bỏ, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Bao nhiêu có biết quan viên muốn hủy bỏ pháp này? Cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Có thể thấy được hoàn thành chuyện này gian nan. Nàng lúc đầu đã làm tốt ba ngàn thậm chí cả ba vạn lượng chuẩn bị, không nghĩ tới lý mộ chỉ dùng 30 lượng. Lý mộ nhẹ gật đầu, lập lại. Là 30 lượng đại bộ phận đều tiêu vào hình bộ Nếu như không phải phiêu hương lâu bữa cơm kia kỳ thật hơn 20 lượng là đủ rồi Đối phó ác nhân hữu hiệu nhất phương pháp Chính là so với hắn càng ác Muốn bức bách hình bộ lang trung bọn người đi vào khuôn khổ Vậy liền đi con đường của bọn hắn Để bọn hắn không đường có thể đi Chỉ cần đã tìm đúng phương pháp bạc ngược lại là thứ yếu Hoàng cung trong ngự hoa viên. Nữ hoàng thưởng thức trong bụi hoa một đóa nụ hoa chấm nở mấu đơn. Nói khẽ. 30 lượng mai đại nhân có chút cong cong thân thể. Đứng ở sau lưng nàng. Mỉm cười nói. Nửa tháng này. Hắn nhưng là đem luật bạc thay tội dùng đến cực hạn, Chỉ dùng hơn 20 lượng. Liền đem hộ bộ. lý bộ. Hình bộ những quan viên kia dòng dõi. Lần lượt đánh mấy lần Nếu không có như vậy Những quan viên kia Lại thế nào chủ động yêu cầu sửa chữa pháp này Bên người nàng tuổi trẻ nữ quan nói Bề hạ hạ lệnh hủy bỏ luật bạc thay tội đằng sau Thần đô bách tính tiếng vọng cũng rất kịch liệt Thần đô muôn người đều đổ xô ra đường Dân chúng đều tự phát tiến về quốc miếu thăm viếng Nữ hoàng áng mắt từ trên nổ hoa rời thản nhiên nói Xuất cung nhìn xem Nàng xoay người ốm tay áo phất qua đóa nổ hoa kia Trong lúc thoáng qua cả vườn mẫu đơn Tranh nhau nở rộ Thần đô đầu đường Lý mộ cùng vương võ đi ở trên đường Ngày xưa rộn rộn ràng ràng đường đi Hôm nay cũng không có mấy cái người đi đường Lúc này thần đô bách tính Phần lớn chạy đến trong quốc miếu thăm viếng Luật bạc thay tội Từ tiên đế thời kỳ Độc hại bách tính hơn 10 năm Rốt cuộc tại hôm nay hủy bỏ. Thần đô bách tính đều đổi ơn nữ hoàng bệ hạ nhân đức. Nhao nhao tiến về quốc miếu thăm viếng. Dẫn đến lúc đầu muốn từ trong dân chúng thu hoạch một chút niệm lực ý nghĩ. Trực tiếp thất bại. Bất quá. Luật bạc thay tội hủy bỏ. Mặc dù Lý Mộ thành quả thắng lợi. Đại bộ phận đều bị trương đại nhân đánh cắp. Nhưng này chỉ là triều đình phương diện. Bách tính đối với Lý Mộ tín nhiệm. cũng sẽ không giảm bớt đây đều là hắn từng quyền từng quyền tại thần đô đầu đường đánh ra tới xa xa lý mộ nhìn thấy một đám người từ đằng xa đi tới vậy mà tất cả đều là lý mộ khuôn mặt quen thuộc có hộ bộ viên ngoại lang nhi tử ngụy bằng lấy bộ lang trung nhi tử chu thông hình bộ lang trung nhi tử dương tu thái thường tự thừa tôn nhi Mấy ngày nay, Lý Mộ ở trên đường trông bọn hắn rất lâu, nhưng bọn hắn chính là đóng cửa không ra, hôm nay thật vất vả nhìn thấy, nhưng Luật Bạc Thay Tội Đa Phế không có khả năng lại không duyên vô cớ đánh bọn hắn một trận. Những người kia nhìn thấy Lý Mộ, phản ứng đầu tiên là quay đầu liền chạy, sau đó mới ý thức tới, Luật Bạc Thay Tội Đa Phế trừ, bọn hắn còn có cái gì phải sợ bọn hắn nhanh chân đi về phía trước? Ánh mắt trên người lý mộ tập trung Bao hàm tức giận Ngụy bằng trên người lý mộ ăn thiệt thòi lớn nhất Ánh mắt cũng nhất là hung áp Giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi Một trăm trưởng kia Cho dù là hình bộ sai dịch ra tay cũng không nặng Cũng làm cho hắn trong nhà nằm gần nửa tháng Trong mấy ngày này Hắn bao giờ cũng không nghĩ tìm lý mộ báo thù, Rửa sạch ngày đó xỉ nhục Lý mộ liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói. Nhìn cái gì vậy ngụy bằng lạnh lùng cười một tiếng. Nói ra. Nhìn ngươi thế nào lý mộ thật đúng là không có khả năng bắt hắn thế nào. Dù sao luật bạc thay tội thay đổi. Hắn giờ phút này vô duyên im lặng đánh ngụy bằng một trận. Không chỉ có chịu lấy trưởng hình. Còn muốn bị chỗ lấy kích xù tiền phạt. Gặp lý mộ đứng tại chỗ. Ngụy bằng giật giật khóe miệng. Hỏi thế nào không dám sao cái này cũng không giống như là ngươi a lý bộ đầu lý mộ nhìn xem hắn nói ra ta cảnh cáo ngươi ngươi không nên quá phách lối ngụy bằng dếu cợt nói phách lối lại không xúc phạm luật pháp ngươi đánh ta a gặp lý mộ vẫn là không có cái gì động tác trên mặt hắn vẻ trào phúng càng đậm không gì sánh được phách lối tiến đến lý mộ bên tay Hạ giọng nói chúng ta sự tình Còn chưa kết thúc Lý mộ móc móc lỗ tay Nói ra ngươi nói cái gì Lớn tiếng chút ta nghe không được Ngụy bằng thanh âm đề cao một cách âm điệu Giữa ngươi và ta Còn chưa kết thúc Lý mộ nhìn xem hắn Hỏi Ngươi đây là uy hiếp ta sao Ngụy bằng cười lạnh nói Uy hiếp thì như thế nào Phạm pháp sao tất cả mọi người mặt lộ trào phúng Duy chỉ có hình bộ lang trung chi tử dương tu cứ thế tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền ngạc nhiên mở miệng. Ngụy bằng im ngay làm hình bộ lang trung nhi tử. Hắn đối với đại chu luật hiểu rõ. So ngụy bằng những người này sâu nhiều. Lấy ngôn ngữ hoạt bảo lực uy hiếp đe dọa triều đình công sai quan viên thật phạm pháp. Người tình tiết rất nhỏ. Câu năm ngày trở xuống. Người tình tiết nghiêm trọng. Câu năm ngày trở lên. Mười ngày trở xuống Cũng xử phạt ngân Dương tu muốn nhắc nhở ngụy bằng Nhưng mà thì đã trễ Không biết đi uy hiếp ta thật phạm pháp Lý mộ nhìn xem ngụy bằng Lắc đầu nói ra Đi thôi Đi đô nhà ngồi một chút Về sau nhớ ký nhiều đọc sách Không có chỗ xấu Đại Chu tiên lại không bày chương 20 bát quái ngụy bằng những con em quan viên này Người thiếu kiến thức pháp luật trình độ khiến cho người giận sôi y theo đại chu luật uy hiếp vũ nhục phì bán người khác mặc dù đều không phải là trọng tội gì nhưng nếu đối với người trong cuộc tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng bất lợi vẫn là phải bị chỗ lấy tiền phạt cùng giam cầm mà quan viên cùng bộ khoái đều là quốc gia nhân viên chính phủ uy hiếp quốc gia nhân viên chính phủ tội thêm một bậc lý mộ hảo tâm cho ngụy bằng phổ cập luật pháp này tri thức đằng sau ngụy bằng còn có chút khó có thể tin nhìn về phía dương tu hỏi hắn nói đều là thật dương tu gật đầu bất đắc dĩ nói ra là thật ngụy bằng sắc mặt trắng nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra ta chỉ là chỉ đùa một chút lý mộ mặt trầm xuống nói ra Ngươi thấy ta giống là tại cùng ngươi đùa dớn hay sao ngụy bằng không chút do dự Xoay người chạy Hắn đang muốn rời đi Dương tu lại nắm thật chặt cánh tay của hắn Ngụy bằng quay đầu cả giận nói Ngươi làm gì dương tu cắn răng nói Ngươi đúng là ngô xuẩn uy hiếp công sai Nhiều nhất câu lưu 5 ngày Chống lệnh mắt chạy trốn Coi như không phải 5 ngày sự tình lý mộ nhìn nhiều hắn một chút Không hổ là hình bộ lang trung nhi tử Pháp luật ý thức So ngụy bằng chi lưu mạnh hơn nhiều Ngụy bằng ngơ ngác đứng tại chỗ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hối tiếc Lý mộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Nói ra còn đứng ngây đó làm gì đi thôi Hắn đem ngụy bằng cánh tay phản áp tại sau lưng Hướng thần đô nha đi đến Dương tu nhìn về phía chu thông Nói ra Lế bộ viên ngoại lang trình đại nhân không phải kiêm thần đô thừa sao? Nhanh đi mời đến hắn. Có lẽ ngụy bằng cũng không cần ngồi xổm đại lao. Chu thông lắc đầu. Nói ra. Vô dụng. Bề hạ vừa mới hạ chỉ. Đem thần đô ấy thăng làm thần đô thừa. Trình đại nhân không còn kiêm nhiệm thần đô thừa. Dương tu thở dài. Nói ra. Vậy liền thật không có biện pháp. Một lát sau. Thần đô nha đại lao. Ngụy bằng ngồi tại trong lao Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được Cũng không biết là bị bị hù Vẫn là bị tức giận Dương tu nhìn xem trong phòng giam ngụy bằng Nói ra Không có biện pháp Chính ngươi gây chuyện trước đây Cha ta cũng không thể nào cứu được ngươi Chỉ có thể ủy khuất ngươi ở chỗ này ở vài ngày Ngươi muốn cái gì Ta đi cấp ngươi mua được Ngụy bằng cắn răng nói Ta muốn một bộ đại chu luật lý một lần nữa cùng vương võ đi ở trên đường lúc. Trên đường bách tính đã nhiều hơn. Hắn đến thần đô bất quá một tháng, giờ phút này đứng tại thần đô đầu đường cảm giác, lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Mới tới thần đô lúc. Trên con đường này gặp phải bách tính. Trên đường gặp lão nhân ngã sấp xuống không đỡ. Gặp phải chuyện bất bình không giúp đỡ. Bọn hắn ánh mắt đạm mạc. Vẻ mặt ngây ngô. Giữa người và người Đề phòng tâm mười phần Bây giờ lý mộ từ trên mặt của bọn hắn Đã không nhìn thấy bao nhiêu đảm mạc cùng chết lặng Luật bạc thay tội hủy bỏ Tại ngoài sáng Đem thần đô quan viên quyền quý Cùng phủ thông bách tính bày tại cùng một vị trí Đây là mười mấy năm qua lần thứ nhất Khiến cho thần đô dân tâm Trước nay chưa có ngưng tụ Đây đối với giữ gìn quốc gia yên ổn, tự nhiên hữu ích đối với Lý Mộ chính mình chỗ tốt cũng không nhỏ. Hắn hôm nay, tại thần đô mặc dù vẫn còn không tính là mọi người đều biết. Nhưng đi ở trên đường, người có thể nhận ra hắn. Hay là không ít, Lý Mộ cùng nhau đi tới. Trên người có liên tục không ngừng niệm lực hội tụ. Nếu là làm tiếp mấy món đại khoái dân tâm chuyện tốt, chỉ sợ mách tính tín nhiệm với hắn. cũng sẽ dần dần chuyển biến làm kính yêu thúc đẩy hắn thất tình cuối cùng viên mãn xe bán mì trưởng quỹ từ trong cửa hàng thò đầu ra đối với lý mộ nói lý bộ đầu muốn hay không ngồi xuống ăn tô mì vừa vặn đến thời gian ăn cơm xe bán mì này hương vị rất không tệ nha môn bộ khoái thường xuyên vào xem lý mộ dứt khoát tại bên đường quán nhỏ bên cạnh tòa hà nói ra Đến hai bát mì. Trưởng quỹ rất nhanh từ trong cửa hàng mang sang hai bát nóng hôi hổi mì sợi. Nói ra. Ta liền biết. Lý bộ đầu đánh những quan gia tử để kia. Nhất định có nguyên nhân. Hiện tại luật bạc thay tội rút cuộc mì phế. Phế tốt. Trước kia luật pháp. Căn bản không bắt chúng ta những bách tính này coi là người nhìn. Ngài đến thần đô. Thật là thần đô bách tính chi phúc. Tất cả mọi người rất cảm kích ngài. Lý mộ để đúa xuống. Cười nói. Người các ngươi chân chính hẳn là cảm kích là bệ hạ. Nếu như không phải bệ hạ. Luật bạc thay tội không có khả năng hủy bỏ. Lý mộ rất rõ ràng. Lấy bộ hình bộ những quan viên kia. Vì cái gì có thể chịu được hắn tại trước mặt bọn hắn lặp đi lặp lại hoàng khiêu. Cũng là bởi vì sau lưng của hắn có nội vệ. Mà nội vệ đối với lý mộ bảo hộ. Lại là đương kim nữ hoàng thủ ý. Cho đến trước mắt. Hắn ngay cả nữ hoàng mặt đều không có gặp qua. Cũng không biết lúc nào. Mới có thể chân chính ôm vào bắp đùi của nàng. So với hoàng đế mà nói. 28 tuổi để thất cảnh cường giả đối với lý mộ dụ hoạt lớn hơn. Đại chu lịch đại hoàng đế. Có cùng bất luận cái gì người tu hành cũng khác nhau tu hành đường tắt. Hoàng thất trong tổ miếu dựng dục ra một sợi đế khí, có thể vì hoàng thất tạo nên một vị thượng tam cảnh cường giả. Nữ hoàng chính là bởi vì đạt được tổ miếu tán thành, thu được tia này đế khí, thành công tấn thăng đệ thất cảnh, cũng có được trở thành đế vương tư cách. Ngay tại xe bán mì bên cạnh ăn mì Lý Mộ cũng không có nhìn thấy ở phía sau hắn đứng đấy ba đạo thân ảnh. Không chỉ có là hắn, trên đường lui tới người đi đường Không có người nào nhìn thấy các nàng. Xe bán mì trưởng quỹ thấy trung quanh không có người nào. Cũng tiếp lời nói ra. Ba năm trước đây. Nữ hoàng bệ hạ vừa mới đăng cơ thời điểm. Thần đô còn có rất nhiều chỉ trích. Có thể mọi người không thể không thừa nhận. Ba năm này. Cuộc sống của mọi người. So trước kia qua tốt hơn nhiều. Nói đến. Ta còn gặp qua nữ hoàng bệ hạ một lần. Lý mộ kinh ngạc nói Người gặp qua bệ hạ xe bán mì trưởng quỹ nhẹ gật đầu Nói ra Gặp qua a Chỉ bất quá lúc kia Bệ hạ còn không phải bệ hạ Cũng không phải thái tử phi Nàng còn tại ta chỗ này nếm qua mì Lúc kia Ta làm sao cũng không nghĩ đến Nàng về sau sẽ trở thành nữ hoàng bệ hạ Vương võ uống xong canh Buông xuống bát Kinh thường nói. Đừng chém gió nữa. Bề hạ không phải thái tử phi thời điểm. Cũng là chu gia đích nữ. Sẽ đến ngươi nơi này ăn mì xe bán mì trưởng quỹ liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Ngươi muốn tin hay không? Nói đi, hắn liền đi bên trong bận rộn. Vương võ lau lau miệng. Nói ra. Lão ra hỏa này. Nói lên láo đến. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Bề hạ xuất thân cao quý. Làm sao lại giống như chúng ta. Tới chỗ như thế. Đối với hắn nhận định muốn vuốt ve đùi. Lý mộ kỳ thật còn không có bao nhiêu giải. Hắn đối với nữ hoàng nhận biết. Chỉ giới hạn ở tin đồn. Vương võ từ nhỏ tại thần đô lớn lên. Lại thường xuyên sưu tập quyền quý hào tộc tin tức. Có lẽ do so lý mộ biết đến muốn bao nhiêu. Hắn nhìn về phía vương võ. Hỏi. ngươi đối với bệ hạ sự tình biết bao nhiêu nói lên loại chuyện này vương võ liền thao thao bất tuyệt đứng lên vậy nhưng nhiều Bề hạ là chu thái phó tiểu nữ nhi có khuyên quốc khuyên thành dáng vẻ từ nhỏ đã có rất cao tu hành thiên phú 20 tuổi thời điểm liền đã bước vào đệ ngũ cảnh khuyên quốc khuyên thành dáng vẻ lý mộ hồ nghi nói không phải nói Nàng gả cho thái tử đằng sau Cũng không bị thái tử chỗ vui Nếu như dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy Thái tử làm sao lại không thích Tại Lý mộ trong tiềm thức Nữ hoàng bệ hạ Tu vi tuy cao Hẳn là hình dáng không ra sao Nếu không Nàng làm sao lại thẳng đến trở thành hoàng hậu Vẫn còn tấm thân xử nữ Nếu như không phải là bởi vì dung mạo của nàng quá xấu Chính là truyền ngôn có sai Vương võ nhìn chung quanh một chút Hạ giọng nói Cái này đầu nhi cũng không biết đi Thái tử yêu thích nam phong Cái này tại thần đô cũng không phải là bí mật Lý mộ sườn sốt một chút Cũng hạ giọng Bát quái nói Nói như vậy Nghe đồn bể hạ đến nay vẫn là xử nữ Cũng là thật đúng không thoải âm rơi xuống Hắn bỗng nhiên đách nhận ra một cỗ không hiểu ý lạnh. Trên thân lông mao dựng đứng. Cả người đều đánh run một cái. Đại chu tiên lại không bày trương 21 trả thù lý mộ sau lưng. Không ai nhìn thấy địa phương. Mai đại nhân sắc mặt lo lắng. Nữ quan tuổi trẻ mặt lộ vẻ giận. Một tên sau cùng khí chất cao quý nữ tử Mỹ Mạo. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau một khắc. Ba đạo thân ảnh vượt qua không gian. Xuất hiện tại hoàng cung trong ngự hoa viên Nữ quan tuổi trẻ sắc mặt tái xanh Lạnh lùng nói Người này gan to bằng trời Dám ở sau lưng chỉ trích bệ hạ Ta sẽ hắn cầm nhập nổi về đại lao mai đại nhân há to miệng Muốn thay lý mộ cầu tình Nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng Phía sau chỉ trích bệ hạ Nếu muốn chỉ tội thế nhưng là tội lớn Nữ tử Mỹ mạo biểu lộ bình tĩnh Tựa hồ cũng không tức giận. Thản nhiên nói. Được rồi. Hắn vừa mới vì hủy bỏ luật bạc thay tội lập xuống đại công. Nếu là đem hắn hạ ngục. Nên như thế nào hướng bách tính giải thích. Nể tình hắn đối với đại chu có công phân thưởng, Tha cho hắn một lần. Nữ hoàng đã mở miệng. Nữ quan tuổi trẻ cũng không tốt lại nói cái gì. Mai đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Nói ra. Bề hạ nhân từ. Nữ hoàng nói: "Các ngươi đi xuống trước đi, chấm muốn một người ngắm hoa." Nữ hoàng mở miệng lần nữa, hai người cung kính khom người, nói ra: "Thần cáo lui." Hai người quay người đi ra ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, nữ tử mỹ mạo trên thân cung dung khí chất cao quý không còn. Nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, dậm chân một cái, cắn răng nói: "Tức chết chấm sau một khắc." thân ảnh của nàng lần nữa tại nguyên chỗ biến mất. Lý Mộ trở lại nha môn cùng Tiểu Bạch cùng nhau về nhà. Liên quan tới nữ hoàng đủ loại bát quái. Thần đô kỳ thật lưu truyền có thật nhiều phiên bản, nhưng nàng sống lâu thâm cung, liền xem như vào chiều thời điểm cũng sẽ có một đạo màn che cách. Cho dù là đại thần trong chiều. cũng chưa từng nhìn thấy nàng thiên nhăn. cho nên nàng là cao là thấp. Là béo là gầy, là đẹp là xấu, Lý Mộ không thể nào biết được. Bất quá Lý Mộ cũng không quan tâm những thứ này. Chỉ cần nàng có tiền có quyền, có thể cho hắn cung cấp tu hành tài nguyên là được. Khi về đến nhà, Lý Mộ kiểm tra một hồi hắn bố trí trận pháp, không có phát hiện bị xâm lấn vết tích. Lần này đắc tội quá nhiều người. Để phòng vạn nhất. Hay là bớt thời gian đi mua một chút bày trận vật liệu. Gia cố một chút trận pháp. Đem trận pháp uy lực Lại để thăng một cái cấp độ Dù sao Thần đô không thể so với Bắc quận Tụ thần người tu hành Tại Bắc quận Đã coi như là cường giả Nhưng ở thần đô Cũng chỉ bất quá là những quan lại tử đệ kia Sau lưng phổ thông tùy tùng Đến trung tam cảnh tình huống mới có chỗ cải thiện Để lục cảnh người tu hành Vẫn như cũ mười phần thư thớp Đến loại cảnh giới này Đột phá đến Thượng Tam Cảnh. Thường thường là bọn hắn truy tìm mục tiêu duy nhất. Rất khó vì triều đình sử dụng. Để ngũ cảnh chính là triều đình trụ cột vững vàng. Nhưng cũng không phải Lý Mộ đắc tội những tiểu quan tiểu lại kia có thể thúc đẩy. Hắn chỉ cần đem trận pháp uy lực lại đề thăng một tầng có thể vây khốn để tứ cảnh là được. Lý Mộ trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân bỗng nhiên mất tự do một cái cả người mất đi cân bằng té ngã trên đất. tiểu bạch sườn sốt một chút, sau đó lập tức chạy tới, đem lý mộ diều dắt đứng lên. Lý mộ phủi phủi trên quần áo bụi đất. Quay đầu nhìn một chút. Hắn vừa rồi đi qua địa phương. Địa thế vung vức Cũng không có cái hố. Chính mình làm sao lại bị trượt chân tu hành đến bây giờ. Lý mộ thân thể trình độ linh hoạt. Năng lực phản ứng. Đều so trước kia cao mấy chục lần. Vừa rồi thế mà một chút cũng không có kịp phản ứng. Hắn có chút không hiểu thấu gãi đầu một cái tiếp tục đi đến phía trước. ầm không đi hai bước, lý mộ dưới chân lần nữa mất tự do một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh nhẹn chỉ sợ lại sẽ giống vừa rồi một dạng quẳng chó gặm bùn. Hắn mở ra thiên nhãn. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Không có phát hiện cái gì gì thường. Đổi dùng thiên nhãn thông đằng sau Yêu nguyên như vậy Mà từ đầu đến cuối Thi cầu một phách Đều không có sinh ra cảnh giác Điều này nói rõ thân thể của hắn Không có cảm nhận được nguy hiểm Lý mộ nhìn chung quanh một chút Sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi Chẳng lẽ là hắn tu hành gây ra rủi ro Sinh ra thân thể không cân đối Ngay cả đường cũng sẽ không đi rồi Bị đẩy ta hai lần đằng sau tiểu bạc chủ động viện lý mộ để tránh hắn lần nữa trượt chân lần này ngược lại là thuận thuận lời lời về tới trong nhà lý mộ về đến phòng khoanh chân ngồi ở trên giường nắm hai khối linh ngọc tu hành tại niệm lực thôi động phía dưới trong linh ngọc linh lực lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bị hắn cấp tốc hấp thu tiểu bạc cũng khoanh chân ngồi tại lý mộ đối diện chuyên tâm tu hành hấp thu xong hai khối linh ngọc đằng sau, Lý Mộ ý thức lần nữa tiến vào hồ thiên không gian, phát hiện trong đó đã không có linh ngọc. Lần trước từ quận nha giành được linh ngọc, phần lớn phân cho liếu Hàm yên vãn vãn cùng Tiểu Bạch, còn lại cũng trong khoảng thời gian này, bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối, Lý Mộ thuận thế nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. tiểu bạch từ cuối giường bò qua đến cũng an tính nằm ở bên người lý mộ lý mộ nhắm mắt lại hô hấp rất nhanh liền biến bình ổn kéo dài trong lúc ngủ mơ lý mộ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nồng đậm sương mù màu trắng mộng lý mộ đứng tại trong sương mù màu trắng rất rõ ràng ý thức được điểm này người tu hành luyện hóa tam hồn thất phách ý thức cùng thân thể đều tại tự thân trong khống chế Hắn đã thật lâu không có chủ động từng nằm mơ. Phía trước sương mù một trận cuồn cuộn. Lý mộ nhìn thấy một cái đình. Xuất hiện tại trong sương mù. Trong đình tựa hồ còn có bóng người. Hắn chậm rãi hướng trong đình đi đến. Mộng cảnh phản ứng là người tiềm thức. Lý mộ rất ngạc nhiên. Hắn trong tiềm thức có cái gì? Đến gần cái đình kia lúc mới loáng thoáng nhìn thấy trong đình bóng người. Đó tựa hồ là một nữ tử, nhưng ở vào trong sương mù, Lý Mộ nhìn không rõ ràng. Theo Lý Mộ đến gần, trong đình ở vào trong sương mù nữ tử, chậm rãi quay đầu. Lý Mộ cho là hắn sẽ ở trong mộng nhìn thấy liễu hàm yên có thể là Lý Thanh, hoặc là vãn vãn. Nhưng khi nữ tử kia xoay người về sau, Lý Mộ nhìn thấy lại là một cô gái xa lạ. Nữ tử kia có một đầu như thác nước tóc đen. Mày liếu nước mắt. Trên thân tản ra một loại hơi thở cao quý thần thánh. Dung mạo cực đẹp. So với tiểu bạch cũng không chút thua kém. Mỗi ngày đều đối mặt tiểu bạch. Dạng này nhan trị. Cho lý mộ mang tới kinh ngạc cũng không có nhiều như vậy. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc Trong mộng của hắn. Làm sao lại xuất hiện một vị nữ tử xa lạ chẳng lẽ hắn trong tiềm thức. Muốn có liếu hàm yên. Tại thần đô có được một đoạn Mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ đây tuyệt đối không có khả năng. Đến thần đô đằng sau. Lý mộ vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nhiều lần cử tuyệt thanh lâu tú bà trung thân miễn phí mời. Cùng hắn từng có tiếp xúc nữ tử. Chỉ có mai đại nhân. Lý mộ tổng không đến mức đối với nàng có cái gì xúc động. Hắn nhìn xem nữ tử kia. Có chút hiếu kỳ. Trong tiềm thức của hắn. Sẽ cùng trong mộng cảnh nữ tử xa lạ Phát sinh dạng gì sự tình Ý nghĩ này vừa mới sinh ra Trong đình nữ tử Bỗng nhiên tại trước mắt của hắn biến mất Sau đó Lý mộ trên mông truyền đến một trận cự lực Cả người bay thẳng ra ngoài Hắn lần nữa quay đầu thời điểm Phát hiện nữ tử kia Trong tay xuất hiện một cây roi Nàng nhẹ nhàng vung tay Bóng roi kia liền thẳng bức tới mình Lý mộ muốn né tránh lại phát hiện thân thể của hắn căn bản không có khả năng di động chỉ có thể trơ mắt nhìn cái roi kia quất vào trên người hắn truyền đến một trận đau rát đau nhức hưu hưu hưu nữ tử trong tay trường tiên từng lần một rút ở trên thân lý mộ đau đớn thế mà cũng cùng thật mặc dù không đến mức không thể chịu đựng nhưng lại để lý mộ trong lòng tràn đầy xấu hổ bị một cái nữ nhân xa lạ dùng roi quận Hắn làm sao lại mơ giấc mơ như thế giờ khắc này? Lý mộ thậm chí hoài nghi. Đáy lòng của hắn. Có phải thật vậy hay không có cái gì kỳ quái khuyên hướng? Trong mộng cảnh, nữ tử kia tức giận vung roi, lần nữa mang đến mấy đạo bóng roi. Trong phòng, Lý mộ đột nhiên từ trên giường bắn lên đến mở to mắt, miệng lớn thở hổn hển Tiểu bạc đứng lên. Lo lắng nhìn xem hắn. Hỏi. An tùng Ngươi thế nào lý mộ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói. Không có gì. Làm giấc mộng. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình. Không có cái gì vết thương. Cũng không có đau đớn. Vừa rồi mộng cảnh kia là chân thực như thế. Đến mức hắn cuối cùng đã không phân gió đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hồi tỉnh lại đằng sau, Lý Mộ sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi. Trong tiềm thức của hắn, tại sao có thể có loại đồ vật kia chẳng lẽ là những ngày này? Nhiều lần vây xem người khác trưởng hình, đã thức tỉnh trong lòng một ít thuộc tính Lý Mộ thở phào một hơi. Vỗ vấu ngực, không còn suy nghĩ lung tung. Một lần nữa nằm xuống. Làm như thế một cái áp mộng Để tinh lực của hắn có chút tiêu hao Nằm xuống đằng sau Rất nhanh liền lần nữa ngủ Sau một khắc Sương mù quen thuộc kia Lần nữa tại trước mắt hắn xuất hiện Nữ tử Mỹ Mạo đứng ở trong sương mù Băng lánh nhìn xem Lý Mộ Âm thanh lạnh lùng nói Ngươi còn dám trở về Lý Mộ Thân thể cứng đờ Mắt thấy phía trước mấy đảo bóng roi Lần nữa đánh tới Đại chu tiên lại không bảy chương 22 trà đạp vừa mới nhắm mắt lại. Lại lần nữa thấy được quen thuộc nữ tử. Quen thuộc bóng roi. Lý. Mộ cả người đều choáng váng. Nào có mộng còn có thể tiếp lấy làm hắn nghiêm trọng hoài nghi mình tu hành gây ra rủi ro. Gặp ác mộng hoặc là tâm ma. Thời khắc này Lý mộ. Phản phất tao ngộ vừa áp sàng. Trên giường thân thể không cách nào di động. Trong mộng thân thể cũng vô pháp di động Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cây roi kia quất vào trên người hắn Mang đến một trận đau rát đau nhức. Cho dù là biết trong hiện thực sẽ không thổ thương Trong lòng vẫn là phấn nộ lại khuất nhục Tại hắn trong mộng của chính mình Hắn thế mà bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện giã nữ nhân khi dễ cái này ai có thể nhìn mặc dù thân thể không cách nào di động Nhưng hắn ý niệm lại cũng không bị hạn chế Đây là mộng cảnh của hắn, trong mộng cảnh hết thảy đều do Lý Mộ chính mình trưởng khống. Chỉ bất quá. Cho dù là là trong mộng, cũng cần hắn tại dưới tình huống cực độ tỉnh táo. Mới có thể đem mộng cảnh triệt để khống chế. Lý Mộ nhắm mắt lại, mặt niệm thanh tâm quyết, bảo trì linh đài không minh, một lát sau, mở mắt lần nữa. Quanh một đảo lôi đình màu trắng từ trên trời giáng xuống, vào đầu bổ về phía nữ tử kia. Trong mộng hết thảy đều là huyến tưởng. Cho dù nữ tử kia dung mạo cực đẹp. Lý mộ lạc thủ tồi hoa lúc. Cũng không có mảy may mềm lòng. Nữ tử kia chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Lôi đình màu trắng trong nháy mắt sụp đổ. Lý mộ cả người lại choáng váng. Vừa rồi một khắc này. Nữ tử này thế mà cướp đi hắn liên quan tới mộng cảnh quyền khống chế. Đây rốt cuộc là ai mộng cảnh Lý mộ không cam lòng nhận thua. Trong xương mù lôi đình lần nữa nổ vang. Chỉ bất quá lần này. Lôi đình màu trắng. Biến thành màu tím. Tiến dai sau tử tiêu thần lôi nữ tử không ngẩng đầu. Chỉ là gơ gơ ốm tay áo. đạo này lôi đình màu tím. Lần nữa sụp đổ. Lý mộ lần nữa huyến tưởng một thanh phi kiếm xuất hiện ở trong xương mù. Phi kiếm một hóa thành hai. Hai hóa thành bốn, cuối cùng hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh hướng nữ tử kia chém tới. Nữ tử nhẹ nhàng nâng tay. Sau lưng xương mù phun trào. Lại cũng hóa thành một cái vụ thủ màu trắng. Đem những kiếm ảnh kia xinh xinh xóa đi. Xóa đi kiếm ảnh đằng sau. Bàn tay xương mù màu trắng. Cũng không có biến mất. Mà là hướng về phía trước một nắm. Đem lý mổ nắm trong tay. Sau đó. Bàn tay xương mù kia Bỗng nhiên biến thành mấy đầu trắng kiện xúc tu Đem lý mộ tứ chi trói buộc Lý mộ cả người hiện lên hình chữ đại Tung bay ở không trung Trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa bóng roi Khô trên giường Lý mộ thân thể lại nổi lên bắn lên đến Toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đấm Khô hấp rồn rập Trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu Tiểu Bạch từ bên cạnh hắn đứng lên, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của hắn, lo lắng nói: ăn Tùng." Lại thấy áp mộng sao gặp phượt. Lý Mộ sờ lấy ngực, có thể cảm nhận được trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Mộng cảnh kia là chân thực như thế, giống như hắn thật ở trong mơ bị nữ nhân kia giày xéo một dạng, làm áp mộng thì cũng thôi đi, thế mà còn liên tiếp làm lý mộ hơi biến sắc mặt lẩm bẩm nói chẳng lẽ ta thật gặp được tâm ma tâm ma cơ hồ là mỗi một cái người tu hành tại trong quá trình tu hành đều sẽ gặp phải đồ vật nó là người tu hành tinh thần ý thức trên tâm lý thiếu hụt cùng chứng ngại cầu hận tham niệm ý nghĩ sằng bậy dục niệm chấp niệm ý nghĩ sằng bậy đều có thể dẫn đến tâm ma sinh ra Có tâm ma, ngắn thì tu hành đình trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Như Lý Thanh đồng dạng, thông qua từng chút từng chút, gian khổ tu hành đi lên người tu hành. Tâm tính gì thường cứng cỏi cho dù là sẽ xuất hiện tâm ma, cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Bởi vì thể chất đặc biệt cùng sung túc tài nguyên. Lý một tốc độ tu hành, là đại đa số người tu hành theo không kịp. Tâm cảnh tôi luyện cùng tăng lên. Khó mà đuổi theo pháp lực tăng trưởng. Đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Cho nên đối với tâm ma, hắn một mực có lo lắng âm thầm. Rất nhiều người tu hành tu đến cuối cùng tu thành tên điên cũng là bởi vì không có chiến thắng tâm ma. Lý mộ cảm thấy hắn rất có thể gặp được tâm ma. Tâm ma tồn tại hình thức thiên biến vạn hóa. Mỗi người tâm ma đều có chỗ khác biệt Nó là người tu hành trong lòng thiếu hụt cùng chứng ngại biến thành Trong một nữ tử như vậy bạo lực Chẳng lẽ là bởi vì hắn những ngày này Chủ động kiếm chuyện Đánh thần đô nhiều như vậy quyền quý Cho nên mới huyến hóa ra loại tâm ma bạo lực này lý mộ nhất Thời cũng không thể xác định đây có phải hay không là trùng hợp Lần nữa nằm xuống Nhắm mắt lại Trong sương mù, nữ tử kia một tay cầm roi, lạnh lùng nhìn xem lý mộ. Còn đến lý mộ bi phấn nhìn xem nàng, chủ động thối lui ra khỏi mộng cảnh. Hắn ngồi ở trên giường, sắc mặt âm trầm. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, lần thứ ba, liền không thể dùng ngoài ý muốn cùng trùng hợp giải thích. Hắn khả năng thật gặp tâm ma. Đó cũng không phải huyến cảnh, mà là lý mộ tự mình làm mộng. Trong mộng nữ tử. Cũng là hắn tiềm thức tưởng tượng ra được. Thậm chí ngay cả lý mộ chính mình cũng không cách nào khống chế. Nếu là không khắc phục tâm ma chỉ sợ hắn về sau đi ngủ liền không được an bình. Tối nay là không có khả năng ngủ nữa. Lý mộ đi một mình đến trong viện. Nhìn qua đỉnh đầu trăng tròn. Tâm tình phiền muộn. Hắn cũng không biết. Ngay tại đối diện với của hắn. Một đảo cũng không tồn tại ở không gian này thân ảnh Chính nhàn nhạt nhìn xem hắn Tiểu bạch từ trong phòng đi tới Ngồi ở bên người Lý Mộ Một mặt lo lắng Hỏi An tùng Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Lý Mộ không muốn để cho hắn lo lắng lắc đầu nói Không có gì Chính là nghĩ ngươi liếu tỷ tỷ cùng vãn vãn các nàng Ngủ không được Ngươi đi trước ngủ đi Vãn vãn ngồi tại bên cạnh hắn Nói ra ta ở chỗ này bồi tiếp ăn công Sáng sớm hôm sau Lý mộ mặt vụ mày trao đi vào đô nha Vừa mới đã trải qua thăng quan cùng lên chức Hai rời niềm vui trương xuân Nhìn thấy Lý mộ dáng vẻ Cười nói Thánh tâm khó dò Bệ hạ lần này không có thưởng ngươi Lần sau còn có cơ hội nha Cái này đã từng là Lý Mộ đã nói với hắn mà nói bây giờ hắn lại đưa cho Lý Mộ. Lần trước hắn làm nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng bệ hạ chỉ ban thưởng Lý Mộ. Lần này từ đầu tới đuôi đều là Lý Mộ đang bận việc. Kết quả là thăng quan rời trạch lại là hắn. Trương Xuân trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Mặc dù bệ hạ thưởng hắn tỏa nhà. Chỉ có lương tiến. Còn lâu mới có thể cùng Lý Mộ ngũ tiến đại trạch so sánh. Nhưng đối bọn hắn một nhà mà nói Cũng đầy đủ Nữ nhi có sân nhỏ của mình Hắn rốt cuộc không cần lo lắng Ban đêm cùng thê tử đi vợ chồng chi nhạc thời điểm Bị cách nhau một bức tường nữ nhi nghe được Đêm qua khoái hoạt đến nửa đêm Buổi sáng Thần thanh khí sàng Trái lại lý mộ Đêm qua nhất định ngủ không ngon giấc Trên thực tế Đêm qua lý mộ căn bản không có đi ngủ Hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, tâm ma liền sẽ thừa cơ xâm lấn. Hôm qua một đêm, hắn trong mộng bị nữ tử kia dày xéo tám lần, cả người đều nhanh hoảng mất. Đi vào đô nha đằng sau, Lý Mộ trở lại sau nha sân nhỏ của mình thử nghiệm lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi, mà lại nữ tử kia cũng không có xuất hiện. Lý Mộ trong lòng hơi vui, lại thử mấy lần Nữ tử kia vẫn là không có xuất hiện Hắn thở phào một hơi Có lẽ Tâm ma kia cũng không phải mỗi lần đều xuất hiện Nếu như mỗi lần chìm vào giấc ngủ Đều sẽ làm loại ác mộng kia Cả người hắn sợ rằng sẽ sụp đổ Cảm nhận được khí tức quen thuộc xuất hiện ở trong viện Lý mộ xuống giường Đi đến trong viện Hỏi Mai tỉ tỷ Có chuyện gì không Mai đại nhân nói Không có việc gì Tới nhìn ngươi một chút Lý mộ tiếc nuối nói Ta coi là bệ hạ rốt cuộc nhớ tới Chuẩn bị ban thưởng ta đây Mai đại nhân phủi hắn một chút Nói ra Bệ hạ ban thưởng ngươi còn chưa đủ nhiều không Ngươi còn muốn cái gì Ban thưởng nghĩ đến cái kia hay hiện địa giai pháp bảo Cùng tòa kia ngũ tiến tòa nhà Lý mộ cuối cùng cũng không nói đến cái gì Liền xem như hủy bỏ bạc thay tội Hắn ra lớn nhất lực. Nhưng không có đạt được ban thưởng. Nhưng trước đó ban thưởng. Cũng đủ để bù đắp được hắn tất cả công lao. Mai đại nhân giả bộ như lơ đãng từ trên người hắn rời đi ánh mắt. Nói ra. Bệ hạ là quân. Ngươi là thần. Ngày thường muốn đối với bệ hạ tôn kính một chút. Lý mộ kỳ quái nói. Ta cũng không có gặp qua bệ hạ. Làm sao tôn kính bệ hạ. Mai đại nhân nói. Ý của ta là, người trong âm thầm không có khả năng đối với bệ hạ bất kính, cũng không thể chỉ trích bệ hạ, muốn giữ gìn bệ hạ. Lý bộ nghĩ nghĩ, đối với đương kim nữ hoàng, hắn mặc dù bát quái một chút, nhưng tôn kính hay là rất tôn kính, mà lại một mực tại giữ gìn nàng. Hắn làm những chuyện này, búc lên tiến một bước đắc tội cựu đảng phong hiểm. còn không phải muốn cho nàng càng được dân tâm một chút. Thần đô muôn người đều đổ xô ra đường, Bách Tính tranh nhau đi thăm Viếng Quốc Miếu. Không phải liền là hắn đối với nàng giữ gìn nội vệ là nữ hoàng cận vệ, hẳn là hiểu rất rõ nàng. Lý Mộ Bát quái chi tâm lại dấy lên đến, hỏi Mai đại nhân nói, "Mai tỷ tỷ, ngươi thường xuyên đi theo bên cạnh bệ hạ." Hẳn là hiểu rất rõ nàng. Bệ hạ đến cùng là hạng người gì Mai Đại Nhân chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nhanh như vậy liền quên ta lời mới vừa nói rồi lý mộ giải thích nói. Ta đây không phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao. Ta sợ đối với bệ hạ không đủ giải. Ngày sau làm cái gì? Mạo phạm bệ hạ. Mai Đại Nhân nói. Ngươi yên tâm. Bệ hạ nhân từ cùng rộng lượng. Viến siêu tưởng tượng của ngươi. coi như ngươi mạo phạm nàng, nàng cũng sẽ không so đo.